Chương 12, đem một cái cúp thi đấu làm phế bỏ, chương 12, đem một cái cup thi đấu làm phế bỏ. Milan cup trận chung kết đem ở Trung Quốc cử hành. Milan cup thi đấu thời gian đem dán vào người Trung Quốc làm việc và nghỉ ngơi. 8 chi đỉnh cấp đội bóng tham gia, Milan cup lịch thi đấu lộ ra ánh sáng. Một cái lại một cái tin tức liên quan tới Milan cup ở quét màn hình, vượt cúp nhiệt độ xem như là bị xé lên, toàn thế giới cổ động viên phản ứng bất nhất, thế nhưng Trung Quốc cổ động viên khẳng định là hài lòng. Ta không cần tiếp tục phải định đồng hồ báo thức nửa đêm bỏ lên xem so tài. Khốc khóc, Dã nội như vậy Mãi cho đến 2022 năm hợp cuộc, Qatar hợp cuộc mới có cải thiện, châu Âu thi đấu thời gian đối với với người Trung Quốc mà nói thực sự là quá không thân mật, đối với cá nhân nghị lực cùng phu thê quan hệ đều là một loại tàn khốc thử thách. M.U. huấn luyện viên trưởng Mugino ở xã giao truyền thông trên công khai gọi hàng, biểu thị hắn rất có hứng thú tham gia Milan cuộc, đáng tiếc chính là, khi bọn họ muốn lúc ghi tên, Milan cuộc tiêu chuẩn đã đẩy. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Milan, Inter. Tổng cộng 8 chi đội bóng sẽ ở ngày mùng ngày 5 tháng 8 tiến hành rút thăm nghi thức, ngày mùng ngày 7 tháng 8 bắt đầu vòng knock-out, ngày 10 tháng 8 tiến hành vòng bán kết, ngày 14 tháng 8 tiến hành trận chung kết, diễn ra một tuần, tổng cộng 7 cuộc tranh tài. 2014 năm luật cục trận chung kết là ở ngày 14 tháng 7 tại bên trong bờ ra rược rẹnẹ lưu kết thúc, Milan cục đã được duyệt là ở ngày 18 tháng 7 bắt đầu, ngày 19 tháng 7 định ra rồi dự thi đội bóng. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7, là cầu thủ biểu hiện nghi thức, còn có các loại vụn và sự tỉnh, để cho Eton chuẩn bị thời gian không nhiều, coi như tháng 7 có 30 ngày khoảng cách vòng tròn cột bắt đầu cũng chỉ còn giữ lại 18 ngày thời gian. Có hay không tin tức tốt gì? Eton nhìn chậm rãi mà đến xì đọc do hỏi, "Ngày hôm nay nhưng làm ta cho mệt muốn chết rồi." 1314 mùa giải, bởi vì là trên đường tiếp nhận, câu lạc bộ cầu thủ quan hệ khá là sơ cứng cầu thủ tâm tư xử lý lên khá là đơn giản, nhưng là cái này mùa giải, tiến cử lượng lớn tân viên, trong đó phe phái phân chia liền tương đối nhiều. Nói là phe phái, kỳ thực không quá thỏa đáng, chỉ là nhân loại ôm đoàn tiên tính thôi. Lại như là năm 2023 mở Utenhat, hắn phải xử lý chính là mình dòng chính, địa phương phe phái Huấn luyện cầu thủ trẻ phe phái chờ quan hệ này quyết định hắn đến cùng là đẳng này vẫn là đẳng thánh. ở Milan cũng là có như vậy phe phái phân chia. Dạ Phi hay cùng Ý đơn giản đề cập tới vấn đề này. Hoàng Kim Milan kế hoạch so với nguyên bản trước thời gian một năm, những người ở bên trong viên biến động cũng rất lớn. vốn là mọi người đều là Milan thay đội đi ra, từ nhỏ đã đồng thời đá bóng, quan hệ đều còn có thể. nhưng là hiện tại Ý Ton tiến cử chính tên cầu thủ trẻ, cái kia Milan thay đội bên trong liền phân liệt ra địa phương huấn luyện cầu thủ trẻ, dòng chính huấn luyện cầu thủ trẻ hai cái môn phái nhỏ hệ. Giọng chính huấn luyện cầu thủ trẻ cũng bị xưng là ngoại lai huấn luyện cầu thủ trẻ không riêng là họ Siem Hận, Vinicius, vạn vợ như vậy không phải cầu thủ ý, cũng bao hàm tony Batooni, PL Gini như vậy Ý ta ly địa phương cầu thủ. Ngươi là Italy địa phương cầu thủ không thành vấn đề, nhưng ngươi trước đây là chúng ta này sao? Lại như là một cái địa phương nhất chung cùng 16 bên trong như thế, nhà giàu, không phải nhà giàu, thượng lưu đội bóng, trung hạ du đội bóng, là có một tầng trôi khinh bị. Vấn đề này nếu như giải quyết không được, huấn luyện cầu thủ trẻ đội là muốn gặp sự cố, ẩn dạ vì chính là hy vọng Eton có thể thông qua cá nhân mị lực, đi ảnh hưởng những người cầu thủ trẻ Ín dạ phỉ cũng phát hiện, Iton là cái mị lực quái đặc biệt là đối với những người cầu thủ trẻ, thật giống có đặc biệt sức hấp dẫn. Trận đấu giao hữu an bài song. Mặt khác International Tion Cục bên kia cũng khéo léo từ chối. Chúng nó gần nhất thật giống không mấy vui vẻ, nghe nói có khả năng muốn giải tán. si Độc nói thầm, bên trong đôi mắt nhưng tràn đầy hài lòng vẻ mặt, thành tựu Milan huyền thoại, hắn tự nhiên chính là Milan mà hài lòng. International Tion Cục. Iton suy tư một chút, lập tức liền rõ ràng cái này cuộc thi đấu là cái thứ gì. International No -Hon CUP International No -Hon CUP là một hạng thương mại tính thi đấu, từng bị để tên vì là Guinness, chia làm Bắc Mỹ cùng châu Âu, Trung Quốc, Úc sở chơi, Singapore chờ thi đấu khu, cùng EMI gì thế lệ cổn cúp chờ như thế, là chủ lưu trận đấu giao hữu một trong. Nó tiền thân là năm 2009 bắt đầu thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu. Y trong ký ức, vừa vặn có liên quan với cái này thi đấu ghi chép. Nào sẽ là dịch tình trong lúc, có tin tức nói cái gì International No Trump ngừng thi đấu, Y liền quan tâm một hồi. Khi đó International No Dion cũng đã là International No sở lĩnh vực lớn nhất sức ảnh hưởng trước mùa thi đấu một trong. Hắn là ở năm 2015 ở Trung Quốc thu được thành công to lớn sau khi mới chậm rãi trở thành một hạng trọng yếu thương mại tính trận đấu giao hữu, bổ khuyết thời gian ngừng thi đấu thi đấu không chặn bị mọi người rộng rãi vì là biết rõ. Năm 2015 tháng 3, nhạc coi thể dục trở thành hạng này thi đấu cái đầu tiên trong nước vận giới mới. 2017 năm lên, cơ cơ tờ vợ trở thành International No Dion ở Trung Quốc đại lục khu vực độc nhất TV tiếp sóng đồng bọn. Vốn là Milan chuyện này không đi ra Như vậy International Noctam Dion vẫn duy trì hắn giả vị, thế nhưng Milan Cup vừa ra tới, tám chi đỉnh cấp đội bóng một lưu. Khá lắm, một hồi liền biến thành mặt trước ba thiếu một cách cục. Liên tỷ như Milan vốn là đàm luận gần đủ rồi, ở cuối tháng 7 đầu tháng 8 tham gia International Noctam Dion đối thủ là Ole Liverpool, Man City. Kết quả đây, Milan không hết rồi, Liverpool cũng không hết rồi. Điều này cũng làm cho quên đi, mọi người quan tâm độ còn đều bị Milan Cup cho hút đi, ai, ngươi đoán làm sao? Không nhiệt độ, không kiếm tiền, không được tuyên truyền cùng thương mại tính chất. Vậy cái này cải bạn sau. Mới phát thi đấu không phải gần như muốn phía sau. Kỳ thực không đi tham gia cũng rất tốt. Phải biết ở nguyên bản dòng thời gian. Milan tham gia cái này cái gì? Interno Championship trận đầu ở tỷ ạ cổ 30 thủ thắng. Trận thứ hai Man City 51 đại thắng. Trận thứ 3 Liverpool 20 tiểu thắng. Ba trận thi đấu làm mất đi 10 hạt ghi bàn, chỉ có tiến một hạt ghi bàn. Không mắt thấy, thực sự là không mắt thấy a. Này có chút thảm. Ito nói thầm đánh giá bắt tay trên đầu trận đấu giao hữu danh sách. ở Milan cũng trước. Milan gặp đá hai trận trận đấu giao hữu, một hồi là CĐV đội bóng mỏng dạn. Mọn dã ở trên cái mùa giải vẫn là CJC khu b đội bóng. Ở mùa giải này thành công thăng cấp CJC. Này một hồi trận đấu giao hữu, bọn họ khẳng định là máu kiếm lời, cũng biết chính mình là tới làm gì. Này không cẩn thận, ý ton có chút thảm liền biến thành một lời hai ý nghĩa, lại là đang nói No Trang Di Ong, lại là đang nói mọn dã, lại, lại là đang nói Milan nguyên bản vận mệnh. Cái thứ hai đội bóng sắp xếp cũng là vừa đúng, là Argentina giải hạng nhất đội bóng san lộ rẻ rỡ, có thực lực thế nhưng không nhiều, mạnh hơn mọn dã, thế nhưng cường có hạn vừa vặn có thể dùng đến làm đá mài dao. Hai người lại dành hàn huyên vài câu sau đó sĩ si đọc liền rời đi, yton rất bận, thế nhưng sĩ si đọc cùng tạ sổ thì cũng không phải mái, hai người này từ mới bắt đầu lao gan ra, biến thành hiện tại thật đồng bọn, một cái nạnh, một cái nhuyễn, gộp lại vậy thì là cương lưu cùng tồn tại, hết thể đều chầm rãi tốt lên a, yton khỏe miệng lộ ra mỉm cười, suy nghĩ một chút, lâu như vậy rồi, chính mình vẫn không có hào hảo buông lòng một chút, nếu không mở một cái trò chơi, nhìn phim truyền hình, nhìn điện ảnh, thuận tiện lại chỉnh điểm đồ ăn vặt, tiếng gõ cửa lại vang lên, yton nhìn sang, là sạm tỷ en giả, sạm tỷ en thành tựu trong câu lạc bộ công nhận truyền lời đồng, vào lúc này đến không phải có việc chính là có sự a cỡ nào tốt đẹp phí lời văn họ ga y tôn sạm tỷ en ra đủ cười sảng lạ hoàn toàn không nhìn thấy ban đầu nhận thức thời điểm cái kia một loại lạnh lùng cùng bất ham có lúc thật muốn để hắn khôi phục một chút nói đi y tôn hướng về trên ghế một nằm cũng không có quá quan tâm hình tượng mở miệng hỏi ngươi vừa đến chuẩn không có chuyện gì tốt sạm thì en ra nhìn thấy y tôn bộ dáng này một bên xua tay một bên lắc đầu nói chuyện tốt tuyệt đối chuyện tốt y tôn hơi hơi ngồi thẳng nhìn sạm tỷ en ra chậm đợi đằng sau ngươi biết cỡ cờ tờ vừa sao Sáp Tỷ ẻn Dạ mặt đều có chút hưng phấn bên kia có ý định trở thành đại lục khu vực độc nhất TV tiếp sóng đồng bọn. Y e Tôn lông mày nhíu lại, đầu tiên là vui lên, nhưng là vừa cảm thấy đến không có cái gì có ca, tiếp sóng liền tiếp sóng chứ, có cái gì? Sáp Tỷ ẻn Dạ như là nhìn thấu y e Tôn ý nghĩ, một mặt thần bị nói, ngươi đừng như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, độc nhất quyền phát sóng đại biểu cái gì? Đại diện cho tiền. Có tiền câu lạc bộ sẽ như thế nào? Chương 13, Mạc Vũ giờ có thể đá tiền vệ phòng ngự sao? Câu đề cử, chương 13, Mạc giờ có thể đá tiền vệ phòng nữ sao? Câu đề cử. Cờ cờ tờ vợ bắt Milan cuộc độc nhất quyền phát sóng. Đội bóng nhà giàu hội tụ Trung Quốc, Milan Cục mở ra bóng đá thị kiến. Milan Cục quan tâm độ liên tục tăng lên, thích hợp nhất xem bóng Cục thi đấu. Một cái lại một cái tin tức, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Iton cũng là một mặt kinh ngạc, nếu như dựa theo cái này phát triển xu thế, International Tion Cục vẫn đúng là bị làm phế bỏ. Milan Cục sẽ thay thế được International Tion Cục trở thành một hạng trọng yếu thương mại tính trận đấu giao hữu Trong này lợi ích nhưng là lớn hơn đi tới. Đương nhiên, cụ thể thao tác. Còn phải muốn xem Bettlesconi thủ đoạn, bà bà ra mặc dù là bộ thương mại môn người phụ trách, thế nhưng ở phương diện kinh nghiệm vẫn không có Bettlesconi lao đạo, nhà bọn họ đối với Milan không quá cảm thấy hứng thú, trong đó cũng có Ceja không quá khởi sắc duyên cớ, nếu như Milan cũng đem lợi nhuận này một khối cho bù đắp, Bettlesconi gia tộc đối với Milan cái nhìn sẽ được cải thiện. Ở bên ngoài rồn dập hỗn loạn thời điểm, Milan nội bộ đã hoàn thành rồi tập hợp, 24 tên Milan cầu thủ chạm bản ngay ngắn chính, so với mùa giải trước, này một mùa giải Milan cầu thủ bình quân tuổi tác thậm chí đều không có vượt qua 23 tuổi. Milan 24 người danh sách lớn. Tiền đạo, Fernandez, Balotelli, Szajaü, họ gì nhỉ, Torres, Kaká, Mèné. Trong đó Fernandez, Kaká, Mèné cũng có thể đá giữa sân. Giữa sân, Cacer, Stang, Montolivo, Loca, Keqli, Tello, Cané, Poli. Phòng thủ, Andrea, Zozma, Noli, Maguer, Bonèza, Papa, Caza, Butli, Jesse, Sài, Leo, Aba. Thủ môn, Zina, Donna, Zuma, Lopez. Mùa giải này Milan sẽ tham gia 3 hạng thi đấu, phân biệt là Serie A, Coppa Italia, UEFA Europa League. Đây là Ito lần thứ nhất tiến hành mua giải trước nói chuyện, ngươi đừng nói, còn có chút tiểu căng thẳng, có điều so với lần trước cùng các cầu thủ lần đầu gặp mặt, ở sau người hắn có tạ sổ tỷ cùng si đọc chống đỡ, hai người đã trở thành Ito phụ tá đắc lực. Phía dưới cầu thủ cũng là tú năm tụm ba tụ hợp lại một nơi, lần này Ito cố ý không có đối với trạng vị tiến hành sắp xếp, chính là muốn nhìn một chút cầu thủ trong lúc đó quan hệ làm sao, tiện thể quan sát một chút chính mình phụ tá đắc lực, đối với cầu thủ có hay không cái gì là được. Đồn nạ du bên trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, lọ cà kẹo cũng không khá hơn chút nào, bọn họ cùng cờ gì sợ tăng. Cả dã bụ lì những này Milan huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ đứng chung một chỗ, hai người có thể nói là Hoàng Kim 12 từ bên trong sớm nhất tiến vào thành niên đội cầu thủ, cũng là xuất thân miêu hồng Milan xuất phẩm, xem như là cho Milan huấn luyện cầu thủ trẻ cái mặt mũi. Tassotti nhìn bọn họ khẽ gật đầu, mỉm cười ra hiệu. Barlotheli nhỏ giọng địa cùng xạ dạ ì trò chuyện, hai người tựa hồ cũng không có bởi Vini ẩn rời đi, mà có cái gì tâm tình trên gọn sóng, phệt nẹn để xa xa mà đứng, có vẻ hơi trầm mặc, xa hơn một chút một điểm là cả cả, cả cả đang cùng Tolo vừa nói vừa cười, như là đang hồi ức trước kia, mà ở Tolo bên người bố này dã. Tổ lì vô, dễ sở sai lụy ổ những này cầu thủ cũng là nhỏ giọng địa giao lưu. Si đọc đánh giá bọn họ, ngón cái không nhịn được cong lên, có chút muốn cho bọn họ điểm một cái like. Cuối cùng chính là ANV, Romanoli, Maguer, họ gì đi, ca nẻ như vậy cầu thủ, ANV cùng Romanoli cũng còn tốt, những người đại đoàn thể thành viên cũng có thể tán gẫu trên vài câu. Tozet, Gina loại này nổi tiếng bên ngoài lão tướng cũng có tốt, đại đoàn thể môn cũng là cho điểm mặt mũi, tán gẫu lên cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Thế nhưng xem can nẻ, Maguer, họ gì gì như vậy cầu thủ, liền có vẻ hơi cô đơn. Phụt bản loạn ở 2022, liền ra phòng thay đổi hệ thống, chia làm các loại đoàn thể nhỏ. Bọn họ tình huống như thế chính là điển hình không có hòa vào phòng thay đổi hoàn cảnh. Barcelona vòng xã giao rõ ràng là phòng thay đổi hạt nhân đoàn thể, sau đó chính là đồn nạ dùm mạ, lọ cà kẹo thì những này huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ tạo thành thứ cấp đoàn thể. Hiện tại mỗi cái đoàn thể trong lúc đó không phải rất hài hòa, cần một cái phá băng thời cơ, cũng cần thành lập tín nhiệm cảm. Khắc khắc, tiếng ho khan đánh gãy các cầu thủ giao tiếp, bọn họ cũng chậm chậm yên tĩnh lại nhìn về phía Eton. Eton làm chuyện làm thứ nhất chính là quay giày bọn họ đoàn thể nhỏ thì như ba lô bên cạnh đứng không còn là xạ ra y, cả cả, mà là họ dị đi, tô rét. bố nghệ ra bên cạnh cũng không phải re sợ sải li ổ, mà là dỗ mà nối li, mà cười giờ. tớ lô bên cạnh cũng không phải hắn quen thuộc cầu thủ, mà là đối lập xa lạ cờ gì sợ tăng, cả rất tốt. y tôn thỏa mãn gật gật đầu, nhìn hôn tạm cùng nhau cầu thủ, tuy rằng mỗi người đều duy trì khoảng cách an toàn, có không thể phòng ngừa tính cảnh rất nhưng nhìn qua không có như vậy phân biệt rõ ràng. nhìn như vậy đi đến, đại gia mới là một nhánh đội bóng, mà không giống mấy chi đội bóng. Eton làm quái lời nói, để dưới đài các cầu thủ phát sinh thấp giọng nụ cười. Mà này một trận nụ cười qua đi, cảm giác căng thẳng cũng giảm thiểu. Ta nghĩ mọi người đều biết ta, ta là Eton, đến từ Trung Quốc. Các người huấn luyện viên trưởng, ta hy vọng các ngươi có thể đối với mình bên người đồng đội, 100% tín nhiệm, bởi vì các ngươi đều là trong lòng ta tốt nhất cầu thủ, cũng là Milan một lần nữa của thời, lại lần nữa vĩ đại, át không thể thiếu hòn đá tặng. Các cầu thủ tặng lại phức tạp, yêu quý Milan cầu thủ cho chính diện tặng lại, mà một ít đối với Milan không cái gì quá to lớn trách nhiệm, nhưng là không có cái gì quá to lớn xúc động. Đối với này, Ito cũng không ngoài ý muốn. Cái này mùa giải chúng ta có 3 hạng thi đấu. Ta hy vọng chúng ta có thể ở cộng Italia liên quan, đồng thời bắt UEFA ở Zopalip, nếu như có thể tại giải đấu bên trong cũng bắt quán quân, vậy thì không thể tốt hơn. Lần này các cầu thủ phản ứng liền khá lớn. Balo Kelly, Sazai, Toro, Bonesa, Tozet, dí Zina những này cầu thủ, hầu như đều là cho chính diện đáp lại, bọn họ cho rằng như vậy mục tiêu mới là Milan nên có mục tiêu. Nhưng còn có một chút cầu thủ phản ứng đầu tiên là tự mình hoài nghi, dù sao bọn họ trước còn hiệu lực với cấp thấp giải đấu, thì như giờ liên tục hai cái mùa giải đội bóng thăng quan thất bại. Thăng quan cùng xung quan kém nhau một chữ, nhưng là khác biệt một trời một vực. Tỷ Như Ca Nệ, đội bóng của hắn đúng là thăng hạng thành công, thế nhưng còn chưa kịp ở đỉnh cấp giải đấu trải nghiệm bầu không khí, liền bị đóng gói đi đến Milan, thực lực của hắn tạm thời không để cập tới, cái tâm thái này liền vẫn không có chuyển biến lại đây. Vậy thì như là thiên hạ đạo trưởng, hắn là cao thủ, nhưng làm sao đối mặt là thông thiên đại. Ca thực lực ở hạng 2 giải đấu là tài năng xuất chúng, thế nhưng vừa ra tới liền làm cho người ta trên loại cường độ này có phải là có chút quá đáng. Tỷ Như Lỗn Nạ Dung lọ cả Kẹp Bọn họ trước đây không lâu vẫn là đội thanh niên cầu thủ, mới vừa thăng lên đội chủ lực, đột nhiên liền bị thông báo, các ngươi muốn lấy Tam Quan Vương làm mục tiêu chạy nước rút. Vậy thì tương đương với, ngươi mới vừa học được tập thể dục theo đài, người khác liền muốn ngươi trên trọng lượng cấp quyền Vương trên võ đài đánh quyền, này ai nghe không mơ hồ à? Iton nhìn dưới đại phản ứng, ngược lại cũng không đội, mà là tại trên bảng trắng vẽ ra 4123 trận hình, Qua thời gian này Iton cũng là có thật lòng đọc sách học tập, hơn nữa chiến thuật hệ thống đơn giản hóa bố trí chiến thuật môn lan. Thì tương đương với nhường ngươi giải một đạo phức tạp số học đề, biến thành nhường ngươi làm vài đạo lựa chọn. Đồng thời còn gặp tỉ mỉ giải thích cho ngươi mỗi cái lựa chọn là cái gì ý tứ. Dưới đại cầu thủ nghe Iton chiến thuật sắp xếp, mới tới lập tức liền rõ ràng cái gì gọi là ngôn ngữ đại sư. Iton nói thường thường không có gì lạ, nhưng bọn họ nhưng một mực vừa nghe liền hiểu, loại này tâm hữu linh tê cảm giác, thực sự là khiến người ta cảm thấy vui mừng cũng khó mà tin nổi. Bác Lotheli hơi ngành đầu, nhìn trái phải, vẻ mặt đó lại như là đang nói, ta đều nghe hiểu, các ngươi sẽ không nghe không hiểu đi. Tạ sổ tỷ cùng Si Độc khẽ gật đầu, cái trò này chiến thuật so với trên một mùa giải, rõ ràng có thêm một điểm thiết kế, nói thí dụ như ở giữa sân thời điểm, nhìn qua như là đơn tiền vệ phòng ngự, nhưng kỳ thực đối với hai cái tiền vệ trung tâm cũng là có yêu cầu. Ở tấn công cùng phòng thủ quá trình ở trong, có thể sẽ biến thành một cái tiền vệ phòng ngự, hai cái tiền vệ tấn công bố trí, cũng có khả năng biến thành hai cái tiền vệ phòng ngự một cái tiền vệ trung tâm bố trí. Phi thường linh xảo. Si Độc so với Tạ sổ tỷ biết đến muốn càng nhiều hơn một chút, bởi vì Eton sẽ cùng hắn thảo luận một chút chiến thuật, Eton trong lòng giữa sân phối hợp có hai bộ. Bộ thứ nhất, Tollo, Cane Cờ Dịch Sở Tăng, trong đó Cờ Dịch Sở Tăng đảm nhiệm tiền vệ đá lùi, tiến hành thân thể đối kháng, bóng cao trên đỉnh, cá nẻ ở giữa sân tiến hành cướp đoạn cùng bao trùm, lô đảm nhiệm đội bóng đại não, lại như hắn lúc trước làm như thế, bên người có hai người vì hắn hộ giá hộ tống. Đối với Cờ Dịch Sở Tăng Kỳ kỳ thực là có chút không hài lòng lắm, hắn cái trò này xem như là lấy làm gương đội tuyển pháp giữa sân bố trí, cá nẻ cùng tốt 3 tổ hợp, chính là như vậy, ở phòng thủ thời điểm, một cái phụ trách bóng cao, một cái phụ trách càn quét. Kỳ cũng có kế hoạch đem mạ gửi ở vị trí sớm. Thử xem tiền vệ phòng ngự vị trí biểu hiện, ở một ít bóng đá trong game hắn có đáng đếm thử mạ gối dở tiền vệ phòng ngự, dù sao mạ gối dở chính diện chặn lại cùng chuyển dài năng lực cũng không tệ. Trong ký ức, David Lewis cũng yêu thích lô mãng lên cước, ném mất vị trí, thế nhưng bởi vì có một cước không sai chuyển dài, vì lẽ đó ở tiền vệ phòng ngự vị trí, có lúc có thể đá ra kỳ diệu. Vì lẽ đó Eton cũng muốn thử một chút mạ gối dở tiền vệ phòng ngự hiệu quả. Đối với này, si đọc không đáng đánh giá. Bộ thứ hai món 2 Cơ dinh sơ tăng, cái trò này đội hình lệnh phòng thủ, lệ không chế. Trọng điểm ở chỗ món tố lỵ vụ trên người, món tố lỵ vụ bất luận ở tấn công vẫn là phòng thủ cũng hoặc là trong tổ chức đều có không sai năng lực. Milan có thể căn cứ tình huống biến thành 3 tiền vệ phòng ngự hoặc là hai tiền vệ phòng ngự nhất trung tràng tình huống. Trong đó còn có cùng hàng tiền đạo tiểu thiết kế, những người tạm thời không để cập tới. Nếu như có yêu cầu lời nói, thậm chí còn có thể phục cổ Milan cây dáng sinh chân hình, chỉ cần đem xạ dạ ý cùng cả cả kéo về phía sau. Bartolletti đảm nhiệm đơn tiền đạo, xem tình huống có muốn hay không thay món tố lỵ vụ thôi. Y giảng giải xong chiến thuật, nhìn thấy các cầu thủ cơ bản đều lý giải xong, liền đem bọn họ giao cho tạ sở tỷ cùng si Sidop, bọn họ sẽ quay giày phân tổ, ở trong khi huấn luyện cho các cầu thủ thành lập tín nghiệm. Đương nhiên, còn có một cái ẩn dấu nhiệm vụ. Vậy thì là nghiệm chứng một hồi, mà gửi giờ có thể đã tiền vệ phòng ngự sao? Đối với này, Y biểu thị chờ mong. Hắn sẽ không dùng chính thức thi đấu đi thí nghiệm, sẽ ở bình thường huấn luyện cùng trong đội đối kháng phân tổ, huấn luyện thi đấu bên trong, nhìn Mạc Gùy giờ có hay không đạt đến tiền vệ phòng ngự tiêu chuẩn. Kakemizo đã tiền vệ phòng ngự, diện tích che phủ tích tiểu bớt đá tiền vệ phòng ngự tốc độ ngồi xe đẩy mã gối dở khuyết điểm nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất ảnh hưởng hắn đá tiền vệ phòng ngự chỉ là Iton cũng không dám xác định ý nghĩa của chính mình bởi vì ở trong trí nhớ vẫn chưa có người nào dùng mã gối giờ đá tiền vệ phòng ngự Mở u lúc trước mua mã gối giờ thời điểm cũng là bởi vì trung vệ vị trí khan hiếm đến sau đó cũng không cái gì đáng tin trung vệ khả năng này cũng là không có cải tạo mã gối giờ nguyên nhân cũng làm cho Iton đau đớn thê thảm mất đi một cái tham khảo cơ hội nếu như có người cải tạo quá như vậy hắn hiện tại thì sẽ không như thế xoắn lại như là cờ sợ tăng như thế. Hắn ở Roma liền bị cải tạo thành một cái tiền vệ phòng ngự, đồng thời đạt được thành công. Si đọc đối với ý nghĩ của hắn đã cho kiến nghị, vậy thì là tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ yêu cầu là có khác nhau rất lớn, ở thể năng tiêu hao cũng có sự khác biệt, hay là muốn cẩn thận cân nhắc. Y cũng chính là ở trong game dùng qua, hơn nữa đối với với mạ Gửi Dở hiểu rõ, muốn thử xem Mạ Gửi Dở có thể đá tiền vệ phòng ngự sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Chương 14, bà nội ta xoay người đều nhanh hơn ngươi, chương 14, bà nội ta xoay người đều nhanh hơn ngươi. Ngày hôm nay, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, tại đây vạn dặm không mây khí trời dưới, Mùa giải mới Milan cuộc so tài thứ nhất chính thức bắt đầu rồi, vô số ánh mắt đều tìm đến phía này. Một hồi thường thường không có gì là trận đấu giao hữu. Trên Internet, đối với cuộc tranh tài này, nhiệt độ cũng là cư cao không xuống. Vô số người đều tham dự tiến vào thảo luận, thảo luận trọng điểm chính là mùa giải mới Milan đã cái gì chiến thuật, biểu hiện sẽ như thế nào. Lúc nào một hồi trận đấu giao hữu chúng ta cũng có nhiều người như vậy nhìn. Si đọc hai tay ôm ở trước ngực, vốn là đen mặt thêm vào tâm tình không khoái nhìn qua càng đen. Tạ Sở thì đúng là không nói thêm gì, trái lại bên trong đôi mắt lập lụy ánh sáng. Ở chính thức gặp mặt trước, Taso tỷ đối với này một nhóm cầu thủ chất lượng trong lòng kỳ thực là không hề chắc, thế nhưng ở chính thức bắt đầu sau đó, chỉ có thể nói, thật sự phi thường tơ lụa. Liên năm tối được tranh luận mạ gủi giờ mà nói, mạ gủi giờ ưu điểm cùng khuyết điểm như thế đo xuất, ưu điểm là tranh đỉnh năng lực, chính diện chặn lại năng lực, cường tráng thân thể, còn có thành thật tính cách, truyền dài hơi hơi mài giũa một chút, cũng là một hạng xuất sắc kỹ năng, cái khác kỹ thuật phương diện cũng có thể trưởng thành. Như vậy cầu thủ nhìn qua chính là có thể vì đội bóng phát sáng tỏa nhiệt loại kia, là một cái hảo hải tử, thành thật hải tử. Khuyết điểm không ít, đại đa số là có thể thông qua huấn luyện bù đắp. Vấn đề lớn nhất còn ở chỗ tốc độ, bất kể là khởi động tốc độ, vẫn là tốc độ cao nhất, đều phi thường trưởng, Dựa theo Eton lời giải thích đây chính là một cái xe đẩy cầu thủ, sau đó chính là độ linh hoạt, cũng chính là xoay người phi thường phi thường chậm chạp. Ở thời điểm tranh tài, một khi bị đánh phía sau, trên căn bản không có cái gì bù đắp cơ hội. Loại này chậm cùng chậm chạp, Tạ Sở Tỷ cũng cùng Eton tiến hành thảo luận. Ngay lúc đó Tạ Sở Tỷ kiến nghị là, với một cái tốc độ nhanh, khá là linh sảo trung vệ, đến giúp đỡ mà gửi dở tra lỗ bổ huyết. Nhưng là Itoan nhưng cảm thấy đến chỉ là như vậy căn bản là giải quyết không được vấn đề. Tạ Sở tỷ lúc đó là không tin tưởng, thế nhưng chính hắn thử một hồi sau đó, phát hiện cũng thật là bộ dáng này, một cái tốc độ nhanh trung bệ, căn bản là giải quyết không được vấn đề, còn phải xem chiến thuật, vừa ý chẳng đối với hàng phòng thủ bảo vệ. Thậm chí, bởi vì Tạ Sở tỷ thao tác dẫn đến tuổi còn trẻ mã gùi giờ, vẫn không có đại biểu Milan đá một hồi chính thức thi đấu, phong bình cũng đã bị tổn hại. Huấn luyện thi đấu bên trong Ba Lô Kelly đang đánh một lần mà giờ phía sau, đồng thời hoàn thành rồi một lần dứt điểm sau, ba lần quay đầu lại xem mã giờ, sau đó càng là thẳng thắn nói, bà nội ta xoay người đều nhanh hơn ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn để Mạc Gửi Giờ trở thành đội bóng trò cười. Nếu như không phải Uy Toan đúng lúc ngăn lại như vậy thảo luận, Mạc Gửi Giờ gặp chịu được áp lực cực lớn, nghiêm trọng lời nói, tâm lý đều sẽ xảy ra vấn đề. Paolo Tetley cũng lặng ngoan ngoãn xin lỗi, đối với chuyện như vậy, Paolo Tetley là có thể cảm động lây Một hồi phong ba liền như thế ở vô hình trong lúc đó tiêu tan. Cuộc tranh tài này, ỷ Toan thủ phát 11 người gây nên nhất định tranh luận. 4123 trận hình. Hàng tiên đạo, Tozet, Menede, họ gì đi. Giữa sân, Montolivo, Cané, cỡ gì tăng. phong thủ, Bonèja, Maguire Dỗ mạ nội lì, và va, thủ môn, đốn nạ dùm mạ. Cái trò này đội hình vừa tung ra đến, tuy rằng bọn dạ chỉ là một cái CJC đội bóng, trong lòng cũng là có chút hỏa khí, liền ngay cả ở đây một bên quan sát cổ động viên cùng phóng viên cũng là đầu góc mơ hồ. Mười một người, quen thuộc cơ bản đều ngồi ở trên ghế dự bị, trên sân không phải tân viên chính là mùa giải trước biên giới cầu thủ, thủ môn vẫn còn có nít. Đốn nạ dùm mạ đúng là phi thường hứng phấn, hắn nghiêm túc cẩn thận làm động tác nóng người, trong đầu còn đang suy nghĩ, chính mình nếu như biểu hiện được, có phải là có thể đem gì nạ cho đẩy ra trên ghế dự bị đi, sau đó ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Không phải, hắn cái đội hình này ta thấy thế nào không hiểu a. Bộ này đội hình, ta nguyện xưng là lão lão, tiểu nhân tiểu, không một cái hữu dụng trận. Ta đã chuẩn bị kỹ càng ăn, ta đã nghĩ biết, cuộc tranh tài này nếu như lật là xe làm sao bây giờ? So với fan bóng đá, một ít nhàn rỗi không chuyện gì làm quan sát tiếp sóng các huấn luyện viên, đúng là có cái nhìn bất đồng. Không sai, bởi vì Ito, bởi vì Milan, bởi vì kỳ hoa chuyển lượng, hiện tại Milan có thể nói là đèn pha dưới đội bóng, có chút Real Madrid ý tứ, con bài lớn đến một hồi trận đấu giao hữu đều có trực tiếp nhìn. Mourinho nhìn Ito bài binh bảy trận gật gật đầu. Xem ra cái này mùa giải Milan kém cũng được, tên tiểu tử này dòng suy nghĩ rất rõ ràng, biết muốn trước tiên làm tốt phòng thủ. Si nhìn Y Ton bài binh 7 trận đũa môi, tiểu tử này vẫn là quá non, như vậy trận hình phòng thủ vẫn là không quá ổn thỏa, mấy cái cầu thủ nhìn qua cũng không đủ dọa người, không đủ hung. Con nhìn Y Ton bài binh 7 trận trực tiếp tắt tivi, không hiểu ba trung vệ tinh túy, lại vẫn dùng song trung vệ tổ hợp, tên tiểu tử này là đi không xa, thất vọng, thất vọng a. Y sẽ quan tâm những người này cái nhìn sao? Rõ ràng sẽ không, lại nói đây chính là một hồi thường thường không có gì lạ trận đấu giao hữu mà thôi, không phải tới rèn luyện đội bóng nhìn chiến thuật, tra lộ bộ khuyết còn dùng tới làm gì? vẫn là cờ dịch lộ rất được Iton e tâm, cái này từ ban đầu cùng Iton e đối chọi gây gắt phóng viên, hiện tại đã là nổi danh đủ lưới không thành đỏ. hắn liền nhất châm kiến huyết điểm ra Iton e bộ này đội hình dụ ý. các vị thảo luận ta đều nhìn, nhưng ta chỉ có thể nói, các ngươi đối với Iton e hiểu rõ vẫn là quá nông cạn. cờ diệt lộ một câu nói này vừa nói ra, màn đạn trên linh linh toái toái phản bác đều là phân mới. Phan lâu năm đã sớm chuẩn bị nghe cờ dịch lộ giải thích. cờ dịch lộ có thể hỏa một cái trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì nắm lấy lưu lượng ôm chặt ủy e ton cái này vong hồng thiếu xoáy bắp đùi, là toàn mạng giỏi nhất lý giải ủy e ton ý đồ người dẫn chương trình ở cảm tạ một làn sóng lễ vật sau cờ dịt lùa hé một nói ta liền hỏi một vấn đề cái này mùa giải Milan cái vị trí nào động ít nhất đáp án có phải là rất rõ ràng giữa sân đại cải trên một mùa giải ủy thác trọng trách rẽ dòng, ECN, muốn ta gì toàn bộ rời đi hậu trường đại cải rẽ mì không thuê cái khác cầu thủ trên căn bản đều đi rồi thủ môn đại cải ta môn đem tất cả đều là người mới chỉ có hàng tiền đạo cải biến xem như là tương đối ít người xem ba lô Kelly sa cả cả những người này đều ở còn gia nhập Tô Z, họ gì gì như vậy kinh nghiệm phong phú lao tướng cũng rất có tiềm lực tiểu tướng mùa giải mới milan tối không cần lo lắng chính là hàng tiền đạo cần nhất lo lắng trái lại là giữa sân cùng hàng phòng thủ như vậy yton hiện tại cái này bộ đội hình bày ra đến vừa vận chứng minh hắn dòng suy nghĩ rất rõ ràng biết đội bóng muốn cái gì hiện tại trên mạng có rất nhiều âm thanh nói cái gì yton làm loạn milan tròn vắng tiến cử một đống vô dụng cầu thủ cái này mùa giải milan muốn vỡ bản cảm thấy đến yton chuyển nhượng chính là một buồn mê, xem không hiểu ta cảm thấy đến xem không hiểu là bình thường dù sao chúng ta lại không phải yton lại không phải milan huấn luyện viên trưởng chúng ta cũng không cần xem hiểu, lẳng lặng nhìn hắn thao tác là tốt rồi, thao tác không tốt liền phun hắn, liền như thế cái sự. Cờ diệt lộ lên tiếng bắt đầu mang một điểm Trung Quốc vị hết cách rồi, tối quan tâm Iton vẫn là đến từ Trung Quốc cổ động viên, Trung Quốc lâu như vậy rồi, cũng là ra như thế một cái ở nhà giàu dạy học huấn luyện viên trưởng, đó là phi thường hiếm thấy, lại như là bóng rổ riêng minh, Điền Kinh Lưu tưởng như thế, có thể được xưng là là nổi tiếng. Iton trở thành Milan huấn luyện viên trưởng, đồng thời xuất lĩnh Milan đánh ra thành tích tốt tin tức, trình độ trên không sánh được nỗ lệ văn học thường bị đừng nói thu được, thế nhưng truyền bá tốc độ, cường độ, con đường nhưng là không có chút nào nhược ngay ở cờ dìn lộ chậm rãi mà nói thời điểm trên sân thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Bọn giả thu được mở bóng quyền, bọn họ đối với có nhiều người như vậy quan sát cuộc tranh tài này, còn có tivi tiếp sóng chuyện này, hiển nhiên có chút hư phấn, nhìn qua cũng rất có sĩ khí, vừa bắt đầu liền muốn cho Milan đến cái hạ mã uy. Bọn giả tiền đạo tốc độ vẫn tương đối nhanh, cờ dịt sợ tăng ở tiền vệ phòng ngự vị trí vẫn còn có chút chút chắc, nếu như lúc này nếu như Rejon hoặc là Ecn, dù cho là muốn ta gì ở, đều có thể đoạn dưới bóng, hắn lại không đoạn dưới. Lần này màn đạn lập tức liền có thêm. người đợi người dẫn chương trình làm mất mặt, này đều không có đoạn ta cũng phục rồi, không phải, hắn có thể đã tiền vệ phòng nữ sao? cái gì trình độ a? xong xuôi, cảm giác đợt này Milan muốn ném cái mặt to, người dẫn chương trình cũng phải mất mặt, thật sự cười chết. cơ gì sợ thằng cái này sai lầm, phi thường cấp thấp, cũng rất xì nhủ. ca nệ hiển nhiên cũng có chút giận mình, hắn không nghĩ đến cái này đồng đội ở lúc huấn luyện cũng không tệ lắm, ở chính thức thi đấu đã vậy còn quá kéo. hắn cũng không có đoán giận ý tứ, chỉ là bước chính mình chân ngắn, dương chính mình miệng nhỏ, một bên nuốt mây nhà khói, một bên cộc cộc cộc nhanh chóng chạy đi. ca nệ muốn trở thành đội bóng anh hùng, thế nhưng thất bại ngược lại không là hắn không đổi kịp hoặc là như thế nào mà là có người trước thời gian một bước đảm nhiệm cái này anh hùng. Mã Uy Dữ, hắn chính diện chặn lại năng lực liếc mắt một cái là rõ một một, rồi Mã Nội lì thoáng tha sau, Mã Uy Dữ thoáng về phía trước, bọn dạ tiền đạo quá rơi mất cờ gì sở tăng, còn không chạy vài bước đây, trước mặt liền va vào Mã Uy Dữ. ở chỉ định điều kiện dưới, xóa không lì mã cờ nhân tố, như vậy Mã Uy Dữ quả thực vô tình, bọn dạ tiền đạo chỉ có thể chớm mắt nhìn Mã Uy Dữ đem hắn người đẩy ngã, bóng cũng đứt rồi. này vẫn chưa xong, Mã Uy cầm bóng sau, còn ở hướng về trước mang. Cơ gì sợ tăng đà hoàng mà bù đắp mạ gửi giờ vị trí, cá nhẹ nhanh chóng trước cắm vào, món tố lì vụ ở đối phương phần xương sườn đảm nhiệm một cái tiếp bóng điểm. Lúc này mạ gửi giờ tú một cước truyền dài kỹ thuật, tinh chuẩn tìm tới đường biên họ gì gì, họ gì gì ở cùng mọn gia hậu vệ cánh thân thể đối kháng bên trong chiếm cứ ưu thế. Đây là y thiết kế tỉ mỉ, hậu vệ cánh thân cao bình thường không sao, thân thể đối kháng năng lực cũng bình thường thôi, cao to tiền đạo cánh thường thường ở đường biên thời điểm có thể chiếm cứ thân thể ưu thế. Đây chính là vì cái gì, Lucasu, mạng dỗ đèn kỳ như vậy 190 to còn cũng có thể đá đường biên còn có thể đã không sai nguyên nhân, cũng chính là cái gì Cagliano Zanlo ở đường biên cùng trung lộ thời điểm gặp có sự khác biệt nguyên nhân. họ gì gì tuổi trẻ, thân thể không có cường tráng như vậy, thế nhưng đang đối mặt hậu vệ cánh thời điểm, vẫn có nhất định ưu thế. bắt được bóng sau đó họ gì gì, không có dựa vào tốc độ của chính mình đi đột phá, mà là đem bóng cho đến hướng về đường biên đi trung phong mẹ nệ, mẹ nệ không có Messi cùng Neymar kỹ thuật, thế nhưng hắn nghe lời, hắn tốt vô cùng hoàn thành rồi một cái công cụ người nhiệm vụ, cầm bóng nhìn sau đến họ gì gì trước cắm vào, lại cho đi ra, đến rồi một cái hai quá va chạm tưởng thức phối hợp. Họ gì gì đang hấp dẫn mòn dạ cầu thủ sự chú ý sau, một cái bấm bóng trung lộ, ở xa Tô Z lực ép mòn dạ hậu vệ cánh, hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Món dạ thủ môn chỉ kịp chuyển cái thân, nhìn theo quả bóng vào cửa. Cuộc tranh tài này, Milan bày ra dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng, từ cắt bóng đến ghi bàn, trung gian chỉ có 4 chân chuyển bóng, mà Rui giờ chuyển lên dài, họ gì gì cùng mẹ nệ hai quá một, cuối cùng họ gì gì một cước kiến tạo. Kỹ thực Eton yêu cầu là tốt nhất có thể ở hai ba chân chuyền bóng, liền uy hiếp đến đối phương Cung thành, cái này cũng là dành cho đội bóng toàn thể suy tính, tuy rằng có có một tô li thế nhưng Milan giữa sân không phải kỹ thuật hình giữa sân, vẫn là lệnh công binh một điểm. Mạ gối dở, mạ gối ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn mạ bên trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. này vẫn là hắn tối liền cái bà nội ta xoay người đều nhanh hơn người mạ gối dở sao? ở cơ dì sợ tăng bị qua đi, mạ gối dở có đầy đủ thời gian cùng chuẩn bị thế cờ dì sợ tăng chú ý. mạ nếu như sai lầm rồi còn có dỗ mạ nếu như không còn, cả nhẹ cũng đuổi theo. từ nơi này là có thể nhìn ra Uton giải quyết mạ gối dở tốc độ chậm, xoay người chậm phương pháp. 1. sẽ không để cho cao tốc trạng thái cầu thủ đối mặt mạ gùi giờ, này sẽ là một hồi tai nạn, điều này cũng phải cảm tạ ba Kelly lấy thân thử nghiệm. 2. Vĩnh Viễn có chuẩn bị tuyển phương án, Vĩnh Viễn muốn cân nhắc đến bị quá đi sau đó phát sinh sự tình, mạ gùi giờ ở mờ ưu lúc thiếu hụt bảo vệ, mỗi lần lên cướp một khi thất bại, sau lưng chính là tảng lớn lỗ hổng, Iton sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bà nội ta xoay người đều nhanh hơn ngươi. Cho ngươi mãi mãi chân đều đánh gãy, ta xem ngươi chạy thế nào. Đây chính là ý đơn giản thôn bạo địa phương pháp giải quyết, cơ gì sợ tăng chính là một cái quá thiết bị lọc, lại như là Casemiro cùng Pepe Jamus quan hệ như thế, Kacmiro bị quá, PP hoặc là Jamus ngay lập tức liền sẽ nên đón. Là một tên xe tăng trung vệ, trọng lượng hình trung phong rất khó cùng hắn ở trên thân thể chiếm ưu thế, nhẹ lượng hình trung phong không có tốt tiếp bóng không gian chính là cho không, coi như có cũng không đủ khoảng cách để hắn phát huy tốc độ ưu thế, kết quả cuối cùng cũng là có thể tưởng tượng được. Chỉ là hiện tại mạng gửi giờ, còn cần rèn luyện. Này không, đã là lần thứ ba chuyển giải sai lầm rồi. Đám người kia, Iton có chút đau đầu, cầu thủ trẻ chính là như vậy, yêu thích trốn học lại như là hoàn cốt, hắn có tuyệt đối tốc độ, bảo đảm hắn hạn cuối đầy đủ cao. Thế nhưng bởi vì hắn có tuyệt đối tốc độ, vì lẽ đó hắn liền không thích học tập kỹ thuật, trong trận đấu yêu thích thì lại tốc độ đi qua người. Vậy thì để hắn trưởng thành tương đương có hạn. Hiện tại cũng giống như vậy, trên sân cầu thủ phổ biến khá là tuổi trẻ, ở nếm trải một lần mạ gởi giờ truyền dài ngon ngọt sau, liền vẫn dùng như thế tấn công phương thức. Ngươi xem, Tô Zetsu tức giận đều đứng tay. Quả nhiên, cái này Milan không ta không được a. Chương 15, ba lô Tetley. Ngươi không nghe lời, chương 15, Paolo Tetley. Ngươi không nghe lời. Được, bóng tốt. Đẹp đẽ a. Này đã tốt. Ta vốn đang thật lo lắng, thế nhưng như thế xem ra Vì vẫn là rất lợi hại. Bên sân Milan fan bóng đá nghị luận sôi nổi, mới vừa đội bóng cho bọn họ biểu diễn ra đồ vật, bọn họ vẫn tương đối thỏa mãn, chí ít mỗi cái cầu thủ đều đá ra chính mình đặc sắc. Họ gì nghĩ tốc độ nhanh, thân thể cũng không sai, xạ thuật bởi vì không có sút bóng cơ hội, vẫn không có biểu diễn ra, mà gọi giờ cường tráng thể trạng, lại như là một khối bản thạch bình thường, sừng sưng ở đội bóng hậu trường. Tại đây một hồi thi đấu bên trong cũng có 100% tranh đỉnh tỷ lệ thành công. Fan bóng đá dành cho chính diện phản ứng, để trên sân các cầu thủ cũng là càng đá càng càng mạnh hơn. Khi chiếm được, Ito sửa lại sau. Milan ở hiệp một kết thúc trước, đá vào ba hạt ghi bàn. Torres hoàn thành rồi Mai khai nhiệt độ. Họ gì gỉ tú một cước sút bóng, đánh vào một hạt góc độ xảo quyệt ghi bàn, gây nên một trận lại một trận tiếng vỗ tay. Kiếm lợi, kiếm lợi. Cái này mèn chùm tiền đạo có thể a? Hắn cái này xạ thuật, cái này xạ thuật vô cùng tốt. Các cổ động viên liên tục than thở. Ito đối với họ gì gỉ xạ thuật tinh xảo chuyện này đúng là trong lòng nắm chắc. Chỉ nhớ liên quan với Liverpool đưa tin, không chỉ một lần nhắc qua họ gì gỉ khả năng là Liverpool bên trong xạ thuật tốt nhất cầu thủ. So với Salah, mẹ cũng muốn giỏi hơn. Cái này cũng là hắn có thể ở đại thương sau, lên sân có thể nắm cơ hội đánh vào vận khí bóng nguyên nhân. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Iton khen một hồi cầu thủ biểu hiện, cũng vạch ra một chút vấn đề, sau đó liền từ đầu tới đuôi đều thay đổi một vụ. Tiền đạo, Paulo Tetley, Saza Giữa sân, Tollo, Fernandes, Boli. Phòng thủ, các Lạp gì ạ? Ander Herrera, Jesse Sar Aba. Thủ môn, Zina. Các dạ Bù Lì ở Chamtieon League trận chung kết thời điểm, khách mời quá trung vệ, vốn là muốn khai phá một hồi, thế nhưng hiệu quả không phải rất tốt, thế nhưng hậu vệ cánh phải người cũng báo hòa chỉ có thể thử xem hậu vệ cánh trái nhìn hiệu quả. Jesse Sylio là tạ sổ tỷ đề cử, hắn cho rằng cái này 182 cm tuổi trẻ trung vệ có thể ở trung vệ vị trí phát sáng toàn nhiệt Y kiểm tra một hồi trí nhớ của chính mình. 1314 năm chính mình không dùng như thế nào hắn, là bởi vì tiền nhiệm thời điểm, Jesse cũng đã bị thương, mà ở 1213 mùa giải, vị này tuổi trẻ trung vệ là trung cử CJ tốt nhất đội hình. Truyền thông đánh giá cũng khá là chính diện, Jesse là mã đi ni người nối nghiệp, mới có 19 tuổi liền đệ đến AC Milan một đội, 20 tuổi liền là cao quý nước Ý chân. Ngoại trừ kỹ thuật đá bóng không sai, dè Seo sai li cũng bởi vì tướng mạo anh tuấn bị nữ fan bóng đá yêu thích. Vốn là Yi là muốn nhìn một chút dè Seo sai li hiệu quả, kết quả cái trò này đội hình một đội đi, vậy thì là bùm bùm bùm đi bàn. Kelly lên sân vẫn không có vượt qua 10 phút, liền đánh vào 3 hạt đi bàn. Lại qua cái 5 phút, Sa Ja Ui cũng khai trương. Thi đấu đến 73 phút thời điểm, điểm số đã biến thành 90. Kelly đá vào 4 hạt đi bàn, Sa Ja Ui mai khai nhị độ, hơn nữa hiệp một ba hạt đi bàn, bọn hiện tại toàn bộ đội bóng đều trăn vắng. Hữu nghỉ thời nhỏ, đó là nói lật lề lật Khỏe mạnh trận đấu giao hữu, lập tức liền hướng bạn bè tận thi chạy qua khứ. Iton khẩn cấp đem ba lô theli thay đổi hạ xuống, đổi lọ cạ theli, sau đó đem vẹt nẹn điện đỉnh ở trên hàng tiền đạo. Ba lô theli ra sân thời điểm còn ở nháy mắt đây, tựa hồ đang đem. Xem, vẫn là ta lợi hại không? Ta mới là người tốt nhất dùng tiền đạo. Thế, ta thực sự là cảm ta ngươi. Cgia bạn bè tận thi đấu, Roma, Napoli cũng đều đá. Bạn bè tận thi đấu chuyên nghiệp nhất còn phải là Bayern Munich, bọn họ thậm chí đá ra quá 270 như vậy quyết đại địa điểm số. Vẹt nẹn vẫn tương đối nghe lời. Tuy rằng hắn cũng có chút ngốc xuẩn muốn động, thế nhưng huấn luyện viên trưởng ý đồ đã rất rõ ràng, chủ yếu là muốn nhìn một chút đội bóng giữa sân cùng hậu trường, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm trái lại. Có thể hiện tại vấn đề là, bọn dạ không dám tấn công a. Trên sân cầu thủ về ngoại, rất giống là chờ tan tầm chính mình, cuối cùng điểm số hình ảnh nắt quãng ở 90. Vốn là là lại tiến vào một cái, điểm số đến hai chữ số, nhìn bọn dạ huấn luyện viên trưởng hắc gương mặt, y toàn quả đoán phái ra tạ sổ tỷ đi cổ kẻ mặt cả. Cái kỹ năng này huy trường, lần thứ nhất dĩ nhiên dùng ở đem chính mình đi bàn, đội thành viết vị trên, cũng là kỳ hoa. Cũng còn tốt, đây là một hồi trận đấu giao hữu. Uy cụ không có định như vậy cứng nhắc, mới có tạ sổ tỷ phát huy không gian, không phải vậy. Đây chính là một hạt ghi bản. Thiên Vương Lão Tử đến rồi cũng là một hạt ghi bản. Có thể hiện tại trọng tài chính đang nghe sau, cũng là cười cợt. ra hiệu này một hạt ghi bản là việt vị vị. Y tôn trước đây xem một ít trận đấu giao hữu thời điểm, từng thấy bên trong có cái gì thổi rơi mất hai cái ghi bản, xem như là việt vị ghi bản, cũng không hiểu rõ lắm. Hiện tại lý giải, này đều là đạo lý đối nhân xử thế a. Vốn cho là món dạ sự tình, chỉ là xác suất nhỏ sự kiện. Nhưng là Balotelli đáp lại tựa hồ sản sinh cái gì kỳ quái phản ứng hóa học. Tại đây một hồi trận đấu giao hữu sau khi kết thúc, Tả Sở Ti liền đơn độc đi tìm Iton, nói gần nhất huấn luyện mọi người đều rất khắc khổ. Iton lúc đó còn chưa lý giải, mãi đến tận trận thứ 2 bạn bè tận thi đấu xuất hiện, mới phát hiện hai nhóm người so kẻ. Trận thứ 2 thi đấu đối thủ là đến từ Argentina giải hạng nhất đội bóng San Lộ Rồ, cái này đội bóng thực lực khẳng định là so với mọn dạ như vậy mới vừa thăng cấp C đội bóng mạnh hơn. Thế nhưng, điểm số. Hiệp một vẫn là cái kia một đội, đầy đủ tiến vào 5 hạt đi bàn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Iton nhìn con mắt loé sáng, phảng phất nổi lên ánh lửa ba lô ngàn dặn dò vạn dặn dò. Mario, ở đây, thủ lĩnh, chớ vào quá nhiều bóng. Được rồi, thủ lĩnh, ta nói thật sự, một hai ý tứ một hồi là tốt rồi. Iton thật lòng nói với ba lô nói, ba lô cũng đáp ứng rất tốt, nhưng là kết quả đây, kết quả đây, một lên sân, bùm bùm bùm bùm bùm ghi bàn. Ba lô hồ đồ cũng coi như, xa dạ ý, cả cả, tốt bọn họ cũng tiếp đồng thời hồ đồ, thật sự đoàn kết. San lộ rèn dò bọn họ phạm vào cái gì sai. Bọn họ có điều là nhận được xin mời, đến đá một hồi trận đấu giao hữu, kiếm chút đỉnh tiền tiền, kiếm lời điểm quan tâm độ, cảm thụ một chút đội bóng nhà giàu thực lực. Nhưng bây giờ thì sao? Làm điểm số đã đạt đến hai chữ số thời điểm, San lỗ rẹn ròi, huấn luyện viên trưởng đã trực tiếp ngồi vào vị trí ôn hòa nhã nhận Milan cầu thủ sút bóng thời điểm, phòng thủ cầu thủ thậm chí đều chẳng muốn nổi. Lại như Bayern Munich, Napoli, Roma đá ra bạn bè tận thi đấu kết cục thời điểm, đối diện đã hoàn toàn không có tâm tư phản kháng, chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc. Thi đấu sau, San lộ rẹn ròi, huấn luyện viên trưởng cái kia tiêu điều bóng lưng, phản phất là đang nói kéo hác, trở lại liền kéo hác. Vĩnh viên kéo hắc. A này, ngươi nghe ta giải thích, này thật sự không phải bản ý của ta, ta không nghĩ rèn luyện hàng tiền đạo, ta muốn rèn luyện chính là phòng thủ a. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Baklothely thậm chí còn dám xuất hiện tại trước mặt Eldon Đắc Sát, nhìn hắn nụ cười sáng lạ mặt, chờ đợi khích lệ vẻ mặt. Baklothely có cái gì sai, Baklothely hắn chỉ là muốn bày ra chính mình tốt nhất một mặt cho huấn luyện viên trưởng xem thôi. Hắn chỉ là muốn dùng ghi bàn để chứng minh mình mới là huấn luyện viên trưởng thủ hạng, tốt nhất cầu thủ thôi. Không phải, đây là trận đấu giao hữu. Trận đấu giao hữu ngươi biết cái gì ý tứ sao? Người đây là làm bạn bè tận thi đấu đi đã a. Ý vào lúc này có chút lý giải lúc trước Mujinho cảm giác. Chương 16, cái gì là ha ha, ha. Câu đề cử, chương 16, cái gì là ha ha, ha. Câu đề cử. Milan Cup phân tổ đi ra, Milan cùng Inter đánh vào đồng thời. Đối với chuyện này, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Atletico Madrid, Juventus, Liverpool thực tên phản đối, bọn họ cho rằng như vậy thi đấu nên muốn tách ra đồng nhất cái giải đấu đội bóng. Đối với này, Inter kiên quyết phản đối, ta khuyên các ngươi không cần nhiều lo chuyện bao động, hai chúng ta huynh đệ việc quan hệ các ngươi chuyện gì? Hãy cùng Milan đánh, liền muốn Milan. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, Inter đương nhiên sẽ không phản đối a. So với cái khác đội bóng, Milan quả thực chính là cho không ngươi muốn Inter cùng mặt khác 5 chi đội bóng bất luận cái nào đánh, Inter một vòng du sát suất lớn vô cùng, thế nhưng ngươi muốn Inter cùng Milan đánh. Nay đầy trời phú quý ta có thể muốn mạnh mẽ năm chắc. Milan chính là Milan quốc bên trong quẻ thượng thượng, trôi thực vật tầng dưới chót. Chuyện tốt như thế, ta còn có thể tặng cho các ngươi. Các ngươi đem ta huynh đệ làm đau làm sao bây giờ? Còn phải là ta, còn phải là ta đến, ta unu, biết làm nhẹ, gặp không chế. Inter cảm thấy đến Milan là cái quả hỏng nũn, đúng vậy, Milan cũng cảm thấy Inter là cái quả hỏng nũn. Mỗi lần nhìn thấy Milan cụp danh sách, Idon đều cảm thấy rất thái quá, đây là Milan của sao? Đây là Champions League tứ kết đi. Liên ở ngắn ngủi xoắn suýt sau khi, Idon lựa chọn trận đầu đối thủ là cùng thành huynh đệ Inter. Milan cụp chỉ là cái cụp thi đấu, không có cái gì lãng tránh nguyên tắc, hơn nữa có sao nói vậy, so với Hoàng tắc nhân, dù Ventú, Liverpool, Atletico Madrid. Hai năm qua cùng Milan đồng thời xa đoạn Inter, đối với hiện tại Milan mà nói, cũng thật là một cái đối thủ thích hợp. 2013 năm ngày 24 tháng 5, Inter Milan câu lạc bộ tuyên bố hoãn tờ mạ tạ trở thành đội bóng tân huấn luyện viên trưởng, 1314 mùa giải, Milan đét trận trước cũng còn tốt, Inter tiểu thắng Milan, lượt về mạ tạ gì trong tay Inter thua ba cái bóng. Nếu như không có Eton xuất hiện, cái này mùa giải Milan là miễn ký của ma, chuyển nhượng tập trung vào sẽ là số âm, đơn giản mà nói chính là kiếm tiền, mà Inter nhưng là tịnh tập trung vào 500 vạn euro. Giờ đi Inter cầu thủ là dẫn vào cầu thủ hai lần. Nói thí dụ như bợ nàsi bị bán ra một nửa quyền sở hữu, cả bị aso tự do chuyển nhượng đi đến Leicester City, Mỹ lìto tự do chuyển nhượng đến Argentina thi đấu, cũng coi như là lá dụng về tội. Trở lại nơi bắt đầu giấc mơ, Samuel tự do chuyển nhượng đi đến Thụy sĩ bạ dẻo đá bóng, còn có cái khác cầu thủ rời đi, liên bất nhất một lắm lời. Cái này mùa hè Inter lựa chọn phải cụ thể, biết điều, giảm thiểu nguy hiểm chuyển nhượng xét lực, rất nhiều chuyển ký ngôi sao bóng đá giải nghệ hoặc là hợp đồng đến kỳ, để Inter tuổi trẻ hóa chiến lược thành quả hiện ra. Ở dẫn viên phương diện vải điệp từ mơ không giá trị bản thân chuyển nhượng mà đến, sau đó chính là một đống thuê miễn ký cầu thủ tổng thể mà nói đội bóng tuổi trẻ hóa tiến hành khá là thành công trong đội tiêu vương là 8 triệu euro từ các địa phận thành tiến cử ghe mờ đèo nhưng bất luận nói như thế nào Inter toàn thể giàn giáo bảo tồn vẫn tương đối hoàn hảo mà tại gì ý vẫn như cũ kiên trì hắn ba trung vệ chiến thuật gần nhất mấy trận trận đấu giao hữu Inter cũng nhìn Inter chiến thuật đấu pháp không có quá nhiều thay đổi cái này mùa giải khả năng phải bị thiệt đòi. nếu đã đánh vào Inter Inter cũng sẽ khỏe mạnh tiến hành phân tích làm đủ chuẩn bị thế nhưng có người cũng không phải muốn như vậy nói thí dụ như Inter vấn luyện viên trưởng mà tại gì ý, hắn ngay ở lúc trước phỏng vấn thời điểm đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói, ở có người do hỏi đến liên quan với chuyển nhượng vấn đề lúc, mà tại gì y đầu tiên là nở nụ cười, sau đó chậm rãi mà nói nói, câu lạc bộ tình hình cũng không thế nào được, chúng ta đã nỗ lực tiến hành rồi chuyển nhượng thao tác, cũng phải tiếp thu hiện thực tình huống, ta tin tưởng câu lạc bộ ở mùa hè dẫn viên đã làm được tốt nhất, chúng ta cầu thủ đều là có thực lực, chỉ cần tiến hành thật rèn luyện, ở mùa giải mới gặp có rất mạnh lực cạnh tranh, khoảng thời gian này chúng ta đều đang cố gắng huấn luyện, không có suy nghĩ thêm đội bóng chuyển nhượng vấn đề, ta sẽ dùng ta trong tay người bảo đảm đội bóng có thể đưa ra tốt thành tích, đương nhiên ta cũng nghe nói Milan sự tình, đối với này ta không có ý kiến đến gì, dù sao cao tầng đồng ý ở một cái người trẻ tuổi trên người đánh cược một lần, mà người trẻ tuổi này vẫn đúng là dám đi làm, đã khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ta cho rằng mùa giải mới trọng yếu chính là bảo đảm đối nội cầu thủ đều có tích cực tâm thái, ta không muốn đảm luận Milan, thế nhưng ta cho rằng Milan tại đây cái kỳ chuyển nhượng tỉnh tập trung vào nên sai biệt không nhiều 4, 5000 vạn euro, nhưng bọn họ thực lực khả năng vẫn không có chúng ta tập trung vào 500 vạn euro xuất sắc, điều này là bởi vì Eton để một ít trọng yếu cầu thủ rời đi duyên cớ. Mà tại gì hiện tại là rất tự tin, thật giống như ở trong đêm ngươi thấy một người ra trang, ngươi cảm thấy đến người này ra trang không đúng, là một cái phế vật sẽ không chơi như thế. hắn cảm thấy đến Milan chuyển nhượng thao tác chính là mù đến, nếu như là hắn, hắn sẽ không tha đi ECN, xỉn, muốn tạ gì những này giữa sân cầu thủ, cũng sẽ không để cho chạy lì ẩn, Robino, Matsura, mất gì nhỉ như vậy cầu thủ. ở trong tầm mắt của hắn, Milan thực lực là giảm xuống, hắn có lòng tin tại bên trong Milan cũng cho Ito một cái đẹp đẽ. nói nói, nghĩ đi nghĩ lại, mà tạ gì ý càng nghĩ càng hài lòng, càng nói càng hưng phấn, rõ ràng là liên quan với Milan cung phỏng vấn, hắn nhưng nói đến mùa giải này Inter mục tiêu. Ta ở Napoli từng đoạt được quả bát Italia Quán quân, còn đã tham gia Trang Di Nhưng ta chưa từng có thắng được quá Czia Quán quân. Cùng các cổ động viên như thế, ta cũng phi thường khát vọng được cái này cút. Hơn nữa càng nhanh càng tốt. đương nhiên có thể lại lần nữa bắt quả bát Italia Quán quân thì càng được rồi. Có điều hiện nay Inter chính đang bắt đầu một cái hoàn toàn mới chu kỳ. Chúng ta muốn từ từ vì là đội bóng sáng tạo một loại thành công tâm thái. Hiện tại Inter nắm giữ rất nhiều xuất sắc người trẻ tuổi, bọn họ đại diện cho đội bóng tương lai. Mùa giải trước chúng ta không có tiến vào bốn vị trí đầu. Thế nhưng ta tin tưởng không tốn thời gian giải. Inter liền sẽ một lần nữa trở thành đỉnh cấp đội bóng, có thể thời gian này gặp so với Milan phải nhanh rất nhiều. Mã tạ dị ý phỏng vấn nhất lên nhất định song lớn, thành tựu Milan cuộc bên tổ chức, Milan cùng Inter thi đấu, sẽ là Milan cuộc cuộc so tài thứ nhất, cũng chính là tục gọi mở màn thi đấu. Mã tạ dị ý ở phỏng vấn thời điểm, có thể nói là vô cùng tự tin, tuy rằng ở nguyên bản trong thời không, lời của hắn nói cũng là tương tự, gần như, thế nhưng ở có Eton tình huống, trong bóng tối thì có điểm ở Dis Eton ý tứ. Hắn đầu tiên đàm luận Inter chuyển nhượng thổi phong chính mình là có thể xem món ăn dưới địa vấn luyện viên, coi như câu lạc bộ không có cái gì tập trung vào hắn cũng có thể làm được rất tốt. Sau đó đàm luận một hồi Milan chuyển nhượng, cảm thấy đến Iton chính là ở mù thao tác, thả rơi mất rất nhiều đang tuổi phơi phới ngôi sao bóng đá, tiến cử một chút không hiểu ra sao người. Tổng thể thực lực là không có tăng cường. Cuối cùng đàm luận đến mùa giải mục tiêu, còn có cầu thủ trẻ, hắn xưng rằng Inter có rất nhiều xuất sắc người trẻ tuổi, cũng là ở trong tối đâm đâm nói Milan những người tuổi trẻ cầu thủ, nói thí dụ như Kane, Mattioli loại hình, như vậy cũng tốt so với một cái trong thị trấn tốt nhất trung học cùng kém cỏi nhất trung học ý tứ. Milan bỏ ra nhiều tiền như vậy, tiến cử một nhóm người trẻ tuổi, thế nhưng vẫn không có ta không tốn bao nhiêu tiền cầu thủ trẻ xuất sắc. Đại gia đọc hiểu là không thành vấn đề, các cư dân mạng nhóm lửa kỹ năng cũng là điểm mãn. Nay không, Iton vốn là chỉ là muốn nhìn một chút trên internet, mọi người đều ở nói chuyện viếng cái gì, liền bị chuyện này cho quét màn hình. Vậy hắn gặp quán mạ tạ dị ý sao? Một cái bại tướng dưới tay thôi. Cảm nhận được mọi người muốn làm sự tình ý nghĩ, vốn là Iton là không thèm để ý mạ tạ dị ý, chỉ muốn tại bên trong Milan cục cho hắn một chút để đẽ. Nhưng là xạ tiên ra lại đây. Lúc đó Iton còn tưởng rằng. Sạm tỷển ra là muốn khuyên hắn bình tĩnh, nhưng không nghĩ đến. Iton, Sạm tỷển ra nhìn Iton, một mặt chờ mong nói, ngươi đáp lại mà tạ gì vậy sao? A, yên tâm, không có. Iton lộ ra một cái nụ cười. Sạm tỷển ra sợ hắn nhất ở mạng xã hội trên tóc rối bởi đồ vật, lần này nhất định là sợ rồi đi. Liên chủ động ăn ủi ta sẽ không đáp lại hắn, sẽ không cho ngươi tăng cường công tác. Iton ở trong lòng cho mình điểm một cái like, ở sự tưởng tượng của hắn ở trong, Sạm tỷển ra nên rất cảm động đi. Kết quả, không, ngươi muốn đáp lại. Iton nhìn Sạm tỷển ra. Suýt chút nữa cho rằng người này đầu hiểu rồi, cảm nhận được ý ton ánh mắt nghi hoặc, Sạm tỷ ẹn ra đơn giản giải thích một hồi. Vì lẽ đó, ý ton nhìn Sạm tỷ ẹn dạ có chút không dám tin tưởng nói, bà bà dạ hy vọng ta đáp lại một hồi, để cái đề tài này càng thêm kịch liệt, có tranh luận một ít, sao sao nhiệt độ. Nếu như ngươi không tiện lời nói, ta có thể thế ngài thao tác, phát biểu đồ vật gặp trước tiên cho ngươi xem xem. Không không không, này có cái gì? ý ton liên tục xua tay, hắn vốn là trưởng thành, không muốn cùng người ở trên internet vô vị cái vã. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là không trưởng thành quên đi ở trên mạng theo người thảo luận kiện pháp vậy thật là tốt chơi a lại nói trong đầu của chính mình tao thao tác tùy tiện nắm một cái đi ra đều là kinh thế hai tụ liền một cái mới tinh vòng tròn xuất hiện Iton Milan huấn luyện viên trưởng mạ tại gì ỉ ha ha thanh thiếu huấn luyện viên vòng đỉnh lưu gần nhất nhân vật nổi tiếng quan tâm Iton vòng tròn người tự nhiên là không ít Sạp tỷ En dạ nhìn thấy Iton cái này vòng tròn trong khoảng thời gian ngắn có chút không tìm được manh mối cái này ha ha hắn có cái gì tính chất công kích thương tổn tính sao Sạp tỷ En không hiểu liền hỏi nhưng mà Iton chỉ là hờ hững một câu để viên đạn bay một hồi. Ha ha. Hai chữ trong nháy mắt trở thành mạng lưới nhật từ, rất nhiều người đều ở thảo luận trong đó chân ý, chỉ có Trung Quốc những đồng bào, cảm nhận được trong đó chất chứa một loại nào đó ma lực. Mã tạ gì ý cũng nhìn thấy này điều vòng tròn, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ý toàn gặp có cái gì kinh thế ngôn ngữ, không nghĩ đến dĩ nhiên chỉ là cái ha ha điều này làm cho Mã tạ gì ý có chút xem thường. Vốn là muốn muốn đóng lại vòng tròn, nên làm gì làm gì đi. Nhưng không biết tại sao, trong đầu đều là hiện ra ha ha cái này từ đơn. Cái này từ đơn lại như là mẹo con ở trong lòng gãi ngứa như thế, để mạ Mạc Tạ Dĩ Ý nắm chặt nắm đấm hắn tuyệt đối có cái gì ẩn dấu ý tứ. Nghĩ đến bên trong, mạ Tạ Dĩ Ý móc ra điện thoại di động, dùng lưu hành nhất điện thoại di động phần mềm, bắt đầu tìm kiếm nổi lên ha ha ý tứ. Ha ha là cái gì ý tứ? Ha ha là mắng người ý tứ sao? Phát ha ha là đối với người không tôn trọng khinh bỉ sao? Trắng đêm khó ngủ, trắng đêm khó ngủ a. Càng tìm càng khí, càng tìm càng khí, mạ Tạ gì Ý lúc ngủ, đều phản phất nhìn thấy nghe được ha ha thành, hắn từ này một cái đơn giản nghĩ thanh từ bên trong, cảm nhận được trào phúng, cảm nhận được khinh bỉ, cảm nhận được sỉ nhục. Này rõ ràng chỉ là cái nghĩ thanh từ mà thôi có thể hay không là ta nghĩ nhiều rồi. Cái gì là ha ha ha? Ai có thể nói cho ta a, chương 17, tự tin vẻ mặt cứng ở trên mặt, chương 17, tự tin vẻ mặt cứng ở trên mặt. Thời gian thoáng một cái đã qua, trước mắt liền đến mở màn chiến thời điểm. Ha ha một lần trở thành lập tức như tự, rất nhiều người đang biểu đạt chính mình bất mãn thời điểm, đều sẽ dùng ha ha hai chữ đi hồi phục, thậm chí còn có người diễn sinh ra dùng mỉm cười vẻ mặt hồi phục cái bản. Y lại một lần nữa dẫn dắt mạng lưới thủy triều, tuy rằng những này ở năm 2023 đã là mọi người đều biết sự tình, nhưng là ở 2014 năm vẫn tương đối mới mẻ một loại biểu đạt phương pháp. Mở màn chiến không có ở sân San Siro cử hành, mà là ở Juventus sân nhà sân bóng béo lệ Ati, tuy nhiên đã bắt đầu thảo luận đổi tên sự tình, thế nhưng Alien Arena danh tự này còn chưa xuống thực hạ xuống. Mãi cho đến 2017 năm mới chính thức đem Alien Arena định vì sân nhà tên, đồng thời ở 2020 năm ở trang web tuyên bố thông cáo xin mời sưng hô nó vì là Alien Arena đem cái tên này triệt để khai hỏa. Không sai, trước mắt này một tòa hùng vĩ, Seji độc nhất vô nhị sân vận động có cùng Bernu Munis sân nhà như thế tên, bởi vì chúng nó đều là Alien tập đoàn để tên ở sân bóng hạng tỷ tiến hành mở màn thi đấu cũng là có nhất định suy tính cùng cao tầng lôi kéo chuyện cụ thể Iton cũng không rõ ràng cũng không có hứng thú hiểu rõ hắn duy nhất biết đến là ở sân bóng hạng tỷ tiến hành thi đấu lời nói vẽ vào cửa có thể nhiều bằng cái hơn một vạn tấm Iton Tạ Sổ đi tới cầm trên tay Inter tư liệu đây là bọn hắn đội hình ra sân Inter tại đây một hồi thi đấu bày ra 3412 trận hình Iton trong khoảng thời gian ngắn không biết hắn là muốn từ nơi nào ngã trồng võ liền từ nơi nào bỏ lên vẫn là đầu sắt không biết đổi một con đường thủ môn hẹn đỡ trung vệ ra nóc chưa đi Tiểu Du An. Giữa sân, Jonathan, Mờ Nèo, Mờ Vị Lạ, đủ đủ. Trước sân, Cổ Vải, Án Dờ Dạ, ỉ Cắt Đi. Chờ chút, ta thấy cái gì, Cổ Vải dĩ nhiên đá trước sân, vẫn là trùng phong vị trí. Tại đây một bộ chiến thuật ở trong, Án giờ Dạ là tiền vệ tấn công, mà ở hắn phía trước là Cổ Vải cùng ỉ Cắt Đi hai cái trung phong, loại này thác loạn cảm đại khái lại như là có người cùng ngươi nói cờ Ziti Ano Zonano là giữa sân như thế, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn có chút bừng tỉnh. Cô vẻ ở Iton trong ký ức là một cái giữa sân cầu thủ, lúc trước dự đoán bên trong cũng là xếp hạng giữa sân, nhưng là tại đây một hồi thi đấu hắn dĩ nhiên ở tiền đạo vị trí. Tựa hồ là nhìn ra Iton nghi hoặc, Tạ Sổ thì ở một bên kiên trì giải thích, có người cảm thấy cho hắn dẫn bóng dáng vẻ xem ca, ca chỉ có điều tốc độ so với Cacca càng chậm hơn. Tạ Sổ thì nếu như nói như vậy, Iton trong lòng liền đã có tính toán. Cô vào ở hiện đại giữa sân ở trong cũng coi như là hiếm thấy, dám làm động tác, am hiểu giữ bóng dọc đẩy mạnh, này đều là hắn đặc sắc, dẫn bóng ra tốc dáng vẻ khá giống Cacca, ca, cũng là một lần bị mọi người thảo luận nhưng cùng cả cả so với cậu và tốc độ liền thua kém không ít dưới chân là có kỹ thuật có thể bắt được bóng thế nhưng truyền bóng cái nhìn lại cũng không quá giỏi đột phá có một chút năng lực thế nhưng không mạnh phòng thủ có nhất định năng lực nhưng là vừa không rất cứng khắp nơi mọi mặt đều có một chút đồ vật thế nhưng không nhiều nói chính là cổ vải ở lúc đầu Inter cuộc đời bên trong hắn đánh giá phổ biến là bán thành phẩm ngọc thô chưa mài rũa một vị kỹ thuật cướp pháp đối lập xuất sắc ý thức lưu giữa sân đối lập xuất sắc ý thức lưu bán thành phẩm rất tốt giới thiệu cổ vải dù cho đến sau đó cổ vải làm cho người ta ấn tượng cũng nhiều hơn chính là một loại toàn năng chính là làm cho người ta cảm giác thật giống, cái gì cũng có thể, nhưng là cùng định cấp lại lôi kéo không lên quan hệ gì. vì lẽ đó, Mạ Tạ Dị Ý muốn đem cổ vải bồi dưỡng thành trung phong. Y Tôn cảm thấy có chút khó mà tin nổi, lại cảm thấy có thể thông cảm được, đơn giản liền không nghĩ nữa. lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Mạ Tạ Dị Ý chính ở chỗ này nói, cuộc tranh tài này hắn có vũ khí bí mật, hóa ra hắn nói vũ khí bí mật chính là cổ vải đã trung phong. việc này là bởi vì Milan này sinh ý nghĩ bất chợt, vẫn là nguyên bản Mạ Tạ gì Ý thì có cái này thiết kế đây. Y Tôn không cái gì ấn tượng, thế nhưng trên thực tế ở 1415 mùa giải. Sezia vòng thứ nhất, mạ tạ gì ỉ hay dùng cổ vệ ở trong phòng, chỉ là đối mặt không đủ ngàn vạn giá trị bản thân tọ Gino, vẫn như cũ chỉ có thể đá cái không không. đến sau đó liền đem tiền vệ tấn công xóa, đội thành 352 trận hình, cổ vệ gia nhập vào giữa sân phần món ăn bên trong. Ở trận thứ 2 thi đấu hoàn toàn thắng lợi, bảy bóng đại thắng Sassuolo, trong khoảng thời gian ngắn phong quang vô hạ, rất nhiều người đều xem trọng Inter tương lai, cảm thấy đến mạ tạ gì ỉ mùa giải trước nói có khả năng sẽ bị thực hiện. Không sai, chính là cái kia ở cuối mùa giải bị Milan đánh cái 70 Sassuolo, thỏa thỏa lão kẻ xui xẻo ở lúc trước hoạt động sau khi kết thúc hai đội lục tục vào sân Iton ở từ trong lối đi lúc đi ra liền nhìn thấy Mạ Tạ Dị Ý Mạ Tạ Dị Ý vẻ mặt có vẻ rất tự tin đoán A người đoán A ta xem ngươi còn có đoán hay không thấu ta Mạ Tạ Dị Ý trong lòng tràn đầy đáp ý ai có thể nghĩ tới hắn có thể để cho cổ vài đá trùng phong đây này thiên tài giống như thiết kế có phải là kinh ngạc đến ngây người lao thiết liên quan với Iton vẫn có một tin đồn đó chính là hắn có thể ở lúc trước liền suy đoán ra đối phương đội hình ra sân không kém chút nào sau đó nhằm vào cái trò này đội hình tiến hành thiết kế Mạ Tạ tự nhiên cũng là biết chuyện này vì lẽ đó hắn lần này liền muốn kiếm tàu thiên phong huấn luyện viên trưởng lúc trước nắm tay đã là truyền thống mạ tạ dị y liền hậu ở bên đường xem vẻ mặt đó tựa hồ còn có mấy phần đắc ý hai người nắm tay hai người hàn huyên vài câu y tôn ta bộ này thủ phát ở dự liệu của ngươi bên trong sao mạ tạ dị y khẽ ngẩng đầu trên mặt mang theo thành công nam nhân mỉm cười y tôn đánh giá mạ tạ dị y một ánh mắt lắc lắc đầu thực sự là quá ra ngoài dự liệu của ta y tôn ngữ khí phi thường thành khẩn ta dạy học mấy chục cuộc tranh tài lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bài binh bảy trận xem như là mở mang hiểu biết Phùng liền anh Phùng. Mạ Tạ Dị ý thật giống cũng là dính chiêu này, cười con mắt đều không nhìn thấy, vốn còn muốn lại giao lưu hai câu, kết quả Ích toan nhưng không có ý này, trực tiếp xoay người đi rồi. Điều này làm cho Mạ Tạ gì ý trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đố Kỵ, người này nhất định là Đấu Kỵ ta tài hoa, mới biết cái này cái biểu hiện. Mạ Tạ Dị ý trong lòng nghĩ, sau đó nhìn đứng ở trên sân bóng cổ vai, càng xem càng thỏa mãn. Đây là chính mình một tay cải tạo đi ra cầu thủ, sau đó nếu như ở Trung Phong vị trí đá ra tiết tuổi, có phải là lại sẽ trở thành thụ na tử, nhân na hoạt, kinh điển án lệ đây. Lại như là ba lê tử hậu vệ cánh đổi thành tiền đạo cánh. Cristiano no Ronaldo từ giữa sân biến thành trước sân như thế, đại hàng thành công án lệ. Nghĩ đến bên trong, mạ Tạ Di ý quyết định, dù cho là cậu vãi biểu hiện không bằng mong muốn, cũng phải nhiều cho hắn mấy trận cơ hội, vạn nhất, vạn nhất liền thành cơ chứ. Mạ Tạ Di ý còn ở đây một bên ý ý đây, một bên khác, Tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc liền vây lên đến rồi, bọn họ có chút hiếu kỳ ý Ton mới vừa theo người nói rồi gì đó. Đối với này, ý Ton hơi hợt một câu giao động kẻ ngu si đây, liền kết thúc đối thoại. Người a, một khi chui đi vào ngõ cụt, liền rất khó đi ra, hắn không biết Mã Tạ ý gặp kiên trì bao lâu, thế nhưng nhiều kiên trì một hồi, Khoảng cách xa thải cũng là tiến vào một hồi, vậy cũng là là chính mình đối với Inter vị này khó để một điểm trợ giúp đi. Thu lại tâm thần, Yi bắt đầu quan sát thi đấu tình huống, cuộc tranh tài này, Milan là toàn khiển chủ lực ra trận. Bày ra đến trận hình là 4213. Ở tấn công bên trong, Milan là hai cái tiền vệ trung tâm, một cái tiền vệ tấn công bố trí, phòng thủ thời điểm, một cái tiền vệ trung tâm gặp tha sau trở thành trên thực tế tiền vệ phòng ngự, ở phòng thủ căng thẳng thời điểm, hai cái tiền vệ trung tâm đều sẽ trở thành tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công biến thành tiền vệ trung tâm, nếu như đường biên gặp khó thậm chí sẽ biến thành 41.212 trận hình, lăng hình giữa sân chạm vị, cả cả biến thành tiền vệ tấn công, xa dài y, ba lô tạo thành một, cao một nhanh, không sai. Hiện tại Uton ở chiến thuật bên trong bắt đầu chơi biến hóa. Cuộc tranh tài này thủ phát mười một người cũng là chú ý. Tiền đạo, xa dài y, ba lô kelly, cả giữa sân, tơ đô, mỏ tổ lì nẹ, hậu trường, a đợi y vậy, manoli, cả làm gì à? Thủ môn, di hậu vệ cánh lựa chọn kỳ thực còn rất nhiều thế nhưng tại đây một hồi thi đấu ở trong, íton nhưng lựa chọn anh đợi chủ yếu chính là tăng mạnh phòng thủ, cạ lạp gì à chính là thử một chút điểm ngói thức kiến tạo, căn cứ tạ sổ thì nói tới, cạ lạp gì à tựa hồ có kiến tạo năng lực. ở thực tế thao tác bên trong, có thể để cho cạ nẹp bù đắp cạ lạp gì à mất vị. đương nhiên, đây chỉ là một loại thử nghiệm, ở mô phòng bên trong hiệu quả này vẫn là có thể, chỉ ít cạ lạp gì à thật sự có kiến tạo, chính là ở một trọi một phòng thủ cùng một chọi một đột phá thời điểm, có chút không đành lòng nhìn thẳng. nhưng là đối phương ba trung a, hư, mà tạ gì ý hư lạnh một tiếng sau đó nghiêng đầu đi cùng trợ lý huấn luyện viên phân tích nổi lên chiến thuật chúng ta mạnh mẽ giữa sân chống đỡ có thể áp chế lại Milan giữa sân được giữa sân người được thiên hạ hắn còn đang dùng hai trung vệ ba giữa sân ở Cagliari là muốn ăn thịt tỏi. hiện tại Italy giải đấu trên căn bản đều là ba trung vệ chiến thuật bốn năm cái giữa sân là tiêu phối Inter cũng coi như là khác loại Inter hiện tại ở giữa sân chữ hàng trọng bình anh giờ dạ lùi lại để Inter giữa sân có ưu thế tuyệt đối có thể vấn đề là ta vì cái gì muốn cùng người liều giữa sân Tolo Montolivo đều là có thể đá tiền vệ phòng ngự bọn họ lại như là một đạo cái sàng Sàng lọc Inter cầu thủ, mặc dù là thông qua đạo này cái sàng, mà giờ giờ cũng sẽ cái thứ nhất xuống tới, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, đoạn dưới quả bóng. Ở đây, Milan chiến thuật liền hoàn toàn đánh ra đến rồi. Inter tấn công, Montolivo sàng lọc vô sàng lọc thành công, lưu lại quả bóng, đây là một cái hiếm thấy chống giống kỳ, chỉ có ản giờ dạ có thể ngăn cản Montolivo, cái khác Inter giữa sân khoảng cách quá xa, tiền đạo còn ở Milan bên ngoài vùng cấm bên trong chờ đợi không tồn tại chuyển bóng. Montolivo một cái chuyển ngắn, cho đến lùi lại đến bên trong vòng phụ cận Bałotelli. Bałotelli đã hoàn toàn dung nhập vào đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong. Hắn không có suy nghĩ nhân sinh, rõ ràng địa biết mình phải làm gì. Trước mặt là vài địa cùng Tiểu Du An, hắn không có lựa chọn đột phá, mà là chú ý tới hai bên trái phải nói cho trước cắm vào xạ dạ y cùng cả cả, cả cả tốc độ càng nhanh hơn, hơn nữa tình trạng của hắn cũng là càng ngày càng được. Không có quá nhiều do dự, ba Kelly đem bóng cho đến cả cả, cả cả tốc độ cực kỳ nhanh, vài địa cùng Tiểu Du An còn muốn xoay người, căn bản là không thể đuổi theo. Vấn đề duy nhất chính là thủ môn Henderson nổ vì có thể hay không bạo loại, cả cả có thể hay không bắn lên trời loại hình vấn đề. Cả phi thường bình tĩnh, ở giết tiến vào bên ngoài vùng cấm sau. Đối mặt thủ môn cửa lòng một cái góc xa. Mã Tạ gì ý mới vừa còn ở lại nhải biểu cảm trên gương mặt còn đầy là tự tin, cảm giác mình Inter lập tức liền muốn công phá Milan công thành, nhưng là trong chớp mắt, mây gió biến ảo. Chỉ dùng hai chân chuyền bóng, Milan liền công phá Inter không thành. Này quá nhanh, nhanh đến Mã Tạ gì ý đều có chút không phản ứng lại. Nụ cười tự tin đứng ở trên mặt, Kaka hướng về trời cao cầu xin sau, chạy về phía Idon. Này đã là Milan kinh điển chúc mừng, chương 18, Liverpool nỉ ẩn rất hưng phấn, chương 18, Liverpool ẩn rất phấn. Như thế nào, ta nói rồi đi từ cắt bóng đến phản kích, chỉ cần hai ba chân chuyển bóng, đây chính là ta muốn theo đuổi. Iton nhìn bên cạnh Tạ Sổ Tỷ cùng Si Đọt nói, Tạ Sổ Tỷ cùng Si Đọt gật đầu liên tục. Ngươi có thể thuyết phục ba Kelly, ngươi gầy bướm. Nếu như là trước đây ba Kelly hiện tại tấn công, chỉ có thể đặt hy vọng vào Barlo Kelly ngàn dám đi đơn kỵ thành công. Ngươi muốn hắn chuyển bóng, làm cho người ta kiến tạo, đó là đừng có mơ. Mạt Tạ Dị Ít hầu hơi khô sáp, đột nhiên không sai tâm tình, trở nên không có tốt như vậy. Hắn có loại dự cảm không ổn, tựa hồ lần này, ta Inter vẫn phải là bị đánh. Ai, không đúng vậy. Này không đúng vậy các ngươi không phải đại thanh tại sao? làm sao chả có thể ấn lại ta đánh a? lẽ nào thật sự chính là ta muốn ăn? không thể, tuyệt đối không thể. Kỳ thực mà tạ gì y năng lực vẫn có, chính là không quá yêu thích biến hóa, hoặc là nói thay đổi quá chậm, thường thường đến vấn đề đã không cách nào che lấp thời điểm, mới vội vội vàng vàng muốn tiến hành thay đổi, này ở đội bóng nhà giàu là vấn đề chí mạng, bởi vì bọn họ không có nhiều kiên nhẫn như vậy đi nhường ngươi điều chỉnh, hơn nữa đội bóng nhà giàu chịu đến quan tâm cũng nhiều hơn, mọi người đều gặp đi phân tích, từ cuộc tranh tài này cũng đã biết rồi mà tạ dị nhất định xa thải vận mệnh. Ở trong ký ức, mạ tạ gì ý mùa giải mới ở Inter cũng là kiên trì nửa cái mùa giải còn trường, trái phải, bởi vì một hồi thắng liên tiếp một hồi liên tiếp thất bại, thành tích không ổn định, cuối cùng dẫn đến sa thải. Hắn thắng liên tiếp nguyên nhân cũng đơn giản, thay đổi mà. Liên tiếp thất bại nguyên nhân cũng rất đơn giản, lại bị nghiên cứu triệt để. Hơn nữa Inter cầu thủ phổ biến tuổi trẻ, tuổi trẻ liền đại biểu không ổn thỏa, có thiếu hụt, là cần không ngừng cải tiến cùng bổ sung. Milan ở Bay, nghĩ cái dưới, quả đoán bắt này một hồi thắng lợi, thăng cấp đến vòng bán kết, cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng đến ở 30, trước sân tổ ba người cùng dính mưa. Paolo Sạ dạ y, cạ cạ từng người thu hoạch một hạt ghi bàn, quá trình cũng là rất khôi hài. Ba Lo Thely bắt đầu không phải kiến tạo cạ cạ mà, sau đó mà tạ dị y ở lần thứ hai thời điểm, ở cạ cạ cái kia một bên liền ném vào càng nhiều quan tâm. Kết quả, lần thứ hai, ai khác, Ba Lo Thely chuyển cho Sạ dạ y. Hành, ngươi không phải là đi hai bên à? Vậy ta liền chú ý hai bên phòng thủ, khá lắm, Ba Lo Thely bắt được bóng sau, bất chuyển, trực tiếp ở giết tới bên ngoài vùng cấm ở ngoài, kích hoạt rồi đại lực kim cương đến rồi một cất xa rất điểm. Bên này thắng bại đi ra sau đó, mặt khác ba trận cũng lục tục phân ra được thắng bại. Juventus ở ngoài chiến vẫn như cũ kéo hông, Real Madrid thu được thắng lợi cuối cùng, Liverpool thành tựu giờ mi ở lịch dòng độc đinh, chiến thắng Barcelona, nghi ẩn đá vào chiến thắng một bóng, điều này làm cho nỉ ẩn cổ động viên hô to nương thần Vĩ vũ. Cuối cùng chính là Bayern Munich cùng Atletico Madrid, Atletico Madrid đối mặt Bundesliga bá chủ vẫn là không kéo được, xin phòng thủ đã làm được cực hạn, tam bản phụ lệnh không mở Bayern Munich không thành, thường quy thời gian tiền đạo vừa không có biện pháp ghi bàn, thi đấu tiến hành đến 80 phút sau, bởi vì thể năng tiêu hao, liên tục bị tiến vào hai hạt đi bàn. Cuối cùng trên giữa phân thành công tăng cấp chính là Milan, Liverpool giữa giữa khu nhưng là Real Madrid, Bayern Munich. Neymar biểu hiện để Milan cổ động viên có chút khó kìm lòng nổi. 2013 năm ngày 13 tháng 3, Champions League vòng tròn khu hiệp 2, Milan sân khách đá với Barcelona, trận trước ở San Siro sân nhà, Milan thông qua phòng thủ phản công 20 tháng lợi. Lượt về trở lại Nukem, mở màn 5 phút đồng hồ Messi liền thông qua cùng Xavi gặp trở ngại tức phối hợp sau, ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đánh bắn đạt được, điểm số đi đến 10. Phút thứ 38, Montolli vụ ở bên mình đường biên ngang trước chuyển bóng dài phát động phản kích, Nhiên thông qua tốc độ thoát khỏi Mascherano Lại suốt bóng trước tất cả quá trình đều không có vấn đề. làm đi ẩn một mình đối mặt Van Nistelk, lúc ẩn một cước để bóng. Ngay lúc đó Barcelona thủ môn cũng đã từ bỏ chống lại, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía kết quả cuối cùng. Quả bóng nhưng vừa vặn đánh vào không thành phía bên phải trên của dọc. Vị thần may mắn quan tâm Barcelona. Này bóng nếu như tiến vào, nào sẽ là một cái sân khách đi bàn. Tăng cứ ngay lúc đó điểm số Barcelona nhất định phải lại tiến vào ba bóng mới có thể vượt lại. Này ở nát phải rùa rụt cổ phòng thủ tình huống biết bao khó khăn. Chỉ tiếp ẩn không có đá vào này một hạt đi bàn, không có trở thành Milan anh hùng. Lam ở Milan nhìn thấy lì ẩn đối mặt Barcelona hoàn thành rứt điểm thời điểm không biết bao nhiêu Milan fan bóng đá nghĩ đến tình cảnh đó vòng bán kết cùng trận chung kết sẽ ở Trung Quốc bắt đầu thi đấu bốn chi câu lạc bộ đều lên đường đi đến Trung Quốc bất kể là Real Madrid Bayern Munich Liverpool vẫn là Milan bọn họ ở Trung Quốc đều có không ít cổ động viên Milan cột ở trên internet thậm chí đã bị thần thoại rất nhiều người cảm thấy thôi đây chính là một cái khoác Milan cột vỏ ngoài trang League ba cuộc tranh tài phiếu vừa mới được bày bán cũng đã bị cất sạch như vậy nhiệt độ để bốn chi câu lạc bộ đều cảm thấy vui mừng lần này trận đấu giao hữu thu vào xem như là quảng cáo tài trợ các loại cũng đã sánh được bọn họ đá hai ba cái mùa giải trận đấu giao hữu thu vào. Li vừa ẩn là phi thường hứng phấn, bởi vì hắn sắp muốn đối mặt chính mình ông chủ cũ Milan. Đây đối với nỉ ẩn mà nói là một cái tốt vô cùng chứng minh cơ hội của chính mình. Vì cơ hội này, hắn đều cùng mình bạn xấu giảm thiểu liên hệ, mới quen hầu gái cũng thoáng lạnh lùng một hồi, còn có cùng hiện tại bạn gái cũng là thoáng khắc chế một hồi sinh lý nhu cầu, đi quán bar cùng nỉ tật lúc số lần cũng giảm thiểu. Lúc trước nỉ ẩn kỳ thực vẫn là rất muốn để lại ở Milan, hắn thậm chí đều muốn được rồi, chỉ cần Ito lại đây một hứng hắn hắn liền đồng ý vì là Iton nỗ lực đá bóng. thế nhưng Iton nhưng ở hắn muốn đi quán bar chơi đùa thời điểm, đi gọi hắn tán gẫu. đùa gì thế? ta đều cùng bằng hữu hẹn cẩn thận. ta nhưng là thiên tài, ngươi chính là như thế đối xử thiên tài. vốn cho là chỉ là một lần không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, nhưng là Iton nhưng tích cực, dĩ nhiên trực tiếp đem hắn bán được Liverpool, giá cả cũng rất không đẹp đẽ. dĩ nhiên liền một tí kẹo như thế, còn tiện thể một cái lao thủ môn. ha ha, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là siêu cấp thiên tài. ngày hôm nay ngươi đối với ta là nhạn, ngày mai ta nhổn ngươi không với cao đội. ông ý nghĩ như thế. Lý ẩn ở trong khi huấn luyện biểu hiện để huấn luyện viên trưởng đều có chút than thở không đỡ, hắn thậm chí không chỉ một lần thở dài nói, "Này một làn sóng, này một làn sóng chúng ta là kiếm lợi đã tê dần à. Lý ẩn đi đến Liverpool, cũng coi như là tạo hóa, hắn không quá thích hợp phức tạp chiến thuật, chiến thuật của Liverpool lại khá là phù hợp hắn, lúc này mới để hắn thể hiện ra tốt đẹp một mặt. Chỉ là tính cách của hắn nhất định đi không được quá xa, mà những lần truyền thông cùng xa hoa đuổi truy, cũng sẽ để hắn mê mội trong đó không thể tự kiểm chế. Đương nhiên, những này đều cùng Ý Tôn không có quan hệ. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là, nếu như đối thủ là Liverpool lại nói Như vậy Milan còn có thể hay không thể tiến thêm một bước nữa? Dù giờ ở Liverpool cuộc đời huấn luyện viên đã không dài, thế nhưng cùng mạ tạ gì ý không giống chính là, hắn có vận khí thành phần ở bên trong. Vốn là mùa giải trước tợ giờ Mi ở Leeds chiếc giày vàng xạ rệ rời đi, cũng coi như hắn còn có cái chiếc giày bạc sở tơ -dít. kết quả sở tơ -dít thương bệnh quấn quanh người, tân viên Balotelli lại. Cái kia dáng vẻ. Điều này sẽ đưa đến bắt đầu thắng liên tiếp Liverpool, đến cuối cùng sở Top City đều có thể 61 đục nhà hắn. Hiện tại Balotelli đổi thành nị ẩn. Hai người một cái là trong sân vấn đề nhiều, một cái là ngoài sân vấn đề nhiều, chủ yếu vẫn phải là xem rổ giờ năng lực quản lý. Vấn đề là nghỉ ẩn gặp nghe hắn lời nói sao? Chương 19 vẫn còn có chuyện như vậy. Câu đề cử, chương 19 vẫn còn có chuyện như vậy. Câu đề cử. Milan cuộc kéo dài ấm lên, đỉnh cấp đội bóng tranh tài khiến mọi người mở mang tầm mắt. Các nơi trên thế giới cổ động viên đều ở hài lòng, chỉ có cổ động viên Ý ở nhổ nước bọt Juventù, ba chi đội bóng của Serie tham gia Milan Cup, tối bị xem trọng đội bóng chính là Juventù. Dù sao tại đây cái chuyển nhượng mùa hè Juventus ở vốn có trên đội hình tiến hành rồi bù mạnh, tình tập trung vào cũng là có sắp tới 2.000 vạn euro, càng là từ Real Madrid tiêu tốn 2.000 chơi euro ký xuống tiềm lực ngôi sao mới Modra. Vào lúc ấy Modra vẫn không có song chân ngược cảng vương chờ danh hiệu, vẫn là thỏa thỏa có cạnh tranh mạnh nhất trung phong tư cách cầu thủ ở Italy trong ký ức, có một quãng thời gian Modra ta quả thực cũng bị thổi trời cao. Hợp lý chuyển nhượng, thêm vào Juventus tại giải đấu bên trong lực thống trị cổ động viên Ý tự nhiên sẽ đối với hắn có càng cao hơn yêu cầu. Kết quả đây lại lôi, tối không được coi trọng Milan thăng cấp, tối bị xem trọng Juventus trái lại bị đào thải hơn nữa mùa giải trước Juventus ở vòng bảng thi đấu đều không có ra biên, thủ mới hận cũng cùng tính một lượng, Juventus còn có thận. Vòng loại cuối sau khi kết thúc vẹn vẹn quá một ngày, bốn chi đội bóng cũng đã leo lên đi đến Trung Quốc máy bay. Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Milan bốn chi câu lạc bộ có liên quan nhân viên ở ngày mùng ngày 8 tháng 8 thuận lợi đến Thâm Quyến. Thâm Quyến Long Cương Thể Dục sân bóng sẽ gánh vác Milan cuộc vòng bảng kết, trong đó lịch thi đấu cũng có thoáng thay đổi, vì để cho lợi ích sử dụng tốt nhất, sớm định ra vì là ngày 10 tháng 8 hai trận thi đấu biến thành một hồi, khác một hồi thi đấu kéo dài thời hạn đến ngày 11 tháng 8. Hai trận thi đấu thời gian đều là 20, 00, 22 00. này phi thường phù hợp nhân dân Trung Quốc làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Xem xong bóng sau vừa vặn vui sướng mà ngủ mở mơ giấc. Milan cuộc trận chung kết nhưng là ngày 15 tháng 8 ở Thiên Tân sân vận động Olympic, So với sớm định ra ngày 14 tháng 8 chậm lại một ngày, cho lùi lại một ngày thi đấu đội bóng nhiều một ngày nghỉ ngơi. Về phần tại sao tuyển ở Thiên Tân Olympic sân thể dục là bởi vì Real Madrid từng ở năm 2011 đi đến Trung Quốc đá trận đấu giao hữu. Trận đó trận đấu giao hữu cho Real Madrid lưu lại ấn tượng sâu sắc. Toà này sân bóng có thể chứa được 6 vạn người quan sát, trên mạng phiếu rất sớm liền bị tiêu thụ hết sạch, có thể tưởng tượng đến thi đấu cùng ngày sẽ là như thế nào rầm rộ. A, bại mẹ Tạ Yvonne hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nữ nhân, hai người bọn họ có một quãng thời gian chưa từng thấy, nhưng là hiện tại bại mẹ Tạ nhưng vội vã mà chạy tới, cũng không biết vì cái gì. Rất kinh ngạc, bại mẹ Tạ phạm vào một cái kinh thường, nàng rất hiểu phải cùng người ở chung, người khác nhau dùng không giống ở chung hình thức, để mỗi người đều cảm thấy phải cùng nàng câu thông thời điểm kho khoái, đây chính là bại mẹ Tạ bản lĩnh. Có chút, Yvonne gật gật đầu, sau đó do hỏi, ngươi làm sao đến đến rồi? Gần nhất thật giống, không có cái gì cần ngươi sự tỉnh. Eton lời này nói tới, ít nhiều gì có chút cặn bã nam phong độ, có điều ngược lại cũng đúng là cái lời nói thật, dù sao hợp đồng lý được rồi, đội bóng chuyển nhượng cũng được rồi, chính mình vừa không có cái gì muốn đổi đội bóng ý nghĩ, bại mẹn ta tới làm gì. Tự tiến cử dường chiếu. Khắc khắc, đương nhiên đây chỉ là cái nói đùa, nam nhân mà. Tình cờ có chút không hòa hợp ý nghĩ, rất bình thường. Ta đương nhiên là có việc mới tới được. Bài mẹn ta trắng Eton một ánh mắt, sau đó lấy ra một đại điệp thật sự rất lớn một sắp hợp đồng, Y liếc mắt một cái, liếc mắt nhìn liền cũng không tiếp tục muốn nhìn cái nhìn thứ hai. Không phải, những này là cái gì a? Ngươi trực tiếp theo ta nói đi, quá nhiều rồi, ta không muốn xem. Y liền ngay cả ở năm 2023 tháng 10 bạo phát tờ tờ tờ quá chốn sự kiện, đều chỉ là nhìn lướt qua, không có ăn dưa tính chất, loại này văn tự tính đồ vật càng là xem đau đầu. Hơn nữa, chính mình ký kết với ổ lạ công ty, mẹ mẹn ta ở đây, không phải chính là vì bản thân xử lý những chuyện này sao? Hợp tác, đại ngôn, kiếm tiền. Mẹ mẹn ba cái từ đơn nói rõ sự tình sau đó tức giận nói, tiền A, Tiền Ngươi muốn hay không, ta là này không nghĩ đến ngươi ở Trung Quốc đã vậy còn quá được hoang nên, mẹ mệnh tạ này cũng không có nói láo, cái gì diệu đế, nam trang, mô bạch lem, liễn lem đều đang tìm Iton đi đại luôn mà Iton chuyện như vậy như một làn khói tất cả đều ném cho ngoại mệnh tạ. loại này lao thiên gia đuổi theo đút cơm, ngoại mệnh tạ là thật không có từng thấy, quan trọng nhất chính là hắn không nghĩ đến người Trung Quốc dĩ nhiên như vậy giàu có, cái kia mở ra giá cả có thể đều không thấp à? hai người đơn giản thảo luận một hồi, phần lớn Iton đều ký rồi ngoại trừ một ít không quá thích hợp, còn có một chút cần tự mình trải nghiệm. Không quá thích hợp chính là tã lót sữa bột bút chỉ kẻ lông mày. Hắn thực sự không nghĩ ra, những thứ đồ này làm sao sẽ tới tìm mình đại ngôn, Tã lót, chính mình cần sao? Sữa bột, chính mình cần sao? Bút chỉ kẻ lông mày lời nói, lẽ nào là xem ta Mi thành mục tú, tướng mạo đẹp trai? Nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, có điều cái này Hoa tự mới đầu bút chỉ kẻ lông mày, có phải là quý giá điểm? Cần tự mình trải nghiệm, chính là một ít cái gì sản phẩm sức khỏe, mũ đêm, rìa đêm. Ngươi không thể để cho ta đại ngôn ta liền đại ngôn Ta muốn chính mình đi trải nghiệm một hồi, chơi một hồi, chơi đùa sau đó, thật sự chơi vui, mới cho ngươi đại ngôn, không thể ngươi nói đại ngôn liền đại ngôn. Hoàn thành công tác sau, bại mẹn tạ vốn là dự định đi rồi, thế nhưng đột nhiên dừng lại, vỗ một cái chán, do hỏi, đúng rồi, ngươi biết giọng ngọt nào sao?" "Biết a." Iton có chút ngượng, không biết bại mẹn tạ làm sao đột nhiên nói cái này, ăn cổ học được, âm thanh vang dội, "Sao?" "Không, ta không phải nói cái này, ta là nói Ronan đâu cùng giọng ngọt nào sự tình, ngươi đều biết chứ?" Bại mện tạ âm thanh đem Eton mang vào hồi ức ở trong. Đây là một lần thành công thị trường sự kiện, có người đem xưng là người Trung Quốc trí tuệ thế nhưng có người, đặc biệt là nước ngoài mấy người, đối với chuyện như vậy cảm quan liền không tốt lắm. Bảo vệ cổ họng, xin mời dùng giọng ngọt ngào hầu mảnh, quảng tây giọng ngọt nào. Tin tưởng câu này lời quảng cáo đối với đại gia tới nói từ lâu nghe nhiều nên thuộc, trên tivi, phát thanh bên trong đều có quảng tây giọng ngọt ngào bóng người. Chỉ cần ngươi nói Tiết Hầu xương đau, Tiết Hầu làm khô, liền nhất định sẽ có người nói với ngươi hàm giọng ngọt ngào hầu bảo. Ở ta nhắc tới Zona, đâu cùng giọng ngọt nào sau, y trong mắt liền hiện ra Ronaldo ăn có giọng ngọt ngào hầu bảo năm chưa thảo đấu. Tay cầm một hộp giọng ngọt ngào hầu báo lộ ra một cái răng trắng hài lòng hướng về đại gia biểu diễn hình ảnh. Lúc đó rất nhiều người trong lòng đều có một cái nghi hoặc, lấy Ronaldo giá trị con người tại sao nên vì một hộp viên ngậm làm đại ngôn đây. Lúc đó Ronaldo tuyệt đối được cho quốc tế đại gia, tuy tiện đại ngôn một cái hàng hiệu đều là mấy triệu USD thậm chí hơn 10 triệu, giọng ngọt ngào khẳng định là mời không nổi, liền hay dùng 30 vạn USD xin mời ăn một bữa cơm. Vì lý do, thông qua Ronaldo người đại diện, xin ngồi vị này cầu thủ xuất sắc nhất lại đây. người muốn a? Có người mời ngươi ăn cơm, trả lại ngươi tiền. Cho không cơm, cho không tiền. Ngươi có ăn hay không, có muốn hay không? Vậy khẳng định là muốn a. Khi đó Ronaldo khẳng định không biết miễn phí mới là quý nhất câu nói này. Thật cao hứng liền đi ăn cơm. Sau đó chính là một loạt quy trình cùng xáo lộ, không nhận thức chữ Trung Quốc Ronaldo, liền như thế mơ mơ hồ hồ đại ngôn giọng ngọt ngào, giọng ngọt ngào dựa vào Ronaldo tiếng tâm, lập tức đánh bại đối thủ cạnh tranh, kiếm được bút lớn tiền mặt. Thậm chí, ở phía sau bị người nghi vấn thời điểm, trong cơn tức giận lại mời cả cả đi đại ngôn giọng ngọt ngào. Bởi vì chuyện này, cả cả cũng bị một ít fan bóng đá công kích, cho rằng hắn không cố gắng đá bóng, không, cố gắng dưỡng thương, liền biết kiếm tiền còn đập cái gì dọn ngọn nào? việc này náo động đến rất lớn, cũng khó trách ngoại mẹn tạo biết rõ Iton là người Trung Quốc, trả lại cho hắn nhấp nhở. dù sao dẫm vào vết xe đổ a, đối với này Iton có thể làm sao? tự nhiên là tiếp nhận rồi a. có điều, có chút cô quạnh a. dù sao nơi này không có người nhà của chính mình, số tiền này đối với chính mình mà nói cũng vô dụng, lại không thể mang về đến thế giới của chính mình. có thể là nhận ra được Iton ý nghĩ, một cái gợi ý của hệ thống xuất hiện ở Iton trước mắt, ấm áp nhấp nhở, bản thế giới tiền tài, ở kết thúc huấn luyện viên cuộc đời sau sẽ rửa theo trước mặt tài sản 1% tỷ lệ hoàn lại. Mẹ nó, 1% tỷ lệ hoàn lại. Cũng chính là giả như ở mình tới dạy học thời kỳ cuối, muốn giải nghệ thời điểm, trong tay có 10 triệu euro, cầm lại đến nguyên bản thế giới sau thì có 10 vạn euro. Cũng chính là sắp tới 1 triệu giờ mờ bờ Cân nhắc đến lúc trở về, vẫn là nguyên bản tuổi tác giai đoạn, là một cái người bình thường, đột nhiên lại trăm vạn khoản tiền kết sổ, này cùng chúng vé số không khác biệt gì. Lập tức tràn ngập động lực. Ta cũng không tham, liền định vị mục tiêu nhỏ, giải nghệ thời điểm, trong tay có cái 100 triệu euro là tốt rồi. Cái kia nếu như trở lại Chẳng phải là từng phút giây có thêm ngàn vạn tiền dư? Rất là mỹ, rất là đẹp à, Chương 20, chi nhánh nhiệm vụ đã tuyên bố, chương 20, chi nhánh nhiệm vụ đã tuyên bố. Chi nhánh nhiệm vụ đã tuyên bố. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Ethan chính khó kìm lòng nổi đây. Đột nhiên nhìn thấy này một cái tin tức, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết Song Hỷ Lam môn? Từ khi 1314 mùa giải sau khi kết thúc, hệ thống tồn tại cảm liền ít đi không ít, mỗi ngày chính là dùng tiền cho cầu thủ điều chỉnh trạng thái, tăng lên năng lực, nhiệm vụ cũng nhiều là cá nhân nhiệm vụ cũng chính là cầu thủ nhiệm vụ. Tỷ như, Kaka bố nợ giả thương thế khôi phục, lô, dí nạ trạng thái tăng lên loại hình, đầu mối chính, chi nhánh nhiệm vụ là một cái đều không có, điều này cũng dẫn đến ethon danh soái tệ rất hồi hộp, chỉ có thể dựa vào mỗi tuần tự động tăng trưởng cùng hoàn thành trận đấu giao hữu, hoàn thành miễn phí mô phỏng thu được chút ít danh soái tệ. đây đối với ethon mà nói hoàn toàn không đủ dùng a. hiện tại chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố, có thể nói là giải quyết tình hình khẩn cấp. quả đoán mở ra nhiệm vụ bảng điều khiển, kiểm tra liên quan với chi nhánh nhiệm vụ tin tức. chi nhánh nhiệm vụ, milan Cột. nhiệm vụ tại milan club bên trong biểu hiện xuất sắc sẽ thu được ngoài ngạch danh xoái tệ. Milan Cup đã trở thành một hạng hường hực thi đấu. Tại đây hạng hường hực thi đấu bên trong biểu hiện hài lòng, có trợ giúp phát triển fan bóng đá nhân số, mở rộng thương mại hợp tác, tăng cao nổi tiếng. Khen thưởng, quán quân 5.000 danh soái tệ, Á quân 2.000 danh soái tệ. Mỗi một trận thắng lợi ngoài ngạch thu được 200 danh soái tệ. Này, Iton còn tưởng rằng là có cái gì đặc thù nhiệm vụ, không nghĩ đến là liên quan với Milan Cup. Nhưng là tại sao trước Milan Cup thời điểm, nhiệm vụ nhưng không có đây? Lẽ nào, cái hệ thống này không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy ra châu, chỉ có thể căn cứ hiện thực chuyện đã xảy ra, sản sinh tương ứng nhiệm vụ. Eton đem những này để qua sau đầu đã có nhiệm vụ, làm liền xong việc, cái này Milan cũng coi như là chính mình đổ thêm dầu vào lửa đi ra kết quả, nếu như có thể kéo dài cùng liên tục tiếp tục tiến hành, thay thế được Interne San Otram địa vị, đối với Milan mà nói cũng là có thêm một cái tài nguyên, sau đó trên kinh tế cũng sẽ không như vậy tuông quẫn. Đây đối với người ở bên cạnh tạo thành ảnh hưởng cũng không ít. Nói thí dụ như Milan các cầu thủ, bọn họ đối với cuộc tranh tài này kỳ thực không có như vậy đầy bụng, nói toạc đại ngày điều này cũng làm cho là một hồi trận đấu giao hữu, bất luận phía sau cùng đối với chính là Real Madrid vẫn là Bayern Munich liền hiện tại Milan mà nói là không có phần thắng chút nào nhưng là đang nhìn đến Itoan ba ngày hai con hướng về sân huấn luyện chạy thời điểm các cầu thủ liền không nhịn được bắt đầu nghĩ huấn luyện viên trưởng lẽ nào là muốn ở Milan cũng tranh quan điều này cũng không phải không thể a không tự chủ được các cầu thủ ở trong khi huấn luyện liền trở nên càng thêm các khổ còn có bại mện tạ bại mện tạ đột nhiên phát hiện vốn là có chút lười nhác Itoan phối hợp trình độ tích cực không ít đối với này bại mện tạ trong khoảng thời gian ngắn có chút không tìm được manh mối không biết ngày hôm nay Itoan đáp sai rồi cái nào thản thanh nguyên bản không phải đối với những chuyện này không hứng lắm lạnh nhạt là sao làm sao đột nhiên hái tải có điều cái này cũng là chuyện tốt. Dù sao trình độ nào đó trên hai người bọn họ là một thể, y kiếm tiền, nàng mới có càng nhiều cát giảm, cũng là càng kiếm tiền. Y thành tiểu bãi mện tại trên tay duy nhất đại khách hàng duy nhất cây dụ tiền, hưởng thụ đến quan tâm và phục vụ tuyệt đối là đứng đầu nhất. Bà bà dạ cũng chịu đến một chút chấn động, bởi vì trong lòng nàng luôn luôn coi tiền tài như cặn bạn nam nhân, bây giờ lại bắt đầu lưu ý tiền. Bất quá đối với chuyện này, Bettlesconi đúng là hiện lạc quan cái nhìn. Giữa người và người là lấy lợi ích đến duy trì, phương thức này trái lại để cao tầng yên tâm, chỉ sợ một người hắn không có bất kỳ khuyết điểm cùng dục vọng, người như vậy là không tốt khống chế. Trước đây ỷ tôn cái gì đều không muốn, thật giống hết thảy đều là dựa vào chính mình yêu thích cùng yêu quý, điều này làm cho Bettelscoe Lusconi có chút bất tâm, chỉ sợ hắn có một ngày đột nhiên bỏ gánh nặng không làm. Điều này cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, trong giới bóng đá xảy ra chuyện như vậy cũng không ít, hầu thế ai chưa từng nghe qua con ở hột giữa thời điểm đột nhiên tự bạo tin tức a. Cái kia đúng là một điểm bộ mặt cũng không cho, như bây giờ, rất tốt. Chỉ ít không cần cân nhắc, người trẻ tuổi này như thế vô dục vô cầu, đến cùng là muốn làm gì? Tiên không muốn, lẽ nào là muốn con gái của ta ghi nhớ ta vạn quán gia tài. Đương nhiên, này đều là nói đùa. Một bên khác kinh thể thao cũng là hài lòng, bởi vì bọn họ phỏng vấn thỉnh cầu thuận lợi thông qua. Bọn họ đã cực kỳ lâu rất lâu không có đi phỏng vấn qua Ito. Nguyên nhân chủ yếu chính là Milan phía bên kia đối với chuyện này là không có chút nào để bụng. Bọn họ từng có suy đoán, khả năng là bởi vì Bạch Bách duyên cớ, có thể hiện tại Bạch Bách cùng trước đây không giống nhau. Từ khi lần trước Bạch Bách cùng Ito tiến hành giao lưu sau, kinh thể thao liếm trải ngon ngoãn, Bạch Bách trở thành nổi danh phóng viên, lấy đặc biệt phỏng vấn phong cách rất được đại gia yêu thích. Đối với này, trên internet phản ứng là ở khu bình luận dưới đưa lên từng cái từng cái buồn cười đầu chó. Bạch Bách càng là được một cái khôi hài nữ thần tao nhã danh sương. Bạch Bách bản thân cũng là có chút mơ mơ màng màng, nàng không biết tại sao chính mình phong bình đột nhiên liền chuyển ở thành danh trước nàng loại này phỏng vấn phong cách là chịu đủ phê bình, nhưng là thành danh sau nguyên bản bị phê bình địa phương, dĩ nhiên biến thành nàng ưu điểm. Ở trong ánh mắt của nàng, thế giới này quan quái ly kỳ, khiến người ta xem không hiểu có điều mặc kệ như thế nào, nàng nổi danh là được rồi. Thật sự nguy hiểm thật kém một chút liền muốn trở lại kế thừa vạn quán gia tài. Milan bên này bận rộn, dỗ giờ nơi đó thì có điểm không an phận. Vị này cùng cả bên có tương tự tên nam nhân đối với Liverpool Verboom cống hiến là không thể nghi ngờ. Hắn đem Liverpool Verboom tội tắc đánh xuống đi, để cả nhánh Liverpool trở nên tuổi trẻ lên. Nhưng là hắn khuyết điểm cũng là rõ ràng, hắn ở dạy học Liverpool trong lúc không có từng thu được bất kỳ quán quân. Chuyện này với hắn sau này cuộc đời huấn luyện viên có nhất định ảnh hưởng. Chỉ ít một ít nhà giàu đang suy nghĩ thời điểm đàm phán luận thành tích của hắn. Tỉ như hắn trở thành MU sở cang đan huấn luyện viên thời điểm, trước theo dẹt cầu thủ liền sẽ công khai về đội cho rằng rồ dở không có mang. Nhà giàu thua bạo, rỗ dở là một cái hợp lệ huấn luyện viên, điểm này là không thể nghi ngờ. Dù cho sau đó có rất nhiều người gặp hắc vị này Liverpool giáo đầu, nhưng không nghi ngờ chút nào, một cái rác rưởi là không thể trở thành Liverpool huấn luyện viên trưởng. Ở dạy học Liverpool trong lúc, hắn cũng đá bóng tốt, từng có đẹp đẽ mùa giải. Nếu như hắn có thể bù đắp tự thân tính cách trên thiếu hụt, ở hợp đồng đàm phán cùng quyền lực trên có đột phá, hắn gặp có một fan thành you. Chỉ là hiện tại Dỗ Dở có chút tâm lý mất cân bằng, cùng cái khác nhà giàu huấn luyện viên trưởng lẫn nhau so sánh, Dỗ Dở trinh lệnh, thế nhưng cùng Iton lẫn nhau so sánh đây, Dỗ là rất có tự tin. Nhưng bọn họ hai cái đại nhưng khác nhau một trời một vực, vậy thì để Dỗ khá là cam tức. Dô giờ là đấu kỵ Eton, hắn ở vài phương diện khác cùng Eton là có chút giống, nói thí dụ như hy vọng không đủ, chí ít đối với Liverpool mà nói, dô giờ không tính cái gì, chỉ là vào lúc đó hắn là lựa chọn tốt nhất. Có thể Eton có thể đem Milan phòng thay đồ quản ngoan ngoãn, hiện tại Liverpool nhưng có chọn người thấp phòng động, đặc biệt là Milan phòng thay đồ bên trong còn có 3 lô te li như vậy gai đầu. Hơn nữa, Milan đồng ý đem chuyển nhượng quyền to giao cho Eton, còn tập trung vào khoản lớn tài chính, cái này cũng là để dô giờ đấu kỵ một điểm. Rô giờ đến nay mới thôi đều vẫn không có đánh nhiệm chuyển nhượng về lực, điểm này chú dâu cờ lốp liền muốn thông minh rất nhiều. Ở dạy học trước cũng đã nói xong rồi, nhưng là rô giờ nhưng không có. Khen ngợi thổi phồng, hắn có tốt như vậy sao? Rô giờ trong miệng lầm bầm, bên trong đôi mắt né qua một tia bất mãn. Ở fan bóng đá trong miệng, hắn cũng chỉ là cái ở đây một bên vậy cái này cuốn sổ nhỏ không biết đang làm gì ra hỏa. Ito chính là một cái thiếu xoáy thiên tài ngu bức. Dựa vào cái gì, bằng hắn lớn lên đẹp trai sao? Lớn lên đẹp trai là có thể muốn làm gì thì làm sao? Milan đánh bại một cái Inter tiến vào vòng bán kết, liền tất cả mọi người đều đang khen ngợi nhưng là ta, suất lĩnh Liverpool nhưng là đánh bại Barcelona. đây chính là vì cái gì rộ rợn không thích hợp nhà giàu nguyên nhân, hắn không có một cái nhà giàu huấn luyện viên trưởng nên có ngoài ta còn ai thô bạo, thiếu một điểm lòng dạ. hắn bị fan bóng đá tối lên án một điểm, chính là đối mặt Real Madrid ở Betmaber dùng thay thế bổ sung lên sân, trực tiếp đầu hàng. đây đối với xương đầu cứng Liverpool mà nói, quả thực chính là một loại nhục nhã, cũng đã trở thành hắn ở Liverpool cuộc đời ở trong to lớn nhất điểm đen một trong, hắn căn bản là không biết nhà giàu coi trọng chính là cái gì. lại như hiện tại, hắn ở xã giao truyền thông trên nhằm vào Iton tiến hành rồi một loạt lên tiếng cho là mình càng thêm ưu tú, cho rằng 니 ẩn càng thêm ưu tú. Nhỏ, cách cục nhỏ. Lý ở lên tiếng thời điểm căn bản cũng không có nhắc tới giờ, giờ trực tiếp chính là nói đã đang chờ mong trận chung kết đối thủ. Có điều hết thể đều muốn ở đấu trường trên thấy rõ ràng. Đấu trường trên không chiếm được, ở trên đầu mọi người cũng đừng nghĩ được. Chương 21, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta Bạch chỉnh, chương 21, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta Bạch Trình. Ngươi có hay không cảm thấy đến cả cả trạng thái càng ngày càng tốt. Tạ số tỷ cùng sĩ đọc nói truyện trên đây là một phần phân tích báo cáo. Từ trong báo cáo đến xem cả cả các hạng số liệu đều có hiện ra chạm đất tăng cao. Hiện tại cả cả đã khôi phục thời đỉnh cao 75% thực lực, lại quá ba, bốn tháng liền có thể đạt đến thời đỉnh cao. Này đều là Iton tiêu tốn lượng lớn danh xoáy tệ kết quả. Thông qua chơi di hệ thống thể năng sư, đội bóng bên trong cầu thủ cũng có các loại trình độ trên dâng lên, nói thí dụ như Toze, Bốn lệ dạ, Toro, dí nạ những này lao tướng, ở Milan đợi mấy ngày sau, rõ ràng có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần cái gì đều tốt một chút. Đối với này, y tôn tính thời điểm cũng sẽ thích hận, trước đây vạn năng nhiệm vụ thời điểm, có thể thông qua loại thủ đoạn này đến nổ lông cứu để sở hữu câu lạc bộ cầu thủ đều được lợi, nhưng là hiện tại nhưng không có cơ hội như vậy. Cá nhân nhiệm vụ đều là nhằm vào cá thể, có rất ít cả cả loại này xin mời một cái có kỹ năng đặc thù thợ đỡ bóng, có thể ban ơn cho toàn đội chơi tốt. Không riêng là cả cả, còn có bộ nệ ra, tớ lô bọn họ ở trong khi huấn luyện biểu hiện cũng có nhất định dâng lên. Số liệu tan ra bắt đầu dần dần phụ cập, sử dụng máy tính dùng khoa học phương pháp đi quan sát cầu thủ thi đấu đã là qua quyết bình bình sự tỉnh. Đối mặt như sắt thép chứng cứ tạ số cùng xì đỏ ngơ ngác nhìn nhau. bài trừ vì lẽ đó tất cả không thể, còn lại bất luận cỡ nào khó có thể tin tưởng, đều là chân tướng. Cứ việc chân tướng khó có thể tiếp thu, thế nhưng Tạ sổ Ti liếc mắt nhìn Sĩ đọc sắc mặt nặng nề nói, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào chuyện này. Sí đọc mịt mờ đánh giá một ánh mắt, gần nhất tinh thần phấn khởi, đoàn, hắn thật sự gặp thần kỳ thần chú a. Khoa học, thợ đấm bot, chân tướng, không phải, hai người các ngươi lễ phép sao? Nếu như là ở Trung Quốc, cái này suy đoán vẫn là rất thái quá, nhưng đây là ở nước ngoài, chuyện như vậy dĩ nhiên bất ngờ hợp lý lên, đặc biệt là ở Italy cái này thần kỳ quốc gia, phi thiên mỹ ý giáo loại này chuyện cười tính chất tông giáo đến mặt sau dĩ nhiên cũng càng ngày càng chính quy, còn sinh ra chân chính tín đồ. bọn họ tin tưởng vũ trụ đúng là do một đoàn mì ý sáng tạo. chuyện này quả thật khó mà tin nổi. hơn nữa vẫn có một cái chuyện rất kỳ quái, vậy thì là tri thức trình độ càng cao người càng dễ dàng bị loại này thần kỳ che đậy. khả năng là bởi vì bọn họ có tri thức cảm giác mình rất thông minh, không dễ dàng bị lừa, coi như bị lừa chính mình cũng có thể nhận biết đi. nói tóm lại trong thời gian cực ngắn, Eton hai vị phụ tá đất lực liền đặt thành rồi nhận thức chung bí mật này nhất định phải nát ở trong bụng, ai cũng không thể nói cho, chỉ có thể hai người chúng ta biết. có thể vượt qua một người biết đến bí mật, hắn vẫn tính là bí mật sao? Filippo, tạ sổ tỉ cầm điện thoại, có chút do dự, có điều vì Milan tương lai vẫn là quyết định cho Yin Dạ Phỉ tiết lộ một điểm chi tiết, nếu như có thể lời nói để huấn luyện viên trưởng nhiều cùng chạy huấn luyện cầu thủ trẻ tiếp xúc. Hai người lằng nhà lằng nhằng, ngươi tới ta đi, cuối cùng đều ý thức được không đúng. Xem ra ngươi cũng phát hiện. Yin Dạ trước tiên mở đoàn, sau đó nói về hắn phát hiện sự tình, hắn phát hiện Iton đặc biệt hấp dẫn người trẻ tuổi sự chú ý, hiện tại liền ngay cả đội nã mạ như vậy Milan cầu thủ nói đến Iton đều thỉnh thoảng có khen lời nói đi ra, này rất không đúng. Phải biết, bởi vì chín tên ngoại lai hội chiếm lấy Hoàng Kim Milan kế hoạch vị trí, để một ít huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ bản thân hoặc là bằng hưu, không có cách nào hưởng thụ đến càng tốt hơn lãnh ngộ, dẫn đến Ito danh tiếng ở huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ tận cùng bên trong là không tốt lắm. Có thể hiện tại mới bao lâu a? Một tháng. Huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ đang nói tới Ito thời điểm, dĩ nhiên không hiểu ra sao trở nên hài hòa. Chúng ta muốn bảo thủ bí mật này, Tassoti nhắc nhở Injafi, chuyện này không thể lại để người thứ ba biết rồi. Injafi lời thề Son sắt nói, sau đó ở ngọn rồi điện thoại sau, do dự chốc lát cho mình đệ đệ sĩ mọn ỉn dạ phỉ gọi điện thoại. Tạ số thì việc làm lại như là một cái tuần hoàn, ở tối hôm nay phát sinh không biết bao nhiêu lần. Mỗi người đều là lời thề son sắt nói, chuyện này không thể để cho người thứ ba biết rồi. Sau đó rất nhanh, thì có tân người thứ ba sinh ra, hơn nữa theo thời gian trôi đi, khuyết tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Thậm chí còn có miệng nhiều, trực tiếp ở chính mình bày nhỏ bên trong thảo luận chuyện này. Liên ngay cả đã rời đi chủ lưu giải đấu mùn tạt gì, đều bị người há lợi. Ngươi biết mi huấn luyện viên trưởng Itoan biết thần chú sự tình sao? gì kinh hại đến biến sắc, ngươi nói cái gì? Huấn luyện viên trưởng biết thần chú. Kỳ thực muốn tạ gì đối với chuyện như vậy là không quá tin tưởng, bởi vì huấn luyện viên trưởng Kỳ thực từng giải thích rất nhiều lần, những này không phải thần chú, chỉ là một ít rất phổ thông lời nói. Thế nhưng không có ai tin tưởng. Muốn tạ gì nguyên bản là tin tưởng, thế nhưng hiện tại hắn có chút không tự tin. À, người không biết sao, huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi biết chuyện này đây. Cho muốn tạ gì gọi điện thoại người có vẻ hơi bất ngờ, điều này làm cho muốn tạ gì trên mặt có chút không qua được. Dù sao hắn vẫn xưng rằng huấn luyện viên trưởng Eton phi thường coi trọng hắn, hai người bọn họ duy trì tốt vô cùng quan hệ. Dù cho là rời đi Milan, muốn tạ gì cũng là nói như vậy. Chủ đánh chính là một cái người có tình nghĩa thiết. Hiện tại bị người thiết mặt hoài nghi, này còn có thể chịu. Liên há muốn nói, ta đương nhiên biết, hơn nữa đã sớm biết. Mùn tạ gì sinh động như thật, thêm mắm dặm muối nói rồi một hồi, thậm chí còn đem chính mình đại vào vùng cấm. Mùn tạ gì ở trên cái mùa giải ghi bàn tuy rằng không nhiều, nhưng là những phi thường thèn chốt, trong đó đối với Real Madrid Xô xa, đối với Barcelona tuyệt sát, đều là thuộc về hắn thời khắc nổi bật. Nhưng là hiện tại, hắn cho tầng này thời khắc nổi bật phụ thêm một tầng đến từ phương Đông Vũ Thuật Sát Th ở y tôn thời điểm không biết, hắn ở trong đáy lòng đã bị người truyền vì Đông Phương mô cái thần bí môn phái truyền nhân, thực sự là không muốn quá bất hợp lý. Mà càng trùng hợp chính là, để bảo đảm lần này thi đấu thắng lợi, Dỗ giờ điều động công nhân viên đi đến Mi Lan trụ sở hỏi thăm tin tức, tin tức này không có gì bất ngờ xảy ra bị hỏi thăm được. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Dỗ giờ tức giận, chúng ta muốn tin tưởng khoa học, thứ này nếu là có hiệu quả lời nói, vậy cũng quá khó mà tin nổi. Công nhân viên im tiếng, hắn chỉ là một cái tìm hiểu tin tức, huấn luyện viên trưởng mới là cuối cùng quyết định người, liền hắn cũng không nói thêm gì, thế nhưng Dỗ Dở gọi lại hắn. Thâm quyến cao nhất sơn là cái gì sơn? A, ta hỏi thâm quyến cao nhất sơn là cái gì sơn? Dỗ Dở trong đôi mắt long lánh ánh sáng trí tuệ, công nhân viên ở đơn giản tuần tra sau, đến có kết luận, cao nhất sơn là Ngô Đồng Sơn, trên núi còn có một chút chùa miếu loại hình. Dỗ Dở vung tay lên, làm ra quyết định, hắn muốn xuất lĩnh toàn đội ở thi đấu trước một ngày đi bỏ Ngô Đồng Sơn. Sau đó đi trong chùa miếu cầu phúc, chỉ có dùng phép thuật tài năng đánh bại phép thuật. Thủ lĩnh, công nhân viên phát sinh tiếng kinh hô, vậy cũng là Ngô Đồng Sơn. Ngô Đồng Sơn bài đủ bách khoa trên ghi chép 943 cao 7 mét, thế nhưng nói bình thường đều nói là 973. 7m, bình thường mà nói leo lên không có 35 giờ đừng mơ tới nữa. Đối mặt công nhân viên kính hồ, rỗ rờ vung tay lên nói, đây là vì mùa giải mới làm thể năng dự trữ, đây là huấn luyện. Trong lời nói, rất có một loại có điều là nho nhỏ nô Đồng Sơn, ta ung dung đem bắt bí ý tứ. Ngay kế, ly vợ bùn toàn đội xuất phát, bọn họ không thẹn là vận động viên, diễn ra 3 năm giờ, liền bám leo lên trên đỉnh ngọn núi, đứng ở trên đỉnh núi, rỗ rờ thở hồng hộc nói, chùa miếu, chùa miếu ở nơi nào? Công nhân viên vẻ mặt nghi hoặc. Hoàn pháp tự, hoàn pháp tự vào lúc này rồ rờ mới triển lộ ra chính mình chân thực ý đồ leo núi là tiện thể chân thực mục đích là đi trong chùa miếu cầu phúc để Iton tà ác thần chú không cách nào có hiệu lực đối mặt rồ rờ do hỏi công nhân viên có chút khái nói lắp ba nói đầu thủ lĩnh hoàng pháp tự ở chân núi rồ rờ cái gì ngươi nói cái gì ta này không phải bệnh chính sao hoàng pháp tự hoàng pháp tự hắn làm sao là có thể ở chân núi lây không nên ở trên đỉnh ngọn núi rời xa trong trần thế náo động sao Iton ngươi tàn nhẫn Iton ta thật sự sẽ không thần chú a quan ta chuyện gì à chương 22 cho một cái hất kỳ tự do chương 22, cho một cái hất kỳ tự do người nói cái gì Liverpool vợ toàn đội sáng sớm đi leo núi kết quả chùa miếu ở dưới chân núi núi này bay bỏ y một mặt kinh ngạc nhìn tạ sổ tỷ cùng si thậm chí còn móc móc lô thay xác định chính mình có phải hay không nghe lầm này đều sắp muốn thi đấu không có chuyện gì đi leo núi gì à tinh lực rồi rào sao tạ sổ tỷ cùng si đọt mịt mở giao lưu một hồi ánh mắt trang còn ra vẻ này không phải là ngươi thần chú được uy hiếp sao dội giờ không thèn là Liverpool huấn luyện viên trưởng quyết định thật nhanh trong đêm lên núi Thỉnh cầu Phương Đông sức mạnh thần bí hộ thể. Chuyện này, ta hai chạm hán đội. Ito không biết chính mình vụ tá đắc lực ở trong lòng nghị luận hắn, còn đang vì chuyện này mà cảm thấy khó mà tin nổi, hoàn toàn không biết người khởi sướng chính là chính hắn. Theo đạo lý mà nói, ở thi đấu trước cùng thi đấu sau trong thời gian là sẽ không huấn luyện hoặc là giảm thiểu huấn luyện cường độ, lấy bảo đảm đội bóng ở thời điểm tranh tài có đầy đủ thể năng cùng dự trữ. Liverpool cái này thao tác là muốn ở trận đấu bắt đầu trước để Milan một điểm thể năng điều sau 2014 năm ngày 10 tháng 8, Thâm Quyến Long Cương sân thể dục, Milan vòng bán kết. Vô số cổ động viên tràn vào này một tòa sân bóng, ngoại trừ áo đấu rõ ràng hai đội fan bóng đá ở ngoài, càng nhiều chính là ăn mặc quần áo thể dục đến tham gia trò vui dân chúng bình thường, bọn họ khả năng cũng không nhận ra cái gì ngôi sao bóng đá. Liền biết một chuyện, vậy thì là Milan huấn luyện viên trưởng là chúng ta người Trung Quốc, đặc biệt Như Bức, tuổi nhỏ tài cao, mùa giải trước còn cầm một cái Coppa Italia quán quân. Cho tới Coppa Italia quán quân hàm kim lượng bao nhiêu, bọn họ không quá rõ ràng, có thể tham gia trò vui mà. Đồ chính là một cái náo nhiệt. Không có đi hiện trường xem bóng người là sẽ không lý giải loại kêu bầu không khí ở một ít chuyên nghiệp fan bóng đá dẫn dắt đi. Những người người xem náo nhiệt cũng là vẻ mặt tươi cười bắt đầu ho hét lên, sau đó chậm rãi dung nhập vào bầu không khí ở trong. Chậm rãi bắt đầu cũng có lập trường, cũng chính là cái gọi là đội chủ nhà. Cho tới đội chủ nhà là cái nào một đội? Đương nhiên là Milan, dù sao bọn họ huấn luyện viên trưởng nhưng là chúng ta người Trung Quốc. Nói thật, ở loại kia quốc tế trò chơi thời điểm, chúng ta người Trung Quốc vẫn là rất bản kết, tỉ như lại trốn giết loại Hồng Y quân, còn có mộng ảo vô địch bóng đá này ở bên trong một khoản trò chơi có toàn cầu các nơi phụt bạn mana ở hơn nữa sẽ rất rõ ràng đem quốc tịch trò đánh ra đến. Bên trong có một cái ủng hộ công năng, có thể cho đội bóng nhất định bổ trợ. Đi ở đá thời điểm trên tài, rất nhiều Trung Quốc đỡ lỡ gặp đi vào cho đều là Trung Quốc đỡ lỡ điểm một cái lai, like. thường thường chính là mình bên này mười mấy người ủng hộ, đối diện liền một hai. Bao quát chính idiot, nhìn thấy đang tiến hành thi đấu, chỉ cần có quốc gia mình cũng sẽ đi vào ủng hộ một hồi. Trở lại chuyện chính, hai đội lục tục vào sân, rố rở đứng ở bên sân, một mặt ngạo nghễ. Mặc dù hai chân có chút chua, thân thể cũng có chút hư, thế nhưng tinh thần của hắn trên là vô cùng phàm mãn. Thâm thúy con mắt, đại đại mũi tôi có chút cao đường trẻ tóc còn có một thân thẳng tắp âu phục hai người nắm tay hàn huyền một hồi y tôn cảm giác đối phương trong giọng nói tựa hồ mang theo một điểm nhàn nhạt, nhạt đắc ý lại như là lại như là chiếm tiện nghi gì hắn còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì dò giờ trở lại chính mình huấn luyện viên khu vực nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên thấp giọng nói đốt hương cầu xin đùa hộ mệnh vòng tay tuy rằng những thứ đó không thể mang lên sân thế nhưng ta tin tưởng đầy trời thần phật gặp phù hộ chúng ta đối với không biết sự tình không phát biểu cái nhìn của chính mình đây là một cái trợ lý huấn luyện viên tự mình tu dưỡng Làm huấn luyện viên trưởng mê mội ở thế giới của chính mình lúc, ngươi chỉ cần mỉm cười, gật đầu là có thể. Cuộc tranh tài này Liverpool không có tác dụng 433 cũng không hề dùng 4231 trận hình, mà sử dụng 442 trận hình. Đây đối với Milan mà nói là một cái mới mẹ trải nghiệm, dù sao ở CJA chủ lưu trận hình đều là ba trung vệ. Đối với điểm này, Eton kỳ thực trong lòng đã từng có dự đoán, dù sao ở trên mùa giải phần sau giai đoạn, Liverpool chủ dùng chính là công thủ cân đối 442 trận hình. Đây là rộ rợ một lần lớn mật đổi mới, có điều nhưng không có ra ngoài ủy tôn dữ liệu. 1314 mùa giải bắt đầu. Xã dễ nhân mùa giải trước ngừng thi đấu vắng chỗ bắt đầu giai đoạn 4 trận thi đấu, dựa vào sở tự mang 10 thuộc tính, Liverpool đạt được 3 tháng 1 hòa chiến tích, Liverpool bắt đầu rất tốt. Có điều sau đó thi đấu bên trong Liverpool thành tích chập trùng lên xuống, cũng không có biểu hiện ra quá mạnh mẽ lực cạnh tranh, trên nửa trạng đường 19 trận thi đấu liền thua 4 trận, đặc biệt là ở tháng 12-3 chàng cường cường đối thoại bên trong sân khách phân biệt không 2 bại bởi Arsenal, 12 bại bởi Man City, 12 bại bởi Chelsea. Thời kỳ này Liverpool chút nào không thấy được là một nhánh có thể cạnh tranh quán quân đội bóng, coi như là lạc quan nhất người cũng cảm thấy Liverpool có thể bảo vệ giải đấu 4 vị trí đầu thu được tư cách tham dự Trang League Only Coi như một cái thành công mùa giải. Trong lúc này dù giờ chiến thuật cũng không tính cố định, 4231, 433, 442 đều sử dụng tới, thế nhưng trước sau không thể tìm tới thích hợp phối hợp trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là tiền vệ phòng ngự vị trí hắn càng nhiều chính là dùng phòng thủ hình giữa sân Lucas người bờ Ra Diêu nhiều lần sau khi trọng thương tuy rằng ở cục bộ khu vực lên cấp vẫn là hung ác quả đoán thế nhưng diện tích che phụ tích đã giảm xuống rất nhiều ở tổ chức tấn công phương diện trợ rút hầu như là số không đội trưởng Gertz thân thể tố chất lực buộc phát đồng dạng giảm, giảm xuống nghiêm trọng lúc này Gertz đã không còn có siêu cấp B 2 B qua lại cùng đột kích năng lực nhưng tổ chức tấn công ý thức cùng truyền dài công lực nhưng trưởng thành theo tuổi tác càng lô hỏa thuần thanh bởi vậy một cái lớn mật ý nghĩ ở giờ, giờ trong lòng sinh ra theo thời thế dùng Gertz đến đánh tiền vệ phòng ngự Từ khi tiến vào 2014 năm sau dội giờ bắt đầu lớn mật thử nghiệm, do Gergat nhậm chức tiền vệ phòng ngự 442 đội hình tiêu chuẩn hình thoi giữa sân 442 trạm vị, xem ra thường thường không có gì lạ. Có điều cái đội hình này mấu chốt nhất vẫn là ở Gergat cùng sa dễ. Thời điểm tiến công Gergat vị trí lùi lại rất sâu, hắn đứng ở hai tên trung vệ trong lúc đó đến thông qua tinh chuẩn truyền dài cùng suất chúng ý thức đến kiểm soát đội bóng tấn công phương hướng là một cái tiêu chuẩn ra hình cầu trung vệ. Mà hai tên hậu vệ cánh cờ lạn nạ cùng dọn sân thì lại muốn toàn lực kiến tạo. Tuy rằng hai người này ở từng người vị trí cũng không thể xem như là đỉnh cấp, thế nhưng hoàn toàn có thể trước cắm vào đến giữa sân hướng về đối thủ tạo áp lực. Tiền vệ cánh phải Henderson sân vị trí muốn hướng về trung lộ dựa vào, đảm nhiệm hàng phòng thủ trước bình phong. Tiền vệ cánh trái Coutinho lợi dụng chân phải của hắn dẫn bóng hướng về vòng ngoài cấm địa vận động, đảm nhiệm một cái tiền vệ tấn công tác dụng. Sterling càng nhiều chính là hướng về vùng cấm sân trái bộ phát triển. Sterling đỉnh ở phía trước nhất. Hàng tấn công trên tổng hợp năng lực mạnh nhất xạ dễ cũng không có cố định vị trí, hoàn toàn là căn cứ trên sân tình thế cùng cá nhân kỹ thuật đặc điểm để phát huy, nắm giữ tuyệt đối độ tự do. Có thể cho rằng một cái trước sân người tự do. Ở xa dễ đi rồi, Dỗ giờ từng có tiến hành chiến thuật cách tân ý nghĩ, đem Kutino, Sterjit, Sterling ba người tạo thành tân hàng tiền đạo, thế nhưng hiện tại Nghị ẩn đến, đến rồi. Hơn nữa trên một vòng thể hiện xuất sắc, như vậy quay trở lại lần nữa quen thuộc 442 trận hình, cũng không phải cái gì khó có thể lựa chọn sự tình. Nghị ẩn đối với cái này chiến thuật cũng là phi thường thỏa mãn, bởi vì ở huấn luyện viên trưởng luôn từ bên trong, hắn sẽ thu được tuyệt đối tự do. Tự do? Đối với một đầu lật kỳ ý vị như thế nào? Ở Dỗ ý nghĩ bên trong, Mang ý nghĩa Nghĩ ẩn giống như xa Sazere, không hề bị vị trí giản giáo cùng giảng buộc, hắn vừa có thể trở về triệt đến giữa sân đến tổ chức tấn công, cũng có thể ở đường biên đột phá truyền vào trong, còn có thể bên trong vùng cấm cấp điểm rứt điểm. Thế nhưng, Nghĩ ẩn ý nghĩ bên trong liền đại diện cho, tại đây một hồi thi đấu bên trong, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Người biết cái gì gọi là muốn làm gì thì làm sao? Chính là tại đây một tòa sân bóng, ta có thể làm bất kỳ chuyện ta muốn làm. Liverpool, Tumon, Minonet, Phong thủ, Manquillo, Samuel, Logan, Johnson, Giữa sân, Henderson, Coutinho, tiền đạo, nỉ ẩn, Sterling đứng ở trên sân bóng, nỉ ẩn nội tâm vô cùng nảy nót, dựa vào trên một vòng thay thế bổ sung ra trận tuyệt sát ghi bàn, hắn thành công thu được huấn luyện viên trưởng tín nhiệm. Giang đạo lý, ở giữa phong vị trí này, 188 cm nỉ ẩn từ bề ngoài nhìn lên tựa hồ không so với xạ dễ phải kém, ở trên thị trường, Liverpool có thể chịu đựng trong phạm vi, cũng không có so với hắn càng thích hợp thay thế được xạ rệ cầu thủ. Sterling đánh giá cái này cùng hắn có tương đồng màu da huynh đệ, hắn mặc kệ thấy thế nào, đều cảm thấy đến này hinh đệ đầu gốc có chút không quá bình thường. Hắn trong trận đấu sẽ cùng chính mình hào hào phối hợp, gặp cho mình truyền bóng chứ. Gặp chứ. Söterjit không xác định. Thế nhưng thi đấu đã bắt đầu rồi. Liverpool đá rất có cá tính, đối với Milan áp chế lực nhìn như rất lớn. Thế nhưng Milan cầu thủ trong lòng không một chút nào hoảng. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì cái trò này 442 trận hình, sớm đã bị người nhìn tấu nhược điểm. Vậy thì là, tuy rằng Liverpool có thể ở trước sân hướng về đối thủ gây áp lực từ lớn, đặc biệt là ở đá với một ít kết cấu phân tán trung hạ du đội bóng lúc thường thường bị Liverpool xung kích quân lính tăng giá thế nhưng bởi vì nhân viên kết cấu cùng chiến thuật đấu pháp tiên thiên thiếu hụt một khi đối phương nắm giữ tốc độ kỹ thuật đều tốt phản kích cao thủ liverpool cũng thường thường gặp có rất cao mất bóng sao chính là milan thì có như vậy tốc độ kỹ thuật đều tốt phản kích cao thủ còn không chỉ một cái giữa sân lại có tơ lụt như vậy chuyển bóng đại sư ngươi nói chuyện này làm sao là mà chương 23 quả thực chính là sân bóng bệnh tâm thần câu đề cử chương 23 quả thực chính là sân bóng bệnh tâm thần câu đề cử kiếm đầu thiên phong lấy tấn công làm phòng thủ đây chính là liverpool đấu pháp dựa vào cái trò này đấu pháp, liverpool đánh bại barcelona, thành công thăng cấp lại một vòng, mà hiện tại bọn họ lại muốn lại lần nữa chạm khắc như vậy đấu pháp. đối với này, ito đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn rất muốn nhìn dò dở hỏi trên một câu, không phải, đại huynh đệ, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào, trước mặt ngươi chạm nhưng là milan, A. ngươi còn để ẩn tự do hoạt động, điều này cũng không trách dò dở. dù sao ở ánh mắt hắn bên trong, hiện tại milan có điều là một đám người ô hợp thôi, hơn nữa có đẩy trời thần phật phù hộ, chỉ là milan còn chưa ung dung bắt bí, tự mang mười thủ tính này một hồi liverpool ổn, ta cũng nghĩ không ra. Tại sao Milan muốn từ bỏ Nương? Nương thật lợi hại a. Trên một hồi tuyệt sát Balotelli, đây là một cái tiềm lực vô hạn ngôi sao mới a. Milan hiện tại ruột nên đều hối thanh. Để hỏi vấn đề, nếu như cuộc tranh tài này, Nương thần tuyệt sát Milan, đối với Iton gặp có ảnh hưởng gì? Iton lúng túng vẫn là không xấu hổ. Trên Internet thảo luận phi thường nóng bỏng. So với năm 2023 một câu bây giờ còn có Nương cổ động viên gia nhập liên minh Li và Bun nghỉ đạt đến cuộc đời của chính mình đỉnh cao. Vô số người đối với vị này quá giống Balotelli, thân thể thiên phú có vẻ như mạnh hơn Balotelli ngôi sao mới mang nhiều kỳ vọng nỉ ẩn vẻ ngoài cũng sát thực rất tốt, nhưng vấn đề là, Yton đối với nỉ ẩn vấn đề ở đâu rõ như lòng bàn tay à? Đúng, Yton có thể chống nạnh, không chút khách khí nói lên một câu, hắn nhược điểm ta toàn rõ ràng. Thi đấu quá trình, cũng là đang không ngừng mà chứng minh điểm này. Trong ký ức, mạn trạ dạy học Milan thời điểm, đã từng đối với nỉ ẩn đặt vào kỳ vọng cao. Theo mạn trạ, yêu thích dây bóng, cắt vào bên trong, chuyển ngang nỉ ẩn là nó chiến thuật hệ thống bên trong then chốt tồn tại. Càng quan trọng chính là, mạn trạ cá nhân còn khá là thưởng thức vị này phát tiền đạo cánh. Nhưng vấn đề là, vị này tiền đạo cánh không có cho mạn trạ đầy đủ báo lại mà là đem chính mình khuyết điểm bày ra ở mặt của mọi người trước, mà những này khuyết điểm ở hồi trước hoàn toàn có thể bù đắp. Nị ẩn, nị ẩn. Rô rơ nhìn chòng chọc vào nị ẩn, xa dễ tại đây một bộ đội hình ở trong ghi bàn như ma, hắn tự nhiên cũng hy vọng nị ẩn có thể làm được, nhưng là nị ẩn biểu hiện lại làm cho người mở rộng tầm mắt. So với Rô rơ kích động, Iton liền bình tĩnh rất nhiều. Từ lúc Rô rơ để nị ẩn tự do hoạt động, không có cho hắn lập ra nghiêm ngặt cá nhân thiết trí thời điểm. Liver mũi tiến công vận mệnh cũng đã định ra rồi. Tạ sổ tỷ cùng sĩ đọc khả năng còn có chút lo lắng, thế nhưng Iton nhưng không lo lắng chút nào. Đây chính là nị ẩn bóng thương. Ito lúc trước là từng có chân chờ, không biết có muốn hay không lưu lại nỉ ẩn. Tính quyết định nhân tố một mặt là bởi vì hắn bất an tính cách sợ hắn mang xấu thanh niên cầu thủ, mặt khác chính là nỉ ẩn bóng thương có vấn đề. Đơn giản mà nói, chính là hắn đối với thi đấu xem năng lực có vấn đề. Điểm này ở phía sau đến vậy được chứng minh. Đương nhiên, tại hiện tại cũng là khiến người ta giơ chân. Đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nỉ ẩn lần đầu chạm bóng, có thể nói là sát cơ thứ phía. Thế nhưng sự lựa chọn khác lại làm cho Milan người ủng hộ thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó trước cắm vào gơ rất đem bóng phân cho ở đường biên qua lại lì ẩn cũng thuận thế mang mở phòng thủ đội viên vì là đồng đội chế tạo cắt vào bên trong không gian lúc này trạng thái kỳ thực đã rất rõ ràng trực tiếp cắt vào bên trong xong việc không gian đều cho ngươi lôi ra đến rồi thế nhưng lì ẩn không không có ai nhìn chăm chú phòng thủ không có ai quấy giày lì ẩn lại trực tiếp một cái chuyển về đem bóng chuyển về cho gơ rất gơ rất lúc đó cũng đã đi trở về bắt được bóng sau gơ rất cả người đều có chút chán vắng tình muốn gì huynh đệ ngươi đúng là cho ta a tăng lớn không gian ngươi cái quái gì vậy cho ta dục ngựa chạy trốn a gơ bắt được bóng sau đó Cả nẹ thể hiện rồi hắn ở khắp mọi nơi là tính, từ mặt bên đoạn rơi xuống này một hạt bóng, Milan triển khai một lần phản công nhanh. Liverpool hàng phòng thủ kéo qua là nổi danh, đặc biệt là đối mặt có tốc độ tiền đạo phản kích thời điểm, vậy hay cùng không để phòng như thế, Húng chỉ gỡ Götze còn ở phía sau đây. Ba đánh hai cục diện một khi hình thành, thử thách chính là tiền đạo nắm cơ hội năng lực, Baklotheli chỉ cần đầu góc không đánh, bất hòa đối phương, cầu thủ phân cao thấp, không suy nghĩ nhân sinh. Hắn bóng thương là phi thường xuất sắc, hắn đầu tiên là trực chạy, sau đó một cái cắm nghiêng chạy chỗ, nhận được tơ lô đao giải phấu giống như chuyền bóng. Sejicley vừa buồn hàng phòng thủ, Balotelli tốc độ một khi lên, Liverpool hàng phòng thủ không có bất kỳ biện pháp nào, muốn chiến thuật phạm quy cũng không được. Bán không tiến vào, bán không tiến vào. Suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ nhân sinh. Không biết bao nhiêu người cầu khẩn Balotelli thông minh nhỏ Perlin, thế nhưng ỷ dạy học sau Balotelli, tâm tình luôn luôn ổn định, đối mặt thủ môn, đang không có giảm tốc độ tình huống, hoàn thành rồi một cước vừa nhanh vừa mạnh, thoải mái tràn chế số bóng. Mino Netz làm ra cứu thua động tác, nhưng căn bản cũng không có nhào tới này một hạt gì bàn, hắn chỉ có thể té lăn trên đất, nhìn theo cái này quả bóng vào lưới. 10 Milan trước tiên đạt được ghi bàn. Hoan hô tiếng gầm ở bên trong sân vận động nổ tung, lại như là toàn trường đều là Milan fan bóng đá. Barlo đầu tiên là ngón tay một hồi nỉ ẩn, lại như là đang nói, đại ca ngươi trùng quy là đại ca ngươi, đệ đệ, ngươi hay là muốn nhiều học một chút? Sau đó cười hì hì chạy hướng về phía Ito, làm tốt lắm, Mario. Hai người cảm xúc mãnh liệt ôm nhau. Barlo trạng thái tinh thần đã cùng quá khứ hoàn toàn khác nhau, khắp khuôn mặt là tự tin vẩy mặt, lại như lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất suốt như thế. Gơ rất nhìn về phía Nị ẩn, hai người có một phen ánh mắt giao lưu. Nị ẩn cảm thấy phải là Gơ rất dẫn đến đối phương phản kích cơ hội. Nếu như không phải Gơ rất bị cắt bóng, làm sao sẽ tạo thành hậu quả như thế? Chẳng trách mùa giải trước ở thời khắc mấu chốt chừa chân, hắn già rồi. Nị ẩn này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, cũng còn tốt chỉ là ý nghĩ. Nếu như nói đi ra lời nói, không biết sẽ khiến cho bao lớn tranh luận. Gơ rất cũng có lời a. Mới vừa ta đều giúp ngươi kéo dài cầu thủ phòng ngự, ngươi cầm bóng sau đó trực tiếp cắt vào bên trong, cơ hội rất lớn. Dầu gì cũng có thể ở bên ngoài vùng cấm ngoại lay like một cướp sút bóng, như ngươi vậy trực tiếp chuyển về là cái gì ý tứ? người có hay không đá bóng, có hay không thông minh. Mị Mi trên ghế dự bị, các làm gì à nhìn màn hình điện tử mặt trên chiếu lại ở nơi đó xì xào bàn tán, nhưng lại không biết. Nếu như nị ẩn không có đi đến ly vợ buôn lời nói, ở hai năm sau, ở đây trên vẫn nội nhìn nị ẩn liền không phải gơ rát mà là hắn. Vậy cũng là làm một loại khác loại vận mệnh đi. Không sao, bình tĩnh đi, tập trung sự chú ý. Rõ giờ ở đây một bên lớn tiếng mà hò hét, một lần sai lầm không tính cái gì, lúc này rỗ giờ còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Từ tố chất thân thể nhìn lên có thể ni ẩn có thể cùng xạ dễ so với so sánh thế nhưng từ bóng thương đến xem ni ẩn cùng xạ dễ so sánh cùng bệnh tâm thần gần đủ rồi ngươi nếu như cho hắn quy định dễ làm cái gì vậy còn hành hắn ở milan cao quang thời khắc cũng là bị nên ngang thình ngắn chiến thuật thích hợp mà lại đơn giản thô bạo thời khắc nhưng là ngươi hiện tại để hắn tự do trên sân ni ẩn cảm giác mình bị nhầm vào kỳ thực người khác vẫn đúng là không có nhầm vào ý của hắn gỡ dắt sẽ như vậy mưu mô sao hắn chỉ là bình thường giao lưu nam nhân mà bóng đá mà gào thét giao lưu có vấn đề gì không không có vợ lại một lần nữa phát động tấn công tương đồng vị trí gần như tình huống chỉ là lần này nỉ ẩn con đường không có tốt như vậy gơ rắt lại lần nữa lựa chọn tín nhiệm nỉ ẩn đem bóng truyền cho nỉ ẩn thế nhưng lần này milan cầu thủ phòng ngự không có bị hắn kéo dài cơ hội tốt gơ rắt trong lòng thầm nghĩ trong đầu đã có từng mảng từng mảng hình ảnh lẽ qua nỉ ẩn đem bóng truyền cho hắn sau đó hắn dẫn bóng đi vài bước một cái cho khe hoàn mỹ a ngẩng đầu gơ rắt có thể rõ ràng nhìn thấy đang đứng ở bị chính diện phòng thủ trạng thái nỉ ẩn dĩ nhiên việc nghĩa chẳng từ nan sông về phía trước đi ra ngoài ừ oh nếu như ta có tội xin hãy cho pháp luật đến trừng phạt ta, mà không phải để nghi ẩn đến giàn mặt ta. Dỗ giờ cũng là một mặt khó mà tin nổi. ở nghi ẩn bên trái cùng với phía bên phải đều có không sai chuyển bóng tiếp ứng điểm, hắn chỉ cần chuyển bóng đi ra ngoài thì có vô hạn khả năng. Nhưng là vị này bị hắn đặt vào kỳ vọng cao nam nhân, nhưng miễn cưỡng lựa chọn đánh đột. đây là xạ dễ đều sẽ không việc làm. nghi ẩn có lực bộc phát cùng tuyệt đối tốc độ, thế nhưng cũng không xuất chúng. đối mặt như vậy chính diện phòng thủ, ni ẩn đột phá tỷ lệ thành công mọi người trong lòng đều là nhưng có, liền dồn dập dừng bước, bắt đầu thu về chuẩn bị phòng thủ. đúng như dự đoán, đại gia dự đoán không có bất cứ vấn đề gì. Nỉ ẩn bị đứt đoán mất, Milan lại phát động một lần phản công nhanh. Nếu không là lần này cơ dắt trước thời gian dự đoán, é e sợ lại là một hạt ghi bàn muốn sinh ra. Ngươi đang làm gì? Nỉ ẩn. giờ ở đây một bên lớn tiếng la lên nỉ ẩn tên. Đầu của hắn có chút đau, tại sao nỉ ẩn đã ra hiệu quả là bộ dáng này? Kỳ thực giờ trong lòng đã có đáp án, thế nhưng hắn không dám tin tưởng, cũng không nghĩ là nhanh như thế giới định kết luận. Dù sao hắn đối với nỉ ẩn nhưng là có rất lớn chờ mong. Ito sẽ không có như vậy lo lắng. Ở đây một bên đã cười choáng váng. ẩn cùng hắn trong ký ức không có bất kỳ khác biệt gì. Đến mặt sau đối với vị này cầu thủ đánh giá. Dùng 12 cái tự có thể hình dung kỹ thuật thô giáp, tâm thái gay go, bóng thương hạ thấp. Đương nhiên, rộ giờ vẫn là may mắn, bởi vì lại quá mấy năm, Nì ẩn khá là xuất sắc thể năng cũng sẽ trở thành câu đố bình thường tồn tại, rất nhiều hội fan bóng đá nổi nước bọn, tại sao thay thế bổ sung ra trận mới đá mấy phút Lý ẩn gặp như là đã đá 70 đến phút như thế, hắn đồng đội cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đang muốn truyền bóng thời điểm, nhưng chỉ nhìn thấy Lý ẩn càng chạy càng chậm, trên đầu như là có đèn đỏ cao tiệm. Mùa giải trước, tại đây một bộ chiến thuật ở trong xạ dễ không hề bị vị trí giảng giáo cùng dàn buộc, thu được tuyệt đối tự do. Lùi lại tổ chức đường biên đột phá chuyển từ dưới lên, vùng cấm cấp điểm. Nói chung, cái này chiến thuật hệ thống đem xạ dễ kỹ thuật, ý thức, xạ thuật chờ triệt để phát huy. Toàn bộ mùa giải tại tờ Zer Mi ở League bên trong ra trận 33 lần đánh vào 31 bóng tiến tạo 12 lần, thu được châu Âu chiếc giày vàng thường, hơn nữa này 31 cái ghi bàn bên trong không có một cái chạm bóng, lại như là ở trong game thông thiên đại, nhưng là hiện tại nị âm đây, quả thực chính là sân bóng bệnh tâm thần. Hắn mỗi một lần lựa chọn đều là sai lầm, nên chuyển bóng thời điểm lựa chọn làm một mình, nên mặt đến một làn sóng thời điểm lựa chọn nhặt túm. Điều này làm cho Dỗ Dở ở một số thời điểm thậm chí hoài nghi, có phải là lúc trước mua lại nỉ Ẩm thời điểm, nỉ Ẩm đầu góc bỏ vào Milan không có cầm về. Thật sự, ta khóc chết. Hiện tại Dỗ Dở thậm chí còn không có ý thức được là hắn chiến thuật xảy ra vấn đề, còn tưởng rằng Lan nỉ Ẩm rèn luyện độ không đủ, đồng đội hiểu ngầm độ không đủ, trạng thái chưa đủ tốt, chương 24, ta đúng là hảo luôn khuyên bảo, chương 24, ta đúng là hảo luôn khuyên bảo. Hắn đến cùng đang làm gì a? Đây là ở buồn chàng kết thúc trước, Dỗ cuối cùng tiêu tên, bị hắn đặt vào kỳ vọng cao ni Không có lấy ra trở mong bên trong biểu hiện, hắn căn bản cũng không có biện pháp thay thế được xa dễ, Rô Rô hoàn toàn không có hiểu rõ đối phương hành vi lo gì, nên có lên hay không, nên có sợ hay không, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Rô Rô đem phần lớn thời giờ đều tiêu vào nghỉ ấm trên người, hắn một lần lại một lần, bất kể nó phiền căng dặn, nghe, động động đầu góc của ngươi, quan sát một chút ngươi đồng đội, nhường ngươi bóng đường càng thêm linh hoạt, nên chuyển bóng thời điểm chuyển bóng, ngươi không phải một người ở trên sân bóng, bọn họ đều sẽ phối hợp ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trở thành là Liverpool mở ra cục diện chốt, Rô đối với nghỉ ấm trách. Lúc trước xạ rệ có thể ở dưới tay ta trở thành thế giới cấp tiền đạo, nhị ẩn không lý do không được a. Rõ giờ không có làm rõ một cái trọng điểm, vậy thì là hai người trí tưởng tượng là không giống. Nhị ẩn đem Rõ giờ lời nói nghe vào, tuy rằng bên trong đôi mắt còn có chút hoang mang, thế nhưng có một việc hắn rõ ràng, vậy thì là chính mình hiệp một không có bất cứ vấn đề gì, có vấn đề chính là chính mình đồng đội, đồng đội cho mình chống đỡ không đủ, cũng không phối hợp chính mình. Rõ giờ, khi ta đánh ra cái này dấu chấm hỏi thời điểm, không phải cảm thấy cho ta có vấn đề, mà là ta cảm thấy cho người có vấn đề. Đáng tiếc chính là, Rõ giờ không biết nhị ẩn trong đầu ý nghĩ. Không biết người này không riêng là hình dáng giống Baroletli, đầu góc cũng không tốt hơn chỗ nào, ở vài phương diện khác thậm chí càng kém. Không phải vậy lúc trước Baroletli cùng nhỉ ẩn hai người hàng tiền đạo tổ hợp, làm sao sẽ bị trêu chọc trở thành thông minh thấp nhất hàng tiền đạo tổ hợp đây? Vợ rất hít sâu một hơi, xuất phát từ đối với huấn luyện viên trưởng tín nhiệm, hắn quyết định cho nhỉ ẩn càng nhiều cơ hội rộ giờ tuy rằng bị rất nhiều người hắc đem nói không còn gì khác, đồng thời còn nắm cờ lốt cùng rộ giờ so sánh, làm thấp đi rộ giờ, nhấc gột lạc phổ người mới để bạn. Thế nhưng, giờ ở người mới để bạn phương diện này, vẫn đúng là không có như vậy không thể tả. Luis Sazer, MSN tổ hợp một trong. ở Liverpool cao nhất cái kia mùa giải, có thể nói là Messi và Zonano bên dưới người số 1 cũng không quá đáng, The ở lít chiếc giày vàng, châu Âu chiếc giày vàng, đi bàn như ma. Còn có Sterling, Coutinho, đều là rổ rở một tay để bật lên. Người nói rổ rở không có năng lực sao? Liverpool nếu như không phải ở thời khắc mấu chốt mất điểm, cũng chính là gơ rát thế giới danh họa chân trượt. Như vậy Liverpool sẽ so với sớm định ra thời gian sớm cái 6, bảy năm một lần nữa thu được tờ giờ mi ở League Quần, 1314 mùa giải xạ dễ biểu hiện là rất kém chốt, thế nhưng giờ giờ đối với Götze cải tạo, đối với giữa sân cải tạo cũng là có tác dụng rất lớn. Ở Liverpool tập trung vào có hạn tình huống, coi như không khách có nói, biểu hiện của hắn cũng là ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở lên, rời đi cái kia mùa giải, vẹn vẹn 8 vòng giải đấu liền sát hại, cũng chỉ có thể nói, Götze rời đi cũng có ảnh hưởng. Trong trí nhớ, Heger còn vì giờ giờ nói chuyện tới Tâm tư trở lại hiện tại, trận đấu kết thúc tiếng còi thổi lên, không nghi ngờ chút nào, Ni ẩn là toàn trường tối loé sáng, cầu thủ một trong, hắn quả thực chính là Liverpool tấn công kẻ hủy diệt có thể mỗi một lần lựa chọn biết bắt nhất kết quả kia, cũng là một loại bản lĩnh. Ở đây cổ động viên dồn dập dùng thân thiết tiếng Trung Quốc la lên, loại tình cảnh này cũng thật là có một phong vị khác, ở Tha Hương nơi đất khách quê người lâu, lần đầu ở sân bóng cảm nhận được tiếng mẹ đẻ bị lực. Ngư bức, như bức. Mẹ nó, người dĩ nhiên thăng cấp. Khá lắm. Không có ném người Trung Quốc mặt. Tới gần ghế huấn luyện viên phía bên kia có người lớn tiếng la lên, sân bóng cùng nhiệt bầu không khí, chỉ cần cảm thụ một lần sát xuất cao liền sẽ muốn đi lần thứ hai, loại người như vậy còn bên trong phát tiết mị lực cùng cung nhiệt, thực sự là khiến người ta ký ức sâu sắc. Cuộc tranh tài này cũng không biết có bao nhiêu người sẽ trở thành chân chính fan bóng đá. Rõ giờ trên mặt mang theo khéo léo nụ cười rời đi, phi thường thể diện, có điều rất nhanh bọn họ còn có thể gặp mặt, bởi vì còn có sau trận đấu bởi họp báo tin tức không phải sao? Cầu thủ của Liverpool sau khi rời đi, đi đến phòng thay đồ, bên trong cố sự không đủ thành đạo, có điều từ gơ mặt xem, tâm tình của hắn cũng không đẹp đẽ, làm sao có thể mỹ lệ đây? Lại như là người đang đùa bóng đá trò chơi, chơi bóng đá đường phố hình thức. Trong đó có một cái đồng đội nên truyền bóng thời điểm điên cuồng hoa thức bị đoạn, nên suốt bóng thời điểm nhưng các loại máy bay lớn hoặc là theo, ấn sai truyền bóng điện, tâm tình làm sao mỹ lệ lên. Sau đó ngươi cùng hắn nỗ lực giao lưu, hắn cho ngươi đến một câu, cho ta mượn bánh. Vậy ngươi đúng là truyền bóng a? Thấn công kẻ hủy diệt. Gơ Zát không vui, ngươi cho rằng nghỉ ngơi liền rất vui vẻ sao? Hắn cũng quằn mặt lại, hơn nữa ở màu da bổ trợ trên, hắn mặt hiển nhiên là muốn so với Gơ Zát càng đen. Nội tâm của hắn đang gầm thét, ở chê buồn, đang đau lòng. Ta muốn có người hiểu ta, ta thật tốt ta. Ta thật hài lòng. Không có ai hiểu mỗi người các ngươi cũng không hiểu ta. nay nội tâm độc thoại, nếu như Yton có thể nghe được, nhất định sẽ có nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. đang run lên âm thịnh hành niên đại, có cái cắt đứt tượng vàng bác gái, có phải là cũng chảy nước mắt gửi qua tương tự video? đã nói lời nói tương tự đây. chi tiết Yton không nghe được, cũng là không cách nào phát sinh tương tự nổ nước bọn. sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Rô Rô đối mặt tiếp theo đặt câu hỏi, giảng giải rất nhiều, chủ yếu chính là cầu thủ mệnh ngọc tinh thần không được, chiến thuật rèn luyện không đủ. liên quan với nỉ ẩn ở trên sân bóng biểu hiện, Rô Rô cũng là nâng nữa, nỉ ẩn có phi thường xuất chúng thiên phú. Ta tin tưởng hắn sẽ trở thành cái kế tiếp xa dễ, hắn chỉ là còn cần cùng đồng đội tiến hành rèn luyện. Rồ giờ vừa nói, một bên hơi lịnh đầu, một bên làm tâm lý xây dựng. Có điều chính là một cái trận đấu giao hữu tinh chất cuộc thi đấu thôi, thua thì thế nào? Cho chủ nhà một chút mặt mũi thôi. Đúng, chính là như vậy. Khá lắm, ta dỗ giờ này một đời, thật liền không kém ai thôi. Aql thắng lợi pháp xem như là bị hắn chơi rõ ràng. Iton bên này cũng là trả lời phi thường thích hợp. Hiện tại mỗi lần buổi họp báo tin tức, Sabi Enza đều sẽ chi kỳ chuẩn bị cho Iton một tờ giấy, mặt trên có khả năng để vấn đề còn có một chút tiêu chuẩn trả lời vốn là bầu không khí cũng rất tốt do giờ sắc mặt cũng chậm chậm ung dung hạ xuống đột nhiên có người tung thấy thế nào liver bun nị ẩn vấn đề dù sao nghỉ ẩn là một cái thiên tài tiềm lực iton e nhưng không có chút nào do dự đem hắn bàn tháo còn gây nên một chút fan bóng đá nghị luận cùng phản đối chuyện này làm sao xem cũng không quá hợp lý ngươi nếu như không thích không muốn dùng hoàn toàn có thể thuê đi ra ngoài a nhất định phải bán đi sao ai sẽ bán đi câu lạc bộ tương lai đây trừ phi người kia có vấn đề gì nỉ ẩn tại thân thể tố chất trên là không sai cũng phi thường có tiềm lực Rõ giờ sắc mặt khá hơn một chút. Nếu như Eton muốn làm thấp đi nị ẩn lời nói, hắn ít nhiều gì muốn nói trên như vậy vài câu, vì chính mình đệ tử biện hộ. Eton đương nhiên cũng sẽ không làm thấp đi nị ẩn. Dù sao người mua còn ở một bên ngồi đây. Nào có tự mình nói chính mình thương phẩm không được, nhưng là làm một cái lương tâm thương gia, Eton vẫn là chi kỷ đưa ra một chút kiến nghị. Cuộc tranh tài này, biểu hiện của hắn ta thấy là một tên cầu thủ trẻ, chúng ta cần càng nhiều đối với hắn tiến hành dẫn dắt, để hắn đối với chính mình ở trên sân bóng nên làm cái gì có cái rõ ràng nhận thức không thể cho hắn quá nhiều độ tự do. Cuộc tranh tài này nị ẩn chuyện cần làm quá nhiều rồi cũng quá tự do, dẫn đến hắn không biết chính mình nên làm cái gì, ta cảm thấy đến nếu như có thể cho hắn một ít ràng buộc, biểu hiện của hắn có lẽ sẽ càng thêm xuất sắc. Vì đề nghị này hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt, hơn nữa là từng có thực chứng, lúc trước nỉ ẩn ở thích hợp chiến thuật ở trong, chấp hành đơn giản nhiệm vụ, biểu hiện tương đương đặc sắc, nếu như không phải là mình tìm đường chết, đi mở tay lái chính mình chỉnh bị thương. Nắm chắc cơ hội, tăng lên chính mình năng lực, nghề nghiệp khác cuộc đời có lẽ sẽ có thay đổi. Chi tiết, hắn hại chính mình, cũng hại tín nghiệm hắn huấn luyện viên, mà sau còn không biết hối cải, cái gì trên không giả cái loại hình nguy hiểm sự kiện tầng tầng lớp lớp. Đối với Nỉ Ẩn cũng không có thể cho hắn độ tự do, lại như là một đầu yêu phá nhà ở kỳ, người đem nó đặt ở một cái trong nhà, hy vọng hắn đàng hoàng, điều này có thể sao? Y lời nói vừa nói xong, dưới đại phóng viên nào nào nhìn về phía Dỗ Dở, Dỗ Dở vẫn có phong độ, cố ý đợi được Y sau khi nói xong mới mở miệng. Ta không ủng hộ Y lời nói, Y rất trẻ trung, điểm xuất phát cũng là tốt, thế nhưng ta không giống nhau, ta có phong phú dạy học kinh nghiệm, từng trải qua rất nhiều cầu thủ. Ta cho rằng Nỉ Ẩn hắn có thể thích ứng hiện tại chiến thuật hệ thống, ta vẫn là câu nói kia, hắn sẽ trở thành cái thứ hai xa dễ, chỉ cần cho hắn cơ hội, cho thời gian khác. Lao lao lao, dưới đại phóng viên dồn dập nhìn về phía Ito. Ito nhíu mày, nhìn về phía Dỗ Giả đạo không hề nói gì. Dỗ Giả hơi ngẩng đầu, vẻ mặt lại như là đang nói, "Ta, Dỗ Giả, cần ngươi đến chỉ chỉ trò trò. "Ito, ta đúng là hảo ngôn khuyên bảo a. Nhân sinh chính là như vậy, khi ngươi nằm ở lòng tốt làm cho người ta kiến nghị thời điểm, ở trong mắt của người khác, khả năng cũng không phải lòng tốt, hắn cảm thấy cho ngươi là mang theo ác ý, là tra phúng, là chế nhạo. Vậy ngươi có thể làm sao đây?" Ngược lại nên nói đều nói xong, chỉ có thể lặng lặng mà nhìn hắn thôi cũng không biết rốt giờ có thể hay không bởi vì chuyện này mà dẫn đến trước thời gian xa thải a. Đương nhiên, này đều không đúng Iton cần cân nhắc. Chương 25, Guardiola đến toàn bộ hoạt, chương 25, Guardiola đến toàn bộ hoạt. Bayern Munich tiến vào trận chung kết. Mới vừa nghe được tin tức này, Iton có chút kinh ngạc, hắn vẫn cảm thấy có thể đi vào trận chung kết hẳn là Real Madrid, có thể hiện tại Bayern Munich dĩ nhiên 21 đánh bại Real Madrid, tiến vào Milan cuộc trận chung kết. Đây là Bayern Munich tư liệu. Si Độc cũng là hơi kinh ngạc, phải biết ở 2014 năm tháng 4 trang tí vòng bán kết ở trong. Madrid nhưng là 31 đánh bại Bayern Munich thăng cấp. Lúc này mới cách bao lâu, Bayern Munich lên. Này lên cũng quá nhanh. Ethan rất nhanh sẽ từ kinh ngạc trạng thái bên trong hoàn lại hồn, ở thoáng hồi ức một hồi hai đội ân đoán tỉnh từ sau. Đối với Bayern Munich đánh bại Madrid chuyện này, đột nhiên liền cảm thấy không cái gì. Từ 2013 từ năm đó, Madrid cùng Bayern Munich giao chiến lịch sử bên trong, hai đội ở vào một loại tương ái tương sát trạng thái, lại như là hệ thống theo lượt trò chơi, người giết ta một lần, lần sau ta liền muốn đem đầu chó của ch 2013 năm 2 tháng bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Bayern Munich lấy 21 đánh bại Real Madrid. Cái này cũng là Bayern Munich lần đầu ở Betmaber sân bóng đánh bại Real Madrid. 2013 năm tháng 4, Real Madrid ở Bayern Munich vòng bán kết bên trong đạt được 11 thế hòa, nhưng cuối cùng Real Madrid lấy tổng số điểm 33 tình huống bị đào thải ra khỏi cuộc. 2014 năm tháng 4, ở Trang Tionlit vòng bán kết hiệp hai thi đấu bên trong, Real Madrid lấy 31 đánh bại Bayern Munich, tiến vào Trang Tionlit trận chung kết, đặt vương cuối cùng cấp đoạt vô địch Trang Tionlit cơ sở. Ở trận chung kết ở trong, 42 đánh bại Vieton xuất lĩnh Milan, thành công đăng đỉnh châu Âu đỉnh. Năm 2015 tháng 4, Bayern Munich lấy 32 đánh bại Real Madrid, tiến vào Champions League vòng bán kết. Năm 2016 tháng 4, Real Madrid lấy 42 đánh bại Bayern Munich, cũng cuối cùng thu được vô địch Champions League. 2017 năm tháng 4, Real Madrid bù giờ thi đấu lấy 42 Bayern Munich, tiến vào Champions League vòng bán kết. Năm 2018 tháng 4, Real Madrid lấy tổng số điểm 43 đánh bại Bayern Munich, tiến vào Champions League vòng bán kết, cuối cùng đánh bại Liverpool thắng lợi. 2019 năm tháng 3, Bayern Munich lấy 31 đánh bại Real Madrid, tiến vào Champions League vòng bán kết. Không biết Bayern Munich người, khả năng cảm thấy đến Bayern Munich chính là tại giải đấu bên trong sương vương xương bá cùng Juventus là một cái tính chất, nhưng trên thực tế Juventus cùng Bayern Munich vẫn coi trên lệnh, chỉ ít ở bên ngoài chiến đấu, Juventus bày ra thực lực và Bayern Munich liền không ở một cấp bậc tiến lên. Bundesliga sức hấp dẫn bình thường thôi, vì lẽ đó không phải cổ động viên Bundesliga, không phải Bayern Munich fan bóng đá, khả năng không quá chú ý ở 1314 mùa giải bọn họ là như thế nào biểu hiện. 1314 mùa giải Bayern Munich ở sân khách 31 chiến thắng hụt hạ Berlin sớm 7 vòng bảo vệ chức vô địch giải đấu quán quân, trở thành Bundesliga 51 năm lịch sử đứng đầu chống lại tháng 3 liền nâng lên quán quân thưởng bàn câu lạc bộ, đồng thời còn sáng tạo tân 53 tràng giải đấu vượt mùa giải bất bại kỷ lục. 2014 năm tháng 3, lo dần sờ thưởng ở Kuala Lumpur công bố, Bayern Munich thành công vấn đỉnh tốt nhất đoàn đội. Ngày 17 tháng 5, Bayern Munich ở bộ cản trận chung kết bên trong lấy 20 đánh bại Dortmund, thắng được đội sử lần thứ 10 sòng quân vương. Nếu như không phải ngã vào vòng bán kết trên, đối mặt Ý Milan, bọn họ rất có khả năng thu được tam quan vương. Mùa giải mới Bayern Munich ở về mặt thực lực cũng là tăng mạnh không ít. Tuy rằng Tony Cárlos rời đi đội bóng, thế nhưng ở Bayern Munich, Tony Cárlos vốn là bởi vì chiến thuật vấn đề, không có thể hiện ra chính mình năng lực. Thế nhưng từ Diomažić tiến cử xạ bị Alonso, nhưng tương đương phù hợp. Đồng thời Dortmund thần phong, Leandro Söki rất sớm ở tháng 1 liên tuyên bố muốn ở hợp đồng đến kỳ sau gia nhập liên minh Bayern Munich. Mà cuộc tranh tài này cũng là dựa vào Leandro Söki xuất sắc phát huy, để Bayern Munich thành công báo thủ dự hận. Leandro Söki show diễn đầu tiên không thể nghi ngờ là xuất sắc. Vị này Ba Lan thần phong bày ra toàn năng, làm người lướt mắt. Hiện nay, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng là trước Barcelona huấn luyện viên trưởng rộp Guardiola. Đây là hắn xuất lĩnh Bayern Munich cái thứ hai mùa giải. Mùa giải trước Bayern Munich tại Bundesliga bên trong không nghi ngờ chút nào là có tuyệt đối lực thống trị. Thế nhưng Bayern Munich xin mời Guardiola không phải là vì tại giải đấu bên trong thắng lợi, mà chính là tại Champions League bên trong có đột phá. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Guardiola có chút xuân phong đáp ý đối mặt phóng viên dò hỏi đối với đánh bại Real Madrid cái nhìn, Guardiola cười biểu thị nói: Chúng ta đều là biết, câu lạc bộ mời ta tới là làm gì? Chính là tại trên Champions League được đột phá. Mùa giải trước rất đáng tiếc, chúng ta bị Real ngăn ở vòng bán kết, thế nhưng ngày hôm nay ta có loại cảm giác, chúng ta tại đây cái mùa giải rất có khả năng thu được Champions League. Nói tới chỗ này, Guardiola dừng một chút, mở miệng nói, ta cho rằng mỗi chi đội bóng đều có một loại cảm giác, nếu như bọn họ muốn thắng được Champions League, nhất định phải đánh bại Real. Quá khứ là muốn đánh bại Barca, nhưng hiện tại là muốn đánh bại Real. Dưới đại phóng viên vẻ mặt có chút ý vị sâu xa, dù sao hiện tại Guardiola chịu đến tranh luận cũng không nhỏ, rất nhiều người cảm thấy cho hắn thành công xây dựng ở Barcelona trên người. Đội một người có Messi, Xavi, Iniesta Bất cách như thế một nhóm cầu thủ cũng có thể đạt được thành công, lời nói không mềm hay, xuyên con chó đều có thể thắng. Năm 2010, Inter vòng bán kết đảo thải Guardiola Barca. Năm 2012, Chelsea vòng bán kết đảo thải Guardiola Barca. 2014 năm, Real Madrid vòng bán kết đảo thải Guardiola Munit. Guardiola đã 3 lần ngã vào trang tí on lit vòng bán kết trên, rất nhiều cờ đen cũng nhận định, Guardiola thành tựu chỉ là ở gặp Messi thôi, mà sau còn diễn sinh ra, Messi muốn rời khỏi Barcelona, Guardiola một đường lao nhanh, hy vọng câu lạc bộ ký xuống Messi video ngắn. Garridoola tâm tình bây giờ tốt đẹp, có thể y lại biết, năm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn suất lĩnh Bayern Munich gặp ngã vào ông chủ cũ Barcelona dưới chân, mùa giải trước liền Milan đều đánh không lại Barcelona, bởi vì xạ dễ gia nhập liên minh, bởi vì MSN tổ hợp sinh ra, chẳng đấy đàn hồi bắt vô địch Champions League. Hai cái ở fan bóng đá trong ký ức lưu lại sâu sắc ấn tượng hàng tiền đạo tổ hợp BBC MSN đều ở thành lập cái kia một cái mùa giải, bắt vô địch Champions League, không biết có bao nhiêu người chú ý tới cái điểm này. Garridoola đúng quy đúng cụ tham gia xong xuôi sau trận đấu bởi họ báo tin tức, ở nhắc tới Milan thời điểm cũng là cảm khái một hồi Iton tuổi trẻ của Milan thay đổi, cho rằng Iton rất lớn mật, rất có tinh thần mạo hiểm. Lời này là thổi phồng vẫn là chế nhạo vậy thì nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Có điều lại trở lại câu lạc bộ sau, Guardiola vẫn đang suy tư vấn đề, sau đó rơi vào đi vào ngõ cụt. Tuy rằng chỉ là Milan cup trận chung kết, nhưng là một cái chiến thuật cuồng, Guardiola vẫn có một cái mê, vậy thì là rất không thích bị người nhìn tấu chính mình suy đoán. Iton một mực chính là như vậy một cái kỳ hoa, tuy rằng vẫn không có công khai, thế nhưng Iton dự đoán năng lực đã lúc giữa công khai bí mật, rất nhiều cầu thủ bao quát rời đi. Tỷ Như muốn ta gì, liền đã từng nhắc tới, ở Eton thủ hạ đá bóng phi thường ung dung, bởi vì hắn sẽ đem hết thảy đều an bài xong, hơn nữa đoán được đối phương đội hình cùng chiến thuật. Hắn có thể hay không cũng nhìn thấu ta đây. Gadiola cao mày, một cái to lớn xuyên khắc ở trên trán có vẻ đặc biệt dễ thấy, tay phải của hắn vô ý thức vẽ ra, vẽ ra. Ai? Này, cái này dòng suy nghĩ, nói đến phức tạp, thế nhưng đơn giản mà nói, chính là Gadiola muốn làm việc. Hắn cho là mình có cái phi thường châu bỏ thiết kế, dùng ở trận chung kết tuyệt đối có thể xuất kỳ bất ỷ. Một mặt khác, Y đối mặt cầu thủ ánh mắt, cũng là có vẻ có hạn đau đầu, cái khác huấn luyện viên trưởng đội hình đại đa số đều để lại dấu vết, thế nhưng Guardiola trận chung kết là thật sự đoán không ra. Đã từng có cư dân mạng phân tích Guardiola ý nghĩ, một câu, chỉ cần ta không có chiến thuật, ngươi sẽ không có biện pháp phá giải ta. Thu hoạch vô số lãi. Like. Y nhìn cầu thủ ánh mắt, do dự một hồi, vẫn là tại trên bảng trắng viết một bộ chiến thuật, chương 26, cái nổi này vẫn là ta, chương 26, cái nổi này vẫn là ta. Cái gì? Làm sao có khả năng? Có phải là phán đoán sai rồi? Dù sao đã đi rồi một nhóm lao cầu thủ Tân cầu thủ vẫn không có thành lập đầy đủ tín nhiệm. Đừng nói Tân cầu thủ, liền ngay cả Tạ sổ Tỷ cũng xì đọc nhìn thấy Iton viết tại trên bảng trắng chiến thuật đều có chút không dám tin tưởng. Này, là chúng ta muốn đá chiến thuật. Xì đọc trước tiên khởi sướng đặt câu hỏi. Tuy rằng Iton thủ hạ Milan không có đá ba trung vệ, thế nhưng tổng so với Bernoulli muốn đá ba trung vệ đáng tin hơn đi. Không, đây là suy đoán Bernoulli ở trận chung kết bên trong chiến thuật. Theo Iton tiếng nói hạ xuống, phía dưới cầu thủ từng cái từng cái có vẻ hơi hoang mang. Chỉ có ba lô trước sau như một địa mắt thiên chân vô mắt to, biểu thị đối với Iton tín nhiệm cùng chống đỡ còn tuy rằng để 3 trung vệ ở ạ vẹn nìn bán đảo một lần nữa lưu hành lên, thế nhưng 4 trung vệ vẫn như cũ là giới bóng đá chủ lưu Guardiola tuy rằng hữu dụng 3 trung vệ ý nghĩ, nhưng vẫn ở sắp tới 10 năm sau, mới có thích hợp bản thân cầu thủ, ở mọi phương diện thúc đầy dưới, đối với Man City tiến hành rồi cải cách. Tí như, họ vẹt đối với Man City xong giết, để yêu thích nghiên cứu chiến thuật Guardiola chịu đến dẫn dắt. Tí như, hậu vệ cánh trái không có ứng cử viên phù hợp, hậu vệ cánh phải bắt cơn tuổi Có điều hiện tại ba trung vệ còn chỉ có thể nói là tiểu chúng còn có cái tương đối dài thai nén kỳ nghiêm ngặt mà nói, năm 2023 nhìn thấy ba trung vệ hệ thống cùng trước đây ba trung vệ hệ thống có khác nhau rất lớn. Quá khứ ba trung vệ là người kèm người phòng thủ hệ thống kết quả, ở cái kia thời đại lưu hành cặp tiền đạo đấu pháp, tiền đạo cánh nhiệm vụ chủ yếu là kiến tạo, Ferguson để cờ JT Ano zona đâu cắt vào bên trong vẫn là chuyện phát sinh phía sau, trên hàng hậu vệ chỉ cần có ba cái phòng thủ cầu thủ định người là có thể ở phòng thủ trên đạt được ưu thế, hơn nữa khi đó truyền bóng dài cũng khá là lưu hành. Vì lẽ đó ba trung vệ là chủ lưu. Chuyển thống 3 trung vệ đấu pháp đào thải bắt nguồn từ với chiến thuật đổi mới tấn công chiến thuật cải cách còn có sắp chia ở phòng thủ hệ thống trên cải cách khu vực toàn thể phòng thủ thay thế được người kèm người thêm người tự do phòng thủ hệ thống để phòng thủ chiến thuật tiến hành rồi đổi mới do giữa sân hướng ngang 4 người cùng trung vệ hướng ngang 4 người tạo thành hai cái phòng thủ tiến căn cứ bóng di động tiến hành trận hình toàn thể di động đồng thời rút ngắn hàng tiền đạo cùng hàng phòng thủ khoảng cách phụ trợ phản với vị áp xúc đối thủ cầm bóng ra bóng công gian 442 trận hình trở thành huấn luyện viên khá là yêu thích sau đó lại từ từ kéo dài ngoại trừ 4.31 trận hình Milan cây giáng sinh cũng là ở trong môi trường này chậm rãi đi ra. Loại này phòng thủ hệ thống ở phòng thủ thời điểm, hàng tiền đạo cầu thủ cũng sẽ có một cái trở về hiệp trợ phòng thủ, hình thành 442 trận hình phòng thủ hệ thống. Cái khác như là cổ điện tiền vệ tấn công kết thúc, hậu vệ quét biến mất, cũng nhiều là trên chiến thuật dẫn đến cách tân biến hóa. Hiện đại ba trung vệ hệ thống, nếu như nói cứng có một người để cho một lần nữa trở lại mọi người tầm nhìn lời nói, ta cho rằng người này là con. Từ chính độ nào đó tôi nói là sắp chia khu vực toàn thể phòng thủ hệ thống hai lần tiến hóa cùng thay đổi ở Czia thể hiện xuất sắc sau. Ở Italy bên này đem phòng thủ khắc vào gen trên đất bắt đầu thức tỉnh. Mạ Tạ Dĩ ý chờ huấn luyện viên Cia bắt đầu ở đội bóng bên trong sử dụng 3 trung vệ chiến thuật. Kỳ thực, con ở dạy học Juventus thời điểm là muốn đánh 4 trung vệ, tăng cường tấn công, không muốn làm một cái không phải chủ lưu chi tiếp, trời cao không có cho hắn cơ hội. Nghèo quá thì phải thay đổi, cuối cùng dùng một bộ 3 trung vệ ở Cia xương hùng. Sau đó dạy học Chelsea 343 trận hình, cũng làm cho đội bóng trở thành tờ giờ Mi ở Quán quân, thuận tiện cũng lợi một làn sóng 3 trung vệ chỗ tốt, lúc này mới có Guardiola Man City bị họ giết sự tình. Mà trước đó Gadiola liền thỉnh thoảng sẽ dùng ba trung vệ làm việc. Chỉ có điều đại đa số thời điểm đều chỉ là đổ vui lên thôi. Bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển động, rất nhanh sẽ đến ngày thi đấu. Làm ơn, Munich đội hình ra sân lúc đi ra, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Cái gì? Cái này không thể nào. Dĩ nhiên đúng là ba trung vệ. Tà số thì, Schalke si còn có những người cái Milan cầu thủ cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Czia giá thị trường ở đây ba trung vệ lưu hành không có gì. Thế nhưng ở Czia ở ngoài ba trung vệ, đúng là đã ít lại càng ít Vậy thì như là năm 2023 người ở trên đường cái đột nhiên nhìn thấy một cái sến như thế, một cái phục cổ không phải chủ lưu như thế khiếp sợ, chớ nói chi là Guardiola chủ dùng trận hình là bốn trung vệ. Bao quát ở Man City thời kỳ, Guardiola ba cái đầu mùa giải cũng là vẫn đang dùng bốn trung vệ, cuối cùng cái dùng nguyên nhân cũng nói rồi, sắp tới 9 năm tích lũy cùng suy nghĩ, bao quát cầu thủ thời kỳ trải qua, cuối cùng vẫn đúng là để Guardiola đi ra một cái đường, thích hợp Man City đường, nhưng hiển nhiên không phải hiện tại cái này một cái đường. Leandro sở kỳ cùng lợ tạo thành cặp tiền đạo, Itoan khỏe miệng hơi dương lên, Guardiola làm việc liền yêu thích dùng ba trung vệ, cũng không biết chính là cái gì. Trong nguyên bản nên xuất hiện ở đá với Barcelona Champions League vòng bán kết bên trong đội hình, dĩ nhiên ở Milan trận chung kết xuất hiện, chỉ có thể nói Iton lần này cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Lẽ nào hắn muốn dùng Alonso, Thiago, Lam, Sơsager, cùng với một lần những này giữa sân cầu thủ ở trước sân tiến hành ngáp bước, phá hoại Milan tấn công, sau đó đưa Milan uống một cái 82 năm lạ vị. Iton không nghĩ ra, mãi đến tận Guardiola ở đây một bên cùng hắn nắm tay thời điểm, mới bước lên một cái không quá tự tin ý nghĩ. Iton. Guardiola cười tủm tỉm nhìn qua lại như là gặp phải bằng hữu như thế, ta chú ý tới ngươi. Người đấu pháp rất linh hoạt, nhắm vào không giống đối thủ dùng không giống sách lược. Có lẽ có thời gian chúng ta có thể giao lưu một hồi. Guardiola là cái chiến thuật mê, đã là giữa công khai bí mật. Hắn thích cùng người giao lưu chiến thuật, tuy rằng không phải cực đoan nhất cái kia một nhóm, nhưng cũng coi như là một cái cùng nhận giả. Một ít tân fan bóng đá khả năng không biết, Guardiola cùng Mourinho trước đây là bạn rất thân, đồng thời ở Barcelona công tác, thường thường gặp giao lưu chiến thuật. Có thể, theo Guardiola, Ito cũng là cái yêu thích nghiên cứu chiến thuật đồng loại, vì lẽ đó ở Milan Cup như vậy thi đấu ở trong, muốn ở Ito trước mặt tú một tay. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, người giải quyết thế nào cầu thủ đối với vị trí cảm giác quen thuộc, Ý nhịn không được, vẫn là nói như vậy một câu. Bayern Munich tư liệu Ý là có nhìn kỹ, làm bị kéo đến Bayern Munich cánh trái, điều này hiển nhiên không phải làm quen thuộc vị trí, cho tới nay làm đều là ở hậu vệ cánh phải. Còn có, Serge Gnabry, vị trí của hắn bị sớm, nhìn qua thậm chí sẽ làm hắn xuất hiện ở trước sân đường biên, điều này hiển nhiên cũng không phải heo con quen thuộc vị trí. Trên thực tế, cuộc tranh tài này, rất nhiều Bayern Munich cầu thủ đều không ở chính mình quen thuộc vị trí, này gặp tạo thành phiền toái rất lớn. La nhìn Iton cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi vấn đề như vậy." A, Iton có chút không tìm được manh mối, Gadiola đã bùng ra, chỉ là cười nói, "Ta xem qua ngươi thi đấu, đây mới thực sự là chỉ huy nghệ thuật." Iton thật giống có chút rõ ràng. Mùa giải mới, hệ thống chương mới sau có thêm hai cái thiết trí, một cái là đội bóng rèn luyện độ, một cái là chiến thuật độ thành thạo, mà hai người này thiết trí ở trên cái mùa giải là không có. Rất có khả năng là hệ thống đưa ra tân thủ phúc lợi chỉ cần chiến thuật biến hóa, đội bóng liền có thể rất nhanh tiến có thể không phải tăm mát, nhưng khẳng định là có nhất định bộ trợ. Loại kia thiên mã hay không? Trường thi điều khiển, tùy ý tùy ý sức sáng tạo cảm giác là mỗi cái huấn luyện viên trưởng giấc mơ thế nhưng thường thường thực tế tàn khốc gặp cho huấn luyện viên trưởng cảnh tỉnh. Có thể trường thi điều khiển, đồng thời có thể thay đổi thế cuộc huấn luyện viên trưởng, nhất định là ít ỏi. Guardiola vẫn có một viên không an phận tâm, hắn sẽ ở một hồi thi đấu bên trong một cái thay thế bổ sung tiêu chuẩn đều không đổi, sẽ ở một hồi thi đấu bên trong đột nhiên dùng 3 trung vệ sau đó bị đá mười mấy phút, chợt vật đổi về 4 trung vệ, sẽ ở một hồi thi đấu bên trong đổi một nửa thay thế bổ sung, coi chính mình có thể địch tiên cải mệnh, sau đó đầu đều bị đánh nổ. Thế nhưng hắn đại đa số thời điểm vẫn là bình thường rất nhiều fan bóng đá đã từng nổ nước bọt quá Guardiola trận chung kết chỉ cần bình thường đá, không làm việc sẽ không có bất cứ vấn đề gì thế nhưng đối mặt Inter lại là Milan cũng như vậy thì đấu ngươi để Guardiola không làm việc làm sao có khả năng nghĩ đến bên trong Inter trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi vì lẽ đó cái đội này vẫn là ta lạc Guardiola vẫn chú ý trên sân thế cuộc, khi thấy Milan ở giữa sân cầm bóng thời điểm đối mặt Ben Munit bước cấp vô cùng chật vật thời điểm hắn nở nụ cười chiến thuật của ta có hiệu quả Guardiola quay đầu là như thế nói với trợ lý huấn luyện viên bọn họ chỉ có thể bị ép đi đường biên. Gadiola cái gì đều toán được rồi, chỉ tiếc. Chương 27, lão tử đánh chính là tinh huệ, chương 27, lão tử đánh chính là tinh huệ. Mọi người đều biết, ở một ít then chốt thi đấu bên trong làm việc, làm loạn chính mình nhịp điệu thi đấu, là Gadiola bảo lưu hạng mục, mỗi khi gặp một ít vòng nhỏ cục hoặc là tương đối trọng yếu tình cảnh, hắn cũng có dự đoán đối thủ dự đoán, cảm thấy được đối phương gặp nhìn thấu hắn kỹ chiến thuật đấu pháp, liền liền lựa chọn biến trận, để đối thủ cân nhắc không giống, để cầu thủ rơi vào trong sương mù. Một lần đạt đến song trọng hiệu quả, thu được hai phần vui sướng. Gadi Ola để Iton khắc sâu ấn tượng bối cảnh, đại khái chính là dạy học Man City thời điểm, đối mặt truyền thông phỏng vấn, hắn hài lòng nói rằng, mùa giải sau tờ Giờ Mi ở lit cho phép đổi 5 người, đến thời điểm ngươi sẽ thấy ta có bao nhiêu thiên tài. Không biết cổ động viên Manchester City là cảm giác như thế nào, thế nhưng Iton lúc đó là không nhịn được nở nụ cười, trong đầu liên quan với Gadi bối cảnh lại như là điện ảnh như thế này qua, trả lại cho mình màn hình máy vi tính miễn phí rửa mặt. Có điều cuối cùng vẫn đúng là để hắn chỉnh ra một cái 3241 trận hình. Lúc đó ở năm 2023 rất nhiều người trong nước nhìn cái này chiến thuật, nghe chiến thuật phân tích đó là càng nghe càng quen hay. Kết quả đột nhiên phát hiện, nước ta một khoản phim truyền hình 3K chính truyện ở trong, cùng Hán Lâm liền tự nghĩ ra 3241 trận hình chậm rãi mà nói hình ảnh, cùng Gađiola chiến thuật không thể nói không chút nào có liên quan, chỉ có thể nói giống như lúc. Người xem ta cái này 3241, đầu tiên nói 3 trung vệ, giúp đỡ bảo vệ, là vững như thành đồng vết sắt, ngay lập tức là hai cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, lẫn nhau cắt bóng, khoảng trừng, trái phải chuyển tiếp, ngay lập tức chúng ta trở lại bốn cái tính chất công kích trước sân có thể trên, có thể dưới, cuối cùng chính là mũi tên này đầu, để hắn trước sau tới lui tuần tra, tùy thời dứt điểm. Đáng tiếc chính là Guardiola không vừa ý quốc phim truyền hình, càng là không có xem qua ở năm 2004 xuất phẩm bộ này quốc sản phim truyền hình, không phải vậy Guardiola ba trung vệ lại thành, chẳng phải là muốn dẫn trước cái 20 năm. Đương nhiên này đều là nói đùa, ở Man City thành công cũng là phải có thích hợp cầu thủ tương tự chiến thuật cùng trận hình, không có thích hợp cầu thủ cũng là toi công. Nhìn chung Guardiola nhân sinh, từ cầu thủ thời kỳ đến huấn luyện viên thời kỳ, cuối cùng ở Man City dạy học, mỗi cái mùa giải cải tiến Thành tựu cuối cùng hiện tại như thế một cái 3.241, hắn không thể là một cái huấn luyện viên trường, hắn ở tiếng cười nhạo bên trong không hề từ bỏ, hắn nói cho toàn thế giới, ta con đường, có thể đi được không? Có điều, Guardiola ở Trung Quốc fan bóng đá trong miệng ăn trộn cùng hắn lâm chiến thuật mũ sợ là hái không rơi. Bayern Munich thế tới hung hăng, đội bóng bên trong rất nhiều danh tướng Milan người già yếu bệnh tật bất kể là Barlow, Kaka, Gina đều ở cuộc đời thời kỳ cuối, Barlow Kelly cũng là đá nửa cái mùa giải bóng tốt. Hơn nữa... 2014 năm lượt cụt, nước Đức thu được vô địch lượt cụt, mà Bayern Munich bên trong cầu thủ, đại thể là nước Đức cầu thủ quốc gia, một cái nho nhỏ Milan, vậy còn không ung dung bát bí. Bành trướng. Bành trướng làm sao? Ngoại trừ vô địch Champions League, Bayern Munich cầu thủ nước Đức trên căn bản bắt được sở hữu có thể bắt được quản quân, chính là có loại lao tử đệ nhất thiên hạ thu bạo. Bayern Munich này một làn sóng tấn công, thanh thế hùng vĩ. Thuộc về nguy hiểm lớn, tiền lời cũng đại loại kia, nếu như có thể ghi bàn lời nói, tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nếu như không thể vào bóng lời nói. Hậu trường chống vắng đường biên chống vắng. Milan chỉ cần nắm được cơ hội, như vậy chính là một hạt ghi bàn. Cơ hội tốt. Ito đột nhiên vu quyền, Leandro cùng lờ trong lúc đó phối hợp xuất hiện lỗ thủng. Leandro Curi bóng đánh, lờ chậm một chút. vốn là cũng không phải vấn đề lớn lao gì, thế nhưng cả nẹt dính đi đến. vào lúc này cả nẹt ở khắp nơi mọi mặt đều không có trong ký ức như vậy, Hảo có thể có một điểm là không có thay đổi. vậy thì là cần củ, tốc độ, thể năng. hắn chăm chỉ thu được báo lại, sớm bắt được bóng, kết lại L thân vị, sau đó đem bóng về cho Maui giờ. giờ cầm bóng sau, thoáng mới vừa điều chỉnh hai bước, sau đó một cước dài tìm tới lùi lại ba lô Kelly Gadio trận to hai mắt hai tay đùng một hồi vỗ vào trên đầu này đã không phải mạ gùi giờ lần thứ nhất bày ra chính mình truyền dài thế nhưng lần này truyền dài lại làm cho Gadio ý thức được một điểm vậy thì là trước mạ gùi giờ truyền dài không phải ngẫu nhiên linh quang hiện ra mà là Milan thường quy tắc chiến vũ khí trong này khác biệt là rất lớn là ngay lập tức phản ứng lại hắn dây dưa ba lô Kelly nếu như làm còn ở hậu vệ cánh vị trí nếu như Milan Muniz vẫn là bốn trung vệ như vậy làm là có cơ hội cấp xuống cái này bóng nhưng là hiện tại không xong rồi vị trí không đúng phương hướng không đúng hơn nữa thân cao không được ở ba có chuẩn bị tình huống làm ở ngắn ngủi dây dưa ở trong không có chiếm được bất kỳ tiền nghi coi như làm dự định mạo hiểm một kích thời điểm ba đem bóng chuyển ra ngoài ở xa dạ y cùng cả cạ trong lúc đó ba lựa chọn cả cạ bay ơn đường biên chính là minh mông vô bờ thả nguyên cả cạ duục ngựa lao nhanh ở chính giữa có ba tiếp ứng ở ở xa còn có xạ dạ y ở trước cấm bảo trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên tạo thành 3 đánh 2 của diện duy nhất có thể cứu vớt đội bóng chỉ có nee trong đầu nhanh chóng né qua các loại phương án là chính mình sút bóng vẫn là cho đồng đội là cho ba lô Kelly vẫn là cho xạ dạ y. Cả cạ không có cho Nơ ở quá nhiều suy nghĩ thời gian, mới vừa bước vào bên ngoài vùng cấm trong phạm vi, liền lên chân, sút bóng, góc gần, góc xa, chuyển bóng. Ba lô Kelly vẫn là xạ dạ y. Nơ ơ dựa vào bản năng làm ra phản ứng, hắn không thẹn là gôn thần tay cùng chân phân biệt giam giữ cả cạ sút bóng góc gần cùng góc xa, đồng thời cũng chặn lại một phần chuyển bóng tuyến đường. Coi như là chuyển cho ba lô Kelly. Nếu như góc độ không phải hướng về một bên khác lời nói, Nơ ở cũng có rất lớn cơ hội có thể đập ra đi. Cả cạ là đeo chuyển bóng bổ trợ huy chương. Một cước đẹp đẽ đường vòng cung đâu hướng về phía ở xa, nếu như hậu vệ cánh là lạm, nếu như là bốn trung vệ, như vậy này một hạt ghi bàn là tuyệt đối có cơ hội. Thế nhưng ai có thể ngăn cản đã chạy lên sạ dạ y đây. Không cần bất kỳ kỹ xảo, độ khó là bà nội ta lên sân đều có thể tiến vào bóng, liền như thế bị đệm bóng tiến vào không thành, Milan ngoại ý muốn ở Milan cuộc trận chung kết, đạt được dẫn trước. Trên khán đài cổ động viên bùng nổ ra đủ loại khác nhau âm thanh, tại đây sóng âm dưới radio la chạy đến bên sân, lớn tiếng la lên, hắn có chút phẫn nộ, nghiêm mặt ý nghĩa mà nói, lần này mất bóng, bắt nguồn từ với một lần tấn công sai lầm, mà không phải hắn trên chiến thuật vấn đề nếu như Lewandowski, nếu như L, quá nhiều nếu như, nếu như hoàn toàn dựa theo Guardiola ý nghĩ đi hoạt động, như vậy trước tiên ghi bản vốn nên là về ơn Munich. Guardiola ý nghĩ, lại như là đại gia vẫn đang thảo luận một vấn đề, tại sao những người ở cầu thủ cuộc đời bên trong thu được thành công tiền đạo, ở dạy học thời điểm rất khó chạm khắc cầu thủ thời kỳ huy hoàng. Đó là bởi vì bọn họ ở cầu thủ thời kỳ quá thành công, rất nhiều bọn họ cảm giác mình có thể làm được thao tác, thế nhưng dưới tay hắn cầu thủ nhưng không nhất định có thể. Có cư dân mạng liền sự tưởng tượng quá, giả như Messi trở thành huấn luyện viên trưởng, ở lập ra chiến thuật thời điểm. Tấn công chiến thuật chính là ngươi ở giữa sân cầm bóng, sau đó dẫn bóng trực tiếp giết đi vào, đem bóng đá vào đến liền được rồi. Nhìn như thái quá chiến thuật, nhưng trên thực tế, Messi ở Barcelona lúc đầu chính là làm như vậy. Giả như Cristiano Ronaldo trở thành huấn luyện viên trưởng, ở lập ra chiến thuật thời điểm tấn công chiến thuật chính là ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như truyền bóng cao, ngươi liền đỉnh đi vào, bóng thấp ngươi liền đá vào đi, chỉ đơn giản như vậy. Cho tới bóng cao làm sao đỉnh đi vào, ngươi nhảy đến cao hơn người khác là tốt rồi, còn bóng thấp làm sao đá vào đi, nhẹ cảm khiếu giác cùng chạy chỗ có thể giúp ngươi. Cho tới nhảy thế nào cao như vậy, làm sao bồi dưỡng nhảy cảm khiu dắt cùng chạy chỗ, cái kia không phải có chân là được sao? Guardiola ý nghĩ khả năng là tốt, thế nhưng dưới tình huống như vậy, ở bên Munit cầu thủ tâm thái thả lỏng, vị trí lại chưa quen thuộc tình huống, tự nhiên là rất khó chân thật chấp hành. Trên thực tế, hắn ở đá với Barcelona trận trước, dùng cái trò này trận hình thời điểm xuất hiện tương đồng vấn đề, thế nhưng bởi vì là Barcelona, bởi vì là Messi, vì lẽ đó Guardiola rất nhanh liền tỉnh táo lại, lại lần nữa biến trở về bốn trung vệ trận hình. Có thể hiện tại đối mặt Milan. Gadiola dĩ nhiên cảm thấy đến còn có thể cứu giúp một hồi. Vậy thì có chút thái quá. Rất có điểm, tình lý ở ngoài, trong dự liệu cảm giác. Tựa hồ là cảm nhận được Gadiola ý nghĩ, Ethan nhìn về phía bởi vì lớn tiếng gào thét mà để mặt có chút đỏ lên Gadiola, trong lòng không tự chủ được hiện ra một ý nghĩ. Tinh huệ. Lao tử đánh chính là tinh huệ. Ngươi như thế cho cơ hội, ta không cố gắng dạy dỗ ngươi cái gì gọi là sư tử vô thỏ, vưu đem hết toàn lực. Chúng ta buổi tối đều sẽ không đi ngủ được. Khí rút lạnh, lúc nào mới có thể chứng thực một hồi người trẻ tuổi a? Ta tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng ta không nốc a. Nếu như là đối mặt Barcelona, Bayern Munich cầu thủ khả năng liền muốn nghĩ lại một hồi. Có thể hiện tại, bọn họ cũng nghĩ lại, nhưng nghĩ lại chính là mới vừa ta không chăm chú, cái tiếc không phải ta thực lực, đón lấy ta muốn chăm chú rồi, hảo hảo giáo dục một hồi đối diện. Ân, đại khái chính là như vậy. Bọn họ không cảm thấy chiến thuật có vấn đề, mà là cảm giác mình bất cần rồi, không có tiệm, vì lẽ đó bị đánh lén. Phương diện này là người thắng tâm thái, mặt khác cũng là đối với Guardiola tín nhiệm, dù sao hiện tại Guardiola làm việc danh tiếng, vẫn không có lớn như vậy. Chương 28, hướng nghe đạo triều chết cũng không hối tiếc, chương 28 Thắng nghe đạo triều chết cũng không hối tiếc. Guardiola là một cái chấp nhất người, hắn luôn luôn ham muốn chế tạo hoàn mỹ nhất chiến thuật, chứng minh chính mình bóng đá hình thức có thể ở không giống giải đấu sinh sôi phục chế. Từ trên sân tình huống nhìn lên, Guardiola thất bại. Bayern Munich 352 trận hình hoàn toàn không có đưa đến nên hiệu quả. Đặt tại Guardiola trước mặt chỉ còn dư lại một con đường, vậy thì là trở về đến bốn trung vệ trận hình. Lẽ nào bốn trung vệ mới là chủ lưu sao? Cái ý niệm này ở Guardiola trong đầu chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền bị đè xuống. Coi như cuộc tranh tài này thua, thua chỉ là ta Guardiola, ba trung vệ không có thua chỉ là ta không có tìm được thích hợp đấu pháp thôi. Hắn còn chưa cải. Ý thẩm thầm thì trong miệng, hiện tại điểm số là 20, Milan đã đánh vào bàn thắng thứ hai, Bayern muni giữa sân áp chế thủng rông têu to, ở làm mất đi hai hạt ghi bàn sau, thậm chí không dám lại tiếp tục tấn công, ngược lại muốn vững chắc đội bóng phòng thủ. Làm cũng đã trở thành trên danh nghĩa tiền vệ phòng ngự, hiện tại đã trở lại chính mình quen thuộc khu vực. Rất nhiều người cũng đã thế Gaudio La sốt rồi lên, bọn họ đều chờ mong Gaudio biến trận, thế nhưng Gaudio nhưng không có ý định này, chỉ là trừng hai mắt, tỉ mỉ tìm cái hở. Hắn đã dùng cực kỳ lâu rất lâu 4 trung vệ Hắn biết bốn trung vệ cực hạn ở nơi nào, bốn trung vệ trận hình thỏa mãn không được hắn. Hắn kiên định địa cho rằng tương lai chủ lưu vẫn như cũ gặp trở về đến ba trung vệ. Đây cơ hội trở thành Guardiola chấp nhiệm. Thậm chí ở đời sau, thường thường có thể nhìn thấy như là Guardiola ở nhiều chi đội bóng lần nữa thử nghiệm ba trung vệ nguyên nhân là cái gì. Vấn đề như vậy, ở năm 2023 còn tin tức ra từ lúc năm 2011 Cam Bã Lì ở Nukem Camp sân bóng Barcelona 50 đánh bại Napoli sau, Guardiola hướng về đương nhiệm Napoli huấn luyện viên trưởng Matteo Ii thảo luận liên quan với ba trung vệ chiến thuật vấn đề. Là phiên highlight áo liệt mã ở cờ giờ cờ Gadio tiết mục bên trong nói rằng đó là năm 2011, ta ở Newham bên sân nhìn bà ca cùng Napoli Campali, cuối cùng Napoli không năm thua bóng. Ta nhớ rằng ở Cavani một lần tấn công qua đi, Gadio là hướng đi mạ tạ gì, ý. sau đó hai người tiến hành rồi một lần có quan hệ ba chung vệ thời gian dài giao lưu, thậm chí ở sau trận đấu Gadio là nhung hướng về mạ tạ gì, lĩnh giáo rất nhiều vấn đề. Đối với này, có cư dân mạng tay bình, đây chính là gốc rễ của mọi tội ác gà, thậm chí còn có người nhắc lên Savi, chẳng trách lúc trước Savi dạy học Barcelona thời điểm. Rất nhiều người cảm thấy cho hắn muốn đá ba trung vệ. Nếu như đây là Champions League thi đấu, Guardiola khả năng liền đảng hoàng cắt thành 4 trung vệ, nhưng hiện tại không giống nhau, đây chỉ là Milan Cup, dù cho là trận chung kết, dù cho nhiệt độ cao. Có thể nói đến cùng, đây chỉ là một vừa ra đời bảo bảo cái này thi đấu có thể hay không chịu đến UEFA hiệp thừa nhận đều là cái vấn đề. Cờ Ziti ano Ronaldo gia nhập liên minh đội bóng của Saudi, ở năm 2023 thu được một cái cup thi đấu, đánh vào ghi bàn, thế nhưng cái quán quân này cũng ghi bàn là không bị thừa nhận bởi vì cái này mùa giải tính chất, không bị ở hiệp thừa nhận. Milan cũng hiện tại cũng là gần như chỉ có điều tham gia đội bóng là đỉnh cấp, hơn nữa nhiệt độ cứ cao không xuống. Như vậy, tại sao không đem cuộc tranh tài này xem là chính mình dọn thí nghiệm đây? si hắn bắt đầu tiến hành điều chỉnh nhỏ để làm trở lại chính mình chưa quen thuộc vị trí. Hắn muốn nhìn một chút. Milan dựa vào cái gì đi bàn, mà cái này đi bàn, chỗ sơ hở này có biện pháp gì có thể bù đắp? Đường biên đường biên thiếu hụt bảo vệ. Guardiola tự lẩm bẩm, ở hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong cắt thận xem như là hắn khá là nổi danh sự kiện, xóa một cái tiền vệ phòng ngự. Hoàn thành mình muốn chiến thuật, càng bị vô số người nói chuyện say xưa, mà ở phía sau đến sáng tạo tính địa chế tạo hậu vệ biên tấn công chiến thuật, thông qua hậu vệ cánh tiền để làm tiền vệ phòng ngự đấu pháp tăng cường giữa sân tiếp ứng điểm, tăng lên sức khống chế, đem ba trung vệ trận hình hoàn thiện. Từ lúc đầu đơn tiền vệ phòng ngự, đến lúc sau vô phong trận, mai cho đến hậu vệ biên tấn công Gadio rốt cục được ngắn ngủi thỏa mãn, cực hạn không chế bóng, địa vị cao phản cướp. Nay cùng nhau đi tới, hắn đụng phải quá nhiều chế nhạo, mà nguyên nhân chủ yếu chính là ba trung vệ loại này chiến thuật đối mặt năng lực phản kích không mạnh đội ngũ có thể đưa đến toàn trường áp chế hiệu quả. Thế nhưng đối mặt phòng thủ phản công xuất sắc Real Madrid các đội bóng chỉ cần phòng thủ chạm vị xảy ra vấn đề liền dễ dàng bị đánh thành cái sảng Nguyên bản Milan đối với Bernouilli là đánh không ra như vậy hiệu quả. Ai có thể để cầu thủ hiệu ngầm độ không cao đối với vị trí của chính mình lại không thích tướng đây. Hiệp một nếu như không phải Nơ ơ thần kỳ cứu thua điểm số sẽ không dừng lại với 20. Guardiola ở đây một bên vẫn đang tiến hành điều chỉnh thử thế nhưng là không có rất tốt hiệu quả. Lấy Guardiola trình độ nguyên bản không nên là như vậy. Nhưng đại khái đây chính là đèn màu đen đi. Itoan xem rõ rõ ràng ràng. Trên chiến thuật tư tưởng đã rất tốt, chủ yếu là cầu thủ vị trí chưa quen thuộc, dẫn đến không phát huy ra được nên không có hiệu quả. Lại như là cái sự kẻ Honda ở CD thủ hạ, rời đi quen thuộc tiền vệ tấn công vị trí đá tiền vệ cánh như thế, này dẫn đến hắn luôn hướng về trung gian chạy cùng cả cả vị trí trung điệp, để cái sủ kẻ Honda ở mùa giải mới lần đầu biểu hiện, biểu hiện vô cùng gay go, để hắn vốn là không tốt phong bình càng thêm chó căn áo rách. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi, Milan cầu thủ khôi phục thể năng, Ý cùng tạ tỷ cùng với CD thương lượng một chút sau đó, làm bộ phương án thứ hai. Đại gia nhất trí cho rằng, Bayern Munich sẽ ở hiệp 2 trở lại quen thuộc bốn trung vệ. Milan tuổi trẻ hàng phòng thủ có thể hay không đánh vác cũng thật là một vấn đề. Có thể Bernini không thế nào vừa ý Milan Cup, thế nhưng đối với Milan mà nói, cái này cuộc thi đấu vẫn là rất trọng yếu. Nếu như không có cơ hội cũng là thôi, thế nhưng có cơ hội, vậy tuyệt đối không thể để cho cơ hội trốn mất. Đơn giản động viên để mỗi một cái Milan cầu thủ đều sĩ khí tăng vọt. Ito thậm chí ngay cả thay đổi người tiêu chuẩn đều muốn được rồi. Nếu như Bernini thế tiến công vô cùng hung mãnh, hay dùng thay đổi người đến kéo dài, đánh gây một hồi đối phương tiết ấu. Nhưng mà làm hiệp hai bắt đầu, Milan một lần nữa trở lại trên sân bóng thời điểm. Bayern Munich vẫn như cũng là ba trung vệ trận hình. Này, Ito thầm thì trong miệng một câu, sau đó nhìn phía Guardiola, nguyên bản căng thẳng thần kinh đột nhiên liền lỏng lẻo hạ xuống. Guardiola căn bản cũng không có lưu ý cuộc tranh tài này, hắn cũng thật là cái thuần túy người a. Guardiola hiện tại dáng dấp khá giống cái dân cờ bạc, hắn đứng ở bên sân, nhìn qua hận không thể muốn vọt tới trên sân bóng đi, trong miệng nói lầm bầm, rất giống là cái pháp sư đang sử dụng thần chú. Hắn đã làm tốt vì chính mình quá cố chấp trả nợ chuẩn bị, hắn hy vọng chính mình nỗ lực có thể có được báo lại. Bóng đá tại sao có thể trở thành đệ nhất thế giới vận động cũng là bởi vì có Guardiola như vậy nhà mạo hiểm không ngừng sửa cũ thành mới hấp dẫn từng đời một cổ động viên vì này một hạng vận động mà si mê như vậy kẻ ngốc ngươi có thể không thích thế nhưng ngươi nhất định phải dành cho nhất định tôn trọng làm hiện tại rất buồn bực hắn rất không thích hiện tại cảm giác đối với Guardiola cảm giác cũng rất phức tạp cái này cũng là rất nhiều Bernoulli fan bóng đá cảm giác Guardiola đi đến Bernoulli sau khi Bayern Munich nên đón một chút thay đổi rất nhiều người đối với Guardiola ở Bernoulli đến cùng là thành công hay là thất bại là có tranh luận có thể sau đó giải nghệ làm đang bàn luận đến Guardiola thời điểm, vẫn là đối với Guardiola tiến hành rồi khẳng định. Dù cho hắn hiện tại rất buồn bực. Đầu tiên, Guardiola đi đến Bayern Munich, trình độ nhất định chống trải Bayern Munich kỹ chiến thuật đấu pháp, tăng cường Bayern Munich ở đây trên sức không chế. Guardiola cho Bayern Munich mang đến chiến thuật hoàn toàn mới dòng suy nghĩ, cũng cho Bayern Munich mang đến ở trong nước đấu trường càng mạnh hơn sức không chế, vì là Bayern Munich ở Bundesliga liền bá đặt xuống cơ sở. Thứ hai, Guardiola vì là Bayern Munich tiến cử cùng để bạt không ít cầu thủ. Tỷ như Kim mạnh, ở Guardiola dạy dỗ dưới, nhanh chóng trưởng thành. Vị này tương lai Bernoulli cùng đội tuyển Đức hai lần đội trưởng. Vì làm Bernoulli năm nay tạm quan Vương lập xuống công lao hán mã. Còn có cổ hệ ảnh. Ngay lúc đó Guardiola đã bắt đầu cân nhắc gì bờ gì người nối nghiệp vấn đề. Như vậy kiến đội dòng suy nghĩ mới có lợi cho một nhánh đội bóng vĩnh viễn duy trì lực cạnh tranh. Cuối cùng Guardiola chú trọng khai phá cầu thủ nhiều tầng thụ tính. Ở Guardiola quản trị, rất nhiều cầu thủ đều bị khai phát ra đánh nhiều cái vị trí thụ tính. Tí như hiện tại ở tiền vệ phòng ngự vị trí cả người không dễ chịu làm. Này một cách làm cũng vì sau đó Bernoulli thành công đặt xuống đánh ra. Nếu như ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Bernoulli rất nhiều cầu thủ đều thay đổi vị trí, tỷ như tiền đạo cánh trái đổi thành hậu vệ cánh trái ạn phòn sổ vị ở, hậu vệ cánh trái đổi thành trung vệ ạ bạ, hậu vệ cánh phải đổi thành tiền vệ phòng ngự kìm mạch vân vân. Lúc trước Iton đang đùa trò chơi thời điểm, nhìn thấy ạ bạ trung vệ, một lần cho rằng là trò chơi sai rồi, mặt sau mới phát hiện là chính mình sai rồi. đương nhiên, Guardiola cũng không phải hoàn mỹ, hắn ở Bernoulli xác thực khó nói là thành công, quá độ si mê kiểm soát bóng, lơ là cầu thủ tự thân tình huống, không có kết hợp cầu thủ là điểm, ở Bệ kèn bùa ở ở địa bàn một mực phổ biến cờ gì trong học. Có câu nói nói thế nào tới, sinh ở Hoài Nam thì lại vì là quất, sinh ở Hoài Bắc thì lại vì là chỉ. Ý tứ là, Quyết Hồng sinh ở phía Nam bị têu là Quyết, sinh ở phương Bắc thì bị gọi làm chỉ tử. Trận đấu kết thúc, Guardiola bất kể như thế nào thay đổi, Bayern Munich vẫn như cũ không cách nào nghịch chuyển thế cục, đến lúc sau, thậm chí bọn họ đều có chút tự giận mình. Làm thi đấu tiếng còi vang lên, Guardiola ngửa đầu lên, một cái miệng, bên trong đôi mắt tràn đầy hoang mang vẻ mặt. Hắn nhìn bầu trời, tựa hồ đang dò hỏi, ta sai lầm rồi sao? Thế nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa lên tinh thần, nhìn về phía Idon, sau đó đi tới đưa tay ra, nắm tay sau khi hắn sẽ rời đi nơi này, trở lại nước Đức tiếp tục nghiên cứu chiến thuật, tiếp tục thỉnh giáo người khác, tiếp tục chính mình cân nhắc, hắn nhất định sẽ tìm tới hoàn mỹ nhất chiến thuật. Chúc mừng ngươi thu được quan quân. Gadiola trên mặt mang theo đủ cười, cách cục hai chữ này ở trên người hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, hắn nhìn tuổi trẻ Iton, đột nhiên do hỏi, ngươi biết ngươi vì sao lại thắng sao? Gadiola nghĩ tới rất nhiều trả lời, thì như may mắn, thì như trạng thái, thì như ý chí, có thể chỉ có không nghĩ tới, trước mặt Iton dĩ nhiên khuôn mặt nghiêm nghị, hẻm muốn nói, ngươi lớn là cầu thủ là sứ sở, lơ là cầu thủ. là thật giống nắm lấy cái gì, thế nhưng là một mực chênh lệch như vậy từng kia một, còn kém như vậy từng kia một. Ở quốc gia chúng ta, có một câu nói, gọi người trong cuộc mơ hổ người bên ngoài rõ ràng. Được rồi chiến thuật, không nên chỉ cân nhắc đến bày ra hiệu quả, cũng phải cân nhắc cầu thủ thích tướng tính. Mỗi người đều có tự thân đặc điểm, có thói quen của chính mình, có phong cách của chính mình, bọn họ nhưng là người sống sơ sơ, mà không phải từng cái từng cái cơ khí. Chương 29, đúng là mở mang hiểu biết, chương 29, đúng là mở mang hiểu biết. Milan Cup, hoàn mỹ kết thúc có điều Iton nhìn Guardiola dáng vẻ trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ Guardiola ở Man City quyết đoán mãnh liệt hiện tại sẽ không thay đổi thành ta và chứ không thích hợp chiến thuật của chính mình tư tưởng dù cho là hát như vậy uyển lần quốc môn Man City công ơn nói không cần là không cần sau đó chế tạo một cái liên quan với nhiếp chính vương truyền thuyết Guardiola ở cuối cùng khả năng là nghĩ thông suốt không nhịn được ôm ấp Iton trên mặt hắn sắc mặt vui mừng căn bản là không che lấp được nếu như không nhìn điểm số lời nói còn tưởng rằng là Bernoulli thắng được thắng lợi cuối cùng thảm thản Iton miệng hơi cười. Ta sẽ không sớm thả ra hậu vệ biên tấn công phiên bản Guardiola. Đi. Guardiola dọc theo đường đi cực khổ đều là hắn cuối cùng thành công tích lũy ở Man City thời điểm hắn là nghiêm ngặt dựa theo chiến thuật của chính mình chọn cầu thủ hậu vệ biên tấn công phiên bản Guardiola là một cái thành công phiên bản mà trước đó còn trải qua rất nhiều cái khác phiên bản mà ở Man City này một khối điền bên trong cuối cùng có thu hoạch. Guardiola ở Man City khối này điền chủ yếu quay trung quanh chủ đề chính là làm sao khiến cho ta trong nhà trước sân thêm ra một người mà biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản vậy thì là cắt xuống chính mình một cái thận, tụ gọi cắt thận chiến thuật sau đó còn có đến tiếp sau lên cấp phiên bản vô phong các loại cuối cùng mới lây ra thành phẩm hậu vệ biên tấn công bất kể là ở Barcelona vẫn là ở Barca Guardiola dạy học thời điểm đối với một ít không ở chính mình quy hoạch bên trong cầu thủ vẫn là gặp cho cơ hội cuối cùng do do dự dự đem người đổi đi nhưng là ở Man City liền quyết đoán manh liệt rất nhiều này rất có khả năng là ở Barca Guardiola học được giáo huấn dù sao hắn ở Barca Guardiola thời điểm dù cho cái này cầu thủ không thích hợp hắn cũng sẽ mạnh mẽ đặt ở một vị trí nào đó trên thử nghiệm đi thay đổi cùng cải tạo mà không phải nhớ hắn không thích hợp vậy thì trực tiếp đổi một cái được rồi đổi một cái chính mình lý tưởng cầu thủ này dẫn đến người khác đánh giá hắn ở bên ngu cuộc đời huấn luyện viên lúc thì có ngành bộ kiểm soát bóng chiến thuật không có căn cứ cầu thủ lập ra chiến thuật điểm đen. Guardiola sự tình coi như là quá khứ hai người trong lúc đó còn trao đổi phương thức liên lạc đây là cái thứ nhất cùng Iton trao đổi phương thức liên lạc nhà huấn luyện viên trưởng coi như là Atletico Madrid anh cũng không có cùng Iton trao đổi phương thức liên lạc có thể dưới cái nhìn của hắn Iton chỉ có điều là một cái thú vị hậu bối thôi. Guardiola liền không giống nhau chỉ cần người khác nguyện ý nghe hắn là có thể theo người điền của nói chiến thuật dù cho là đối với bóng chạm tay viên. Hắn đều đồng ý bước bước cẩn thận một phen. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hai vị huấn luyện viên trưởng cũng là lấy hoa tiệu hoa tử người người nhất hình thức lẫn nhau khích lệ. Guardiola nói Ito trên phương diện chiến thuật rất có ý nghĩa. Sau trận đấu cùng hắn một phen câu thông, để hắn chịu đến một chút giận dật, này rất hiếm có. Ito tự nhiên cũng là khách khí một phen, thổi phong một hồi bơn Munich, thổi phồng một hồi Guardiola, đồng thời đối với Milan Cup thắng lợi phát biểu một hồi chính mình cảm tưởng. Lần này Milan có thể đoạt được Milan Cup quán quân là rất nhiều người không nghĩ tới. Dù sao nhìn lần này tham gia đội bóng đều có cái nào đi. Real Madrid. Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Milan, Inter. Milan thắng lợi tỷ lệ cực tuyệt đối là lọc đáy, nhưng hắn một mực nhưng tại đây chút hổ lang hạng người vây quanh dưới, bắt Milan cuốn quân, quân, quân, điều này làm cho rất nhiều fan bóng đá đối với Milan thực lực có phán đoán sai. Mẹ nó, tình huống thế nào Milan thắng lợi? Ta là thật không nghĩ đến Milan dĩ nhiên có thể thắng lợi. Bayern Munich đánh bại Real Madrid, Milan đánh bại Bayern Munich, đây là không phải bằng Milan thực lực đã vượt qua Real. Mùa giải mới Milan muốn quật khởi A. Iton mua người cảm giác còn rất chuẩn, mua giải trước mua cái kia phẹt nẹn đệt liền rất tốt ta. Tuy rằng ghi bàn không nhiều, nhưng đều là then chốt ghi bàn. Ta bây giờ đối với với Milan, đối với Iton là đầy cõi lòng chờ mong, lúc trước Ferguson có thể xuất lĩnh một đám hải tử leo lên thế giới đỉnh, ngày hôm nay ta Milan cũng có thể dựa vào một đám hải tử leo lên thế giới đỉnh. Ta nói. Iton người trong nước thân phận cho hắn thêm phân không ít, dù cho có một ít thanh âm không hòa hài, cũng rất nhanh bị nhấn chìm ở khen trong thanh âm, mà những thanh này chủ yếu chính là nắm Milan cung hàm kim lượng ở nơi đó nói sự tình. Có điều, Milan cao tầng hành động cũng rất nhanh. Đang nhìn đến lần này, Milan cũng đạt được thành công lớn, tham gia đội bóng cũng kiếm được đầy buồn đầy bắt sau, Betlesconi đi đầu mối, Gagliardini chấp hành, bà bà dạ làm bề ngoài. Vẹn vẹn là mấy ngày sau, Milan trang web liền theo ra tin tức, Milan cũng đã chiếm được ớo hiệp trao quyền, trở thành một hạng mới phát thi đấu, mùa giải tiếp theo sẽ tiến hành thi đấu phân danh giới phân, phân ra Trung Quốc thi đấu khu, Bắc Mỹ thi đấu khu, châu Âu thi đấu khu tam đại thi đấu khu, điều này làm cho International Nocham Dion cục nhạc trưởng cảm thấy cảm Bọn họ ở 2014 năm thi đấu, hiện tại đều vẫn không có tổ chức ra, vốn định tài trợ cùng hợp tác dồn dập bị thủ tiêu hiện tại Milan không riêng muốn cướp hắn bữa cơm này, còn muốn đem hắn mâm đều đoan đi rồi. Nhưng là bọn họ, nhưng không có biện pháp gì, bởi vì Milan Cúp dự và ở Trung Quốc cử hành thi đấu, một lần thành danh, triệt triệt để để đứng vững bước, bước chân. Từ nay về sau, trên thế giới chủ lưu trận đấu giao hữu sự, ngoại trừ tệ lệ cột cột, Emmy Dịt cột bên ngoài, có thêm một cái Milan Cup tên Internet no Tion Cup, nhưng là bị đá kích thất bại hoàn toàn, cũng không biết có còn hay không cơ hội lại triển hữu mỹ. Có điều, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, này một vòng Milan Cup kiếm một rồi, kết thúc Milan Cup thi đấu sau, Milan trở lại Milan Đồng thời thủ tiêu rơi mất sở hữu trận đấu giao hữu, bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Ngày 15 tháng 8 Milan cũng kết thúc, ngày mùng ngày 1 tháng 9 chính là Serie A vòng thứ nhất, đối thủ là Fiorentina, Fiorentina huấn luyện viên trưởng là Mặn Trạ, hai người có thể nói là bạn cũ. Mùa giải trước, y thủ bại chính là Mặn Trạ đưa cho hắn, ở cúp thi đấu bên trong thừa dịp Balotelli cùng Sạ Dạỷ không cách nào xuất chiến, hai bóng chiến thắng Milan, còn ở lượt về tuyên bố muốn giáo dục y đơn, đương nhiên sẽ không túng, công khai lên tiếng, thỉnh giáo dục. Cuối cùng dựa vào Sạ Dạỷ mai khai nhị độ, đối mặt không thành dứt điểm vật cấp điểm dứt điểm, 40 đánh bại Fiorentina. Xem như là ngồi vững trận trước sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên nói. Khi đó mạn trại là khắc phục, tại giải đấu bên trong gặp nhau lần nữa thời điểm, vẫn muốn nghị chứng minh một làn sóng chính mình, Fiorentina cầu thủ bắt đầu vây quanh cùng một chỗ dùng sức sẹo tiếng trung hô đàn hồi đàn hồi nỗ lực phá giải vũ thuật. Kết quả đây, đệ nhất bóng, Caka tạo điểm, Bacolothe li phạt tiến vào. Đệ nhị bóng, Saza ý kiến tạo Caka, hoàn thành dứt điểm. Thứ ba bóng, Saza ý kiến tạo Bacolothe li đánh đầu dứt điểm. Thứ tư thứ năm bóng, Saza ý Caka các tiến vào một bóng thêm gấm thêm hoa. Mạn trà đầu đều bị đánh nổ, thế nhưng miệng vẫn như cũng là ngạnh, mùa giải mới, khởi đầu mới, hai đội vòng đầu tiên liền gặp gỡ, cũng thật là. Có một fen đặc biệt tư vị đây. Cũng không biết mạn trà đầu có thể hay không vẫn như thế thiết. Phải biết cái này mùa giải Phi Argentina nhưng là không có hoa tiền thiệt gì, ở chuyển nhượng trên tập trung vào thật là ít đòi. Tiêu Vương là một người tên là bàn dựng cắt cầu thủ, đến từ chính Hamburger. Nếu như Phi Argentina trên phương diện chiến thuật không có cái gì đột phá lời nói, rất khó cùng nhìn qua yếu đi, trên thực tế trở nên mạnh mẽ, tiềm lực còn tăng, Cao Mi lan đánh. Ngay ở Eton đã ở sự tưởng tượng cho Fiorentina một cái sâu sắc giáo huấn thời điểm, Sapti Enza đẩy cửa mà vào, sau đó đưa lên một tờ giấy. Đây là cái gì? Eton có chút ngạc nhiên nhận lấy, kết quả vừa nhìn, trong nháy mắt có chút choáng váng. Nguyên bản vòng đấu đầu tiên, Milan muốn đối mặt chính là Fiorentina, mà hiện tại thì lại biến thành Lazio, loại này lịch thi đấu còn có thể biến. Lịch thi đấu? Sapti Enza nhìn Eton giải thích, thật giống là Fiorentina bên kia đối với lịch thi đấu không hài lòng, vì lẽ đó ở chính thức phát ra trước, tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Đúng là mở mang hiểu biết, này không chiếm được một cái liên tiếp rút 10 lần bình phục một hồi tâm tình. Eton ở thắng được Milan côn quán quân sau, là có một chút tệ ở trong tay, mắt thấy mùa giải mới bắt đầu, lại có tân ô vung có thể phối hợp, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Lazio liền Lazio đi. Đã ai mà không đã. Trốn được một một, ngươi còn trốn được 15. Một bên khác Fiorentina, Odentina, mản cha mạnh miệng nói, ta đương nhiên không phải sợ Milan, chỉ là cái này lịch thi đấu không hợp lý, hơn nữa ta hy vọng có thể thuê cái sủ kẻ Honda. Thầy sủ kẻ Honda đã rời đi Milan đi đến đội bóng của Bundesliga Gobert, thế nhưng ở bất vẹn vẹn là mấy trận trận đấu giao hữu, hắn chính là đi tới vài lần, dù sao cùng Zebre như vậy cầu thủ cạnh tranh, chuyện này quả thật chính là địa ngục độ khó. Tẩy sùi kẻ Honda có lòng muốn muốn rời khỏi, Fiorentina lại quăng đến rồi cảnh ô hai phe có thể nói là ăn nhịp với nhau, tuổi khô lửa bước. ở màn trạm ý nghĩ bên trong, nay một làn sóng có thể nói là cường cường liên hợp. Nếu như ở Milan không được trọng dụng tẩy sùi Honda, có thể tại trên tay chính mình đánh bại Milan, loại kia vui sướng. IU, Iu không thể nghĩ, chuyện này quả là lạ quá vui sướng. Tẩy sù kẻ Honda ý nghĩa cùng mạn trả cũng gần như, nếu như ẹ xì muốn tạ gì còn ở đây, hắn chắc chắn sẽ không đến tìm không dễ chịu, thế nhưng hiện tại Milan hàng phòng thủ là cái gì trình độ A. Tẩy sù kẻ Honda cảm giác mình có ưu thế, hơn nữa ưu thế rất lớn, chương 30, Milan tân số 10 sinh ra, chương 30, Milan tân số 10 sinh ra. dễ dạ xa thải A. Eton có chút cảm xúc, mùa giải trước tiếp xúc được đối thủ, cái này mùa giải đã bắt đầu đổi mới xem lướt qua liên quan với Lazio đổi xoáy tin tức vị này năm gần thất tuần lao xoáy đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm nói rằng đây là cái quyết định chính xác Lazio là thời điểm đổi xoáy ta đã hoàn thành rồi sứ mạng của chính mình hắn nguyên bản không phải như vậy Ito nói thầm lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm người lao xoáy này trong mắt rõ ràng là có ánh sáng hắn muốn phát sáng toàn nhiệt trở thành Lazio chúa cứu thế mà không phải làm một cái quá độ phẩm vì thế hắn còn đem chính mình hiệp ước kéo dài nhớ mang máng lúc đó hai người ở lúc trước bầu không khí cũng coi như là ôn hòa cái kia một hồi thi đấu ba lô Kelly cũng thu được lúa sắc bắt đầu hòa tan vào đội bóng phong cách thướng về đỉnh cấp trung phong con đường tiến lên. Lazio thành tựu Ito tự mình làm ba lô ke ly chọn đá mài dao, đưa đến rất tốt mài đao mài đao hiệu quả. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, dễ dạ, dạ đúng lúc vừa cũng duy trì phong độ, cười khen Milan, khen Ito, xin mời Ito dạy học Milan, là một cái phi thường có quyết đoán sự tình. Từ tình huống bây giờ đến xem, hắn làm rất tốt, bất kể là chiến thuật biến hóa, vẫn là cầu thủ vận dụng, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là càng ngày càng xem không hiểu. Có thể vào lúc đó, hắn liền ý thức được mình đã già rồi, đã không thích hợp cái thời đại này, muốn lui ra. khi đó tự mình nói cái gì? chính mình không có quan tâm người thất bại này, khách khí khen một phen sau, liền tập trung sự chú ý ở Barcelona cùng Messi trên người. làm rõ tâm tư sau, Ito không có suy nghĩ thêm vấn đề này, mà là đưa mắt đặt ở người kế nhiệm trên người. dễ dạ, dạ sau khi người kế nhiệm là sở tệ phản nổ tỉ Oli, lấy hiện tại ánh mắt đến xem, đây chỉ là cái chịu khổ bố lổ tên nạ đổi việc, nhàn phú ở nhà kẻ đáng thương. lại sau này đi cái mấy năm, hắn sẽ trở thành nổi danh thất bại chuyên gia chẩn chọc với nhiều chi đội bóng. ở gia nhập liên minh Milan trước, đã trở thành một cái 14 lần dạy học chỉ có 3 lần dạy học nghiệm kỳ vượt qua một cái mùa giải rất rưỡi. Ở hắn chính thức trở thành Milan huấn luyện viên trường sau, thậm chí không có ai đối với hắn biểu thị hoan nên, mà ở hắn trở thành Milan huấn luyện viên trước, trên internet liền đến nơi đầy rẫy giấy tỷ út lời nói. Milan fan bóng đá vì sao lại như thế chống cự tỷ Oli dạy học? Nếu như đến dạy học huấn luyện viên cuộc đời huấn luyện viên lịch sử tỷ lệ thắng chỉ có 37% dạy học CJA thi đấu, chẳng đều chỉ lấy đến 1.36%. Nếu như dựa theo cái này hiệu suất, Milan nhiều nhất cũng chính là bảng tổng sắp chuột dù, chúng chìm Oli trước đây từng xuất ăn mạ, là gì Inter cùng Phi Argentina chinh chiến Serie A9 cái mùa giải, trong đó có năm cái mùa giải là trên đường xa thải, bị fan bóng đá trêu chọc vì là trên đường xa thải hình huấn luyện viên. Ydon hơi nhướng mày, trong đầu liên quan với tỷ ký ức quần quận mà đến, Tiolli ở Milan là đạt được thành công, mà hắn đạt được thành công phương thức cùng Ydon tựa hồ khác thường khúc cùng công trận rượu. Đầu tiên, hắn dẫn dắt Milan đi ra chiến thuật một khu, tìm tới thích hợp nhất Milan 4231 trận hình, đem đội bóng tấn công phong cách đơn giản hóa đến càng thêm trực tiếp hiệu suất cao. Thứ hai, ở Milan cầu thủ trong lòng yếu ớt nhất thời điểm, tình tình dịu ngoan tỷ ô dùng nhân cách của chính mình bị lực đi vào các cầu thủ nội tâm thành công ổn định mi lan phòng thay đổi tâm tình đối với các cầu thủ cổ vũ làm chủ phòng ngừa cường điệu cụ thể cầu thủ biểu hiện ở thất bại lúc dũng cảm gánh chịu trách nhiệm đồng thời ở tuyên bố trên ngôn luận đều đúng mực tất cả những thứ này đều vì tỷ thắng được cầu thủ tôn trọng mà một nhánh đội bóng muốn đạt được thành tích thực lực sĩ khí cùng đoàn kết thiếu một thứ cũng không được cuối cùng chính là được gọi là phổ thông điệu thi chính tỷ ô trưởng thành hắn ở chỗ chiến thuật điều hành trên trưởng thành điều chỉnh năng lực trưởng thành nhưng hay là có người không thích tỷ ô Một mặt là bởi vì tỷ ôlli quốc mặt kỳ nhân người trong nhà là Inter fan bóng đá. Mặt khác, tỷ ôlli tại Milan Derby bên trong biểu hiện cùng với hắn đối với Totti, lễ à ô bồi dưỡng, để mấy người cảm thấy cho hắn đem những này hạt giống tốt hạn mức tối đa cho kéo thấp. Có điều, mặc kệ như thế nào, đối với hắn để trong bóng tối Milan nhìn thấy một bão quang, lại lần nữa thu được giải đấu quán quân, Ito vẫn là biểu thị khẳng định. Tâm tư thu nạp, mở ra chỉ, nếu như nhớ không lầm lời nói, tỷ ôlli ở La là từng có ngắn mũi cao quang lại như là Ito gặp phải đối thủ thứ nhất vợ già ạ Mện Đỗ là xì vào càng già càng yêu Tony tại giải đấu bên trong làm người liên mắt. Mùa giải mới thì Only thành công kích hoạt rồi cỡ lọ sờ, để vị này ở bờ ra vật cột đoạt được gật cột lịch sử tổng sạ thủ bảng đầu bảng nam nhân phóng ra cuối cùng ánh sáng. Mị Rose lại cỡ lọ sờ, ở trò chơi ở trong bình thường đem gọi là ca thần tuy rằng bởi vì thân cao vấn đề, không phải Uy yêu thích cái kia một loại, hơn nữa mô hình hơi gầy yếu, thiếu hụt cảm giác mạnh mẽ. Thế nhưng, ở phi phần 3 bên trong, cỡ lọ sợ trên đầu là có vàng chói lọi đang sử dụng hắn thời điểm, cảm giác đặc biệt xoái. Di rượi vào cỡ lọ sờ xuất sắc phát huy. Để Lazio một cái mùa giải đá vào 71 hạt ghi bàn, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vang xa, y trên giấy viết viết vẽ vời, tham khảo ký ức đánh giá ra Lazio đội hình ra sân. Mà vào lúc này, Sapdi en ra lại một lần nữa vang lên văn phòng không thành. Thời gian là không đủ dùng, chuyển nhượng mùa hè đã sắp đến hồi kết thúc, Gagliardini cũng không có đem phần kết công tác làm toàn. ở một quãng thời gian tập hơn sau, Milan khắp nơi mọi mặt đều đạt đến một cái khá cao trình độ. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Tio đề cập Milan đều là mang theo đối thủ mạnh mẽ, huy hoàng qua lại, khó mà tin nổi mùa giải, nhắc tới y đều là biểu thị đây là một cái xuất sắc người trẻ tuổi như vậy lên tiếng để Lazio cổ động viên có chút bất mãn cũng làm cho trên Internet nghe tan dưa quần chúng phát sinh như là sẽ nói người liền nhiều lời điểm người này đầu lưới thật là lợi hại a xem ra Lazio cái này mùa giải muốn xong xuôi loại hình cảm thán Inter đối với này đáp lại cũng là đơn giản sáng tỏ hắn đối với Di lì khen biểu thị cảm tạ đối với Lazio mùa giải mới không đáng lợi bình thế nhưng khích lệ cờ lọ sợ ở vẫn cũng đạt được thành tựu. đồng thời chắc chắn cờ lọ sờ nếu như ở thích hợp chiến thuật bên trong gặp bùng nổ ra làm người liếc mắt từ lực quan thời gian này Inter tâm tình là khoan khoái thậm chí còn đáp lại một cái nào đó ở xã giao truyền thông trên đàm luận Milan cùng Lazio trận trước thi đấu lọt gở vị yêu lọt cho rằng Milan đúng dung thắng lợi tuy rằng Ito rất trẻ trung thế nhưng ở giới bóng đá đã thể hiện ra thực lực của chính mình tỷ lý như vậy Ito đã không biết đã đánh bại bao nhiêu đối với này Ito hồi phục đơn giản sáng tỏ cỡ lọ sờ hay là muốn tôn trọng một hồi câu nói này nhìn qua đơn giản nhưng là vừa mang theo điểm đẹp đẽ cảm giác lập tức liền mở ra các cư dân mạng tâm ba trong khoảng thời gian ngắn trở thành lưu hành dùng từ tỷ như đang dùng cơm thời điểm tuy rằng không cái gì khẩu vị nhưng nhìn ở có thịt kho tàu phần từ trên cố hết sức mở miệng nói vốn là không muốn ăn thế nhưng thịt kho tàu hay là muốn tôn trọng một hồi tỷ như ở game minh trong đêm một hồi thi đấu cấm rơi mất một cái nào đó game thủ chuyên nghiệp thành danh anh hùng giải thích liền sẽ mở miệng nói rằng ít ít ít ít hay là muốn tôn trọng một hồi cho nên nói íton làm sao có thể không trở thành võng hồng thiếu xoáy hắn ở trong lúc lơ đang nói đều sẽ trở thành cư dân mạng vây đỡ danh ngôn lời gian 1415 mùa giải Serie A giải đấu Milan vs Lazio năm nay Milan áo đấu lượng tiêu thụ có chút đổi hơn nữa hiện ra hai cực phân hóa xu thế bán tốt nhất tự nhiên là ba lô Kelly, Cà Cả, tớ lô áo đấu như là Cane, giờ cơ gì sợ tăng táo đấu lượng tiêu thụ nhưng là thật là ít rồi. ở trận đầu chính thức giải đấu trước, Milan còn cần hoàn thành một lần dãy số đăng ký, mà tại đây một lần dãy số đăng ký ở trong, cả Cả trở thành tiêu điểm trong đó. nguyên bản Cà Cả ở Milan áo đấu là số 22, fan bóng đá cũng quen rồi số 22 Cà Cả. hơn nữa, số 22 đối với Cà Cả cũng có đặc thù ý nghĩa, bởi vì lúc trước Cà Cả gia nhập liên minh thời điểm chính là 22 tuổi, hơn nữa hắn cũng là ngày 22 sinh nhật, hơn nữa yêu thích dãy số bị người chọn vì lẽ đó liền lựa chọn số 22, có thể hiện tại không giống nhau. Ito ở cả cả tỉ mỉ đàm luận qua đi, hắn sẽ trở thành Milan tân số 10, mà không bố trí một cái mùa giải Milan số 10 cũng sẽ nên đón hắn mới tinh chủ nhân. Vừa bắt đầu cả cả kỳ thực là từ chối, hắn đã quen số 22, hơn nữa tuổi tác của hắn đã cao, không còn là Milan tương lai, số 10 háo đấu nên cho người càng tốt hơn. Thế nhưng Ito lời nói để cả cả thay đổi chủ ý, hiện tại Milan chính đang trùng kiến, tình trạng của ngươi chính đang biến được, ta có thể cảm nhận được. Milan cần phải có một người đến gánh chịu nó trách nhiệm này, mà ngươi, cả cả là trong lòng ta ứng cử viên phù hợp nhất. Mặc vào số 10, gánh vác lên trách nhiệm của ngươi. Vì Milan lại lần nữa có thời, mà kính dâng sức mạnh của chính mình. Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bọn nhỏ cũng đều nhìn ngươi đây. Cả cạ ở Bờ Gia Diệu đội tuyển quốc gia xuyên chính là số 10 hào đấu. Vì nhìn xụ, Mỹ đều là người Bờ Gia Diệu. Mùa giải này Milan tiến hành rồi trùng kiến câu lạc bộ đội tuổi thẳng tắp giảm xuống, có thể gánh vác lên số 10 hào đấu, trở thành đội bóng đội trưởng. Ngoại trừ hắn chính là chỉ là cùng cả, cả không giống. Hắn số 21 đại biểu chính là phụ thân hắn sinh nhật, hắn kết hôn ngày kỷ niệm, hắn Cria lần đầu ra trận tháng này, đó là hắn nhận định trung thân dây số. Bất luận là câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, vẫn là nơi nào, hắn đều là kiên định địa số 21 không lay được. Cả cả số 22 tuy rằng cũng có hạng nghĩa đặc thù, thế nhưng hắn ở bờ Ra dịu đội tuyển quốc gia là số 10, mặt sau rời đi Milan đi đến ở Messi cần Lít xuyên cũng là số 10. So với Barlo, từ cảm tình vẫn là lý tính, từ hình tượng vẫn là năng lực, cả cả đều là càng thích hợp cái kia một cái. Cả cả ở đáp ứng sau cũng đưa ra một yêu cầu. Hy vọng đem áo đấu số 22 đăng ký cho vị nhìn sụ, làm cả cả nói tới chuyện này thời điểm, ở trong mắt chờ mong dường như muốn tràn ra tới bình thường. Hắn mở miệng nói, hắn rất có thiên phú, ta hy vọng ở sau đó hắn có thể tiếp nhận ta đi qua con đường, trở thành Milan tân cờ sĩ. Hoàng Kim Milan trong kế hoạch có hai vị cầu thủ mở ra dịu, một vị là vị sụ, một vị là Mỹ Lì Hạo, một cái là hàng tiền đạo cầu thủ, một cái là phòng thủ cầu thủ. Vị sụ đi ngang qua hai tháng sau, thể hiện ra thiên phú của chính mình, hắn phi thường linh hoạt, cấp tốc. Nếu như không phải nhan trị không phải, hắn quả thực chính là một cái khác con của thần gió đối với cả cạ yêu cầu, Ito tự nhiên là đáp ứng. Ngay kế, cạ cạ trở thành Milan số 10 tin tức, leo lên đầu bản đồ đề, tiện thể còn có tân số 22 vị nhịp sụ, chương 31. Milan tiến vào Ito thời đại, chương 31. Milan tiến vào Ito thời đại. Một cái Milan cốt quán quân chứng minh không là cái gì. Rất nhiều huấn luyện viên trưởng ở cái thứ nhất mùa giải thể hiện xuất sắc, nhưng là đến cái thứ hai mùa giải lại bị nghiên cứu chưa đề, sau đó nhằm vào đặc kích, dẫn đến thành tích gây go, âm u sa thải. Mùa giải mới Milan có thể nói là từ đầu đến chân tiến hành rồi đại biến thân. Những người ở bên trong tế quan hệ phòng thay đổi địa vị nên làm sao xây dựng, là một cái học vấn. Mà áo đấu dây số có thể ở mặt bên phản ứng phòng thay đổi địa vị. Ở đầu tháng 9, cuối tháng 8, Milan rốt cục công bố mùa giải mới áo đấu dây số, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là Milan số 10. Phải biết mùa giải trước chuyển nhượng mùa đông chuyển nhượng mà đến cái sủng kẹ Honda, vốn nên là phải mặc trên số 10 áo đấu. Nhưng là Ito cho rằng cái sủng Honda năng lực không đủ để xứng đôi Milan số 10. Milan fan bóng đá cùng huyền thoại đối với này cũng là thành kháng nghị trạng thái cuối cùng dẫn đến Milan số 10 áo đấu chỗ trống. Mà tại đây cái mùa giải, tối quan tâm số 10 áo đấu thuộc về, không gì bằng Nhật Bản truyền thông, bọn họ cũng muốn muốn nhìn một chút, chúng ta ưu tú cầu thủ Honda quân không xứng xuyên cái này số 10 áo đấu. Cái kia mùa giải mới, ai xứng? Truyền thông Nhật Bản đối với Udon xem như là ghi lên, vốn là mọi người đều ở đưa tin, tẩy sổ kệ Honda gia nhập liên minh Milan, sẽ mặc vào số 10 áo đấu, dùng chúa cứu thế tư thái đem Milan từ tung lũng lôi ra đến, một lần nữa đi về phía huy hoàng. Bọn họ chính là yêu thích cái này giọng. Nhưng bây giờ thì sao? Số 10 áo đấu không có một cái mùa giải chỉ điểm trang một lần vẫn là một cái vai phụ, căn bản không có cho Honda quân chứng minh cơ hội của chính mình, mùa giải mới trực tiếp đem người cho bán phá giá đến mức bớt, sau đó lại bị thuê trở về Cria, nguyên bản bị nói khoát thành Nhật Bản tiêu ngạo, Châu Á đệ nhất ngôi sao bóng đá cái sụt kẹ Honda, lập tức trở thành bộ dáng này, đổi ai, ai không gấp à? Kaka, chính là Yton e cho tất cả mọi người đáp án, mà Kaka đồng ý mặc vào số 10 hào đấu, cũng làm cho người cảm thấy một chút bất ngờ, đồng thời cũng có một chút thanh em phản đối truyền ra, những này thanh em phản đối kỳ thực là không đáng kể, bởi vì bọn họ chỉ là đơn thuần phản đối lấy soi mói ánh mắt đến xem chuyện này, bất kể là ai xuyên đều có thể tìm tới ta xấu. Mà phản đối cả Cả xuyên số 10 áo đấu lý do cũng rất đơn giản, vậy thì là cảm thấy đến Cả Cả đã không còn trẻ nữa, hiện tại chính đang đi xuống dốc, số 10 nên cho đội bóng tương lai, mà không phải cho Cả Cả như vậy quá khứ thức. Bọn họ cho rằng đội bóng số 10 áo đấu hoàn toàn có thể cho bọn Toro Livo. Bọn Toro Livo, tê, các người đừng nha làm ta sợ, việc này liền ngay cả chính ta cũng không dám muốn. Ngoại giới đối với Milan áo đấu dãy số phân phối nghị luận sôi nổi, nhưng là ở Milan phòng thay đồ, bất kể là thành niên đội vẫn là đội thanh niên đều không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí ở một trình độ nào đó còn gây nên cầu thủ cuốn vào trong. ở đây liền bất nhất một lắm lời Milan áo đấu dây số, chỉ là giới thiệu sơ lược mấy người, thì như Barlotheri số 9, cạ cạ số 10, lô số 21, dĩ số 1, món tối lì số 8, cá nẹ số 7, cờ gì sợ tăng số 6, mạ ười dở số 4, dỗ mạ lì số 13, xạ dạ ủy số 11. trong này đều là có chú trọng, đương nhiên cũng có một chút mâu thuẫn tồn tại. nói thí dụ như xạ dạ ủy số 11 áo đấu là một cái cạ cạ tiểu mê đệ, xạ lựa chọn hàng đầu tự nhiên là cạ cạ số 22 nguyên bản cạ cạ xuyên số 10, hắn là muốn xuyên số 22, trong ký ức hắn áo đấu dây số cũng là ở 22 cùng số 92 cắt, 22 là bởi vì thần tượng cạ cạ, 92 là bởi vì hắn là năm 1992 sinh ra. Nhưng mà, cạ cạ đã nói rồi hy vọng đem áo đấu cho vi nhỉn sụ, dạ y đương nhiên là trong lòng có chút ý kiến, liền y khai triển chính mình ba tức không nát miệng lưỡi, dùng số 11 đại biểu hàng nghĩa, biểu đạt một hồi đối với xạ dạ y chờ mong, ở vài lần lôi kéo dưới, xa dạ y liền ấm ở đi theo y Vi cái này tiểu tướng cũng chiếm dụng thành niên đội số 22. Sau đó là rổ mã nổ lỉ số 13 hào đấu, hắn có thể mặc vào này một cái áo đấu, xem như là nhiều mặt đánh cờ kết quả, Milan chuyển kỳ càng nhiều xuất hiện ở phía sau hàng phòng thủ tiến lên. Thì như mà Madini, Nesta chờ chút, mà cho dù mã nổ lỉ số 13 hào đấu, ý nghĩa của nó trọng đại, lại như là sau đó Real Madrid số 7, đội tuyển Pháp số 10 như thế, là có sắp thái chuyển kỳ bổ trợ, cũng bị coi là đội bóng bên trong trọng yếu cái kia một cái. Một cái đơn giản dãy số đăng ký, để Yton dài giải ra một ít kiến thức, đội thanh niên so ra, tuy rằng cũng có một chút câu tâm đấu rắc nhưng cũng đơn thuần không ít. Số 22 ảo đấu, ta có thật không? Vì Niệm su một mặt vẻ mặt vui mừng, ai cũng biết số 22 ở Milan đại biểu cái gì, đồng thời cũng biết cái này áo đấu giao cho vị Niệm Sù trên tay ý vị như thế nào. Lệ Áo ngẩng đầu nhìn một ánh mắt hài lòng Vì Niệm Sù, yên lặng hạ thấp đầu của mình. Hai người ở một loại nào đó vị trí có trùng điệp, vì lẽ đó Lệ Áo lao thẳng đến Vì Niệm Sù xem là chính mình đối thủ. Đối thủ này ở trên tốc độ là muốn nhanh hơn Lệ Áo, hơn nữa trình độ linh hoạt cũng càng cao hơn. Lệ Áo ưu thế, ở chỗ vóc người càng thêm cao to, so với vị Niệm muốn càng thêm toàn diện ít. Hai người cũng là yền dạ phỉ quan tâm nhất. Vì lẽ đó hiện tại là hiện tốt tuần hoàn. Y rót một bình trà, Yin Dạ Phỉ cau mày uống một hớp, hắn vẫn là càng thêm yêu thích cà phê một ít, xí đọc cùng hắn có đồng dạng cảm thụ, chỉ có tạ sổ tỷ đối với trà độ chấp nhận muốn cao một chút, thậm chí còn học được thêm câu kỹ. Y nhìn thấy sau đó, không nhịn được, vỗ một tấm đồ, sau đó phát ra một đoạn văn tự, người đã trung niên bất đắc dĩ, trong bình giữ ấm phao câu kỹ. Trong nháy mắt lại là gây nên các cư dân mạng tranh nhau mô phỏng theo. Đúng, bọn tiểu tử thiên phú cũng không tệ. Yin Dạ nói tới chỗ này, liền ngay cả trà cũng không cảm thấy được cay đắng, lông mày cũng giằng ra đầy mắt ý cười nói, có bọn họ, chúng ta có thể nói là đội thanh niên trong tầng thứ lao đại rồi. Bốn người nở nụ cười, lại dành hàn huyên vài câu. tạ xô tỷ cùng xí độc cũng phản ứng một chút tình huống, tổng mà nói toàn bộ Milan là ổn bên trong có thăng, tuy rằng có không ít phiền toái nhỏ, thế nhưng mỗi cái cầu thủ đều là có thể tạo chi tài cảm giác, thực sự là khiến người ta có chút tê cả da đầu. Đúng, ở tạ xô tỷ cùng xí độc trong miệng diện, đại đa số cầu thủ còn rất xa không có đạt đến chính mình thực hạng, như là cả nè, mạ do bọn người là có chính mình đặc sắc, chỉ là ở một số địa phương còn cần mài cùng bồi dưỡng. Ngoại giới người đối với mùa giải mới Milan khả năng còn có chút lo lắng, thế nhưng si Sidon, Ẩn Dạ phỉ ba người nhưng đối với Milan có nhảy vọt tự tin. Bởi vì hiện tại Milan thành niên đội cùng đội thanh niên ở trong có quá nhiều thanh niên tuấn kiệt, lúc trước bọn họ xem là bảo những người cùng những ngày so sánh, tốt xấu một hồi liền hiện lộ ra. Đồn Nạ Dụm Mạ bây giờ cùng dì nạ cùng nhau tiến bộ rất nhanh. Tô Zét cùng Balotelli hai người cũng là huấn luyện chung, khá là kinh hỉ chính là Tô Zét thân thể trạng thái khôi phục đến mức rất nhanh. Bố hệ dạ cùng Mạ giữ giờ, bọn họ cùng nhau huấn luyện. Ta cảm giác bộ nệ dạng hiện tại trạng thái so sánh với cái mùa giải tốt lắm rồi. Huấn luyện nhân viên người trò chuyện trò chuyện, càng tán gẫu càng cảm thấy đến mùa giải mới rất có khả năng, bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Eton, chỉ cần bắt đầu đủ ổn, không muốn liên tiếp thất bại. Như vậy Milan sẽ tiến vào ít thời đại. Ở nói chuyện phiếm ở trong, Eton đối với toàn bộ câu lạc bộ tình huống rõ rõ ràng ràng, sự không lớn nhỏ cũng như lòng bàn tay. Ở đưa đi ba người sau, Eton nhìn một chút danh xoáy tệ ngật trống, mùa giải mới cầu thủ lại nhiều mở ra một cái ô đông. Hắn quyết định đến một làn sóng liên tiếp mời cho đạt đến tiêu chuẩn cầu thủ phối hợp kỹ năng huy chương, chương 32 liên tiếp rút 10 lần, liền quyết định là ngươi, chương 32 liên tiếp rút 10 lần, liền quyết định là ngươi. Đã lâu không nhìn thấy hộp sắt lớn, nay đột nhiên còn có chút cảm động là xảy ra chuyện gì? Ion thầm thì trong miệng, lời này ngược lại cũng không phải không hề nguyên do. Hệ thống chương mới sau đó, chủ yếu tiêu dùng điểm đã không còn là lấy ra kỹ năng huy chương chuyện như vậy. Cầu thủ nhiệm vụ trọng yếu hơn một ít, hắn có thể giúp cầu thủ hồi phục trạng thái, tăng lên năng lực, cải thiện quan hệ, giải trừ khúc mắc, có thể nói là không gì không làm được. Này trực tiếp dẫn đến thì rất khó có giàu có danh xoái tệ đi lấy ra kỹ năng huy chương. Huyền bất cải phi, khắc bất cải mệnh. Thiên vương cái địa hộ, ga hưng ấm. Đánh huy chương nghi thức cảm, nhất định phải cho đủ, như vậy mới có thể ra tốt huy chương, ra biến thái huy chương, ra lợi hại huy chương. Đương nhiên, hắn cũng không ngại đến một điểm lặp lại huy chương, phải biết kỹ năng huy chương là có thể thăng cấp, ba cái đồng dạng kỹ năng huy chương có thể thăng cấp trở thành hoàng kim cấp, ba cái hoàng kim cấp kỹ năng huy chương có thể thăng cấp làm kim cương cấp bậc. Ba lô kỹ năng huy chương, bóng tìm đến ta hiện tại chính là hoàng kim cấp bậc so với bạc bạch ngân cấp bậc chỉ có thể nói ở cột thức trung phong bên trong cũng không tính cường ba lô kelly ở tranh trên đỉnh được cấp độ xử thi tăng mạnh một ít vốn là không có cơ hội bắt được bóng bởi vì bóng tìm đến ta đặc tính bổ trợ còn có năng lực bổ trợ dẫn đến ba lô kelly ngoài dự đoán mọi người bắt được vậy thì rất không khoa học nguyên bản kỹ năng huy chương lúc đi ra là một cái tiếp theo một cái yon nhìn rõ ràng mới phải xuất hiện cái kế tiếp nhưng bây giờ thì sao nhưng như là ở thủ hạt đầu như thế liên tiếp đi ra khiến người ta nhìn có chút có đến đây cảm giác cầu thủ huấn luyện viên toàn năng yon trong miệng lầm bầm kỹ năng huy chương ở trương mới sau đó. Chia làm tam đại loại, này một nhóm bên trong cầu thủ huy chương chính là nhiều nhất, toàn năng không thấy, có điều có cái huấn luyện viên huy chương hấp dẫn Iton sự chú ý. Huấn luyện viên huy chương, kích động, tinh cấp, bạc, phụ thuộc, mị lực. Ngươi có thế để cho những người khác cảm nhận được ngươi trong lời nói sức mạnh, tiền đề là chính ngươi cũng tin tưởng tự mình nói lời nói. Này một làn sóng, này một làn sóng là cấp độ sự thi tăng mạnh A. Iton quán canh gà vốn là rất mạnh, nhưng là hiện tại hắn có chính mình bản mệnh kỹ năng. Ở hoạt động bóng đá ở trong, cầu thủ trọng yếu vẫn là huấn luyện viên trọng yếu, là vẫn tồn tại tranh luận. Hơn nữa phần lớn cổ động viên đều tán đồng cầu thủ tương đối trọng yếu. Nhìn Guardiola liền biết rồi, Guardiola xuất linh Barcelona đạt được huy hoàng thành tựu sau. Ở fan bóng đá bên trong có một câu nói như vậy phi thường lưu hành, vậy thì là để ta dạy học Barcelona cũng có thể thắng lợi. Kỳ thực đơn thuần thảo luận huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ cái nào trọng yếu chính là vô nghĩa. Vĩ đại trước mở huấn luyện viên trưởng Ferguson đã nói hắn đời này to lớn nhất thành tựu chính là mẹ hắn đem Leverkusen từ quán quân trên vương tọa quang xuống đến. Nhưng là điều này có thể đại biểu huấn luyện viên trưởng liền cao hơn cầu thủ sao? Nếu như một nhánh đội bóng các cầu thủ trình độ đầy đủ, như vậy chỉ cần một tên cũng không cao minh huấn luyện viên trưởng, là có thể đá ra muốn bóng đá, nếu như một nhánh đội bóng các cầu thủ trình độ suýt chút nữa ý tứ, cao minh như vậy huấn luyện viên trưởng, có thể để cho đội bóng này hạn cuối tăng cường. Một tên ưu tú huấn luyện viên gặp đối với một cầu thủ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng cầu thủ một đời, điển tỷ như Cearlito có Lào Phật ra để bạc tình yêu, độ bộ nhà hát của những giấc mơ trở thành nhà hát của những giấc mơ con đường, mở ra chính mình huy hoàng bóng đá con đường. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể nêu ví dụ Balotelli cùng Iton, Saza Ủy cùng Iton, Môn Tạ Dị cùng Iton, thậm chí cái sủ kẻ Honda, Fettnendet, bố nệ dạ đều cùng Iton có phải có nói cố sự. Có thể một tên ưu tú cầu thủ cũng sẽ cho huấn luyện viên giúp đỡ rất lớn, không bột đấu gột nên hổ, không có tin cậy cầu thủ, mặc người huấn luyện viên trưởng lợi hại đến đâu, cũng không cách nào đem đội bóng mang đến không thuộc về mình cái kia độ cao, vì lẽ đó giữa hai người là hỗ trợ lẫn nhau. Iton ở chiến thuật phương diện, bởi vì có hậu thế ký ức, kỳ thực còn đủ đều là có thể nhập ra tùy tục, sửa cũ thành mới. Có thể theo hắn đối với giới bóng đá tình thế thay đổi, cái này ước gặp càng ngày càng vô căn cứ, liền tỷ như Guardiola bei Munit, sớm nửa năm dùng ra đá với Barcelona 3 trung vệ trận hình. Guardiola cũng biết được cái trận hình này sai lầm, như vậy hắn còn có thể ở trận trước bị Barcelona hối ngược, dẫn đến hiệp hai coi như là thắng lợi, cũng bởi vì sân khách ghi bàn không đủ, mà bỏ mất cơ hội lên cấp sao? Hậu vệ biên tấn công chuyện như vậy, còn có thể ở sắp tới 10 năm sau sinh ra sao? Này ai cũng nói không chuẩn, vì lẽ đó Eton cũng muốn học tập chiến thuật, cũng phải để ta mình, không thể dậm chân tại chỗ. Ngươi muốn nói Yton trên phương diện chiến thuật tuyệt vời đến đâu, kỳ thực cũng chưa chắc. hắn chỉ là để cầu thủ phát huy chính mình sở trường, đồng thời tăng cường cầu thủ ở một số phương hướng năng lực. Sau đó miệng lớn canh gà chút xuống, để bọn họ phát huy ra thực lực của chính mình thôi. Kỳ thực, lập ra thích hợp cầu thủ chiến thuật, phát huy cầu thủ sở trường, mua vào thích hợp cầu thủ cũng đã là một cái hợp lệ huấn luyện viên trưởng. Lần này liên tiếp rút 10 lần, cái này kích động xem như là bổ quyết Yton một cái lỗ thủng. Ta hiện tại chính thức tuyên bố, không riêng là cầu thủ trẻ dễ dàng bị mị lực của ta cảm hóa, những người tuổi đại ta cũng không buông tha. Cả cả có thể gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ đưa mắt từ kích động di động lên mở, Yton nhìn về phía cả cả cầu thủ Lan. Hiện tại cả cả bố trí hai cái kỹ năng huy chương, phân biệt là kỹ năng huy chương, ta còn có thể kiên trì, tinh cấp, bài tiết, phụ thuộc, lực bùng phát, vị trí, không hạn chế. Làm người khác hỏi ngươi còn có thể hay không thể kiên trì thời điểm, ngươi đều là còn có thể kiên trì một hồi. Cái kỹ năng này huy chương cùng cả cả phối hợp có thể nói là ông trời tác hợp cho, bản thân nó tự mang theo miễn thương giảm thương đặc tính, có thể mức độ lớn giảm thiểu cả cả thương bệnh độ khả thi. Hơn nữa ở trên sân bóng thời điểm, bất luận là đụng phải như thế nào đã kích chỉ cần ngươi dò hỏi hắn còn có thể hay không thể kiên trì, hắn đều có thể tiếp tục kiên trì. Chỉ. chỉ có điều ở thi đấu sau gặp căn cứ tình huống sinh thành thương bệnh, dẫn đến mùa giải chi trả thương bệnh, khả năng ở sau trận đấu vẹn vẹn cần mấy tháng tu dưỡng, này đã là phi thường biến thái, chúng chi bây giờ làm dừng, cả cả thương bệnh vẫn không có vượt qua bệnh này, này đều là ta còn có thể kiên trì, công lao. mùa giải mới cũng phải nỗ lực vì là cả cả hộ giá hộ tống, là tuyệt đối không thể thay đổi kỹ năng huy chương. Kỹ năng huy chương, ta chuyển bóng gặp chuyển biến, tinh cấp, bạch tiết, phụ thuộc, chuyển vào trong, vị trí, không hạn chế. Vạn vật đều có thể quang, ngươi có hay không nhìn thấy C tự hình chuyển bóng? Một cái thâm niên vụt bạn mạ nạ ở đỡ layer là sẽ không để cho hai cái đường biên tác dụng là giống như lúc, bọn họ tất nhiên có một cái lệnh tấn công có một cái lệnh tiếp ứng, hiện tại cả cả chính là lệnh tiếp ứng cái kia một cái. Lực bộ phát cùng truyền vào trong tăng mạnh, lại phối hợp thêm đánh đầu, cường tráng sút bóng ba hạng năng lực tăng mạnh ba lô Kelly cùng với lực bộ phát cùng tốc độ tăng mạnh xạ dạ y, ba người bọn họ ở trước cửa có thể hiện một cái đường chéo nếu như ba lô Kelly bỏ qua cái này truyền bóng hoặc là cố ý bỏ sót cái này truyền bóng, xa một chút xạ dạ y có thể đuổi tới đá bồi, hoàn thành dứt điểm cái này chiến thuật tư tưởng là không sai, thế nhưng vẫn là suýt chút nữa ý tứ, có lúc đội bóng cần một cái bạo điểm, mà xa dạ y đảm nhiệm bạo điểm lời nói, dưới chân hắn kỹ thuật không quá đủ xem, cạ cạ chỉ cần kéo dài tập trung vào danh xoái tệ, ở cuối năm nay thời điểm sẽ khôi phục chính mình năng lực trị đỉnh cao, chuyện này sẽ là một cái ngắn ngủi mà rực rỡ thời kỳ. như vậy, cạ cạ có thể thành hay không vì cái này bạo điểm đây, lần trước liên tiếp rút 10 lần, có một cái huy chương vẫn không có làm cho người ta, lúc đó bởi vì vội vã xem còn lại huy chương, cũng không có đi mô phỏng kỹ năng huy chương, sân bóng ảo thuật ra tinh cấp bài tiết. Phụ thuộc, linh hoạt. Vị trí, trước sân, giữa sân. Người này nhìn qua lại như là bạc kỳ sần thời kỳ cuối như thế run dậy không ngừng, hắn qua không được người, thế nhưng người khác cấp không được hắn. Cái này huy chương ý tứ hẳn là gia tăng rồi cầu thủ dưới chân tần suất. nếu như cho cả cả phối hợp trên cái này huy chương, có thể hay không sản sinh kỳ diệu phản ứng hóa học đây. Chương 33, mạc ủi giờ hướng về ngài Vân An. Chương 33, mạc ủi giờ hướng về ngài Vân An. 2014 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9. CZA mở màn chiến, sân San Siro. Vô số Milan fan bóng đá hội tụ ở đây, bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này đội bóng có thể ung dung thắng lợi. Lazio mời cái hạng người vô danh đến dạy học sự tình bị bọn họ ở trong đáy lòng đã nở nụ cười vài thay phiên. Đùa gì thế, người cho rằng ai cũng giống chúng ta nhà huấn luyện viên trưởng, đẹp trai như vậy, trí tuệ có bản lĩnh sao? Lại như trước đây mọi người đều không coi trọng Milan như thế, hiện tại mọi người đều không coi trọng Lazio, bọn họ một đường sướng nhảy, thật vui vẻ hướng đi sân bóng. Người đừng nói Milan fan bóng đá, liền ngay cả Lazio fan bóng đá chính mình cũng không quá xem trọng. Tio biểu hiện thời điểm, đều không có người nào đi hoan nên vị này đại soái mới. Bọn họ kiên trì cho rằng, Dioli sẽ không cho Lazio mang đến cái gì thay đổi, chỉ là lâm thời dùng để quá độ người thôi. Liên ngay cả ở trên mạng thảo luận thời điểm, đại đa số fan bóng đá đều là hiện bi quan thái độ, có làm việc thậm chí há mồm chính là cảm ơn trời đất, mùa giải mới có thể không giáng cấp là tốt rồi. Bất luận ngoại giới làm sao đánh giá Tiioli, nhưng Tiioli bản thân cảm thấy đến không phải là không có phần thắng, hắn có ưu thế, ưu thế còn rất lớn. Trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là ở Lazio nhân viên đầy đủ, đại đa số người mùa giải trước chính là đồng đội, nắm giữ nhất định hiểu ngầm, chỉ ít theo Tiioli Bọn họ đối với chiến thuật rèn luyện cùng lý giải trình độ hoàn toàn đạt đến chính mình mong muốn. Chiến thuật chấp hành lực khẳng định là muốn cao hơn Milan. Đây chính là cơ hội. Hắn là cái điển hình huấn luyện viên ý, ở phòng thủ kỹ chiến thuật phương diện có rất sâu tích lũy. Như vậy huấn luyện viên thường thường có một cái đặc điểm, vậy thì là làm đội bóng thực lực thấp hơn đối diện thời điểm, đều là có thể bùng nổ ra cao hơn thực lực biểu hiện, được bất ngờ kết quả. Tiền đề là hắn có thể nhận rõ ràng chính mình, nhưng hiển nhiên, Di bây giờ đối với, với mình nhận thức không đủ rõ ràng, cũng khả năng là Milan ở mùa giải mới thay máu cho hắn cảm rất sai. Tuy rằng Di Oli ngoài miệng nói. Chúng ta muốn trong trận đấu làm tốt phòng thủ, hạn chế lại Milan cầu thủ. Nhưng hắn trong đôi mắt rõ ràng có đối với thắng lợi khát vọng, mà ở lên sân trước, cũng rốt cục không nhịn được cho các cầu thủ một ít áp lực. Hắn hẽ muốn nói, ta phi thường hy vọng đội bóng ở mùa giải mới cuộc so tài thứ nhất, là lấy thắng lợi thành tựu bắt đầu. Lazio cầu thủ hơi sức sở, nhìn cái tuổi này lại lớn, hai mai hơi trắng bệnh ông lão, đột nhiên liền vùng tay hô to lên, này nhiệt liệt tặng lại, để Dioli đều có chút sẽ không. Trên sân bóng, hai vị huấn luyện viên trưởng sau khi bắt tay, hàn huyên vài câu, dồn dập trở lại chính mình huấn luyện viên khu vực. Diếu Lì quay đầu nhìn về phía bên người trợ lý huấn luyện viên, nửa ngày đều không nói chuyện, đem trợ lý huấn luyện viên nhìn ra trong lòng đều tê dại. Ca, ngươi có cái gì ngươi nói thẳng được không? Như thế chừng chừng nhìn ta, ta bán nghệ không bán thân a? Rất nhiều người đều nói ta rất phổ thông, thế nhưng cái này mùa giải ta nghĩ đến điểm điên cuồng. Diếu Đi Lì há mồm để trợ lý huấn luyện viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nhìn hắn giữa tự bạch thức biểu đạt, lại có một điểm lún ngang. Ca, ngươi điên cuồng liền điên cuồng chứ, không cần tại trên người ta là tốt rồi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta hiện tại từ chức vẫn tới kịp sao? So với Lazio bên kia khá là quái dị bầu không khí, Milan bên này bầu không khí liền tương đương hài hòa, Tioli cảm giác mình đánh vào Milan uy hiếp tiến lên. Ở ba trung vệ CZA, đến rồi một tay 4 trung vệ 433 trận hình. Như vậy thao tác, như vậy thông minh tài trí, chỉ có thể dùng ba chữ để diễn tả, vậy thì là quá ngầu. Nhưng mà tất cả những thứ này sớm đã bị Eton nhìn đấu, thậm chí Eton so với chính Tioli đều rõ ràng, hắn ở Lazio làm cái gì, bởi vì cái gì đến rồi một làn sóng tiểu huy hoàng. Hắn không tính đặc biệt thông minh huấn luyện viên Tito nói như vậy tất nhiên là không đang mắng tỷ cũng không phải nói tỷ đầu óc có vấn đề, mà là bởi vì nhân sinh trải qua, cá nhân tính cách các loại những nhân tố khác, dẫn đến tỷ bị động không thông minh. Lịch sử đã chứng minh, ở đội bóng phát sinh vấn đề thời điểm, tỷ lấy điều chỉnh ý thức cùng phương thức, đều muốn so với ngoại giới mong muốn chậm một chút, cái này cũng là tại sao hắn sa thải suất cao nguyên nhân. Bởi vì câu lạc bộ không có kiên trì, bởi vì vòng vòng quanh quanh, nhiều lần nhiều lần, hắn cuối cùng biện pháp giải quyết vấn đề, cũng không có gì ngoài dự đoán mọi người địa phương. Liên tỷ như hậu thế lên án khá lớn Milan Derby vấn đề. The Oli liền thật sự vẫn thua vẫn thua vẫn thua. Chính hắn đối với này nên cũng có mỗi loại trả giá sở hữu nỗ lực nhưng căn bản không đạt đến bất kỳ hiệu quả nào cảm giác. Vì lẽ đó ở đây liền không thể không để đẩy miệng cờ Ditiano Ronaldo, sở dĩ nhiều người như vậy yêu thích hắn, cũng là bởi vì hắn rất phổ thông nhưng dựa vào chính mình nỗ lực, nói cho người khác biết, coi như phổ thông cũng có thể dựa vào chính mình nỗ lực, đi tới như vậy độ cao. Trên sân bóng, Lazio nắm giữ mở bóng quyền, bọn họ nỗ lực ở thi đấu vừa bắt đầu thời điểm, liền đánh vào một bóng chiếm cứ ưu thế, phe tấn công ưu thế, chính là ở phe phòng thủ muốn theo phe tấn công tiếp tố đến. Xuất phát từ trạng thái bị động, thế nhưng tỷ ô li lazio, nhưng không cần như vậy phiền thức. Trung Quốc có câu nói, gọi dùng người không khách quan đây là một loại khá là thông thường. Rộng rãi bệnh trùng, tỷ ô li tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở đại đa số thi đấu bên trong, hắn càng nghiêng về tín nhiệm một số ít cầu thủ, khá là keo kiệt với cho người khác cơ hội. Nay tất nhiên gặp dẫn đến đội bóng thực lực không có được toàn diện phát huy, mà một khi lúc trước bố trí không được nên hiệu quả. Người hy vọng tỷ ô li trong trận đấu trường thi điều khiển, chí ít hiện tại mà nói chính là một cái hy vọng xa vời. Elon cũng có như vậy tật xấu, vừa bắt đầu bạ cả chiến thuật chính là như vậy kết quả thế nhưng đến sau đó hắn cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi phương diện này vấn đề cờ lọ sờ chạy chỗ phi thường linh xảo, hắn không thẹn là nước đức chuyển kỳ sát thủ là một cái như vậy đơn giản qua lại chạy bên trong thì có 800 cái tâm nhãn tử thế nhưng vô dụng Lazio tấn công bản chất đã phi thường rõ ràng chính là tìm cờ lọ sờ chiến thuật mà giải quyết cái này chiến thuật hoặc là là giải quyết đầu nguồn hoặc là là giải quyết con đường mà Iton hai tay đều muốn bắt hai tay đều muốn nhảy Lazio hiện tại là cái gì tình huống a chính là mới vừa ngồi trên bài bàn mặt sau có một khối tấm gương lá bài tẩy Iton xem rõ rõ ràng ràng Tự nhiên là tỷ lệ thắng tăng nhiều. Nói thêm câu nữa không em tai, Lazio luyện một chiêu thuật phân thân, có thể phân ra chừng mười cái cái bóng, nhưng Iton có thể trực tiếp nhìn thấy bản thể, vậy thì rất thú vị. Như vậy trong này thì có một vấn đề. Giả như là ngươi, ngươi gặp nói cho đối diện, "Ai, tấm gương đem ngươi bại lộ, ai, ta có thể nhìn thấu ngươi cái bóng sao?" Có thể có chút thực thành người sẽ, thế nhưng Iton sẽ không, ngược lại sẽ chế tạo một loại, "Ta không có nhìn thấu", thế nhưng trên thực tế ta đã nhìn thấu cảm giác. Liên tỷ như hiện tại, Dio chỉ cảm thấy Milan phòng thủ rất nghiêm mật hoàn toàn không có ý thức được chiến thuật của chính mình đã bị đối phương nhìn thấu, đối phương chính đang bắt bí chính mình. Vì lẽ đó cũng không có làm điều chỉnh, chỉ là ký hy vọng lần sau tấn công có thể thành công. Cho hắn, cho hắn, cho hắn a. Dio lì đứng ở bên sân, biểu hiện có chút kích động, chỉ cần cái này bóng có thể chuyển cho Cơ Lọ sờ, vậy thì là một cái cơ hội tuyệt hảo, cái này chạy chỗ, cái này xáo lộ là ở sân huấn luyện diễn luyện quá. Cơ Lọ sờ hành động tốt vô cùng, đầu tiên là hướng về bên trái chết gì, đi tới mạ Gửi Giơ tầm nhìn điểm mù, sau đó ở mạ Gửi Giơ nhìn về phía cái kia một bên thời điểm, trong nháy mắt hướng về một bên khác trước cá vào cùng lúc đó, đã vào vị trí của mình cản dơ dễ và đồng thời chuyển bóng, này một chiêu lừa dối nếu có thể thành công, vậy thì là một cái đẹp đẽ đối mặt không thành, này liên tiếp phối hợp vô cùng đặc sắc, nếu như Milan không có chuẩn bị lời nói, thật là có khả năng lật xe, nhưng là ở đã có chuẩn bị Milan trước mặt, này một phen thao tác, thì có điểm, buồn cười, Làm cớ lọ sở hướng về chỉ định vị trí tiến lên thời điểm, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một cái thân thể cao lớn che ở hắn phải vượt qua trên đường, tiếp theo chính là một tấm hàm hậu khuôn mặt tươi cười, cái tiêu biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là đang dạng, mà bây giờ hướng về ngài Vân An. Cường giả vĩnh viễn sẽ không oán giận hoàn cảnh, cơ lọt sở không có để ý chính mình hành động thất bại, mà là ngay lập tức muốn đem bóng chuyển cho đồng đội, hoặc là không ở dưới chân. Nhưng mà Milan lại như là diễn luyện rất nhiều lần như thế. Maui giờ không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, chính là đơn thuần dùng thân thể nghiền ép, dây dưa cờ lọ sở. Sau đó bốn phía xuất hiện ba cái tiếp bóng điểm, Maui giờ không cần phải sao khí lực, chỉ cần đem bóng hướng về một cái đại thể phương hướng đã đi, liền sẽ có cầu thủ tiếp ứng, sau đó khởi xướng một lần phản công nhanh. Lazio không có lựa chọn đi bóng cao, mà là đi mặt đất là có nghiên cứu qua Maui giờ. Mã giờ thân cao cùng thể trọng nhất định hắn ở bóng cao trên ưu thế. Hắn trên mặt đất bóng xử lý, bởi vì thân thể khổng lồ là có chút độc, có thể cho hắn phối hợp chiến thuật tốt. Tiếu Lễ vung lên đầu, thở dài một tiếng, có điều trong lòng cũng không có quá nhiều ủ rũ tâm tình, bởi vì hắn rất nhanh liền bị một chuyện khác cho tác động tâm thần. Vậy thì là Milan tấn công phương thức. Milan hiện tại tấn công phương thức là khá là cân bằng, thế nhưng cân bằng không có nghĩa là tốc độ chậm. Trên thực tế, Ito hiện tại theo đuổi chính là hai ba chân chuyển bóng, liền có thể uy hiếp đến đối phương không thành phương thức. Mã đem bóng chuyển qua sau đó. Cuộc tranh tài này phối hợp hắn ra trận đồng đội dội mãn Nô lì không giữ bóng, trực tiếp đem bóng chuyển hướng về đường biên bù nệ dã. Lần đầu ra sân bù nệ dã, ngẩng đầu nhìn một ánh mắt. Tụ lực, cho khe. Chương 34, ăn trong bắt nhìn trong nổi, Chương 34, ăn trong bắt nhìn trong nổi. Ba lô chu vi đều là lazio cầu thủ, rê vợ dịch thật chặt dán vào ba lô Cuộc tranh tài này hai người ở trên thân thể va chạm là không ít. Thế nhưng lần này milan không đi tầm tương đường, không có lựa chọn ba lô con đường này tuyến, mà là lựa chọn cả Cái gì? Làm sao sẽ là cả Di Oli phát sinh một tiếng thán phục, Cà Cà đã không có tuyệt đối tốc độ. Mùa giải trước tuy rằng trận có biểu hiện kinh diễm, nhưng càng nhiều chính là đảm nhiệm phụ trợ nhân vật. Di trọng tâm càng nhiều là ở ba lô cùng xạ dạ ý trên người, nhưng mà lần này Milan tấn công trọng điểm nhưng vừa vặn là Cà Cà, Pato lộ ra tới, hai người sắp sửa tranh cướp quả bóng bóng quyền. Thế nhưng Cà Cà tốc độ so với Pato lộ trong ấn tượng phải nhanh, Pato đưa tay ra thử nghiệm muốn kéo Cà Cà, thế nhưng Cà Cà có thể không cùng ngươi nói cái gì đạo lý, một cái đơn giản bảo chuyến, sau đó đuổi theo quả bóng mà đi. Bà rỗ lộ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn hai người trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng xa. Lazio hàng phòng thủ cấp tốc lùi về sau, gần gầy cả cả Lazio trung vệ hướng về cả cả giả tới, cả cả liếc nhìn một ánh mắt, nhìn đối phương tốc độ, cảm thụ phong ở trên mặt tuổi, nhẹ nhàng mí môi, không có một chút nào do dự, lại là một cái bạo chuyến. Dựa vào tốc độ thoát khỏi, Tio lì tuyệt vọng giên dì lên, nay đã biến mất kỹ năng, dĩ nhiên lại đang cả cả trên người xuất hiện, Milan đến tột cùng cho cả cả ăn cái gì, dĩ nhiên để hắn có như thế đại thay đổi, nhưng không liên quan, còn có cơ hội, còn có. Balotelli. Sạ Dạ ý nhanh chóng trước cắm vào, thế nhưng Lazio cầu thủ rất sớm mà nằm ngang ở bọn họ cùng cạ cạ trong lúc đó, thủ môn hướng về trước để ép một điểm, đem cạ cạ để ép một cái đường chéo, bị cạ cạ thoát khỏi cầu thủ phòng ngự, ở phát hiện mình không có cách nào lại ảnh hưởng đến cạ cạ sau, thả chợt tốc độ. Nếu như cái này bóng bị cắt đứt, hắn sẽ thổi lên đội bóng phản kích cái lệnh. 194cm thủ môn sừng sững ở trước cửa làm cho người ta mười phần cảm giác loạng ngạt, cạ cạ chậm lại bước chân, nghiêng người đánh giá bợ dị xa, hai người đều ở cẩn thận quan sát đối phương. Một bước, hai bước. Tự chuyên tự bắn, hắn đến cùng là muốn sút bóng vẫn là chuyền bóng chưa kịp bờ dì xả nghĩ rõ ràng, một giây sau cả cả chân liền đá vào bóng trên, bờ dì sạ trong lòng hơi kinh hãi, thân hình cao lớn thủ môn sợ nhất chính là loại này ép sát mặt đất bóng, hắn nhanh chóng xuống đất, nỗ lực đem cái này bóng cho chặn đi ra ngoài, nhưng vẫn là chậm một bước, quả bóng nhảy này nóc nóc, lan tiến vào lưới không thành, Milan lợi dụng một lần nhanh như chớp giật phản kích, công phá La không thành, hoàn thành dứt điểm chính là, cả cả, 10. sân san si dô hóa thân làm một mảnh sung sướng đại dương, các cổ động viên hô to cả cả tên, phản phất nhìn thấy lúc trước cái kia hăng hái thiếu niên, tất cả tựa hồ không có cái gì thay đổi. Duy nhất thay đổi chính là cả cả dãy số biến thành số 10. Cả cả hai tay chỉ tiền, trên mặt toát ra dáng vóc tiểu tụy nụ cười, tiếp theo quay đầu hướng về Iton chậm chạy mà đi, hắn mỗi một bước đều nương theo Milan fan bóng đá tiếng hoan hô. Tiolli không coi ủ rũ, hắn động viên cầu thủ tâm tình, đồng thời truyền đạt từng cái từng cái chỉ lệnh, Milan hàng tiền đạo ở CJA càng ngày càng sắc bén. Vẫn là chuẩn bị công tác không có làm tốt. Tiolli tâm thái vẫn là tốt, tuy nhiên vẹn vẹn như vậy. Hắn điều chỉnh cũng thật là thường thường không có gì lạ. Iton thầm thì trong miệng, Lazio phản ứng hoàn toàn ở tại bọn hắn trong dữ liệu. Ngươi không thể nói hắn làm như vậy là sai, nhưng sắc sắc thực thực không loại chim gì dùng là được rồi. Sau đó thời gian, Milan đá phi thường linh hoạt cùng chủ động, nắm giữ sân bóng quyền chủ động, Lazio chỉ có thể bị động chịu đựng Milan tàn phá. Ngươi làm sao có thể làm cho đối phương ở chính mình thoải mái tiết tấu bên trong đá bóng đây? Di O lì cũng phát hiện vấn đề này, thế nhưng hắn giải quyết không được vấn đề này, cỡ lọt sờ ở trước sân tứ cố vô thân, chỉ có thể tiến hành lùi lại. Lazio hoàn toàn bị Milan cho bắt bị lấy. Nếu như không phải số ba dẹp vợ dịch biểu hiện xuất sắc, hiện tại Lazio chỉ ít còn có hai cái bóng muốn ném. Mario người này. Iton hai tay ôm ngực, Paolo tâm tình lại không ổn định, hắn rơi vào cùng Dịch phân cao thấp vòng xoáy ở trong. Cái này Hà Lan trung vệ ở phía sau đến gia nhập liên minh Inter Milan, xem như là nhất lưu trung vệ, ở Serie A có thể gọi định cấp, năng lực đột xuất, thân thể cường tráng. Iton cũng cân nhắc qua tiến cử Revazit, thế nhưng Dịch giá cả có chút đắt đỏ, Lazio bỏ ra 7 triệu euro hoàn thành rồi này một bút chuyển nhượng, 7 triệu euro. Hầu như đều có ba cái mạ gửi giờ nhiều như vậy. Mạ gửi giờ thật thơm. Hơn nữa ở Iton trong ký ức, Revazit vị trí tốt nhất là tha sau trung vệ, ở ba trung vệ trong trận hình thể hiện xuất sắc xong trung vệ lời nói kém một chút ý tứ chính y tôn vừa không có đá ba trung vệ dự định lại nói rê vợ ở lazio trong lúc thương bệnh còn rất nhiều cảm giác là cái hoa tệ nhà giàu có điều bây giờ nhìn lên rê vợ biểu hiện vẫn đúng là rất tốt có một chút mê người đây rất nhiều fan bóng đá kỳ thực có làm tuyển trạch viên thiên phú như là cái gì messi loại hình ở một ít cổ sớm c 3 cũng đã có tiên đoán rê vợ cũng là thường thường bị nhắc tới một cái điểm thường thường có fan bóng đá nhìn rê vợ ở đây trên biểu hiện mở tổ kiện dò hỏi như là rê vợ là cái gì trình độ Lazio Geverjit biểu hiện tốt như vậy, tại sao không có nhà giàu muốn loại hình? Ngày hôm nay phát hiện một cái rất lợi hại trung vệ, Geverjit. Sau đó phía dưới cổ động viên liền sẽ trả lời một đống ưu điểm sau đó nổ nước bọt ra dọn thương bệnh nhiều loại hình. Hiện một thi đấu tới gần kết thúc, Milan thế tiến công tiếng sấm mưa to chút ít, 7 lần có uy hiếp tấn công, 5 lần đoạn ở Bałotelli nơi đó. Khả năng là bởi vì một lần nào đó ở Geverjit trên người bị thiệt thòi, Bałotelli đặc biệt mong muốn ở cùng Geverjit một chọi một tranh tài bên trong đạt được ưu thế. Tonton, e Si sì đọc ở bên cạnh mở miệng nói, chúng ta cần cùng Mazio hào hảo đàm luận một hồi. Tạ số thì ở bên cạnh cũng là cười tủm tỉm nhìn, tựa hồ đối với cảnh tượng như vậy vui mừng khi thấy vậy. Iton thường thường sẽ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cùng cầu thủ nói chuyện. Ba lô Kelly, Sa Dạ Y, muốn tạ gì vân vân. Mỗi một lần nói chuyện sau, lại trở lại trên sân đều sẽ có thoát thai hoàn cốt cảm thụ. Ở cầu thủ ở trong đối với cùng Iton nói chuyện là không chống cự, thậm chí có chút vui mừng khi thấy vậy. Bọn họ ở trong âm thầm đem như vậy nói chuyện xưng là huấn luyện viên chúc phúc. Cho rằng cùng Iton nói chuyện sau, ở đây trên thời điểm tranh tài vận khí trở nên càng tốt hơn, càng thêm dễ dàng đi bàn. Đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Nói chuyện. Iton nghiêng đầu đi liếc nhìn Sidon, lại liếc nhìn Tạ Soti, sau đó dò hỏi, các ngươi đều là như thế nghĩ tới. Hai người nhận ra được Iton ngữ khí không đúng, nụ cười trên mặt cũng chậm chậm trở thành nhạt. Mùa giải trước là bởi vì ở trên hàng tiền đạo không có cái gì tốt dùng người, Bartholomew cần hống sự tỉnh, đã không phải một ngày hai ngày, hắn rất nhiều đạo lý kỳ thực đã rõ ràng. Nhưng có lúc, hắn rõ ràng còn muốn đi làm, bởi vì hắn cảm thấy phải đến làm không có hậu quả gì, Iton còn có thể với hắn nói chuyện, đi giao lưu, đi động viên hắn. Có lúc, Bartholomew thậm chí cố ý phạm một ít sai lầm. Sau đó chờ Y tìm hắn nói chuyện, Y đã chú ý tới vấn đề này. Hơn nữa, hắn muốn sửa lại vấn đề này. Phạm sai lầm không phải là an ủi, đó là sai lầm, nếu như ngươi muốn cho huấn luyện viên trưởng quan tâm ngươi, tín nhiệm ngươi, yêu thích ngươi, ngươi nên dùng ghi bản cùng biểu hiện xuất sắc đi nói cho huấn luyện viên trưởng, ta đáng giá tín nhiệm cùng yêu thích. Đây là hiệp 1 Milan một lần cuối cùng tấn công, bóng đá thi đấu bên trong ghi bản đỉnh cao kỳ, bình thường là trên hiệp 2 bắt đầu cùng tới gần kết thúc thời điểm, Milan bắt được bóng quyền, hai chân liền đệm bóng đưa đến Ba Lotelli dưới chân. Hai bên cả cả, Saza cũng đã chạy đến vị trí Ba lô cầm bóng sau nhưng không có lựa chọn chuyển qua mà lang ngẩn đầu nhìn một hồi thời gian quyết định chính mình làm một mình rằng đạo lý hắn có thể làm như thế bởi vì hắn là tiền đạo hắn có khống chế bóng quyền có nổ súng quyền thế nhưng hắn cầm bóng sau đó hướng về Gê vợ dịch xuống tới hơn nữa dưới chân còn đông cứng dẫm đạo chân khắp khuôn mặt mãn khiêu khích mùi vị liền rất không bình thường Gê vợ dịch đương nhiên sẽ không lưu ý chuyện như vậy hắn thậm chí còn chủ động dẫn dắt ba lô tìm đến hắn có bản lĩnh người đều là có tính khí Gê vợ dịch không cảm thấy chính mình cùng ba lô tranh tải bên trong gặp chịu thiệt dù cho đối phương là mùa giải trước c chiếc giày vàng Dù cho chính mình là xuất phát từ thế yếu phe phòng thủ, phải biết tấn công cầu thủ là so với cầu thủ phòng ngự chiếm tiện nghi, bởi vì bọn họ có quyền chủ động. Hai người tranh tài có thể nói là bất phân cao thấp. Tại sao nói bất phân cao thấp đây? Bởi vì Barlo Teri chưa từng có đi rê vợ cũng không có đoạn dưới Barlo Teri, nhưng chúng quy vẫn là Lazio kiếm lợi, bởi vì Barlo Teri nếu như không chơi tiểu tính tình lời nói, Milan hoàn toàn có thể tránh khỏi rê vợ tấn công. Sẽ không giống hiện tại, chỉ là một cước không có uy hiếp gì xuất xa, liền qua loa kết thúc hiệp một, một lần cuối cùng xuất bóng cơ hội. Hiệp một thi đấu tiếng còi kết thúc, Bacoletti tận cùng bên trong một bên là bẩm, một bên nhìn về phía Revờ Dịt phương hướng, có vẻ hơi tức giận bất bình, sau đó đẩy cối lòng chờ mong nhìn về phía Iton. Hắn muốn cầu an ủi nghe Iton nói nghe Mario, ngươi là khỏe mạnh nhất, ngươi chỉ cần. Thế nhưng lần này, nên tiếp hắn không phải dị vãng trong ký ức của nu. Hai người thậm chí đều không có ánh mắt gì đối diện. Bacoletti nhận ra được không đúng, nụ cười chậm rãi thu lại, thế nhưng hắn còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Mãi đến tận đi tới phòng thay đồ. Chương 35, nhập ra tùy tụ, kha kha, nhập ra tùy tụ, chương 35, nhập ra tùy tụ. Khà khà, nhập ra tùy tục. Tất cả vốn lạt đều rất bình thường, đại gia trở lại phòng thay đồ, bù nước bù nước, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ba Kelly một mực chờ đợi chờ, chờ đợi Y lại đây nói chuyện với hắn, lại đây nói cho hắn, ngươi là khỏe mạnh nhất, sau đó cùng hắn nói hiệp hai muốn làm sao như thế nào, sau đó chính mình lại dùng biểu hiện xuất sắc, báo lại đối phương. Loại hành vi này là cái gì? Ba Kelly không biết, thế nhưng để quảng đại cư dân mạng đến đánh giá lời nói, đại khái là năm sủng mà kiểu. Chỉ là, lần này Y không có lại quán Ba lô Kelly, hắn đứng ở chiến thuật bản trước. Gọn gàng dứt khoát tuyên bố Tô Z lên sân quyết định, mà bị thay xuống chính là Maggio Balotelli. Ta, ta bị đổi ra sân. Tại sao? Ta cảm thấy cho ta còn có thể, ta không có bất cứ vấn đề gì. Balotelli đột nhiên đứng lên, trên mặt của hắn lần lượt thể hiện ra hoa ứ, phẫn nộ, kinh ngạc, hoang mang, thương tâm các loại tâm tình, hắn há miệng, muốn nói cái gì. Thế nhưng làm ánh mắt của mọi người đều nhìn hắn thời điểm. Những người mới tới, những người lão, những người quen thuộc, những người xa lạ, những người yêu thích, những người không đáng ghét còn có đứng ở bảng trắng trước lặng lặng mà nhìn hắn đi Ton lúc. Barothele nhớ tới lúc trước Iton cùng muốn Tạ Dị lần thứ nhất lúc nói chuyện cảnh tượng, khi đó muốn Tạ Dị nói chuyện hơi lớn thành một điểm, sau đó tất cả mọi người đều vây qua thứ. Thanh tụi đội trưởng cả cả, thậm chí còn bị mờ uy hiếp một hồi muốn Tạ Dị. Barothele biết, Barothele rõ ràng, huấn luyện viên trưởng uy nghiêm là không thể xâm phạm, vì lẽ đó Barothele không hề nói gì, hắn ngồi xuống, có điều tất cả mọi người đều biết Barothele tâm tình không được. Barothele không riêng là tâm tình không tốt, hắn thậm chí hận không thể hiện tại tất cả mọi người cũng không muốn nhìn hắn. Hắn đang suy nghĩ gì, người biết không? Hắn đang suy nghĩ, ta ở cũng không phải huấn luyện viên sủng ái nhất bảo sao? Không sai, vào lúc này hắn dĩ nhiên đang suy nghĩ loại này không thể tưởng tượng nổi vấn đề, hắn không muốn người khác nhìn hắn cũng không phải là bởi vì chính mình nửa sân bị thay đổi đi tới, không có bị tôn trọng, mà là đang suy nghĩ. A, ta không còn là bảo bối của người sao? Chuyện này, liền rất thái quá. Nhưng nghĩ đến đây là Paolo Telli, đột nhiên liền cảm thấy rất bình thường, hắn nhưng là Paolo Telea. So với Paolo Telli, Tô Z học hỏi kinh khuất, hắn gia nhập Liên minh Milan một cái nguyên nhân chủ yếu chính là hy vọng có thể ở Milan có càng nhiều ra trận cơ hội. Hắn cảm giác mình nghề nghiệp cuộc đời còn chưa kết thúc. Mà đang nhìn đến Kaká, Zina, bố nghệ giả những này cùng thế hệ sau đó, hắn khát vọng càng dày đặc, hắn không có quan tâm Balotelli cảm giác, chỉ là nghiêm túc cẩn thận nghe ý dặn dò. Totti Z cùng Balotelli loại hình là không giống nhau. Tự nhiên không thể dùng như thế chiến thuật đấu pháp, Balotelli càng thêm tiềm năng, Totti Z so sánh lẫn nhau mà nói duy nhất ưu thế ở trên tốc độ, hắn so với Balotelli càng cần phải giữa sân chống đỡ. Ở Inzaghi phỉ thủ hạ, Bởi vì không có xuất sắc giữa sân trợ rút, Tô Z bị ép muốn cùng đối phương hàng phòng thủ dây dưa, điều này làm cho biểu hiện của hắn có chút một lời khó nói hết, thế nhưng ở đây, Eton đối với Tô Z chỉ có một yêu cầu, lợi dụng kinh nghiệm của người cùng tốc độ, chạy đi, Tô Z, dùng hết toàn lực của người chạy đi, Milan cổ động viên sung sướng nhìn giữa sân thời gian trong biểu diễn, Lazio cổ động viên cũng là hơi có chút chờ mong hiệp 2 bắt đầu, hiệp 1 Milan biểu hiện, Balotelli biểu hiện, để bọn họ đối với hiệp 2 kết quả, có một ít chờ mong, ở bước lên sân bóng. Đi ra phòng thay đồ trước, Eton nhìn các cầu thủ nói ra cuối cùng một đoạn văn, cũng coi như là mặt bên cho Kelly cái này hoa nước tiểu tức phụ làm một fan giải thích. Ta hy vọng các ngươi đối với mình mỗi một lần chạm bóng, mỗi một lần cất đoạn, mỗi một lần tấn công, đều 100% tập trung vào, chúng ta cần dùng cao nhất tiêu chuẩn yêu cầu mình, bởi vì chúng ta cùng bên ngoài Lazio không giống nhau, bởi vì chúng ta là Milan, bởi vì chúng ta là tranh quan đội bóng. Nếu như ngươi cho rằng ngươi không phải, như vậy nói cho ta, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Chỉ đơn giản như vậy. Hiện tại, đi ra ngoài, đẹp đẽ tiêu diệt bọn hắn. Nguyên bản vẻ mặt vẫn tính hờ, hưng Milan cầu thủ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, nắm chặt nắm đấm, ngoại trừ cá biệt lao tướng bên ngoài, mỗi người đều bùng nổ ra rất lớn địa nhiệt tình. Ai không nóng trong quán quân đây? Bọn họ cũng rốt cục lý giải yên ổn đối với Balotelli những việc làm, tuy rằng đó là Balotelli vẫn việc làm, cũng là trên người hắn nhăn mát, vậy thì là tùy hứng. Nhưng hiện tại Milan không cần như vậy tùy hứng. Balotelli ở trên sân bóng, duy nhất nhiệm vụ chính là suy nghĩ nên như thế nào vì là đội bóng kính dâng, nên như thế nào đem chính mình trở nên càng tốt hơn, nên như thế nào đem quả bóng đưa vào khung thành. Toz bên trong đôi mắt cũng là có ngọn lửa đang lấp lánh, hắn luôn luôn ham muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình. Hắn đã không còn là người người sợ hai thánh anh đã chậm rãi có hướng về chuyện cười tiến lên xu thế. Dioli đứng ở huấn luyện viên khu, hắn nhìn nối đuôi nhau mà ra Milan cầu thủ, nhưng không có tìm tới Barlo Kelly bóng người. Điều này làm cho hắn có chút nhồi máu cơ tim. Tình huống thế nào? Barlo Kelly đây, Barlo đi nơi nào? Đừng hiểu lầm, Dioli như thế quan tâm Barlo không phải là bởi vì Oli yêu rất lợi, mà là bởi vì giữa sân lúc nghỉ ngơi, hắn đem tất cả thời gian đều tiêu vào nhằm vào Barlo Kelly trên người hy vọng lợi dụng ba lô Kelly cái điểm này để đội bóng chuyển bại thành thắng. Có thể hiện tại chúng ta đàm luận lâu như vậy nhằm vào ba lô Kelly, người trực tiếp đem ba lô Kelly thay đổi đi tới. Có ý gì? Nhằm vào ta, đánh ta mặt, lên cho ta ba lô Kelly. Ta nói số lượng, lên cho ta 11 một cái ba lô Kelly. liền muốn hiệp một loại kia tùy hứng, theo người phân cao thấp loại kia. Trên khán đài cổ động viên cũng là có chút hoang mang, bọn họ cũng không biết tại sao đội bóng phải thay đổi trên tô Z. Ở tại bọn hắn trong đôi mắt ba là so với Toz càng thêm ưu tú tiền đạo. Tuy rằng hiệp một sung sướng một chút, thế nhưng ở nắm chắc phần thắng tình huống cũng không có vấn đề gì. Không phải, tại sao trên Toz ta, Z đều giả rồi a? Để Balotelli trên không tốt sao? Ito là không có chú ý tới Tô Z ở Chelsea biểu hiện sao? Ta không biết Ito là nghĩ như thế nào. Nếu như Tô Z biểu hiện không tốt lời nói, ta sẽ mang hắn. Không muốn chơi cái này a? Tại sao muốn như vậy? Chúng ta mới tiến vào một cái bóng, một cái bóng là không an toàn nhất. Milan cổ động viên ý chí là không có cách nào thay đổi huấn luyện viên trưởng ý nghĩ. Tô Z vẫn là bước lên sân bóng, cái này cũng là hắn lần thứ nhất đại biểu Milan xuất chiến đối với biểu hiện của hắn, đại đa số Milan đều không có cái gì chờ mong, thậm chí còn cảm thấy đến Iton có phải hay không có chút nhẹ nhàng. Hiệp hai thi đấu chính thức bắt đầu, Milan mở bóng, quả bóng trải qua đơn giản chuyển về sau, đi đến giờ dưới chân, mạ gối giờ ngẩng đầu đánh giá một hồi, một cái truyền dài tinh chuẩn tìm tới ở đường biên cả cạ. trong ngay mắt, Lazio liền kêu gọi cảnh báo, hiệp một cả cạ nhanh như chớp cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc, cả cạ nguy hiểm lũy thừa cũng là tăng lên, cả bắt được bóng sau, dán vào đường biên đi về phía trước, Di Oli rất nhanh sẽ ý thức được vấn đề vị trí, hắn đầu tiên là nhìn về phía ở xa. Ở xa xạ dạ y bên người có Lazio cầu thủ thật chặt theo, có thể chế tạo uy hiếp, thế nhưng uy hiếp trình độ rất hữu hiệu, hiệu. Nhìn lại một chút Tô Z. Tô Z, Tô Z, Tô Z. Di Ô lì trong nháy mắt trợn to hai mắt, Tô Z hướng ngang chạy chỗ, lôi kéo Revờ Dịch rời đi vị trí của chính mình, ở vợ Dịch nhận ra được chính mình mất vị sau, hắn cấp tốc đỉnh chỉ theo Tô Z ý nghĩ, hướng về vị trí của chính mình quá khứ. Mà ngay ở một cái khác cầu thủ phòng ngự muốn nhận ca đi nhìn chăm chú phòng thủ Tô Z thời điểm, Tô đột nhiên gia tốc. Cũng là tại đây cái thời gian trong, cả cả một cước đẹp để chọn khe bóng chuyển hướng về trung lộ, đánh chính là Lazio phía sau. Dio Lý ý thức được không ổn, -vở dịch không có chú ý tới Tô Z vị trí, hắn bị cả cả hấp dẫn, mà hiện tại Tô Z vị trí vi diệu ở tung lũng ở trong, một khi chuyển đến, vậy thì là một cái tuyệt đối đối mặt không thành bóng. Chặt đứng, chặt đứng. Dio Lý trong miệng nhắc tới, nhưng là cái này quả bóng một điểm mặt mũi cũng không cho Dio Lý, vừa vặn vòng qua Revert. -dịch. dịch kinh hãi đến biến sắc, khẩn cấp chuyển hướng, chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ đen bóng người ở cầm bóng sau, cấp tốc hướng về Lazio vùng cấm bên trong đi. Trên khán đài Milan fan bóng đá sôi trào. Tô Z kẽ phi thường tinh diệu. Từ hai cái trung vệ trong lúc đó cắm nghiêng mà ra, bắt được quả bóng trực tiếp giết hướng về phía Lazio bên ngoài vùng cấm, đối mặt tấn công thủ môn một cái nhẹ nhàng bầm bóng, đem quả bóng điếu hướng về phía khung Thành. Ra ngoài, ra ngoài. Tioli thì thầm thì cho miệng, hy vọng Tozet khung Thành trống không tiến vào. Nhưng mà, hắn kỳ vọng thất bại, quả bóng vững vàng mà lăn tiến vào lưới khung Thành. Tozet vẹn vẹn chỉ dùng 2 phút liền đá vào một hạt đẹp đẽ đi bản, hiệu suất cao hù dọa. 20. Milan hai bóng dẫn trước. Trên khán đài Milan fan bóng đá đầu tiên là sử sở, sau đó không chút nào keo kiệt địa dành cho Tozet tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Ta cũng không tiếp tục nổ nữa bọn, đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào bóng. Trời ơi, Tô Z 2 phút liền đi bàn, là ta nhìn lầm sao? Trên khán đài nguyên bản đối với Tô Z bất mãn cổ động viên chuyển đề tài, lập tức từ chảo phúng, hoán dẫn biến thành khen, vậy thì như là Higuaín gia nhập Liên minh Chelsea, trước mấy vòng không ghi bàn, sau đó bị chịu đủ chảo phúng, mà sau một hồi hoàn thành rồi hạt chịt vẫn là Mai khai nhị độ sau, lập tức những người fan bóng đá dồn dập xin lỗi, bắt đầu khích lệ lên Higuaín như thế. Các cổ động viên yêu thích là rất thuần túy cũng rất đơn giản. Người đối với đội bóng co cống hiến, có thể ghi bàn, ta liền yêu thích người chỉ đơn giản như vậy, mới vừa fan bóng đá vẫn là, Iton nhẹ nhàng. Hiện tại bọn họ tặng lại thống nhất là, trời ạ, là ta nông cạn. Tô Z đang hoàn thành ghi bàn sau, cũng là phi thường hưng phấn. Này một cái chuyển bóng hắn tiếp phi thường thoải mái, hơn nữa thân thể trạng thái cũng so với ở Chelsea thời điểm tốt hơn một chút, ung dung chút. Mà hết thể này đều không thể rời bỏ đội bóng huấn luyện viên trưởng Iton công lao. Bất kể là đội bóng thể năng sư, cuộc tranh tài này ra trận chiến thuật sắp xếp. Vừa nghĩ tới nơi này, Tozet vốn là hướng về góc cột cờ chạy đi bước chân liền trở nên hơi chần chờ Milan cầu thủ ghi bàn sau, thật giống đều là tìm huấn luyện viên trưởng chúc mừng, ta chạy đi góc cột cờ, có phải là có chút không quá hợp của a. Tư tưởng dễ dụ vẹn vẹn chỉ là chốc lát liền có đáp án, Tô Z một cái xe hình chạy chỗ, lại như là ở sân bóng chạy chỗ như thế, ngược lại hướng về Iton chạy tới. Cái gì? Ngươi nói hắn đây là liếm cầu hành vi? Nói vậy, ta Tô Z làm sao có khả năng gặp liếm? Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đoàn đội, cái này gọi là duy trì nhất trí tính, cái này gọi là nhập gia tùy tục. Đúng, kha kha, nhập gia tùy tục. Eton nhìn chạy tới Tô Z một mặt kinh ngạc. Ba Loteley nhìn chạy tới Tô Z một mặt kinh ngông, chương 36, tranh cướp quán quân tâm thái, chương 36, tranh cướp quán quân tâm thái. Yton tự nhiên cảm nhận được Ba Loteley ánh mắt. Thế nhưng hắn không để ý, hắn chính là muốn Ba Loteley biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hắn cần học được quán thúc chính mình, để cho mình trở nên càng lưu tú, vì là đội bóng làm ra càng to lớn hơn công hiến, vì lẽ đó hắn ôm Tô Z, ở ngắn ngồi kinh ngạc sau, biểu đạt chính mình thưởng thức. Tô Z. Ba Loteley con mắt đều muốn phun ra lửa, ta mới là tốt nhất cái kia một cái, ta mới là ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Nội tâm đấu kỵ, để ba lô te đều muốn trên đất âm u đó sát, hắn có một cái đối thủ, có một cái mục tiêu, đây là chuyện tốt. Thi đấu tiếp tục tiến hành, hiện tại Milan quá mức tuổi trẻ, vẫn không có nắm giữ tranh cướp quán quân tâm thái cùng phẩm chất. Cái gì là quán quân nên có phẩm chất? Mrten hạt thời kỳ, Casemiro cùng Fletten đệt cái vã bên trong liền có thể thể hiện ra, quán quân cầu thủ cùng bình thường cầu thủ khác nhau. Lúc đó một hồi thi đấu đã tới gần kết thúc. Phẹn nẹn để hứng đưa cho đối thủ một cái đá phạt, Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Casemiro hướng về phẹn nẹn để đưa ra ý kiến. Hai người bùng nổ ra ngắn ngủi cái vã. Casemiro khi đó là cái gì người? Điện lễ giữa sân một trong cái gì là điện lễ giữa sân. Bởi vì Real Madrid đoạt được quán quân sau, đội bóng thường thường muốn ở trong thành phố du hành. Sau đó cử hành điện lễ chúc mừng. Casemiro, một gì, Tony Cerdos tổ ba người thành giữa sân. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, để Real Madrid cử hành rất nhiều lần điện lễ vì lẽ đó bị người xưng là điện lễ giữa sân. Đây là đối với bọn họ thực lực tán dương, cũng là đối với bọn họ khẳng định. Bọn họ nhất định trở thành danh lưu thanh sử giữa sân tổ hợp. Casemiro thái độ, chính là một cái quán quân nên có thái độ. Không riêng là cầu thủ, liền ngay cả huấn luyện viên cũng là như vậy. Vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn, vẫn tiến bộ, nắm chắc mỗi một lần cơ hội. Người như vậy chỉ cần vận khí không kém, sớm muộn có một ngày gặp đạt được thành công, làm ra một phen sự nghiệp. Guardiola tại sao có thể thành công? Bởi vì hắn đối với bóng đá chấp nhất, thường thường có thể nhìn thấy hắn ở đây một bên, dù cho là đội bóng ghi bàn, dù cho là điểm số lớn dẫn trước. Hắn vẫn như cũ gặp đối với cầu thủ có tiêu chuẩn cao, cao yêu cầu. Như vậy ở thời điểm mấu chốt, cầu thủ mới sẽ không tụt dây xích. Bao quát Mujino cũng là như vậy, hắn ở dạy học M.U thời điểm. Rất nhiều người cảm thấy cho hắn đối với ba có chút lớn kinh tiểu quái, vẹn vẹn là bởi vì đến muộn, ở đối phương biểu đạt thế nấy, ngày thứ hai vẫn như cũ trình diện huấn luyện tình huống, còn muốn đem người đuổi ra ngoài. Nhưng kết quả cuối cùng làm sao? Mujino rời đi, mở ưu phục hưng sao? Hắn điểm ra đến người và vấn đề, có nói sai có nhìn làm sao? Iton. Tạ tỷ cùng sĩ đọc hai người đứng ở một bên, Tozets ở đá vào một hạt ghi bàn sau. Lazio đối với sự chú ý của hắn mức độ lớn tăng lên trên. Dio Lý Phi thường cẩn thận, ở ném mất này một hạt ghi bàn sau, đội bóng trận hình thiên hướng với 5 trung vệ cùng 3 trung vệ trong lúc đó chuyển đổi, Reever dịch đi đến hắn quen thuộc nhất cũng thích hợp nhất vị trí. Rất nhiều vấn đề chỉ có ở trong thực chiến mới có thể hiện hiện, coi như là mô phỏng đều không đúng thập toàn tầm mỹ, chiến thuật cùng cầu thủ trong lúc đó rèn luyện độ là một vấn đề, cầu thủ năng lực cũng là một vấn đề. Maguire giờ truyền dài ở trong ký ức là hắn đặc sắc một trong. đất từ cuộc tranh tài này tình huống nhìn lên, giờ chỉ có thể nói hội trường chuyền, chuyền dài có chút độ vật thế nhưng không nhiều. Đội chuẩn xác vẫn là suýt chút nữa ý tứ. Còn có chính là cá nẹ, hắn rất chăm chỉ, thể năng cũng rất dồi dào, thế nhưng đại đa số thời điểm đều là vô dụng chạy, coi như chạy đến cũng vẹn vẹn là đến mà thôi. Nhất làm cho người kinh hỉ không gì bằng Joma Noli, hắn không thẹn là trong đội Tiêu Vương, tại đây một hồi thi đấu bày ra nghề nghiệp tố dưỡng cùng năng lực đều là ở hợp lệ tuyến trở lên. Tô Z vẫn là kém một chút ý tứ. Y dừng một chút, lại lắc đầu nói, "Không, là chúng ta giữa sân kém một chút ý tứ." Si nếu như trở thành Milan huấn luyện viên trưởng lời nói, Hắn là muốn chế tạo kỹ thuật hình giữa sân. Mùa giải mới Milan cũng có một chút chuyển bóng năng lực không sai cầu thủ, nói thí dụ như Tolo, mọi tội Thế nhưng tại đây một hồi thi đấu, Tolo trái lại có chút không có việc gì, hắn càng nhiều thời điểm ở phòng thủ đoàn kính dâng sức mạnh của chính mình. Điều này hiển nhiên là không đúng. Là một cái giữa sân đại sư, chuyển bóng cao thủ, Tolo tại đây một hồi thi đấu liền dĩ nhiên không có cơ hội gì biểu diễn chính mình chuyển bóng. Có lúc Itoan đều có chút lo lắng, Tolo có thể hay không trực tiếp phản cướp đồng đội. Dù sao, có nghe đồn lúc trước mới xuất đạo thời điểm, đồng đội cũng không cho hắn chuyển bóng, hắn liền cướp đồng đội mình bóng sau đó một người đá 21 cái ngạnh, thế cũng được vì hắn tại sao lựa chọn số 21 lại một cái lý do đương nhiên đây chỉ là một chuyện cười. tuy nhiên sắc sắc thực thực bộc lộ ra một chút vấn đề vậy thì là Milan giữa sân chủ yếu làm việc chính là một cái công việc tầm chót hiện tại càng nhiều dùng chuyển dài cùng đường biên để hoàn thành tấn công chúng ta có thể để cho trận hình càng thêm chặt chẽ một ít Sirak đưa ra chính mình kiến nghị ý của hắn là để cầu thủ hiện hình tam giác trả vị sau đó chuyển cắt hoặc là kiểm soát bóng đẩy mạnh Ito cân nhắc một chút phụ quyết đề nghị này thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 72 Ito tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh Toloi bị lò cả kéo lì cho đổi lại. Trên khán đài Milan fan bóng đá truyền ra thanh âm kinh ngạc. Rất nhiều người đối với Toloi trở về trận đấu đầu tiên vẫn là rất chờ mong. Không nói cái gì đi bàn, bày ra một hồi chính mình truyền bóng tuyệt kỹ, năm cái kiến tạo cũng là chuyện tốt à? Có thể hiện tại bọn họ kinh ngạc phát hiện, tại đây một hồi thi đấu ở trong, Lô dĩ nhiên không có biểu hiện gì cơ hội, tình cơ có cũng là xuất hiện ở phòng thủ đoan. Điều này cũng làm cho quên đi. Hiện tại Uton dĩ nhiên đem Pterlo cho đổi lại. Xem Toloi dáng vẻ, tựa hồ hắn thể năng rất dồi dào, cái kia vấn đề liền đến, tại sao phải thay đổi dưới Là đối với Pterlo biểu hiện bất mãn sao? Không có ai có đáp án. Pterlo đang xác định mình bị thay đổi sau, vuốt vuốt chính mình mái tóc, sau đó hướng về cả cạ mắt nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Thay giới Pterlo chính là mòn tổ lỷ vô, đứng ở mòn tổ bên người bản giao cái gì, cuộc tranh tài này giữa sân bố trí là Pterlo, cạn cờ gì sợ tăng. Nguyên bản là một cái cặp tiền vệ phòng ngự đơn giữa sân bố trí, mòn tổ vô lên sân sau, biến thành đơn tiền vệ phòng ngự song giữa sân. Di ối lì vốn cho là có cơ hội, thừa dịp Milan trận hình chuyển đổi tỷ số đọc về, thậm chí vượt lại, nhưng là ở suýt chút nữa lại bị Milan đá vào một hạt ghi bàn sau, liền đàng hoàng rụt trở lại. Có điều Milan trong thời gian còn lại diện, cũng không có ở ghi bàn là được rồi. Tô Z kinh diễm biểu hiện chỉ có mở màn mấy phút, đến mặt sau hắn lại như là bị mạng nhện trùng kín phi trùng bình thường, đột xuất chính là không thể ra sức bốn chữ. Có điều truyền thông quan tâm điểm không còn Tô Z trên người, mà ở chỗ từ Juventus trở lại Milan tơ lô trên người. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, T.O. lì thắng thua không có quá nhiều người quan tâm, dù sao ở lúc trước sẽ không có mấy người cảm thấy đến Lazio có thể thắng lợi, bọn họ càng quan tâm chính là Milan phòng thay đổi vấn đề. Thì như 3 Lokelli, Hai người này cầu thủ bị coi là Milan ở mùa giải mới thu được thành công thêm chốt, nhưng lại nhưng liền một hồi thi đấu đều đã không xong, trong đó tín hiệu đầy đủ bọn họ vô căn cứ không ít đề tài. Đối với này, Iton chỉ có một cái thái độ, chúng ta không có bất cứ vấn đề gì. Các ký giả tin sao? Đương nhiên không tin, thành Huấn luyện viên vòng bên trong người tâm phúc cái này mùa giải Uton thực sự là quá yên tĩnh, quá vươn vàng. Một cái rõ ràng ảnh hưởng chính là liên quan với Cgia thảo luận độ cùng nhiệt độ cực hạn hạ thấp. Chuyện này làm sao có thể? Cho nên bọn họ đều nỗ lực một lần nữa kích hoạt lưu lượng mật mã. Bọn họ biết khán giả muốn xem cái gì, liền nỗ lực từ Tơ Lô cùng ba lô Kelly trên người tìm tới điểm đột phá. Tơ Lô đương nhiên sẽ không để bọn họ như ý, thế nhưng ba lô Kelly liền khó nói. Ba lô Kelly ở đời sau danh tiếng kỳ thực có những ngày truyền thông công lao. Chương 37 phỏng vấn. Tốt, thế nhưng ta muốn. Chương 37 phẳng vỡn tốt thế nhưng tam muốn. Milan khai môn hồng khiến mọi người kết nối hạ xuống phát triển xu thế bao hàm chờ mong ở chiến thắng La sau đón lấy Milan phân biệt muốn đá với Panama Juventus sau đó tham gia UEFA ở Europa League thi đấu rất nhiều fan bóng đá khá là quan tâm Milan cùng Juventus quyết đấu thành hiệu Cagliari vua không ngay hàng đầu sức chiến đấu Juventus ở bên ngoài chiến kéo qua là rõ như ban ngày thời gian ngừng thi đấu tham gia Milan cup thi đấu dĩ nhiên một vòng đều không có vượt qua đúng là một điểm làm vẹn vang sự tình đều không làm. Ở trên Internet đã có để du ven tú thối vị nhượng hiền âm thanh, tổng thể mà nói 4 chữ đến hân vinh Milan trạng thái, vậy thì là hân hân hướng vinh. Ở bên ngoài hải hòa, không phải thật cùng hải ánh sáng không tới địa phương, luôn có người đang tính toán cái gì. Ba Lôteli ở thành thật nửa năm sau, lại một lần bị truyền thông lừa gạt đi ra ngoài siêu tầm mọi người đều rất chờ mong từ trên thân ba Lôteli đào móc ra một điểm thứ tốt. Ngươi thật sự hiểu rõ ba Lôteli sao? Ngươi lại là thông qua cái gì con đường hiểu rõ hắn đây? Ngươi biết liên quan với tại sao đều là ta cố sự sao? Đó là ba Lôteli chống lại, đối với những người truyền thông nói hưu nói vượn chống lại, nhưng là cuối cùng nhưng biến thành một chuyện cười, một cái bị truyền thông tiêu hao lưu lượng. Ba Lôteli trên người luôn có truyền thông đảo móc không xong vật liệu, cứ việc có rất nhiều là bị truyền thông viết chơi chữ, những này cố sự chưa bao giờ chân thực phát sinh ở ba Lôteli trên người, thế nhưng mọi người hiển nhiên không có hứng thú đi tìm hiểu chân thực ba Lôteli là cái gì dám vẻ. Lại như là Zlatan Ibrahimovic, hắn có một bản tự truyện, bên trong có một ít danh ngôn lời là, là đại gia biết rõ, tỉ như, lão tử là Zlatan, người là ai? Zlatan chưa bao giờ thử vấn còn có tức giận mắng Gadiola, đem Gadiola cùng Muzinho lẫn nhau so sánh, đem Gadiola mắng máu chó đầy đầu. Trên thực tế đây, Izahimovic đã từng thử nghiệm chứng minh chính mình, thậm chí còn chủ động tìm tới Gadiola, hy vọng ở mùa giải mới có thể có biểu hiện cơ hội, nhưng là Gadiola nhưng chỉ là không ngừng lặp lại một câu nói, chúng ta nên làm sao tiếp tục đây. Hắn khả năng làm tương tự sự, nhưng này một quyển sách cùng những câu nói kia, đều không đúng chân thực, quyển sách này cũng không phải Izahimovic viết. Tự truyện gây nên náo động sau đây, Limi giờ đưa tin sự thực chân tướng. Tự truyện tác giả dễ dạ cờ rằng tiết lộ những người kinh người lời nói đều là chính mình bịa đặt đi ra. Hắn bình thản nói, ta đem này bèn tự truyện xem là tiểu thuyết viết, bởi vì ta trước đọc Beckham tự truyện, cái kia rất kẻ nhạt, thậm chí còn miêu tả một hồi. Ý ra khi Movid nhìn thấy quyển sách này lúc phản ứng, vừa bắt đầu hắn cũng không biết là biên soạn, hắn đọc xong sau phản ứng đầu tiên là, này con mẹ nó món đồ gì, ta chưa từng có đã nói. Nhưng quá một quãng thời gian, hắn rõ ràng ta muốn làm, hắn hiện tại đem những này cho rằng là thật sự sự tình. Mỗi lần nhìn thấy nơi này, Elon đều muốn cười vậy đại khái chính là mẹ nó ta có như thế đẹp trai không không sai ta chính là như thế xoáy phiên bản tâm thái hay cùng rất nhiều người đem tờ s qua đi bức ảnh mỹ nhan qua đi bức ảnh xem là chân thực tự mình như thế là một loại tự mình thôi miên ba không có cùng bất luận người nào báo cáo cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói gì đó lặng lẽ chạy ra ngoài hắn có một cái hẹn hò một cái đơn giản siêu tầm từ khi mùa giải trước nửa phần sau ba thể hiện xuất sắc sau có rất nhiều người muốn phỏng vấn vị này đột nhiên bạo phát Italy thần phong nhưng là ba nhưng từ chối bởi vì trong lòng hắn có hại tử có người đàn ông kia Phi thường bình tĩnh. Có thể hiện tại, hắn hy vọng có thể dùng phương thức như thế, đổi về Eton sự chú ý dành cho hắn. Hắn đương nhiên biết ở trong khi huấn luyện, trong trận đấu, dùng ra sắc biểu hiện đi hấp dẫn Eton quan tâm mới là tốt nhất, thế nhưng cuộc sống như thế ba lô Kelly một ngày cũng không cách nào khoang dung. Hắn không phải ngu xuẩn, chỉ là hắn vẫn còn con nhí. Đúng, mặc dù nói lên có chút quái lạ, thế nhưng ba lô kỳ thực còn là một hải tử rất nhiều cùng hắn từng ở chung đến đồng đội, cũng như thế hình dung quá ba lô ke Thì như, gỡ rác. Gơ giắt ở tự chuyện bên trong đề cập ba Kelly ở phạt góc trong khi huấn luyện từ chối kèm người chi tiết, sáu thước 3 tấc anh thân cao, hắn là ta ở trên sân bóng nhìn thấy cường tráng nhất người một trong, nói mình phạt góc lúc không thể kèm người. Hắn chính là đứa bé, ta không có cách nào yêu cầu hắn càng nhiều, trên thực tế, chúng ta đều biết tại sao, bởi vì hắn là cái không có lớn lên hài tử. Thì như, Newner, Liverpool đội phó Newner ở tự chuyện bên trong như vậy đánh giá hắn, làm sao đơn giản nhất điệu đánh giá ba Kelly Ta trả lời là, hắn chỉ có 12 tuổi. Mario nắm giữ xuất sắc kỹ thuật đá bóng cùng tố chất thân thể, nhưng những phương diện khác lại như không lớn lên hài tử. Bọn họ là cái gì thời điểm cùng ba Lothely ở chung? Nếu như không có Iton chặn ngang một giang, như vậy hiện tại ở Liverpool liền không phải ni ẩn, mà là ba Lothely. Từ góc độ này tôi nói, bọn họ muốn cảm tạ Iton, không có đem ba Lothely đưa cho bọn họ để bọn họ đầu lớn. Có thể cân nhắc đến, ni ẩn thiên phức trình độ cũng không so với ba Lothely nhỏ hơn. Cái này cảm tạ, không có cũng coi như, nước ta cũng là muốn học lôi phong, làm việc tốt không lưu danh. Những chuyện này đối với ba ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì trở thành mọi người đối với hắn cố hữu ấn tượng, lại như là ở phía sau đến thôi dạy bảo sự kiện câu lạc bộ cao tầng nói, Bac Lothely rời đi là bởi vì hắn vắng trò huấn luyện. Cứ việc ở xã giao truyền thông trên Bac Lothely phản bác nói năng có khí phách, hiện trường có phóng viên máy quay phim, ta hầu như mỗi ngày đều tham gia hai đường huấn luyện hóa, ta không cho là ta là cái máy quay phim không nhìn thấy hào giác, nhưng không có ai có hứng thú đi để ý tới hắn tự mình cãi lại. Xã giao truyền thông trên, liên quan với hắn giải nghệ hoặc là gia nhập liên minh bộ cạ tin tức truyền được ồn ào, tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm hiển nhiên không phải Bac Lothely đến cùng có hay không thiếu dạy bảo mà là sau khi hắn rời đi gặp làm sao lựa chọn này không thể nghi ngờ là đáng sợ nếu như nói ít lần có người hoan nên ba lô trở lại giải đấu bên trong đi trở lại ngoại hạng anh bên trong đi cái kia nhất định là những người muốn lưu lượng truyền thông bàn ghế tựa, người màn ảnh ba lô trước mặt là một cái nụ cười rất ôn hòa nam nhân trong ánh mắt của hắn long lánh ánh sáng điều này làm cho ba lô rất không dễ chịu xin chào mario người tốt ba lô gật gù cũng có câu nệ ngồi xuống tại đây một quãng thời gian những người tạm tâm biến thiếu Có thể chăm chú đá bóng ba lô Kelly cũng làm cho nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đá ra một cái độ cao mới. Lần này phỏng vấn, sẽ là hắn một vòng mới trầm luân sao? Ba Loteley trái tim nhảy rất nhanh, hắn không phải lần đầu tiên tiếp thu phỏng vấn, từng có phấn nộ, từng có không cố gắng, từng có không nói gì, thế nhưng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy, trái tim nhảy lên như vậy gấp tốc. Lại như là, hắn ở bên ngoài chuẩn bị trộn người như thế. Rất lâu không gặp, rất nhiều người đều phi thường quan tâm ngươi. Cảm tạ. Ba Loteley nhìn qua có chút xá khủng dáng vẻ, hắn đánh ra phía, tựa hồ xem chút cái gì để cho mình càng thêm an tâm trên một hồi đá với Lazio thi đấu, ta chú ý tới người bị huấn luyện viên trưởng Ý thay đổi. Đúng thế, Bałotelli dùng từ rất cẩn thận, này cùng trước đây hắn không giống nhau lắm, trước đây hắn đang trả lời sau, mà sau ít nhiều gì muốn dẫn một ít hắn cảm thấy đến ta cảm thấy đến loại hình chủ quan cái nhìn, những này cái nhìn chính là thao túng công gian. Có thể hiện tại Bałotelli nhưng phi thường, không giống nhau. Vị phóng viên này quyết định dưới một điểm mẫy liêu, đến một điểm ngôn ngữ cẫm ấy, nếu như có thể thành lời nói, ngày thứ hai đầu bản đầu đề, ta là dùng Bałotelli triệt để cắt đứt Milan, phỏng vấn ám chỉ chuyển nhượng vẫn là phòng thay đồ phân liệt, Bałotelli khủng đoạn tuyệt với Ý như vậy tiêu để đây. Đối với Milan hoặc là nhà giàu mà nói, phòng thay đồ đều là sát hoạch ở trong trọng điểm hạng ngủ. Vậy ngươi cảm giác thế nào? Ý của ta là, lúc đó tâm tình của ngươi. Lộ ra kế hoạch, đây chính là lộ ra kế hoạch a. Phóng viên nhìn thấy ba Bałotelli nâng lên đầu, nhìn thấy ánh mắt hắn lóe sáng dáng vẻ, trong lòng không khỏi âm thầm hài lòng. Vẻ mặt này, này tiến tấu, nhìn qua là có a. Vật liệu có, bạo điểm có, tiền có, cái gì cũng có. Ngay ở hắn chìm đắm ở tốt đẹp ảo tưởng ở trong lúc, chỉ thấy Bałotelli móc ra một cái điện thoại di động chờ chút, móc ra điện thoại di động, vào lúc này, hắn muốn làm gì? sẽ không là làm cho người ta gọi điện thoại đi. thật hay giả? đây là phỏng vấn, lại không phải vừa tải trò chơi, còn có tìm kiếm ngoài sân viện trợ. phóng viên muốn nói lại thôi. ba lô ly nhọn miệng cười, cái tên nụ cười là như vậy hài lòng, vui sướng. chờ đã, Mario, đây là ở phỏng vấn, ngươi muốn làm gì? phỏng vấn. tốt, thế nhưng ta muốn cùng huấn luyện viên trưởng gọi điện thoại. cái gì? phóng viên người tráng váng, ngươi là thật lòng. ba Lotheli, ta mới không ngốc đây. Này không vừa vặn là nói chuyện với huấn luyện viên trưởng cơ hội à? Chương 38, ngươi hiện tại liền đắc sắc đi, chương 38, ngươi hiện tại liền đắc sắc đi. Ta hành nghề lâu như vậy, chưa từng gặp như vậy thao tác. Cũng chính là vị trí này, âm nhạc không phải năm 2023 không, không sau đó khống chế, không phải vậy hiện tại là có thể cho hắn thả một bài kinh ngạc đến ngây người lao thiết sau đó sẽ đưa Ba lô Kelly một bài liền cái này phi nhi lần thoải mái. Phóng viên ra sao tâm tỉnh, Ba Loteley không biết, thế nhưng Ba Loteley hiện tại là thật sự hài lòng muốn cất cánh. Ta làm như vậy là có căn cứ, thủ lĩnh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tức giận. Ba Lo mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng đang phát tán ra hài lòng khí tức. Hắn nhớ mang máng khi đó Ython đối với hắn quan tâm đầy đủ. Không riêng là ở trên sân bóng truyền thụ cho hắn thần kỳ thần chú không nghe không nghe. Vương Bát nhập Kinh ở đây dưới cũng là đối với hắn che chở rất nhiều, thậm chí còn với hắn nói, nếu như có những người cái phóng viên truyền thông dò hỏi ngươi một ít cái gì, nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Thực sự bắt bi không cho lời nói, liền cứ gọi điện thoại cho hắn. Sau đó chuyện sau đó đại gia cũng đã biết. Ython một người liền hấp dẫn rất nhiều hỏa lực. Ba Lotheli vẫn không có tác dụng đến cái này đặc quyền thế nhưng hiện tại này không hay dùng đã tới chưa hai lòng, vui sướng, đáp ý. như vậy vấn đề đến rồi, điện thoại đánh cho Ion, cái này phỏng vấn còn tiến hành xuống sao? đáp án là rõ ràng. bên trong gian phòng, vị phóng viên này sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn có biện pháp nào hay không đi ép buộc bà Lottie? này nếu như tố cáo vũ lực, hai người ai trên ai dưới, ai ép buộc ai còn không nhất định đây. không có nghe gơ rất làm sao đánh giá bà Lottie sao? bà Lottie là hắn ở trên sân bóng nhìn thấy cường tráng nhất người một trong. bà Lottie còn đang giảng điện thoại, phóng viên đã thu dọn đồ đạc, có điều nội tâm phát điên, từ trên mặt liền có thể nhìn ra. không phải. Ai hiểu a? Ngươi đứng đắn ai ở phòng vấn thời điểm, đột nhiên cho người khác gọi điện thoại a? Ngươi không phải người trưởng thành sao? Ngươi không có tự chủ năng lực sao? Iton ở nhận được điện thoại sau đó, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Mẹ nó, ta vừa định mài rú một chút ba lô Kelly, để hắn trở nên càng thêm thành thục một ít, kết quả là có người muốn đào tưởng, chơi suối rủ. Ngươi đừng nói, ba lô Kelly cũng thật là một cái thật đánh hạ điểm. Thế nhưng ngươi có biết hay không, độ thiện cảm 100 hàm kim lượng a? Iton hơi ngửa đầu, vui mừng chính mình dự kiến trước, sau đó đem điện thoại đánh cho ai mẹ ta Dại là cùng ai mẹ là một cái công ty. Ba Lotelee cùng Eton đều ký ở lỗ lạ công ty phía dưới, Tạ Sở tỷ cùng Sĩ đọc không thích hợp xử lý chuyện như vậy, phải mẹn Tạ đi xử lý, có thể xưng là chuyên nghiệp đối xứng. Hai người nói chuyện điện thoại sau, đơn giản Hàn Huyên vài câu, Eton biểu đạt chính mình ý kiến, hy vọng có thể để Ba Lotelee thiếu tiếp xúc điểm những này ngoại giới nhân tố. Đừng xem Ba Lotelee ở trên sân bóng đánh đâu thằng đó, nhưng chính là cậu cải không được. Không đúng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Từ trên một hồi thi đấu đến xem, hắn vẫn có cho tàn lại trái xu thế. Chỉ là không có trước đây như vậy tự đoan, trực tiếp muốn rời sân, trực tiếp trình diễn toàn vũ hành loại hình nhưng cũng là một cái nguy hiểm tín hiệu. Elon lúc trước cùng ba Kelly có như thế cái ước định, cũng là nhờ có si đọc duyên cớ, si đọc dạy học Milan thời điểm vừa mới bắt đầu có có thể được Barlo Kelly mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng là mặt sau Barlo Kelly đầu góc lại không tỉnh táo, cái kia thật giống là đá với Roma một hồi thi đấu, ba bởi vì ngoại giới quái giày biểu hiện đêm mê, tâm tình cũng là vô cùng không ổn định. đơn giản mà nói, ba Kelly ở thi đấu mới vừa bắt đầu không vượt qua 10 phút, hắn ở trên sân bóng cũng đã giết điện rồi. Hắn quay về đội bóng đội trưởng cạ cạ đội nóng, lại trước sau giống lên cái sủ kẹ Honda, tạ dặm. Tình cảnh này có thể cùng sánh ngang, chỉ có Real Madrid cùng Barcelona, Deby ở trong, Rakut ăn thẻ đỏ ra sân thời điểm. Đối mặt đến lý luận Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng đội, một cái tắt một cái kinh diễm như vậy. Hơn nữa khiến người ta giật mình nhất chính là, ngay lúc đó Barlo Kelly còn cùng xì độc sản sinh mâu thuẫn, chứ hắn vẫn là kiên định đứng ở xì độc bên người, có thể hiện tại nhưng quay về xì độc giận dữ hét, ngươi tại sao phải thay đổi ta? Lúc đó La gã Tệ Tợ Tạ Đẹo lộ sở, có đều đưa tin, đã từng Barlo Kelly cùng xì độc hài lòng quan hệ, hiện tại đã xuất hiện vết nứt, đồng thời đối với xì độc dạy học tiền cảnh duy trì lo lắng. Phải biết trước hai người có thể vẫn lẫn nhau thổi phồng quan hệ, lập tức liền ở vào các đứt biên giới, vẫn là ở đối phương cần chống đỡ thời điểm. Công nhiên giết gào chủ soái, để si đọc mất hết thể diện, dù cho sau đó ba lô Kelly thử nghiệm cứu van chút tình cảm này, à, không đúng, là quan hệ. Thế nhưng hai người cũng ở không thể quay về. Italy truyền thông hoàn cảnh vẫn là cái vấn đề, tựa hồ là chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, bọn họ thực sự là quá mức nghiêm khắc. Bất kể là fan bóng đá vẫn là truyền thông đối với ngôi sao bóng đá yêu cầu đều có chút đã tốt muốn tốt hơn, hơi có chút không bằng tâm ý của chính mình, liền sẽ nói ẩu nói tạ chặt chẽ phê phán đặc biệt là phụ trách bắt quái truyền thông càng là đối với cầu thủ cuộc sống riêng quá độ quan tâm để cầu thủ thời khắc nằm ở dưới áp lực. Iton không có dạy học Milan thời điểm. Balotelli có lúc không có phạm sai lầm, thậm chí còn là người bị hại thân phận, nhưng truyền thông vẫn như cũ sẽ không có chuyện gì từ việc. Điểm này Iton cũng thiếu chút nữa trải nghiệm quá, chính là mùa giải trước mang theo cầu thủ đi đến quán bar, sau đó toàn trường trả nợ thời điểm. Nếu như không phải câu lạc bộ ra tay, như vậy ngày thứ hai gặp nhất lên như thế nào xong rõ, vẫn đúng là không nhất định. Trước tiên không nói có thể hay không cho bản thân tạo thành cái gì ảnh hưởng, thế nhưng ngươi nhìn cũng sẽ phiền lòng a. Muji no ở Cgia hồi đó cũng không có ăn ít truyền thông thiệt thòi. Bao quát sau đó trở về Cgia thời điểm, những người cái truyền thông vừa ăn Muji lưu lượng, một bên cho hắn tìm này phía trước. Balotelli lần này dừng cương chức mở vực cũng coi như là cho Ito một lời nhắc nhở, hắn đem chuyện cụ thể giao cho Sidon, hy vọng hắn có thể nghiêm túc phòng thay đổi kỷ luật cùng bầu không khí. Đương nhiên đội trưởng Kaka, phó đội trưởng Tolo, phó phó đội trưởng, khác khác, cũng chính là đội trưởng thứ ba Buneja cũng phải gánh vác lên trách nhiệm. Đội trưởng thứ ba tại sao là Buneja đây? Chỉ có thể nói Buneja cũng coi như là một cái ngoại giao tội phạm. sẽ nói sẽ đến sự đại gia rất khó đối với hắn có cái gì ác cảm ở nguyên bản là dòng thời gian bên trong bố mẹ dã có thể ở Milan đá trên chủ lực hàng năm đều có thể gia hạn hợp đồng thậm chí còn có thể đánh vỡ một năm một tham quý cũ một lần ký cái hai ba năm này đều chứng minh hắn ở phòng thay đồ bên trong ở Milan ở trong có bao nhiêu bị người yêu thích Ito bên này vội vàng nghiêm túc phòng thay đồ nội bộ hoàn cảnh thế nhưng hắn dưới cái đối thủ bản mạ nhưng là không có thành thật như thế kỳ thực cũng không phải bản mạ không thành thật chủ yếu là Cả Sanô vấn đề Antonio Cả người Giang hồ gọi xấu tiểu tử là một cái rất có cá tính gai đầu nếu như ngươi muốn mình một cái rơi bóng đá kỳ hoa bên trong ngọa long cùng phượng sổ lời nói ba có thể nói là ngọa long cả sano có thể nói là phượng sổ chuyện của hai người tích vừa lấy ra cái kia đúng là không phân cao thấp mà hiện tại ba bị y chăm sóc không có gây ra sự tình nhưng là cả sano sẽ không có người quản được hắn chương 39, ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao động chương 39, ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao động ta ở bản sinh sống tốt ngươi muốn hỏi ta đối với y ton cái nhìn hắn chính là một cái tên lừa đạo. đúng ta liền nói như vậy hắn tại sao là một tên lừa gạt Ngươi xem một chút hắn hiện tại đội bóng bên trong còn sót lại người nào liền biết rồi. Cả sảm đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói, hắn luôn tử phi thường không khách ký, nên có phóng viên dò hỏi mùa giải trước Milan biểu hiện lúc, cả sảm cũng là một mặt không nói gì. Xin nhờ, xin nhờ huynh đệ, xin ngươi không muốn hỏi lại vấn đề này, ta lại không phải Milan fan bóng đá, ta là Inter fan bóng đá. Trong lòng ta chỉ có sảm, bạn mạ, Inter này ba cái đội bóng, cái khác đội bóng liên quan gì tới ta, ta căn bản liền không quan tâm. Mario, đương nhiên là cái ưu tú cầu thủ, chính như ta nói, Ito là một tên lừa gạt. Hắn lợi dụng những này cầu thủ đạt đến mục đích của chính mình sau, liền sẽ đem bọn họ đá một cái bay ra ngoài. Cả Sanô ở trên cái mùa giải thể hiện xuất sắc, đội bóng huấn luyện viên trưởng đồ nã đồ nhĩ đem cái này xấu tiểu tử xác định là hàng tiền đạo hạt nhân sau. Đội bóng ở Serie trên sàn thi đấu là chiến thắng liên tiếp. Nếu như không có to lời nói, cả Sanô đối với Milan luôn ngự áp chế lực là có một bởi vì hắn đối với ông chủ cũ Milan mỗi một trận thi đấu đều đạt được ghi bàn. Milan cũng bởi vì ở trên cái mùa giải lại bị cả trước mặt mọi người làm mất mặt, lại bị Tolo xuất lĩnh Juventus tước sát, dẫn đến mùa giải mới ngạnh thích thêm một. Mà hiện tại những này nè không tồn tại. Cả sản đồ hắn chỉ là đơn thuần xấu thế nhưng không ngu. Cùng lúc đó hắn cũng nghiệm chứng lưu tầm lưu ma tầm mã. Nhân di quần phân chân thực tính. Hiện tại ở Milan đội bên trong nó vẫn duy trì hài lòng quan hệ khả năng chỉ có ba lô kelly. Vì lẽ đó hắn đối với ba lô đại thêm tán dương. Đặc biệt là nhắc tới trên một hồi thi đấu ba lô giữa sân liền bị thay đổi sự tình. Còn kém nói huynh đệ ta muốn là người tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Mặt khác cả sản đồ còn tỉ mỉ giảng giải hắn cho rằng Iton là cái thế nào tên lừa đảo, làm sao mặc vào quần không tiếp thu người, phải biết ở trên cái mùa giải. Allegri sa thải một phần nguyên nhân phải thuộc về cứu với vận mệnh sự không chắc chắn. Cho tới gã Lioni, xuống tới cầu thủ, huấn luyện viên, fan bóng đá đều bị loại này sự không chắc chắn cho ảnh hưởng. Bọn họ cũng đều biết Milan chính ở vào dung chuyển bên trong, rất có khả năng sẽ nên đón một hồi đại thanh tẩy lại như là một câu Trung Quốc ngạn ngữ, vua nào chịu thần ấy. Tự nhiên sẽ không có biện pháp phát huy ra chính mình 100% thực lực. Fan bóng đá tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa bọn họ còn uy hiếp đến cầu thủ cùng huấn luyện viên an toàn. Thời kỳ đó Milan fan bóng đá là tương đương táo bạo. Nếu như không có ít ton lời nói, ở bại bởi vạn mã sau. Milan cực đoan fan bóng đá nhưng là buông lời đêm nay các ngươi nửa đêm lại đi ý kia rất rõ ràng là sau trận đấu muốn chắn cửa lại như 2013 năm tháng 11 sân nhà 11 bị gỡ nọ bức hòa sau như vậy vây công đội bóng vì phòng ngừa chắn cửa sự kiện phát sinh đội bóng đồng ý cùng cực đoan phái tiến hành giao lưu Caca, Vuleja, Abat, Balotelli mọi người cùng fan bóng đá đại biểu tiến hành rồi khoảng 5 phút đối thoại Milan còn chuyên môn cung cấp một Gian Sanzio si nội bộ gian phòng nhưng là ít tối đây số may ở hắn đi đến Milan thời điểm đầu tiên gạ lìa nhị giải quyết vấn đề cao tầng tuy rằng còn có tranh chấp nhưng đã không xa bén. Fan bóng đá bởi vì kinh ngạc, còn chỉ là lôi điểm hoại vì không có làm ra càng cực đoan chuyện càng nguy hiểm, nhiều nhất cũng chính là đang xem đài hô to hắn cả cạ thẻ cũng chính là đại tiện ý tứ. Theo cuộc so tài thứ nhất, trận thứ hai thi đấu, cuộc tranh tài thứ ba thắng lợi, fan bóng đá tâm tình cũng chậm chậm bình phục. Mặt sau tuy rằng còn có khúc chết, thế nhưng một nhúng nhỏ cực đoan fan bóng đá cũng nháo không ra sóng gió gì, phần lớn Milan fan bóng đá là lý trí. Thứ hai, huấn luyện nhân viên tuy rằng còn có vấn đề nhỏ, thế nhưng hắn không có chính mình đoàn đội, đại gia cũng không cần lo lắng chính mình công tác, thậm chí còn giải quyết tạ sổ tỷ công tác vấn đề vấn đề chỉ ở với huấn luyện viên trưởng ở chỗ hắn có thể hay không ở Milan đứng vững góp chân vì lẽ đó đại gia vẫn không có sáng tỏ biểu thị chống đỡ mà thôi chỉ cần chứng minh hắn ổn định tính huấn luyện nhân viên bên này là rất nhanh cuối cùng chính là cầu thủ vấn đề Balotelli cả cạ trước tiên phản chiến sau đó là đâm đầu lại then chốt mùn tại gì tiếp theo bởi vì Balotelli quan hệ xạ dạ ỉ cũng biểu thị chống đỡ rê rong mắt thấy chiều hướng phát triển cũng gia nhập vào tiếp theo là ở cuộc so tài thứ nhất trung hòa lao tướng áp bì ạ nói chuyện để ạ cái kia một vòng người cũng thanh thản ổn định đá bóng bố ra bị fan bóng đá suy thời điểm Itoh biểu thị chống đỡ xem như là triệt để thu nạp phòng thay đồ. Khi đó Milan cầu thủ nội tâm tính toán coi chính mình mùa giải tiếp theo bắt ăn cơm cũng là thiết. Dù sao Itoh chưa bao giờ ở trường hợp công khai lén lút trường hợp biểu đạt quá chính mình bất mãn, liền ngay cả thay đổi người cũng tương đương cẩn thận một chút. Nhiều là bởi vì thể năng, thẻ đỏ và vàng vấn đề, chưa bao giờ xem ở trên một hồi thi đấu như thế, trực tiếp giữa sân liền đem người thay đổi đi tới. Kết quả đến mùa giải mới, khá lắm, đó là giơ tay chém xuống, Zidane, Ancelotti, Marini, rồi bị đổ chờ một đám cầu thủ bị giơ tay chém xuống, trực tiếp mang đi không riêng là thành niên đội, thậm chí còn nhúng tay đến đội thanh niên bên trong. Có người nói Milan năm nay mở ra hoàng kim Milan kế hoạch, từ sớm định ra nhân số đến ứng cử viên đều bị Iron e không tưởng. Đội thanh niên người đứng đầu In Dạ Phi là như thế nào khuất nhục cũng khó chịu, vậy thì thật là nghĩ đến không dám nghĩ. In Dạ Phi, ta vui sướng ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Cả sản đồ này một phen lúc trước biểu đạt là thật sự để ý, hắn thậm chí còn hô hào ba lô Kelly đối mặt người như vậy, nhất định phải dũng cảm nói không. đưa tin đã phát sóng, tiếng vọng nhiệt liệt, thế nhưng nhiệt liệt trình độ cùng cả tưởng tượng có chút không giống. Cả tưởng tượng, hắn là đang cao nhất hồ. Mọi người thể hồ quán đỉnh tiếp theo cao dọn khởi nghĩa nói Milan khổ Ý lâu rồi nhưng mà trên thực tế đây fan bóng đá phản ứng là kịch liệt thế nhưng bọn họ kịch liệt địa phương là ở trên mạng thổi phòng Ý đồng thời vì chính mình cảm thấy đến Ý chỉ có thể thần chú là đối với Ý nói xấu cư dân mạng phản ứng lúc kịch liệt thế nhưng bọn họ kịch liệt địa phương là ở trên mạng xin lỗi bọn họ trước đây cảm thấy cho ta trên ta cũng được cảm thấy đến Ý có vận khí thành phần hơn nữa rất lớn thế nhưng hiện tại vừa nhìn quả nhiên không có người nào là tùy tùy tiện tiện thành công đều là trả giá chính mình nỗ lực. Milan câu lạc bộ nhưng là đơn giản hơn nhiều, trực tiếp ở chính thức trên trang web phát biểu thông cáo biểu đạt đối với Itoan chống đỡ. Phối đồ càng là trực tiếp tuyển dụng, Milan có còn... một Italia thắng lợi bức ảnh, Itoan bị một đám cầu thủ nâng lên. Sau đó, một mắt sợ hãi, tựa hồ là Cao giọng đang gọi gì đó. Khi đó khả năng là nghe có người muốn bái hắn quần áo, ở Cao giọng ngăn lại đi. Cái khác cầu thủ cũng là biểu đạt chính mình đối với huấn luyện viên trưởng chống đỡ, không riêng là hiện tại ở Milan đá bóng, còn có đã rời đi. Tỉ như muốn tạt gì, gì nhỉ, ả bỉ mọi người. Cả sàn đồ đưa tin là ở trên buổi trưa phát ra ngoài, Ito là vào buổi chiều biết đến. Làm sạp thì hẹn ra lại một lần nữa đi vào văn phòng, một mặt. Ai? Hỉ khí. Thật giống có chỗ nào không đúng lắm. Thế nhưng sạp thì hẹn ra sát thực một mặt hỉ khí đi vào. Ở đơn giản giao lưu sau, Ito cũng biết nguyên nhân. Mùa giải trước, Ito không có tới trước, Milan đã rơi xuống tới 15 năm qua thung lũng nhất, không riêng là thành tích, còn có hình tượng chờ một loạt không cách nào tính toán đủ vật. Điều này cũng làm cho nhà tài trợ đối với Milan có lo lắng, không biết nên ra bao nhiêu tiền mua quảng cáo loại hình. Sau đó Ito tuy rằng để Milan thành tích dâng lên nhưng vẫn là thiếu hụt một cái sự kiện để chứng minh một hồi Milan sức ảnh hưởng. Mà hiện tại có thể chứng minh. Ydon khi biết sự tình chân tướng sau, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói gì, có chút cảm động, có chút muốn cười. Cả Casano, ngày nhót tương mừng, kết quả không công làm cho người ta làm áo cưới. Nếu như hắn là Milan cổ động viên cũng còn tốt, là muốn để Milan thật cũng còn tốt, vấn đề hắn không phải à. Lại như là có người, ngươi rất đáng ghét hắn, kết quả ngươi đi hô hắn, hắn nhân họa đắc phúc trải qua càng tốt hơn, liền hỏi ngươi hậm hực không hậm được đi. Vốn là Ydon là không quá muốn hồi phục Casano thế nhưng cân nhắc đến hắn cố gắng như vậy vì là Milan tuyên truyền cuối cùng vẫn là cố hết sức phát ra một cái vòng tròn, Ito phát vòng tròn đã càng ngày càng ít, không qua hải chú nhân số nhưng là tăng vụ lên, bởi vì Ito tuy rằng không ở ra hồ, thế nhưng hắn danh nhân danh nôn còn đang bị người sử dụng. Ngày hôm nay, lại có một cái danh nôn lời dân sinh ra. Ito, Milan huấn luyện biến trưởng, cả Sano, ta khuyên ngươi không cần nhiều lo chuyện bao đầu. Nhiệt độ không ngừng tăng lên bên trong. Vô số khổ nỗi thiếu hụt vật liệu video chủ mừng như điên, vô số người đang nhìn đến này điều vòng tròn sau trong vòng một phút cũng đã dùng tới, cái món ăn là nguyên tội sau đó. Tân Bảo Khoản, đi ra. Thật đáng mừng, ngôn ngữ khố, thích thêm một, chương 40, ngươi là nghĩ như thế nào đến cái này? Mãnh liệt đề cử, chương 40, ngươi là nghĩ như thế nào đến cái này? Mãnh liệt đề cử. Hắn làm sao dám? Cả xã đồ một mặt không thể tin tưởng, y đốn đúng là hắn nhìn thấy đặc biệt nhất huấn luyện viên trưởng, cái khác huấn luyện viên trưởng làm sao như vậy đáp lại, coi như đáp lại cũng sẽ không dùng phương thức như thế. Cổ động viên mặt mạ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên chống đỡ hay là nên phản đối, ở ngắn ngồi xoắn sau bọn họ lựa chọn ở bên ngoài giữ yên lặng, ở bên trong đầu lươi chống đỡ. Dù sao Một ngày kia đến từ Trung Quốc kiện tiên chấn áp thế giới sự tình, đủ khiến bọn họ ký ức sâu sắc, thậm chí nhớ cả đời. Trên internet đối với Ý đáp lại cái nhìn chính là hiện tích cực trạng thái, Milan fan bóng đá tự nhiên không cần phải nói, đối với mùa giải mới mang đầy chờ mong, hơn nữa Milan ở gần đây thi đấu vẫn không có thua quá. Những người ăn dưa quần chúng thì càng không cần phải nói, bọn họ chỉ hận Cà Sà Nổ sức chiến đấu thực sự quá yếu, không thể để cho Ý cái này võng hồng thiếu soái nhiều bại ra một hồi chính mình sắc bén môn tử, để bọn họ học một ít ngôn ngữ nghệ thuật. Cà Sà Nổ còn muốn tái chiến, thế nhưng Đônado Ni ngăn lại cái này xấu tiểu tử. Ra vợ To Donadoni, Betler thời kỳ của cài khổng lồ tiến cử đại biểu tính cầu thủ một trong ở Italy huấn luyện viên vòng cũng là cái lao tư cách đã từng dạy học quá đội tuyển ý. Mùa giải trước Donadoni dạy học bạn mạ cùng Milan ở giải đấu vòng thứ 28 từng có giao thủ, cả cả phân biệt kiến tạo ba lô Kelly, xả ra đánh vào một bóng. Khi đó đi giả hốt tổ hợp đã thay thế được 3 cả mủ chiến thuật trở thành đội bóng chủ lưu. Hai người bất kể là ở lúc trước vẫn là sau trận đấu giao lưu đều khá là thân mật. Tiểu tư này, Donadoni năm nay đã 51 tuổi sưng hô cạ sàn nổ vì là tiểu tử không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới an phận bao lâu, lại không thành thật. Cạ sàn nổ biệt hiệu là cái gì? Xấu tiểu tử. Phiên phức trình độ tương đương với một cái ba lô Kelly, thậm chí còn còn vượt qua. Làm một ví dụ đi, đó là cạ sàn nổ cuộc đời thời kỳ cuối. Hắn một lần nữa trở lại C khả năng là hưởng qua Tony ngon ngọt. Đối với như vậy lao tướng, vợ giận nạ mang đầy trở mong, hy vọng có thể vượt qua một cái hoàn mỹ mùa giải. Nhưng mà kết quả nhưng cùng tưởng tượng có khác nhau rất lớn. Không bóng có thể đá cả nổ cùng vợ giận nạ là ở ngày 10 tháng 7 ký kết, nhưng mà vẹn vẹn chỉ qua tám ngày. Cả Sạn Độ nhưng đối ngoại tiết lộ chính mình có ý định giải nghệ. Chuyện này đã đủ thái quá, thế nhưng ngăn ngắn sau mấy tiếng, hai cấp xoay ngược lại. Hắn lại gọi chính mình không giải nghệ, cũng biểu thị hắn chờ mong cùng vợ dân ạ, vượt qua một cái vui sướng mùa giải. Này rất khó bình, nhưng cũng có thể sử dụng một trò đùa để giải thích, dù sao vì vui sướng mà. Nhưng mà đến ngày 24 tháng 7, vẹn vẹn lại qua 6 ngày cả Sạn Độ lại lần nữa tuyên bố giải nghệ. Câu lạc bộ, truyền thông, fan bóng đá, cư dân mạng mọi người chấn váng, làm sao này giải nghệ còn có thể nhiều lần nhảy ngang. Thế nhưng, cả Sạn chính là như thế thích giàn vặn, không theo lẽ thường ra bài coi như mọi người nghị luận sôi nổi cảm thấy đến khả năng còn có thể có xoay ngược lại thời điểm hắn thật sự giải nghệ đối mặt tin tức này truyền thông cái này xấu tiểu tử cả xạ nộn là nói như vậy ở thận trọng suy nghĩ qua đi ta quyết định không còn đá bóng ta muốn hướng về vợ dân nạ thành phố này sở hữu cổ động viên câu lạc bộ chủ tịch giám đốc thể thao huấn luyện viên trưởng còn có chữa bệnh đoàn đội cùng các nhân viên kỹ thuật xin lỗi hiện tại làm bạn người nhà mới là ta sinh hoạt trọng tâm tình cảnh này cũng bị tiến cử một chút phim truyền hình bên trong lại như là huấn luyện viên bóng đá mùa thứ ba cái kia lấy ý ra himovit vì là nguyên hình siêu sao lại đột nhiên học một bộ cả sà tại chỗ giải nghệ. Sau đó, Casano sà nô cũng đàm luận qua chuyện này, hắn là nói như vậy. Nơi đó không có đống lửa. Lại như khi ngươi nhìn thấy một người phụ nữ đồng thời nàng không còn hấp dẫn ngươi lúc, vì lẽ đó ngươi đi rồi. Như thế một cái phút tặt người, một cái mâu thuẫn người, một cái khó làm người, ngươi rất khó vẫn cùng hắn hài hòa ở chung, trừ phi hắn là lô Kelly. Mùa giải trước độ nã độ nghỉ cùng cả vẫn là tương đối ngọt ngào, hai người vượt qua một đoạn mỹ diệu thời gian, nhưng là tại đây cái mùa giải, hai người đã có một ít ma sát. Cả với 2013 năm ngày mùng ngày 4 tháng 7 gia nhập lựa chọn số 99 nào đấu. Sớm nhất thời điểm khả năng là kìm nén một luồng khí, muốn chứng minh chính mình, làm mất mặt những người khác, hắn phi thường nỗ lực chăm chú, tình trạng cơ thể cùng kỷ luật đều chiếm được cải thiện, hắn thông qua cả nghiêm khắc cẩm thực cùng phương thức huấn luyện đến khống chế thể trọng, do đó giảm mất 10 kg. Ở truyền thông dư luận phương diện cũng thu lại rất nhiều, càng nhiều dùng chính mình bầu bạn phép tẩn dụ để diễn tả mình cảm thụ, nói chuyện cũng hàm súc một ít, tuy rằng có tranh luận, thế nhưng cũng không như vậy tranh luận, cái kia chừng mực liền đem nắm rất tốt. Vẫn kiên trì, ta chỉ trà sát nguyên tắc. Nhưng là tại đây cái mùa giải Cả sạc nổ khắp nơi, mọi mặt đều thư giãn một chút. Đồ nạ đồ nhỉ thử nghiệm cùng cả sạc nổ tiến hành giao lưu, hai người câu thông nhưng không có như vậy trốn chạy. Cái này cũng là dẫn đến lần này sự kiện bạo phát một cái nguyên nhân. Kết quả thế nào? Iton dò hỏi đến đây báo cáo tiến độ Tạ số hắn tất nhiên là không đang quan tâm cả sạc nổ sự tình, mà là đang quan tâm trung vệ vấn đề. Đã cơ bản tiếp nhận rồi. Tạ số Tì nhìn Iton ở trong mắt có chút ngạc nhiên, hiệu quả không sai, ngươi là nghĩ như thế nào đến cái này? Chân tâm thực lòng cảm thán, tuy rằng đây chỉ là một nho nhỏ cảm thán, nhưng là cùng phía trước tính ngược lại tích lũy lên làm cho người ta cảm giác chính là hoàn toàn khác nhau. Milan đúng là từng điểm từng điểm trưởng thành. Nguyên nhân là ở một lần huấn luyện thi đấu bên trong, Milan hậu trưởng một lần mất bóng. Mạc giờ bắt được bóng sau, chuyển cho hậu vệ cánh bùn nhẹ dạ, hai đội cầu thủ bức cấp để bùn nhẹ dạ không thể không đem bóng chuyển về. Mạc giờ lại lần nữa cầm bóng, sau đó muốn chuyển liền giải, lại bị tô Tozét đoạn ở dưới. Sau đó ghi bàn. Cái này sai lầm, không khỏi để Iton nhớ tới ở năm 2023 trang vòng bảng thi đấu. thảm bại cho thi đấu bên trong. Cái kia giống như Mạc Gugger tính mã Mạc sai lầm. Thời đại chiến thuật là đang không ngừng biến hóa, mỗi cái vị trí yêu cầu cũng đang không ngừng tăng cao, từ trước sân, giữa sân, hiện tại đến hậu trường. Cái này mất bóng, ngươi có thể thổi phồng tấn công cầu thủ tích cực, nhưng càng nhiều còn phải là trung vệ chính mình cho mình đào hố. Đồng kỳ, ngươi xem một chút người ta văn đất, nhìn Mỹ lì hạ nhìn những người bờ giờ mi ở Lít La Liga trung vệ, ở tợ rẻ xỉn tầm cao đại hành kỳ đạo thời điểm, trung vệ ở thích hợp thời gian điểm lựa chọn đội mạnh, là phi thường trọng yếu Mạ Quỷ Nốt cầm bóng, đối phương cầu thủ khoảng cách hắn có chừng 20m khoảng cách bên cạnh còn có hậu vệ cánh hướng về phía trước đi, vào lúc này Mạ Quỷ Nốt cầm bóng hướng về trước đẩy là hoàn toàn không có vấn đề, là một cái 2v1 cục diện. Đợi được người khác muốn lên đoạn, lôi ra lỗ hổng, đồng đội chạy đến vị, không người nhìn chăm chú phòng thủ, sau đó hướng về bên cạnh một cho, trực tiếp 2 quá 1, ung dung vui sướng. Coi như người khác không lên cướp, thông minh, biết hiện tại chính mình ở thế yếu, lên cướp là phí công lựa chọn hướng phía sau lùi, vậy cũng là chuyện tốt, Mạc Quỷ có càng nhiều lựa chọn không gian. Đội thành Mạc giờ lời nói, hoàn toàn có thể tới một cước chuyền dài thử một chút bệnh phụ chân. Thế nhưng mạ quỷ nó làm lựa chọn, còn có ở huấn luyện thi đấu bên trong mạ gủi giờ làm lựa chọn, thì có điểm để Iton không nhìn nổi. Như vậy xa khoảng cách, vội vội vàng vàng cho hậu vệ cánh, sau đó hậu vệ cánh vị trí cũng không được, đối mặt bức cấp chỉ có thể nói chuyển về, như thế một chuyển về liền nguy rồi. Lúc đó Lưu Hành tợ rẹ xỉnh tầm cao, ngươi xem cái kia một hồi thi đấu, ở hậu vệ cánh đem bóng chuyển về một khắc đó, bốn, năm cái Newcastle United cầu thủ phần phật hướng về phía trước ép. Trong phạm vi nhỏ, không tính thủ môn, Newcastle United cầu thủ thậm chí so với Paris còn nhiều một hai. Kết quả mọi người đều biết, mà Quỷ cầm bóng sau, hết cách rồi, tuyến đường không có, chỉ có thể muốn bấm bóng một cái trung lộ, kết quả bị đối phương cầu thủ một cái đầu bóng tranh đỉnh chuyển hướng về vùng cấm. Bên trong vùng cấm cầu thủ hoàn thành sút bóng, đồn nạ rủn mã hoàn thành rồi cứ thua, sau đó Newcastle United một cái khác cầu thủ cấp ở cầu thủ phòng ngự trước, hoàn thành rồi đã bồi. Mà Quỷ tại đây một cái mất bóng vừa bắt đầu, liền cho mình đá hố, cũng coi như là một thủ trả một thủ. Có người khả năng muốn hỏi, tại sao y xác định như vậy, mà Quy Nổ đã không đúng vậy. Trước hết không nói cái khác định cấp trung vệ là làm sao đá bóng, người xem cái kia một hồi thi đấu Mạ quỷ nộ ở phía sau lại một lần cầm bóng không hướng về trước đầy. ở đối phương cách còn rất xa liền chuyển bóng thời điểm. người xem một chút người máy truyền hình dưới góc trái, nơi đó có phải là có cái tiểu nhân? Tay phải dơ lên cao ở vùng vậy có vẻ hơi nôn nóng. vậy thì là Bazi Senzer mẫn huấn luyện viên trưởng Inzit tiếp theo cơ nhị ở chính là cái kia tự do chuyển nhượng đến Bazi Senzer mẫn sở Lova Kia trung vệ. hắn bắt được bóng sau đó liền hướng phía trước dẫn theo vài bước cho mạ quỷ nộ làm một cái làm mẫu. cũng chính là mạ quỷ Nốt ở phòng thay đồ bên trong địa vị thâm căn cố đế, không phải vậy Inzit rất sớm mà liền đem hắn cho tuốt xuống. người hỏi, Yton tại sao biết? có phải là Inzit chính miệng nói với hắn? Lúc đó không phải có báo cáo tin tức sao? Có người cùng Inzit phản ứng, đối với Mạ Quy Nột đội trưởng địa vị không hài lòng, sau đó liền tiến hành rồi hai lần bỏ phiếu, một lần công khai dơ tay biểu quyết, Mạ Quy Nột tỷ lệ ủng hộ số 1, bạn bè tỷ lệ ủng hộ thứ tư. Tiếp theo thừa hành công khai công chính Inzit, cảm thấy đến khả năng là công khai đại gia mất mặt mặt mũi, liền lại tới nữa rồi một lần bỏ phiếu kín, kết quả vẫn là Mạ Quy Nột số 1, bạn bè thứ tư. Vậy thì rất lúng túng. Lúc đó Inzit khẳng định muốn hỏi một chút, những người nói bất mãn Nột nhái con người đâu? Ta không muốn mặt mũi sao? do rẻ xỉn tầm cao đầu gió đã muốn đến hiện tại là Atletico Madrid sau đó còn có Liverpool, đều là dựa vào cái trò này đã ra thành tích ta vẫn đang suy nghĩ mạ gối dở xoay người chậm cùng sự linh hoạt vấn đề trước lúc huấn luyện ta nhiều lần nhìn thấy hắn đang bị bức ép cướp tình huống bị đoạn bị chuyển bóng sai lầm thế nhưng ở ngươi chiến thuật mới sau hắn đã chưa từng xuất hiện tình huống như vậy ngươi là nghĩ như thế nào đến cái này ta so tí lời ngày hôm nay đặc biệt nhiều lắm nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ con mắt của hắn ngươi còn có thể cảm nhận được một tia cô đơn lại như là Gunner, ngươi là khắc thời kỳ lão ngạn ra Rất lâu không chơi sau lại online đánh, phát hiện anh hùng, trang bị, phù văn đều rất xa lạ như thế. Khả năng cái này hình dung không quá chuẩn xác, vậy thì là ngươi là Litrop lệ gần ở tờ Layer, trở lại cái kia dã man sinh trưởng thời đại, ở đại gia còn ở mù chơi thời điểm, hậu thế thông thường tuyệt tệ phệ rơi xuống đất kim thân người mù mỏ mắt đại chiêu AP kiếm thánh vô hạn quy là cỡ nào khiến người ta kinh diễm. Y đã sớm ý thức được từ hậu thế đi đến 2014 năm hắn, ở tầm mắt cùng nhận thức trên dẫn trước, cũng vẫn rất tốt dùng đến điểm này, liền nối mặt tạ số tỷ hỏi, chỉ là dùng Atletico Madrid dơ một cái ví dụ thơn nữa mạ gửi dở trong khi huấn luyện sai lầm thành tựu lời dẫn tạ sổ tý nghe được rơi vào trong sương ngủ, cuối cùng chỉ có thể quy tội y tôn thiên phú gì bẩm mọi người đều biết tạ sổ tý miệng là rất nghiêm vì lẽ đó cũng không lâu lắm gì sì đọc cùng nhịn dạ phỉ cũng đã biết rất nhiều huấn luyện viên trưởng một ít tin tức ẩm cũng nhiều là như vậy lưu thông đi ra ngoài tỉ như nào đó nào đó huấn luyện viên yêu thích lôi kéo người giảng giải chiến thuật loại hình một bên khác bạn mạ cũng đang nghiên cứu milan chiến thuật trùng hợp chính là bọn họ phát hiện vừa vặn là không có chương mới trước milan chương 41 khá lắm ca tự tin điểm chương 41 Khá lắm, Các cả, tự tin điểm. Phiên bản vật này, nó như thế nào đây? Một đời phiên bản một đời thần, đời đời phiên bản chơi gà rèn, khà khà, đùa giỡn. Nói tóm lại hiện tại vạn mà nghiên cứu chính là quá khứ Milan chiến thuật, hắn dùng qua đi chiến thuật đi nhằm vào hiện tại Milan. Này, không phải tương đương với dùng trước đây thượng phương bảo kiếm chém vương triều này con sao? Cả sản đồ quang thời gian này có thể nói là ăn được rồi khổ, hắn chăm chú huấn luyện, hắn đi sớm về tối, kìm nén một luồng khí muốn chứng minh chính mình. Ngươi đừng xem người là cái xấu hại tử thế, nhưng người như vậy nếu như chăm chú lên, trong thời gian ngắn vẫn đúng là có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. vấn đề duy nhất là hắn chăm chú cùng chăm chỉ đều là gián đoạn tính. đố nạ đố nhỉ cũng là đầy mặt vui mừng. tắt đi nỉ sân bóng, bạn mạ sân nhà, chúng ta không gặp không về. ta tỉ mỉ nghiên cứu độ công kích chiến thuật, nhất định có thể rất lớn thu hoạch thành công. tắt đi nỉ sân bóng, hai đội cổ động viên lục tục vào sân, màu đỏ đen chiếm cứ trong sân bóng tảng lớn không gian. này rõ ràng là bạn mạ sân nhà, làm cho người ta cảm giác nhưng càng như là Milan sân nhà. Italy bóng thị kết thúc đã nhất định, thế nhưng có một nhà câu lạc bộ trên chỗ ngồi tỷ lệ cứ cao không xuống, vậy thì là nhà giàu Milan điều này cũng dẫn đến rất nhiều đội bóng là đồng ý đem vốn là thuộc về mình bên này vé vào cửa số lượng cung cấp cho Milan fan bóng đá đi mua kiếm tiền mà không khó coi mẹ nó đây là bạn mạ sân nhà Ta xem một chút trên đài một mảnh màu đỏ đen a làm sao cái tình huống các người nói cả Sanô này một hồi có thể hay không ghi bàn a cảm giác bạn mạ mùa giải trước biểu hiện cũng không tầm thường a bóng đá bị lực ở chỗ không thể dự đoán mùa giải trước bản mạ thể hiện xuất sắc làm người bất ngờ xếp hạng thứ 7 vị trí nếu như không phải Milan biểu hiện xuất sắc chen vào bảng tổng sắp người thứ sáu Như vậy bọn họ cũng là kém một tí tẹo như thế là có thể tham gia âu chiến. Thi đấu mở màn trước, đồ nạ đồ nhì ở đây một bên cùng Iton Hàn Huyên một hồi, quan hệ của hai người không kém, thế nhưng cũng không có thật tốt, nhiều nhất cũng chính là toán nhận thức. Trên sân bóng, ở mở bóng trước, Baro Kelly cùng Cả Sano cũng ở bên trong vòng xì xào bàn tán, nhìn qua quan hệ không tệ dáng vẻ. đương nhiên, đây chỉ là người ở bên ngoài xem ra, trên thực tế hiện tại ba Kelly không quá muốn phản ứng Cả Sano, bởi vì Cả Sano công kích hắn thích nhất người. Mario, Cả Sano nhìn Baro Kelly nhỏ giọng nói, ngươi làm sao không tiếp điện thoại ta? 2014 năm mở ra dĩa vượt cục, cả sàn đổ cùng ba lô đều đại biểu Italy dự thi. Ở danh sách vẫn không có công bố trước, cả sàn đổ đối mặt đài truyền hình quốc gia tức thì biểu thị vượt Ta đương nhiên muốn đi, ta chưa bao giờ trải nghiệm quá chạm ở vượt trên sàn thi đấu cảm giác. Ta hy vọng có thể cùng ba lô Kelly cùng đi, hắn đã được rất tốt, tiến vào khá nhiều bóng, chúng ta cũng rất có hiểu ngầm. Vượt cục trong đội ngũ khẳng định thiếu không được hắn còn ta, ta tin tưởng tự rằng Belle biết phải làm sao. Cả sàn đã từng còn ở Euro trên sân khấu, dùng một cái hoàn mỹ đường vòng cung bóng kiến tạo ba lô đánh bại nước Đức. Loại này cảm giác đại khái lại như là Ronaldo kiến tạo Messi đá vào giải đấu hạt thứ hai đi bàn. Tuy rằng Balotelli bởi vì Cả Sanu lúc trước buổi họp báo tin tức trên lời nói biểu thị quá kháng nghị, thế nhưng Cả Sano cũng không có quá mức lưu ý, bởi vì hắn cảm thấy cho bọn họ quan hệ của hai người sẽ không bởi vì Iton mà có bất kỳ biến hóa nào. Không sai, chính là như vậy cứng rắn không thể phá vỡ. Nhưng mà trên thực tế đây, Balotelli căn bản không có trả lời ý tứ, mà là ở trong miệng ghi nhớ, không nghe không nghe. Không sai, huynh đệ của hắn thay đổi, từ khi Iton làm chủ Milan sau đó liền thay đổi. Cả Sạn còn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng thi đấu đã chính thức bắt đầu rồi, hắn chỉ có thể quyến luyến không muốn trở lại vị trí của mình. Trên khán đài cổ động viên cảm xúc mãnh liệt hò hét, trên mạng cư dân mạng điên cuồng kì bóng. Nếu như số may lời nói, chúng ta nói không chắc mở màn liền có thể ghi bàn a. Đô Nạ đốn ý nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói như vậy, hắn là cẩn thận nghiên cứu qua Milan, trên thực tế không riêng là nghiên cứu Milan. Cái khác thành tích tốt đội bóng, hắn cũng sẽ đi nghiên cứu, hắn phát hiện áp bước đấu pháp, tở dẹt xỉn tầm cao, rất nhiều gây nên a. Hơn nữa mà giờ, cái kia to con, tuy rằng nhìn qua rất cường tráng, Triện cảm giác ngọt ngào mười phần, có thể điều này cũng đại biểu hắn độ linh hoạt cùng nhanh nhẹn tính khẳng định là có giảm xuống. Cuộc tranh tài này Vạn Mạc bày ra 433 trận hình, phi thường có dã tâm. Số 99 cả sân độ ở vào vị trí giữa, hắn chỉ cần ở tất yếu thời khắc cho Milan hoàn thành một đòn chí mạng là tốt rồi. Cả sân độ vẫn luôn chờ mong, nhưng mà Vạn Mạc tự dệ xỉn tầm cao cũng không có đưa đến nên có hiệu quả. Quả bóng đến Mạc Rui giở dưới chân, Mạc Rui giờ đối mặt cầu thủ phạt mã bước cướp, cũng không có xem trước bóng bóng chân như thế, vội vội vàng vàng đem bóng chuyển qua, mà là đem bóng nắm ở dưới chân, lựa chọn hướng về trước trầm chậm đẩy mạnh. Vé đút to, vé đút. Yton đột nhiên nở nụ cười, hắn phát hiện một cái thú vị điểm, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Sidon, chỉ vào sân bóng nói, ngươi thấy không? Bàn mạ chẳng vị. Sidon cùng Tạ Sở Tì nhìn nhìn cũng nhìn ra vấn đề, bản mạ tạ rẻ xỉn tầm cao, có thể gọi là đe dọa thức tạ rẻ xỉn tầm cao. Bọn họ mục đích chủ yếu không phải cướp súng bóng, mà là thông qua động tác, đe dọa đối phương, tiến hành trong lòng áp bức, làm cho đối phương xuất hiện sai lầm. Lại như là nước Đức cùng Argentina trận chung kết như thế, đội tuyển Đức cái kia mang tính ken chốt truyền về sai lầm, dẫn đến Hy bắt được đối mặt không thành. Chỉ tiết Hyga in xử lý không phải rất tốt, không có đem cơ hội này nắm chắc, không phải vậy quán quân đến ai trong tay, vẫn đúng là rất khó nói. mà Gùi Giờ kỳ thực cũng là căng thẳng, lần thứ nhất tại đỉnh cấp giải đấu bên trong đá bóng, vẫn là ở Milan như vậy đội bóng đá bóng, tuy rằng ngoài miệng không nói, trên mặt cũng nhìn không ra đến, thế nhưng nội tâm của hắn vẫn là thấp thỏm cùng bất an. Đặc biệt là vừa bắt đầu liền cho vị trí chủ lực tình huống, hắn là thật sự sợ sẽ chính mình không nắm chắc được cơ hội. Cũng chính là Mạc Gùi Giờ tâm lý tố chất không sai, nghề nghiệp tố dưỡng cao, hơn nữa cũng giàu có da tâm, đổi một người không chắc gây ra chuyện gì. Trước Mã Gối Giờ là bắt được bóng cơ bản ngay lập tức đưa ra đi, hắn không dám thao tác sợ sai lầm đặc biệt là hắn biết rõ chính mình khuyết điểm là cái gì tình huống, càng là không dám để cho bóng ở dưới chân dừng lại quá lâu. Có thể hiện tại, hắn ở vấn luyện viên trưởng dưới sự yêu cầu như thế vừa thử nghiệm. Ai nha, má ơi, thật là thơm! Cảm giác thế giới đều trở nên rõ ràng. Ra bóng điểm tặc kéo nhiều, hai cái lùi lại tiền vệ phòng ngự, trung vệ phối hợp, hai bên hậu vệ cánh. Cái con này muốn chính mình không tìm đường chết, không đầu đánh đánh, đối diện chính là đơn tuần cho lưu. Ai, không đúng vậy. Người này làm sao không tiếp lại đây? Trước hắn là ở đe dọa ta. Ma Uy cảm giác mình bóng thương chính đang sạt trị, căng thẳng tâm tình được rất lớn hòa hoãn, hắn đưa mắt thả đến càng thêm lâu dài, nhìn về phía ở xa đi giả hụt tổ hợp. Vào lúc này Đỗ Na Đỗ Nhi ngu ngốc đến mấy cũng phản ứng lại, hắn vô đuổi, nguy rồi, bị lừa rồi. Đồng thời phát tay ra hiệu để cầu thủ mau mau lật vị, đối phương đã nhìn thấu, cẩn thận bị đánh phản kích, nhưng vào lúc này đã chậm. Mã Uy Dở không chần chờ, một cái truyền dài đem bóng mở ra, rất có điểm sau đó mã đội phong thái, cái này bóng điểm đến kỳ thực không phải rất tốt, thế nhưng vạn mã đức trận hình có chút trước F y phản việt vị thành công, chỉ là trước mặt cái này bóng không tốt lắm ngừng vào lúc này bạn mạ vẫn có cơ hội ngăn lại lần này tấn công chỉ cần tới rồi cầu thủ thừa dịp xạ y dừng bóng thời gian đem cái này bóng gãy xuống là có thể thế nhưng tại sao muốn ngừng? không giữ bóng trực tiếp chuyển bóng có được hay không bạn mạ mặt sau tảng lớn đất trống mặc người rong rồi a một cái số lượng định săn đường chéo cho khe ba lô kelly cùng bạn mạ chung vệ tại thân thể tranh tài trên rõ ràng là không chịu thiệt nếu như là trước đây ba lô kelly túi đầu xông về phía trước liền xong việc thế nhưng hiện tại ba lô kelly không giống nhau hắn tiến hóa hắn trưởng thành hắn gặp suy nghĩ hắn hướng về bên cạnh liếc mắt nhìn không nhìn thấy cả cả bóng người mà tiến công cầu thủ ở mặt trước, hướng về phía sau hắn đồng đội chuyển bóng là không tồn tại việc vị chuyện như vậy. Liên ba lô kelly ở cùng cầu thủ của bát đánh đánh đập đập dưới ở mất đi cân bằng cùng đối phương đồng thời té lăn trên đất trước, đem bóng chuyển ngang cho bên cạnh. chuyển đẹp. Iton ở đây một bên than thở một tiếng, cả cạ cất bước rất ổn, tốc độ cũng rất nhanh, vẫn cùng cầu thủ bát vẫn duy trì một khoảng cách, kiên trì bền bị chạy cùng linh xảo chạy chỗ để hắn bắt được này một cái bóng. thế nhưng bát mã trung vệ về vị. vào lúc này, Milan chiến thuật thiếu hụt liền đi ra, vậy thì là giữa sân ở mũi tiến công trên chợ giúp không đủ, Todor còn không chạy đến vị đây. Cà Cà hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề, sau đó mím mím môi, khêu một cái rơi chân bóng, dứt khoát kiên quyết cắt vào bên trong mà đi. Hắn muốn thử nghiệm qua người, bởi vì Iton đã nói với hắn, ngươi phải có tự tin a. Cà Cà, ngươi hiện tại là Milan số 10, tình trạng của ngươi càng ngày càng tốt, tự tin một điểm, ngươi rất mạnh. Đúng, ta rất mạnh. Ta cảm nhận được tình trạng của chính mình càng ngày càng tốt. Về Vị cầu thủ đắt mạ là Lodi, đi, một cái hạng người vô danh, khi hắn nhìn thấy Cà Cà đẩy bóng đi tới thời điểm, nội tâm của hắn chỉ có một câu nói đang nhấp nháy vậy thì là, ngươi không nên tới a. Khá lắm. Cà ca, Y đón trong miệng lầm mầm, dù cho Cả Cả chưa thành công hắn đều muốn cổ vũ. Những năm này cuộc đời cùng trạng thái đê mê, để Cả Cả cũng không còn lúc trước tự tin. Hiện tại thực lực của hắn chính đang vững vàng tăng lên, dù cho còn không bằng đỉnh cao thời kỳ như vậy không thể tan tác nhưng cũng so với xạ dạ y phải mạnh hơn không ít. Càng khỏi nói còn cho hắn đeo sân bóng ảo thuật ra huy chương, sẽ không qua người vẫn tính là tiền đạo cánh sao? Ngươi cho rằng ngươi là Anthony, gặp vẽ vòng tròn sao? Milan cổ động viên thấy cảnh này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không tự liền mắt, đã từng Cả Cả qua người không có cái gì xảo, thông qua tần số cao liên tục chả bóng. Hoàn thành các loại điều chỉnh nhỏ, làm đối thủ coi chính mình có thể cướp được bóng đá thời điểm. Cả cạ lại thông qua chạm bóng, cấp tốc hoàn thành biến hướng. Thân cao chân dài cả cạ, căn bản không cần cái nào hoa hoẹ hoa sói động tác, dựa vào tốc độ của hắn, lực bộc phát, độ linh hoạt cùng thiên mã hành không trí tưởng tượng đã tự tin, liền có thể hoàn thành vui thai vui mắt đột phá. Lại như là Messi, ngươi nhìn thấy Messi ở trên sân bóng đảo chân sao? Hắn tại sao không đảo chân? Là sẽ không dẫm sao? Không, không phải, chỉ là bởi vì không cần. Hơn nữa hiện đại bóng đá, càng ngày càng theo đuổi đơn giản hiệu suất cao. Vào đúng lúc này. Cả cạ hoàn mỹ chạm khắc đã từng chính mình, lò đi không có chế tạo bất kỳ trở ngại. Cả cạ tốc độ so với hắn ở trong video nhìn thấy càng nhanh hơn. La con bà nó nói, cả cạ đã không thể tại chỗ bạo phát, không chạy nổi, già rồi a. Đối mặt không thành bình tĩnh, cũng là cả cạ đặc sắc một tròng. Di vãng vào lúc này, hắn cũng có không tự chủ được đến xem xa giả y ba lô Kelly vị trí. Bởi vì một trọi một thời điểm, hắn bản năng có chút không tự tin, đều là muốn đem bóng cho đồng đội. Cái này cũng là hắn mùa giải trước số kiến tạo tăng vọt nguyên nhân, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Cả cạ giết vào vùng cấm sau, nhìn thấy thủ môn thế nhưng hắn có rất mãnh liệt lòng tự tin, cái này bóng, ta có thể đi vào. liền cạ cạ lên chân, hết thảy đều trở về. làm lên chân một khắc đó, cạ cạ cũng đã xoay người hướng về Y Tôn phương hướng chạy trốn mà đi tới, hai tay cũng dơ lên hướng về thượng đế chúc mừng. đây chính là đỉnh cấp tấn công tay trực giác, làm suốt bóng một khắc đó thì có linh cảm có thể hay không tiến bảo. ba lô khe ly cùng xạ dạ y vẫn như cũ không có dừng lại bước chân của chính mình, bọn họ nguyên bản là dự định đã bồi, nhưng là chưa dùng tới, bóng đã tiến bảo, không một. Milan trước tiên đạt được ghi bàn, đây đối với trên khán đài Milan fan bóng đá mà nói đã là chuyện thường như cơm mưa. Bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng. Cả cả một đường chay như bay, đi đến Iton trước mặt, cái này luôn luôn nho nhã người bở ra dịu, đem Iton ôm lấy. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhiệt tình như thế, khá lắm. Cả cả, Yton dùng sức ôm cả cả, một điểm không có ghét bỏ trên người hắn mồ hôi, liền như vậy đã, liền như vậy đã. Gặp càng ngày càng tốt. Chương 42, nếu như là ngươi, ngươi gặp làm sao tuyển đây? Chương 42, nếu như là ngươi, ngươi gặp làm sao tuyển đây? Cả Sano cảm thấy đến không đúng phi thường không đúng chúng ta thắng lợi cơ sở là cái gì là cầu thủ sao không phải là huấn luyện viên dụng binh như thần trước thời gian nhìn tấu mi lan quật cường độ công kích tiến hành rồi phòng thủ nhưng hiện tại là cái gì tình huống đối thủ dự đoán chúng ta dự đoán thi đấu còn chưa có bắt đầu liền kết thúc cả xã nội không nói những cái khác đối với bóng đá khíu rắc vẫn là rất chuẩn xác ở hắn phát hiện mình nhọc nhằn khổ sở huấn luyện nửa ngày chiến thuật không có đưa đến bất kỳ chỗ dùng nào trái lại bị đối phương chơi đến xoay quanh thời điểm cũng đã biết này một cái đi xa đồ nạ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này vì lẽ đó hắn đối với đội bóng chiến thuật cũng tiến hành rồi điều chỉnh cụ thể biểu hiện là trận hình lùi lại bên trong thu phòng thủ nhân viên tăng cường hắn đã không cân nhắc ghi bàn vấn đề mà là đang suy nghĩ hiệp một như thế nào có thể không ném quá nhiều bóng bảo tồn hữu dụng thân thể ở hiệp hai thời điểm lại chuyển về đến Iton hít mắt đánh giá ăn mặn nhìn dấu ý đồ của bọn họ lập tức để Milan cầu thủ càng thêm kiên trì không chế bóng tìm càng tốt hơn cơ hội giảm thiểu mạo hiểm truyền dài Iton Siri ở bên cạnh lại bắt đầu cằn nhằn thế nhưng mỗi lần cho kiến nghị cũng phi thường tính chuẩn thế nhưng Iton rất nhanh sẽ ngăn chặn Siri đọc lời nói đừng nóngội. Coi như là để bọn họ tìm kiếm cảm giác. Yi ngẩng đầu lên, Si độc rất nhanh sẽ lý giải ý ý tứ, một mặt là để cả cả tìm một hồi qua người cảm giác, coi như là thất bại, đội bóng cũng rất nhanh có thể thông qua trở lại, cướp đoạn đem bóng quyền đoạt lại, mặt khác cũng chính là cho Tơ Lô tìm kiếm cảm giác. Huấn luyện thi đấu bên trong Tơ Lô biểu hiện thì có chút đê mê, có chiến thuật vấn đề, cũng có cầu thủ vấn đề, thi đấu bên trong càng không cần phải nói, này một hồi Tơ Lô cơ bản đều trở thành người vô hình, nhưng là ở Milan tiết tấu chậm lại hạ xuống, gia tăng rồi không chế bóng, giảm thiểu bị đánh phản kích nguy hiểm sau. Tơ chạm bóng số lần tăng nhanh, Sĩ sì Độc cùng Tạ Sở Ti liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều không khỏi hiện ra hoang đường ý nghĩ. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế nghịch thiên sao? Mùa giải trước giải đấu tên thứ bảy, Âu Chiến Tư cách mạnh mẽ người cạnh tranh, hiện tại liền đem ra luyện binh. Đôn Nạ Đôn ỉ cái kia một bộ thật lòng dáng dấp, càng là cho trước mắt Hoang Đường gia tăng rồi một ít sát thái. Trên thế giới bi thương nhất sự tình, đại khái chính là ngươi chăm chú cùng người khác lập bàn, người khác không riêng là ở chơi luyện tập chiếu thức mới, ngươi còn đánh nữa thôi hơn người ta. Đương nhiên, này đều là Sĩ sì Độc cùng Tạ Sở ý nghĩ. Đôn Nạ đồ chỉ cảm thấy cơ hội của chính mình đến rồi, hơn nữa cơ hội còn rất lớn điều này làm cho hắn vốn là có chút nhận mệnh tâm lại dục dịch ngóc đầu dậy chỉ tiếp mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc hai đội đều không có lại công phá đối phương cung thành Milan cơ hội hiển nhiên là càng nhiều thế nhưng ở vạn mà nghiêm phòng thủ từ thủ dưới tuy rằng uy hiếp đến cung thành nhưng cũng không có lại đạt được ghi bàn có cơ hội có cơ hội Đô Đô Nì trong miệng lẩm bẩm bắt chuyện các cầu thủ đi đến phòng thay đồ hắn muốn ở giữa sân tiến hành một ít điều chỉnh Yton tự nhiên là nhận ra được Đô ý nghĩ ý nghĩ này đối với Milan đến chính là một chuyện tốt tuy rằng Milan bây giờ có được ba lô như vậy cường tráng cầu thủ cũng có cả cả như vậy có thể tiến hành đột phá cầu thủ thế nhưng còn thiếu hụt ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài giải quyết dứt khoát cầu thủ mùa giải trước muốn tạ gì liền đóng vai nhân vật này trang tin tứ kết lượt về đối mặt barcelona chính là muốn tạ gì nhận được ba Lote Li chuyển về bóng ở bên ngoài vùng cấm ngoại Lai một cất xuất xa dứt điểm trang tin trận chung kết đối mặt real madrid muốn tạ gì cũng đóng vai then chốt nhân vật lại là ba Lote Li chuyển về kiến tạo bên ngoài vùng cấm ở ngoài muốn tạ gì hoàn thành rồi suốt xa ghi bàn tạ gì tồn tại phong phú milan kho vũ khí chỉ tiếc vì càng dễ đãi nộ càng cao hơn tiền lương muốn tạ gì lựa chọn rời đi Này một hạng kho vũ khí tạm thời bị phong ấn. Mùa giải này, Milan ở kỳ chuyển nhượng to lớn nhất độc tính, không phải những khác, là Juventus giữa sân, Milan khí tướng Tötolo trở về, này một hạng trở về rất nhiều người đều có chính mình giải thích, cho rằng khả năng này chính là chăm sóc fan bóng đá tâm tình, vì tăng cao đội bóng danh vọng các loại, không phải thi đấu nhân tố thúc đẩy. Trên thực tế, Tötolo trên người có nhiệm vụ trọng đại. Người đối với Tötolo ấn tượng là cái gì? Phóng đãng bất ham, giữa sân đại sư, đã phạt tinh thông. Người muốn biết Ý quy hoạch bên trong Tötolo là cái gì dáng vẻ sao? Ý tỉ mỉ hiểu rõ quá Tolo. Còn trẻ thời điểm ở đầu đường đá bóng trải qua, De Bello có không hề tầm thường sức sáng tạo, tư duy không có bị sơ cứng, có thể lấy ra dàn giáo nhìn vấn đề. Hắn cùng những người nhà xưởng chế tạo không giống nhau, ý nghĩ của hắn không có bị hạn chế ở một cái dàn giáo ở trong, không hội ngộ đến vấn đề liền đi bộ dàn giáo mà là dựa vào chính mình cảm giác cùng kinh nghiệm đến, vì lẽ đó thường thường có đủ loại khác nhau kỳ tư diệu tưởng. Đây là bóng đá tiến bộ, cũng là bóng đá lùi bước. Đến năm 2023 người sẽ phát hiện hiện ra đến giới bóng đá ngôi sao mới cơ bản đều là một cái khuôn mẫu khắc đi ra ít đi cổ sớm thời kỳ loại kia trăm hoa luôn nợ cảm giác, liền ngay cả bờ ra diệu vũ giả cũng hướng đi đường cùng. Tớt lô ở Đông đảo giữa sân bên trong đặc thù địa vị, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, càng nhiều chính là hắn trí tưởng tượng còn có rộng rãi tầm nhìn. Đúng, tớt lô tầm nhìn là muốn so với người bình thường còn rộng lớn hơn một ít, bởi vì con mắt của hắn như là hồ ly như thế dài nhỏ, mà điều này làm cho hắn ở trên sân bóng có thể nhìn ra so với người bình thường càng thêm rộng rãi. Nếu như ngươi xem so tài lời nói, thường thường sẽ phát hiện, tớt lô gặp có một ít không thể tưởng tượng nội bóng, một ít người bình thường tầm nhìn điểm mù địa phương vẻ mắt của hắn dư quang nhưng có thể quét đến, đây chính là con mắt dài nhỏ chỗ tốt rồi. Sau đó còn có chuyên môn tiết mục đi nghiên cứu tơ lô tầm nhìn, phát hiện hắn so với người bình thường tầm nhìn nhìn thấy nhiều hơn chút, nhưng cũng có hạn, hơn nữa chủ yếu là hai bên trái phải có thể nhìn thấy phạm vi bổ trợ. Có điều này đã là rất hiếm có ưu thế, Eton muốn lợi dụng tơ lô này một cái đặc điểm để hắn trở thành Milan suy nghĩ lại não, chỉ có điều hiện tại còn không nghĩ đến thích hợp phương thức. Bởi vì người để tơ lô đi xử lý bóng lời nói, Milan tốc độ tấn công gặp không thể phòng ngừa biến chậm, hơn nữa Balotelli trên phương diện chiến thuật thích hướng tính trái lại còn không bằng Totti. Tô lô trên người có mặt khác hai đại nhãn mác đá phạt đại sư đao giải phấu giống như tinh chuẩn chọc khe. Ở hắn tiền vệ tấn công từ đứng sau tỏa sáng tân sinh thời kỳ, thường thường có thể nhìn thấy hắn ở hậu trường đến một cước xé rách đối thủ hàng phòng thủ chọc khe bóng, tiền đạo cầu thủ chỉ cần trôn đầu hướng về trước lao nhanh là có thể. Mà điểm này, Tô Zét kỳ thực so với Ba càng có ưu thế. Bởi vì Tô Zét cùng Ba đá bóng phương thức không giống, Ba trước đây là yêu thích dẫn đường biên, rất sớm đã là tốc độ hình tiền đạo, giỏi về đánh phía sau. Eton không muốn đem Milan tấn công nhét vào một cái khoanh tròn bên trong đồng thời cũng không muốn từ bỏ ba lô Kelly, bởi vì ba lô Kelly hạn mức tối đa rõ ràng cao hơn nữa. Đao giải phâu giống như tinh chuẩn chọn khe dùng không được. Đá phạt đại sư cũng rất khó đưa đến tác dụng. Milan đá phạt chiến thuật là Iton hy vọng có thể trương mới cùng tối ưu hóa, Matero ở trong đó sẽ đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. ở Juventus thời điểm, Matero đá phạt tỷ lệ bàn thắng cao hù dọa, điều này có thể phong phú Milan tấn công thủ đoạn. Đối mặt một ít xe buýt thùng sắt thời điểm, Iton cũng có càng nhiều lựa chọn. nhưng mà tiếp nối chính là, bởi vì Milan ở tấn công trên lựa chọn, dẫn đến thường thường phát động thời điểm tiến công rất khó cho đối phương chiến thuật phạm quy cơ hội. Một khi phát động tấn công, chính là vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Hơn nữa CGA trên căn bản đều là ba trung vệ trận hình, trung vệ sẽ trực diện trước sân phòng ngang. Milan đá phạt cơ hội ngoại trừ phạt góc, cái khác đều thật là ít đòi. Này dẫn đến tơ lô trên căn bản không có cơ hội gì bày ra chính mình. Cũng là bởi vì tấn công trên vấn đề, dẫn đến Torlo ở giữa sân có vẻ có chút dư thừa. Công việc tầng chót không cần hắn làm, tấn công tổ chức rất nhiều người cũng có thể làm. Dù sao Milan tấn công tổ chức độ xuất chính là một cái đơn giản thô bạo. Torlo hiện tại làm nhiều nhất, dĩ nhiên là bảo vệ bên ngoài vùng cấm đỉnh vòng cung vị trí phòng ngừa đối thủ phản kích lúc chọn khai bóng, chuyện này quả thật chính là phung phí của trời. hắn đúng là phi thường đặt thủ loại kia giữa sân, thế nhưng Iton vẫn không có tìm tới kích hoạt hắn phương thức, vì Tolo đem đội bóng tiết tấu chậm lại. dù sao Juventus nhịp điệu thi đấu có thể so với Milan muốn chậm hơn không ít, mà ở Juventus Tolo tao nhã hào phóng, đã thành thạo điều luyện. Tolo ở Milan lung tung tình cảnh, không riêng là Iton, bản thân của hắn, fan bóng đá, cầu thủ đều ý thức được. có điều Ito chưa hề nghĩ tới từ bỏ, bởi vì dùng tốt là thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, như suốt xa, đá phạt, càng phong phú tổ chức. Nếu như là ngươi, ngươi gặp dùng như thế nào tơ lô đây, chương 43, đi muốn một câu thần chú đi, chương 43, đi muốn một câu thần chú đi. Ta thật giống có chút rõ ràng Gadiola khổ não. Phòng thay đồ bên trong cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, Eton không hiểu ra sao nhớ tới Gadiola, đang tìm kiếm thích hợp nhất chiến thuật lúc, hắn có phải hay không cũng từng như vậy khổ não quá. Có lẽ có đi. Dù sao ở Gadiola cuộc đời bên trong, có quá nhiều thực lực ra sẽ tặn là không cách nào bao quát cầu thủ, nói thí dụ như Hetoho, Zohak, Iza Khimovic, bọn họ đều có thực lực, biểu hiện cũng không sai nhưng là nhưng bởi vì không thích hợp đội bóng chiến thuật không đạt tới yêu cầu mà rời đi. Tơ Lô cá nhân là không có vấn đề gì, ở nguyên bản dòng thời gian trên hắn vẫn như cũ có thể phát sáng tỏa nhiệt, ngoại trừ tốc độ chậm, thân thể đơn bạc bên ngoài, hắn các hạng năng lực cũng là trình độ tuyến trở lên. Chỉ là hắn khả năng không có như vậy thích hợp Milan chiến thuật hệ thống, Milan tiết tấu so với Juventus càng nhanh hơn, giữa sân tổ chức thùng rông tiêu to. Để Tơ Lô ra sân đổi phẹt nền đệt. Hiệp hai vẹn vẹn chỉ quá 10 mấy phút, Eton liền quyết định phải đem cho đổi lại, bởi vì cả cả quan hệ, hơn nữa Lô địa vị mọi người đều muốn cho Tơ Lô sáng tạo biểu hiện cơ hội. Điều này làm cho Milan ở hiệp 2 đá có chút biến yếu. Không còn các loại à? Sì đọc theo bản năng vì làm The lô nói ra một câu, thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, gật đầu nói, "Được rồi, đổi Fẹt Nện đến." Yi nhìn Sì Độc một ánh mắt, nhìn thấy đối phương ý thức được không thích hợp, cũng không nói gì nữa, đây chính là Milan giảng buộc, người nhà giống như tình cảm. Fẹt Nện đến ở hiệp 2 lần thứ nhất làm nóng người, vị này cầu thủ Bồ đảo Nha đã có một khoảng thời gian rất dài không có vì là Milan ra trận, hắn phi thường kích động. Yi Ton vẫy vẫy tay, ra hiệu Fẹt đến lại đây, vị này nhìn qua cường tráng không ít người Bồ Đào Nha ngoan ngoãn đi tới. Lắng nghe Y chỉ thị, Lưu lại vị trí của ngươi hướng về trước đẩy, đến tiền vệ tấn công vị trí. Phẹt nẹn đệt gật đầu liên tục, cũng rõ ràng Y ý tứ, chính là đem giữa sân biến thành hai cái tiền vệ trung tâm một cái tiền vệ tấn công bố trí. Nhìn thấy Phẹt nẹn đệt rõ ràng sau đó, Y vừa liếc nhìn Si Đọt, sau đó hé một nói, thông báo một hồi mọn Tô Lý Vũ, để hắn cũng lên sân, thay đổi cờ dịch sợ tăng. Si Đọt gật gật đầu, trên mặt cũng nhiều hơn một chút nụ cười. Tạ Sở Ti nhìn thấy màn này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Tơ Lôn là một cái lão tướng, đến những 60 mấy phút không có thương bệnh, không có thể năng không chống đỡ nổi tình huống bị đổi lại, chỉ có thể giải thích một vấn đề, vậy thì là Ý đối với Tello không hài lòng, đây là một cái không tốt tín hiệu. Hiện tại cờ dịt sợ tăng cũng bị thay đổi, không riêng là Tello bị thay đổi, như vậy liền đại biểu không phải đối với Tello bất mãn, chỉ là đơn thuần chiến thuật điều chỉnh. Cũng coi như là bảo lưu Tello bộ mặt. Trên khán đài fan bóng đá phát sinh từng trận tiếng bàn luận, bọn họ nhìn thấy bên sân bảng điện tử trên dãy số, Milan ở một bóng dẫn trước tình huống phải thay đổi người, thay đổi Tello, cờ gì tăng, đổi món Tolivo, phạt Trên internet đối với cái này thay đổi người cũng là nghị luận sôi nổi, Totolo rời đi Milan sau đó, nhưng là bị không ít Milan fan bóng đá coi là kẻ phản bội, dù cho là hắn trở lại Milan, cũng không phải tất cả mọi người đều vì này cảm thấy hài lòng. Totolo cái kia kẻ phản bội, liền biết hắn không xong rồi đến khanh Milan. Không phải, ngươi làm sao có thể nói hắn là kẻ phản bội? Hắn ở Milan dòng giá 10 năm ngươi nói hắn là kẻ phản bội. Hắn làm sao liền không phải kẻ phản bội, hắn phản bội Milan, đi đến tú. hiện tại hắn trở về, liền có thể phủ quyết đi những này, làm rõ một cái hạt nhân vấn đề. Totolo là bị đuổi đi Mười năm hạt nhân liền bởi vì một ít người liền bị đuổi ra khỏi cửa, ha ha, còn bị xưng là kẻ phản bội, ngươi là thánh mẫu sao? Ta đem ngươi đuổi đi, ta còn muốn ngươi đối với ta cảm ơn đái đức. Không phải, chúng ta muốn nhìn một chút khi đó tình huống đi. Lúc đó tơ lô tuổi đã lớn hơn, câu lạc bộ đang thi hành tuổi trẻ hóa xét lực, không ra hạn hợp đồng tơ lô ta cảm thấy đến chính là mình một loại tỏ thái độ, tỏ thái độ chính mình tuổi trẻ hóa quyết tâm, câu lạc bộ là có chút xin lỗi Tolo. Ta không cho là Tolo là kẻ phản bội, ta cảm thấy đến cho rằng là kẻ phản bội đều không đúng Milan fan bóng đá, nhiều nhất là cái quái gì đâu chúng ta ngày hôm nay không nói kẻ phản bội sự, liền nói Tơ Lô hắn có ích lợi gì đi, dám cũng không có. ngày hôm nay ta liền ở ngay đây đem nói lưu lại, nếu như Tơ Lô ở Milan đá ra, ta cùng ngày lên sân thượng ngã chết. dưới lầu hai bình, có khách tới, sân thượng vui tịch. Tơ Lô ở ra sân thời điểm, cả người đều có chút không tốt, kỳ thực trong lòng hắn ẩn giấu đi một cái bí mật nhỏ, hắn sở dĩ không chút do dự lựa chọn gia nhập liên minh Milan, ngoại trừ mọi người đều biết nguyên nhân bên ngoài, còn có Alergy sắp sửa dạy học Juven tú nguyên nhân. hắn không phải rất yêu thích Alergy, hơn nữa hắn cảm thấy đến Milan cần hắn, có thể bây giờ nhì lên hắn tượng hồ đi rồi một bước sai kỳ ở Tơ Lô ra sân thời điểm, Barlow Kelly, cả cả đều hướng về Telo chạy tới. Trên khán đài có một ít linh linh tái tái tiếng xùi, đó là đưa cho vị này kẻ phản bội một hồi thi đấu không có thành tiệu cũng coi như trận thứ hai vẫn không có. Phan bóng đá kiên trì là có hạ, ở một ít vốn là xem Telo khó chịu cổ động viên trong mắt đã đem Telo coi là chuyển lượng mùa hè chuyển lượng một đại nét bút hỏng. Người gặp tốt lên bằng hữu của ta. Barlow nụ cười hồn nhiên, mắt một đôi thiên chân vuốt tả con mắt nhìn Tơ Lô. Tơ Lô gật đầu ra hiệu, cố lên. Cả cả nói đơn giản một câu. mở ra hai tay. Hai người thâm tình bỗng ấp. Barlowe Kelly ngây ngốc ở bên cạnh nhìn, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Một lúc lâu, hai người tách ra bên cạnh trọng tài chính đều giơ cổ tay lên, ra hiệu thời gian. Cả cả hướng về khán đài chỉ chỉ Barlowe, chỉ chỉ chính mình. Sau đó làm ra vỗ tay tư thế, trên khán đài trong nháy mắt xuất hiện linh linh toái toái tiếng vỗ tay. Barlowe Kelly không cam lòng yếu thế, nhìn tơ lô bằng lưng, la lớn, đi muốn một câu thần chú đi. Tơ lô thân hình hơi cứng đờ, muốn tâm sự một hồi, thế nhưng trọng tài chính đã bắt đầu thúc dục chỉ có thể rơi xuống chẳng, nhưng là trong đầu của hắn nhưng vẫn vang vọng mới vừa Barlowe Kelly la lên câu nói đó. Nguyên Bản có chút xoắn suy tâm, trong nháy mắt trở nên hơi thấp giọng cùng căng thẳng, cho tới trên sân điểm số biến hóa, đều không có tâm tư lưu ý. Thần chú. Peterson nhìn Eton đứng ở bên sân bóng lưng, trong đầu vẫn đang vang vọng câu nói này. Baclo Kelly, Fennedet, Saja muốn gì? Cả cả đều là trong truyền thuyết thần chú năm giữ, bọn họ bị huấn luyện viên trưởng Eton truyền thụ một câu thần chú, sau đó chính mình, cầu thủ cuộc đời liền bắt đầu nghịch thế dương lên. Baclo Kelly bàn như ma, trở thành CJA chiếc giày vàng. Fennedet, thời khắc mấu chốt ghi bàn, hiện lộ hết yêu tinh phong độ. Muun Ta đại bác bánh môn trở thành mi lan cứng nhất cái kia thận, mà bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là ở Eton nơi đó thu được một câu thần kỳ thần chú, thậm chí là bị Eton trong âm thầm đạo diễn quá. thật sự, những chuyện này đều là thật sự. Tốt lâu nghe qua ba lô ly thần chú, nghe qua cả cả lưu bức, vì lẽ đó chính mình khiếm khuyết kỳ thực là một câu thần chú, đỉnh cấp lý giải, thế nhưng thật giống không cái gì thật xấu. quá một đoạn thư thái tháng ngày Eton còn tưởng rằng làm pháp sư tháng ngày đã qua, nhưng không có chú ý tới, ở quang minh chiếu không tới địa phương, đến từ phương đông thần kỳ thần chú chuyển thuyết, chính đang khuấy tán. Đớt lâu tốc độ quá chậm a íton còn không biết, chính mình lại phải về đến lúc trước nói bừa vẽ thuận miệng tháng này, vẫn còn ở nơi này cảm khái nổi lên tơ lô cùng vẹn nẹn đệt khác nhau. Các hạng số liệu kỳ thực vẹn nẹn đệt đều muốn càng xuất sắc, duy nhất không giống chính là phương diện tốc độ vấn đề. Tuy rằng tơ lô tiếng tâm rất lớn, thế nhưng hắn giữ bóng đẩy mạnh năng lực thật sự không xuất sắc, chủ yếu chính là tốc độ quá chậm, mà vẹn nẹn đệt nhưng một mực có một cái tốc độ. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 30. Milan hàng phòng thủ biểu hiện vứt vàng, vẹn lên sân sau, hai hạt ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ. Hạt thứ hai đi bàn. Phệt nẹn đệ giữ bóng đẩy mạnh hấp dẫn bàn mạ giữa sân sự chú ý. Đem bóng phân một bên cho đến cạ cạ, cạ cạ dẫn bóng cắt vào bên trong. Cho khe ba lô Kelly, ba lô Kelly suốt bóng bị chặn ra. Sả dạ ủy đã bồi đắc thủ. Bàn thắng thứ hai, Sả dạ ủy cầm bóng đến cuối, đối mặt bàn mạ nghiêm phòng thủ từ thủ, đem bóng cho đến lùi lại tiếp ứng phệt nẹn đệ. Phệt nẹn đệ cầm bóng sau, thông qua tốc độ đột nhập đến bên ngoài vùng cấm, sau đó ngã vào bên ngoài vùng cấm bên trong. Milan thu được một hạt chạm bóng. Ba thao đao chủ phạt, vững vàng trong số mệnh. Milan đánh vào viên thứ ba ghi bàn. Tại đây cái trong lúc Tơ Lô vẫn quan sát phẹt nẹn Đệt, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngay lập tức đi dò hỏi phẹt nẹn Đệt, trong miệng hắn nói lẩm bẩm chính là cái gì. Đối với này, phẹt nẹn Đệt cũng không có dấu làm của riêng, đem y tôn giao cho hắn câu nói kia đi con mẹ nó. Nói cho Tơ Lô nghe. Cái kia dừng lại, cái kia tiết ấu, cái kia câu nói nặng nhẹ, bắt bi vô cùng đúng chỗ. Tâm tình tích tụ Tơ Lô, theo niệm vài câu, càng niệm càng có cảm giác. Đây chính là thần chú thần kỳ sao? Ta thật giống thật sự, càng tốt hơn. Sau đó Lô lại dò hỏi, câu chú ngữ này nghĩa? Phệ Nện Đệt sắc mặt nghiêm túc nói, đi con mẹ nó. Ý tứ là sở hữu không tốt đồ vật, đều cút cho ta xa một chút. Lợi hại, Trung Quốc thần chú, quả nhiên bác đại tinh thông. Quả nhiên, ta, Út Lô, cũng cần một câu thần chú, nhưng lại như thế nào mới có thể thu được thần chú đây? Ta thật sâu. Chương 44, ngươi có ta sẽ thần chú chứng cứ, chương 44, ngươi có ta sẽ thần chú chứng cứ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên vẫn là thật náo nhiệt. Đồ Nạp Đônỷ đang hoàn thành chính mình công tác sau, liền bỏ của chạy lấy người, đối mặt phóng viên dò hỏi liên quan với cuộc tranh tài này cái nhìn lúc, Đồ Nạp Đônỷ cười khổ nói: Ta vẫn cho là chúng ta có cơ hội, thậm chí lô bị thay đổi đi thời điểm, ta còn cảm thấy cho chúng ta có thể tóm lại bọn họ thay đổi người lỗ hồng, đuổi kịp vượt lại, thế nhưng kết quả mọi người đều biết, y là một cái khiến người ta đoán không cho huấn luyện viên, ta cho rằng đã nghiên cứu triệt để hắn, thế nhưng hắn luôn có thể lật đổ ta đối với hắn cái nhìn. nhì trong lời nói có chút cay đắng, nhìn ra được hắn là thật sự phiền muộn. Lúc trước nằm vào, đến thi đấu phát hiện không có tác dụng. Lợi dụng giữa sân nghỉ ngơi đi điều chỉnh, kết quả điều chỉnh cũng là hữu hiệu, hiệu gần 10 phút, một lần thay đổi người, liền phá giải hắn vào, người tuổi trẻ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Trả lại không cho bọn họ những lão nhân này không gian sinh tồn. Này đều muốn giết chết người. Đỗ Nạ Đỗ vốn là không phải loại kia am hiểu trường thi điều khiển huấn luyện viên trưởng. Đối mặt tiếp theo dò hỏi liên quan với thay đổi tơ lô cái nhìn lúc, Đỗ Nạ Đỗ một bên lắc đầu vừa nói, hắn là cái rất lớn mật huấn luyện viên trưởng, nếu như là ta lời nói, ta sẽ không như vậy liền đem tơ lô cho thay đổi đi, có thể vấn đề là, hắn thay đổi người hầu như là lập tức rõ ràng, nhìn một cái, bị đổi lên sân tiểu tử làm cái gì, hắn tham dự chúng ta ném mất hai cái đi bạn, thậm chí còn chế tạo một cái trạng bóng, y là có thể bấm gặp toàn sao. Các ký giả một trận cười vang. Hiển nhiên đồn Na đồn ý là đang đùa một cái lưu hành ảnh, liên quan với Iton biết thần chú này. Tơ lô bị thay đổi là có tranh luận, thế nhưng Iton thay đổi người dùng hai cái ghi bàn nói cho tất cả mọi người. Hắn thay đổi người không có vấn đề, Tơ lô chính là không có đá tốt. liền thuận lý thành chương vấn đề thứ ba đi ra. Ngươi cảm thấy đến Tơ lô gia nhập liên minh là một cái sai lầm sao? Nay đã là Milan trận thứ hai giải đấu, hơn nữa trước huấn luyện thi đấu. Rất hiển nhiên Tơ lô cùng Milan là có chút hoàn toàn không hợp. ở Juventus thời điểm Tơ lô biểu hiện có thể xưng là bấp đuổi cấp bậc, mà ở Milan này mấy trận hoàn toàn chính là phiền vai. Đô đối mặt phóng viên dò hỏi vẫn như cũng là duy trì nụ cười. Ta chỉ là bạn mạ huấn luyện viên, này không phải ta nên cân nhắc vấn đề. Ta chỉ biết Milan càng ngày càng tốt. Sau đó ta nên làm sao để bạn mạ cũng biến thành càng ngày càng tốt. Còn Tơ Lô gia nhập liên minh có hay không là cái sai lầm. Hắn là cái ghê gớm cầu thủ, hắn chỉ là vẫn không có thích ứng. Iton đối với Tơ Lô gia nhập liên minh nhất định có ý nghĩa của chính mình. Nói tới chỗ này, Đô Đô dừng một chút, nói câu lời nói dí dỏm, nói không chắc Iton cho Tơ Lô một cái thần kỳ thần chú, lần sau chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn đại hiện thần uy cũng không nhất định đây. Dưới đại phóng viên lại là một trận cười vang, lại hỏi một chút không có dinh dưỡng vấn đề sau, liền buông tha Đồ Nã Đồ Nghị, Đồ nạ Đồ Nghị xưa nay không phải bọn họ quan tâm trọng điểm. Y mới là. Ở đi vào sau trận đấu nơi buổi họp báo tin tức trước, Sáp Tỷ Ẩn cùng Y lặng lẽ nói rồi chút nói, giảng giải một hồi mới vừa Đồ nạ Đồ Nghị cùng phóng viên vấn đáp. Ta đều nói rồi ta sẽ không thần chú. Yton Tôn nhíu mày nhìn về phía Sáp Tỷ Ẩn Dạ, ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta sẽ cái gì thần chú chứ? Chúng ta đều là được quá giáo dục cao đẳng người. Sáp Tỷ lắc đầu liên tục, ngoài miệng nói đúng lắm, đương nhiên không tin, người đứng đắn ai tin cái này à? tin cái này vẫn là người đứng đắn sao? trong lòng nghĩ tới là, Iton, ta đều hiểu, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo thủ bí mật, ta cũng sẽ giám sát những người khác bảo thủ bí mật. Sa Tỷ En dạ tiếng lòng Iton tự nhiên không biết, vì lẽ đó tặng Dương, ta thực sự là càng ngày càng yêu thích người, chúng ta phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm. Hai người mới bắt đầu kỳ thực là có chút mâu thuẫn bất kể là lần đầu gặp gỡ Sa Tỷ En dạ không nhìn Iton đem hắn xem là trong suốt, hay là bởi vì vòng tròn đem Iton xem là tôn tử đang mắng, lại hoặc là xem thường Iton ở phía sau tức nói nguyên thứ tử. Nhưng hắn hiện tại là Iton kiên định mà ủng hộ người. Ngươi muốn hỏi trong lòng hắn trang chính là cái gì, hắn gặp không chút do dự nói cho ngươi, đều là Iton. Lúc trước hắn cũng không biết 26 tuổi sáu tuổi Iton có lớn như vậy năng lực à, hắn phải biết lời nói hắn đã sớm đầu. Dưới đại phóng viên người người nhổ não, khi thấy Iton lúc tiến vào, từng cái từng cái mắt nhỏ đó là tật lượng, từng cái từng cái mặt lại như là từng cái từng cái miệng, liền phảng phất đang nói vương vàng, đói bụng, xin cơm cơm. Gần nhất Cgia rồi bóng đá không có cái gì nổ tung tin tức, vốn là ba lô kẹt tin tức có thể trở thành một cân, thế nhưng lúc trước bọn họ lưu lượng mật mã, hiện tại trở thành Iton ngoan bảo bảo nhà ai phỏng vấn thời điểm, nói điện thoại còn muốn cho huấn luyện viên trưởng gọi điện thoại xin chỉ thị A. Tại đây sự kiện sau, không có ai lại có ý đồ với ba lô Kelly, ai sẽ theo một cái kẻ ngu si phân cao thấp, vừa không có chỗ tốt. Các ký giả nhiệt tình để Ito có chút run cầm cập, liền lựa chọn chiến thuật uống nước, ngu ngu cù ngu. Ngay ở hắn đem nước thả xuống trong nháy mắt đó, khá lắm, cánh tay như rừng, từng cái từng cái đều muốn hỏi vấn đề. người, Milan bóng đá, tao kết. Đây là cái người quen cũ, sạp thì èn ra đắc lực đồng bọn, tao kết đứng lên sau, cân nhắc một chút dùng từ. Do hỏi đối với Iton đối với cuộc tranh tài này cái nhìn, cùng với cái này mùa giải mục tiêu. Hai người một sướng một họa, nghe được cái khác phóng viên lòng ngứa ngáy khó nhịn, các ngươi có thể hay không không muốn vào lúc này lẫn nhau thổi phồng à? Ngươi sẽ không có càng muốn muốn hỏi sự tình sao? Thật vất vả, tao kết ngồi xuống, sau đó cái kế tiếp chính là quay chậm mắt cô bạ Dạ Phi, bà Dạ Phỉ đã từng đưa tin quá xỉ độc trở thành Milan huấn luyện viên trưởng sau, sẽ đem thanh lý nhân viên thừa liệt vào AC Milan ở mùa đông chuyển nhượng nhiệm vụ chủ yếu, muốn tại gì, nó sẽ dị nổ cùng re tam đại tiền vệ phòng ngự cũng có thể cáo biệt Milan tin tức. Mà sau bởi vì Ý chẳng ngang, dẫn đến hắn đưa tin trở thành một cái ố long điều này làm cho hắn có chút tức giận bất bình. ở hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền đứng lên đến chất vấn Iton chuyển nhượng mùa đông động tác. đã lâu không gặp, Marco. đã lâu không gặp, Iton. bà dã phỉ bây giờ cùng Iton quan hệ cũng không sai. thế nhưng quan hệ có điều quy không sai. cơm hay là muốn ăn mà. Iton, từ lâu có phải hay không một lần thất bại chuyển nhượng. thất bại. Iton nhìn bà dã phỉ có chút mò không cho cái tên này đầu lối. vậy phải xem ngươi đối với thành công định nghĩa là cái gì. có điều, mặc kệ ngươi đối với thành công định nghĩa là cái gì. Ta đều cho rằng Perlo chuyển nhượng đối với Milan hoặc là cầu thủ bản thân đều là một chuyện tốt." Eton chép chép miệng, khi hắn nói vậy phải xem ngươi đối với thành công định nghĩa là cái gì thời điểm, hắn cảm giác dưới đại các ký giả con mắt đều ở tòa ánh sáng. Cũng còn tốt hắn cơ trí, đúng lúc chuyển đổi hòa phong, không phải vậy chẳng phải là muốn đến cái khẩu chiến của nho. Vậy ngươi cho rằng hiện tại tơ lô ở Milan biểu hiện, có thể xứng tụng thành công sao?" Hừ hừ. Eton nhíu nhíu mày, hắn xác định bà dạ phỉ muốn làm việc, người nước ngoài tình bạn quả nhiên là yếu đuối, Milan cùng quá khứ không giống nhau, chiến thuật có rất lớn thay đổi hắn phải cần một khoảng thời gian thích ứng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi trợ giúp hắn. Đoạn văn này nói vẫn là rất đẹp, thế nhưng hắn là Iton A, trợ giúp. Bà Dạ Phi lộ ra nụ cười chiến thắng, hắn hẽ một nói, giúp thế nào trợ? lại như là trợ giúp cái khác cầu thủ như thế, dùng cái gọi là cổ vũ lòng người thần chú sao? Iton nhìn bà Dạ Phi một mặt tròn vắng. đây là buổi họp báo tin tức vẫn là tra hỏi hiện trường, tại sao lại bắt đầu nói thần chú sự tình? có điều bà Dạ Phỉ vẫn là miệng dưới lưu tình, dù sao hắn nói cổ vũ lòng người thần chú, mọi người đối với thần chú ấn tượng cũng phân làm tam lục tiểu đẳng. phi Y Tôn nâng lên tay phải, chỉ vào bà Dạ Phỉ, sau đó nhìn quanh hai bên, "Phỉ báng ta a. Hắn phỉ báng ta a. Ngươi phỉ báng ta a. Các ngươi đều nhìn thấy a. Hắn ở phỉ báng ta a. Đây là phỉ báng ngươi có biết hay không? Ngươi có chứng cứ gì giải thích ta sẽ thần chú đây?" Y Tôn thử nghiệm manh hỗn quải, thế nhưng thất bại. Bà Dạ Phỉ khẽ miệng hướng về mặt trên một vết, rất nhanh lại thu nạp trở về, hắn cao cao nâng lên tay phải, sau đó truyền phát tin trên tay đi âm, mặt trên là phẹt nện đét, ba Lô Teddy, muốn ta gì?" Cả cả tiếp thu phỏng vấn lúc thần. "Này không thể chứng minh cái gì?" Ở quốc gia chúng ta là có nghĩa vụ chế giáo dục, chúng ta đều sinh trưởng ở lá cờ đỏ dưới, không chấp nhận loại này phong kiến mê tín, ở chúng ta nơi đó có một câu nói, sau khi dựng nước không cho thành tinh. Nói tới chỗ này, Ethan nhấc lên cánh tay của chính mình, nửa luận nửa thật tức hô một câu, ta cùng mê tín không đội trời chung. Bà dạ phỉ mím mím môi, hai người vào lúc này thật là có điểm bằng hưu ý đùa giỡn, có điều công quy công và tư quý tư, chính mình đến đâm thủng đối với hai người mà nói, chưa chắc đã không phải là một loại chuyện tốt. Ta có chứng cứ. Ngươi có chứng cứ? Ta có người biết thần chú chứng cứ. Ngươi có ta sẽ thần chú chứng cứ. Bà Dạ phỉ há miệng ra, lại nhắm lại, hắn quyết định trực tiếp đem chứng cứ mang ra đến quên đi, không phải vậy hắn muốn nhịn không được. Y tôn dựa vào ghế, hai chân miết lên, chứng cứ cái gì chính là không tồn tại, hắn thật sự sẽ không, cái gì thần chú, hắn chính là một người bình thường. Hắn có thể hay không thần chú trong lòng mình lẽ nào không đếm sao? Ta sẽ thần chú ta còn ở đây, ta trực tiếp tu tiên, cũng không thể. Tổng không đến nỗi. Sẽ không. Mẹ nó. Y đột nhiên ngồi thẳng người, không thể nào. Sẽ không như thế Khên đi, chương 45, điểm nóng tin tức, mọi người đều thảo luận điên rồi, chương 45, điểm nóng tin tức mọi người đều thảo luận lên rồi. Eton, ta muốn người nước mà chết. Cười chết ta, cái này phiên dịch thật sự chuẩn xác không? Không thể nào. Không thể nào. Sẽ không thật sự có người cho rằng Eton dựa vào chính là thực lực chứ? Chiến hốt cục các đồng chí ở nơi nào, lên công tác, đều liên đại nào, ta không cho phép còn có người tin tưởng khoa học. Nay một hồi buổi họp báo tin tức nhiệt độ liên tục tăng lên, các cư dân mạng đều vui vẻ chơi lên, Eton ở hiện trường kiên quyết không thừa nhận chính mình biết thần chú chuyện này, truyền thông ở hiện trường tự nhiên cũng không có biện pháp gì tốt, thế nhưng ở tuyên bố kết thúc sau đó, từng cái từng cái đều khởi xướng tiểu viết văn. Phetsnètet, Balotelli, Sardài, muốn ta gì, cả cả. Một cái lại một cái Milan cầu thủ bị đơn độc liệt đi ra, Phetsnètet đang không có gia nhập liên minh Milan trước, ở Nở 19 trong lúc trên căn bản không có cái gì ra trận cơ hội, thậm chí một lần có nghề nghiệp cuộc đời về nhà dự định. Nhưng lại ở Itoan thủ hạ đây, nguyên bản gầy gò đến mức cùng bộ xương như thế tiểu tử, chậm rãi trở nên bình thường lên, hơn nữa ở trên sân bóng cũng thể hiện rồi chính mình đặc sắc, nhẹ cảm chạy chỗ cùng không sai tốc độ. Ở Milan nhiều lần đảm nhiệm thay thế bổ sung thần binh nhân vật, Balotelli ở Iton không có đến trước, trên nửa cái mùa giải hắn đều làm như gì? Trên sân bóng cùng người phân cao thấp, sau đó ăn thẻ đỏ, sân bóng dưới cùng tất cả mọi người phân cao thấp, bị truyền thông làm thấp đi vì là cái ác, tâm tình tích cực không ổn định, lại như là một viên bom, không chắc lúc nào liền nổ tung. Nhưng là ở Eton thủ hạ đây, tuy rằng tình cờ còn có thể phát rồ thế, nhưng đại đa số thời điểm tâm tình cực kỳ ổn định, hơn nữa cùng hắn đối tuyến cầu thủ phòng ngự, có thậm chí tâm tình của chính mình không ổn định, nói thí dụ như vợ giận hạ trung vệ. Ở một lần thi đấu lúc, một cả trận đều nghe Ba Lote Li nghĩ linh tinh cái gì không nghe không nghe, hắn kiên quyết cho rằng đó là một loại ác độc mượn bắt nguồn từ với tà ác phương đông. Barlow Kelly ở trên cái mùa giải dựa vào mình có thể ghi bàn có thể kiến tạo có thể điểm tựa biến hiện, thể hiện rồi chính mình thần phong thiên phú, thu được CGA chiếc giày vàng, trở thành đội bóng tuyệt đối chủ lực. Cả cạ ở Eton không có tới trước thì thế nào đây? Hắn thái độ không thể hoài nghi, dù cho là nguy cấp nhất thi đấu, hắn cũng tuyệt đối là trên sân muốn nhất thắng cái kia một cái, khi đó thường thường có đưa tin, đại khái là Milan này một hồi thua, cả nhánh đội bóng chỉ có cả cạ cùng muốn tạ gì muốn thắng lợi. Cả cạ ở Milan biểu hiện thì có chút bi thương hắn những nhân tố khác cũng có nhưng chủ yếu là năng lực không đủ mà năng lực không đủ quyết định bởi với tự trải nghiệm của hắn cùng thương bệnh đây cơ hội là không đảo ngược rất nhiều người đều cảm thấy đến cả cả chạm tiếp theo khả năng muốn rời xa năm giải đấu lớn nhưng là ở ivan thủ hạ đây cả cạ biểu hiện tăng vùi lên này không chống chân là chiến thuật vấn đề càng là thân thể khôi phục dẫn đến từ mới bắt đầu muốn đi năm giải đấu lớn ở ngoài dưỡng lao đến có thể đặt chân đến bây giờ có thể đi đội bóng nhà giàu đá bóng các truyền thông kinh ngạc phát hiện bị bọn họ phán chết ngoan cả cạ dĩ nhiên vô tội phong thích đi ngang qua bọn họ cẩn thận nghiên cứu sau Phát hiện Ferdinand, Barlow Kelly, cả cạ trong miệng đều sẽ ghi nhớ đến từ phương đông thần kỳ thần chú. Trang này thiên tiểu văn chương phân tích có lý có chứng cứ, Tau khu ba, phi gentina huấn luyện viên trưởng mạng trại chờ cũng là lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác, thậm chí biểu thị hiện tại chính đang thành lập phản vu thuật liên minh. Sau đó, bọn họ liền bị cảnh cáo. Chuyện như vậy, truyền thông vô căn cứ đưa tin, vẫn được, thế nhưng ngươi công khai nói như vậy, vẫn là công chúng nhân vật, tự nhiên là không được phép. Tuy rằng phương Tây sẽ ở một ít đài truyền hình trên để một ít nội danh đại sư lấy thượng đế danh nghĩa xua đuổi dịch bệnh loại hình, thế nhưng về mặt tổng thể mà nói, bọn họ vẫn có đường biên ngang. Mắt thấy thế cuộc càng lúc càng kịch liệt, Iton bất đắc dĩ phát biểu một vòng. Iton, Milan huấn luyện viên trưởng, ta lại lần nữa thanh minh, xin mọi người tin tưởng khoa học, này đều là dựa vào chính bọn hắn nỗ lực thu được thành tựu, ta chỉ là vừa vặn trở thành bọn họ huấn luyện viên trưởng mà thôi. Khá lắm, trong nháy mắt các cư dân mạng của Hoan Thịnh Yến bắt đầu rồi, vì sao lại như vậy đây? Bởi vì ở Iton phát biểu trước, rất nhiều Milan cầu thủ đều phát biểu một chút bằng chứng các cư dân mạng bắt đầu lột đi Milan các cầu thủ vòng tròn. thì như, bố này ra, quá khó mà tin nổi, đây là phép thuật sao? Ta phi thường thoải mái, Abiati, phi thường thần kỳ, hắn để chúng ta rực rỡ hẳn lên. Milan cố lên, Balotelli, ta cảm giác nội tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh, này không so với cái gì đi giáo đường loại hình hữu hiệu có thêm. Cacca thượng đế a, hắn là ngài hóa thân sao? để ta một lần nữa thu được tất cả những thứ này, cảm tạ ngài đối với ta sủng ái. men khá lắm, hắn đây là đang nói đùa à? này không phải phép thuật là cái gì? Ngươi cùng ta nói những này là khoa học. Mùa giải trước lan cầu thủ phát vòng tròn, còn cần chúng ta cho ngươi càng nhiều hại Ion. Thừa nhận đi. Sau đó đem có thể tăng cường thể lực thần chú cống hiến đi ra. mua đến tối thời điểm, ta luôn cảm giác có chút tinh lực không đủ, khá lắm. Vào buổi tối tinh lực không đủ là cái gì quỷ? Có điều trên mạng sát sát thực thực loạn tung tùng kẹo, có thể nói là quần ma loạn vũ. Có người tin chắc không nghi ngờ, có người bán tín bán nghi, có người kiên quyết không tin. Ion có chút đau đầu, liền tìm tới Sạp Diễn Dạ, chuyện chuyên nghiệp liền muốn người chuyên nghiệp tới làm. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Sạp tỷ ẹn dạ vừa đến liền vỗ lồng ngực biểu thị chính mình tin tưởng, điều này làm cho Y tôn vô cùng cảm động. Hắn là thật sự không muốn gánh vác cái này danh tiếng. Ta khỏe mạnh, tại sao phải cho mình giá một cây đao a? Vật này ngắn hạn đến xem là tốt, thế nhưng thời gian dài đến xem chính là một cái điểm đen a. Vậy thì tốt. Y tôn vô vô sạp tỷ ẹn dạ vai, trầm giọng nói, ngươi là chuyên nghiệp, ta hy vọng có thể làm nhạt phương diện này ảnh hưởng. Hai người lại hàn huyên một ít tế thì lại, đem mỗi người thay đổi phân chia tỉ mỉ một hồi. Tỷ như bố nễ dạ, cả cả trạng thái thức tỉnh là bởi vì có thân thể năng sư, ở trị liệu mặt trên đạt được đột phá tính giai đoạn. Có cái chấn động liệu pháp dẫn đến bọn họ thần kinh khôi phục liên tiếp loại hình vân vân. Vào lúc này, Ethan không nghi ngờ chút nào là vui sướng, nếu như Sạm Tỷ Ẩn Dạ không có nói câu nói sau cùng lời nói, tất cả liền giao cho ngươi. Ethan cười nhìn Sạm thì Ẩn Dạ, hắn muốn đi chuẩn bị cùng Juventus thi đấu, những ngày việc vật đã lãng phí hắn quá nhiều thời gian, như vậy rất xấu. Sạm thì Ẩn Dạ cũng lộ ra nụ cười mở miệng nói, còn có một việc, còn có một việc. Ethan nghi hoặc nhìn Sạm thì Ẩn Dạ, Sạm Tỷ Ẩn Dạ ở Ethan nhìn kỹ cứng đờ. Hắn đột nhiên ý thức được một cái rất lúng túng vấn đề mới vừa chính mình còn nói kiên quyết tin tưởng Iton sẽ không thần chú, nhưng là hiện tại nhưng phải mở miệng để hắn cho Zerlo một câu thần chú, này không phải là mình đánh mặt của mình sao? Làm sao? Iton nhìn đột nhiên chết máy sạm thì ẻn dạ có chút nghi ngờ nói, chuyện gì ngươi đúng là nói à? Ta vừa không có độc tâm thuật, không thể nhìn xuyên nội tâm của ngươi. Khắc khà. Chiến thuật tính ho khan. Câu lạc bộ hy vọng ngươi có thể cho Zerlo một câu thần chú. Cái gì? Câu lạc bộ hy vọng ngươi có thể cho Zerlo một câu thần chú. Ngươi lại nói một lần. Iton có chút phát điên, thần chú chuyện này, một lần hai lần cũng có tốt, nói nhiều rồi thật sự phiền. Ngươi có thể tưởng tượng vừa mở mắt đều là người khác bố trí, do hỏi, bịa đặt cảm thụ sao? Ta cho ngươi biết. Iton nhìn xạ tỷ ẻn giả nghĩa chính ngôn từ nói, ta có thể đem Milan mang đến bộ dáng này, tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực, cùng thần chú cái gì đều không có bất cứ quan hệ gì. Hệ thống, vậy ta đi. Chương 46, cư dân mạng cây bình hai người khác nhau. Chương 46, cư dân mạng cây bình hai người khác nhau. Ngoại bộ vấn đề vẫn không có giải quyết, nội bộ vấn đề lại xuất hiện. Iton thật là có khẩu khó biện, thế nhưng hắn vẫn như cũ muốn nói năng có khí phách nói, ta có ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào năng lực chính mình. Tuyệt đối không có dựa vào cái khác bảng môn tà đạo. Ân, hệ thống không phải bảng môn tà đạo, dùng trong tiểu thuyết lời nói mà nói, được kêu là thiên phú thần thông, phối hợp linh khí, nhân vật chính vươn sáng. Sạp thì èn dạ cười rời đi, lời của hắn nói cũng có mấy phần đạo lý, ngươi cho cầu thủ khác đều đưa cổ vũ cùng ấm áp hiện tại Tơ Lô chính ở vào nghề nghiệp cuộc đời thung lũng, ngươi cho hắn đưa điểm làm sao? Hắn nói rất có lý, ta dĩ nhiên không có gì để nói. Tơ Lô khi chiếm được tin tức sau đó, cũng là trên mặt có chứa sắc mặt vui mừng, có điều vẫn còn có chút sầu lo, tại sao huấn luyện viên trưởng không trực tiếp cho hắn thần chú, trái lại còn muốn hắn chờ mấy ngày đây? Đối với này Ba Lô Ly đưa ra giải thích hợp lý. Ngươi cho rằng thần chú là rau cải chẳng à? Ba Lô Ly bên trong đôi mắt long lanh ánh sáng trí tuệ, hắn đang thảo luận vu thuận thời điểm. cả người đều tràn ngập bắt quái mùi vị. Ồ. Tơ Lô nhìn Ba Lô Ly biểu thị hoài nghi. Ba Lô Ly đầu góc không quá dễ sử dụng là công nhận, hắn lúc nào như thế có chi khôn, lẽ nào là thần chú công hiệu? Nhìn thấy Tơ Lô vẫn không có phản ứng lại, Ba Lô Ly lấm lét nhìn trái phải một hồi, rõ ràng Chu Vi đã vây quanh một vòng cầu thủ, cũng không biết hắn muốn phòng thủ ai. Chỉ thấy Ba cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói. Đây chính là huấn luyện viên coi ngươi là làm người mình chứng cứ. Ngươi cho rằng loại này thần chú như thế đơn giản liền có thể cho sao? Khẳng định là cần tiêu hao thần kỳ khí loại hình. Tớt lô nửa tin nửa ngờ, đối với thứ này hắn là thật không có nghiên cứu. Thế nhưng đến từ Trung Quốc khí, hắn có nghe thấy, thật giống là khí công. Mặc kệ như thế nào, tớt lô hiện tại tính nhầm là định ra rồi, mỗi ngày đều chờ mong Yton cho hắn thần chú. Cũng không biết ba lô Kelly gần nhất đều nhìn những thứ gì, ngược lại hiện tại hắn đã trở thành Milan trong đội hiệu vương xưng là không có ai so với ta càng hiểu rõ. Đây thực sự là, Aji đã Phật đã xong xuôi bạn mạ sau đó cái kế tiếp đối thủ chính là Du Vên Tú, ngựa vằn trong quân đoàn diện cũng có cái vu thuật tinh thông nhân tài vậy thì làm đau Guo Ba. Hắn hung bạo dù bị sớm định ra dòng thời gian sớm rất nhiều. ở Yton trong ký ức lần thứ nhất biết Guo Ba tin vật này là có người tin tức hắn tìm người hắc bạ bẻ tới, mặt sau liền thường thường nghe được một ít liên quan với cái này tin tức, mà hiện tại không giống nhau. Guo Ba trực tiếp trở thành cầu thủ bên trong nhân vật đại biểu, càng là phản vu thuật liên minh một thành viên, đương nhiên cái này cái gọi là liên minh phi thường tiểu chúng, hơn nữa cũng không có cái gì người thông minh. Điểm này từ bước ba là phản vũ thuật liên minh, kỹ thuật cố vấn là có thể nhìn ra rồi. Juventus huấn luyện viên trưởng là Alergy, hắn trở thành Juventus huấn luyện viên trưởng rất nhiều người đều cảm thấy không thể tin tưởng, thế nhưng ở cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện Alergy trở thành Juventus huấn luyện viên trưởng thật giống không có vấn đề gì. Còn cùng Juventus lý niệm không hợp, Juventus ở kinh tế không có tốt như vậy tình huống, càng nhiều chính là muốn hợp lý kinh doanh Alergy là một cái xem món ăn dưới địa huấn luyện viên trưởng, hơn nữa còn khá là nghe lời. Hơn nữa ngay lúc đó trên thị trường Italy huấn luyện viên trưởng trên căn bản đều có chủ rồi, Alersi chỉ ít còn dạy học quá đội bóng nhà giàu, hơn nữa cũng khá là tuổi trẻ, có thể là một vị quá độ kỳ huấn luyện viên. Biểu hiện tốt nói liền tiếp tục, không tốt lời nói khoảng thời gian này cũng đầy đủ bọn họ đi xem xét. Không lựa chọn Alersi lời nói, chẳng lẽ muốn đem về hưu kỳ đội lìn cho mời đi ra sao? Ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói, nếu như xin mời kỳ đội lìn lời nói, ông lão này thật là có khả năng xuống núi, không vì cái gì khác liền vì thu thập yon. Một ngày kia chuyện đã xảy ra, hắn mãi mãi cũng nhớ tới, tức chết ta rồi, cái kia đỏ tươi giấu chấm than để hắn khắc sâu ấn tượng. Algeri trở thành Juventus huấn luyện viên trưởng là có tranh luận, thế nhưng theo hắn ở các hạng thi đấu bên trong 3 tháng liên tiếp, hiện tại tranh luận đã không có lớn như vậy. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là fan bóng đá tỉnh táo lại. Dù sao lúc đó lập tức liền muốn bắt đầu tập huấn, Italy giáo đầu ngoại trừ Algeri, còn có ai có thể tiếp nhận Juventus huấn luyện viên trưởng đây? Không phải vậy để trợ lý huấn luyện viên đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên trưởng. Những năm này một chuyện lệ đã chứng minh, phương thức này không có như vậy đáng tin, Guardiola sáng tạo kỳ tích vầng sáng đã biến mất. Lại nói, hiện ở Algeri dẫn dắt đội bóng đá cũng không tệ lắm, bọn họ còn có thể nói cái gì đây? bất quá đối với sắp cùng mình ông chủ cũ đã với, A trong lòng kỳ thực có chút sốt sáng, vậy thì cùng nói chuyện yêu đương như thế. Ngươi biết ngươi tiền nhiệm trải qua không được, ngươi gặp cảm giác khó chịu, thế nhưng ngươi biết ngươi tiền nhiệm sống rất tốt. Em. Nói tóm lại, A trong âm thầm cố vẫn quốc ba, quốc ba vũ bộ ngực biểu thị, đây là một hồi trọng yếu thi đấu, hắn gặp liên hệ chính mình người quen biết, phòng ngừa đội bóng chịu đến vu thuật xâm hại. Muốn nhất ở thi đấu trước một ngày, hắn liền sẽ làm xong tất cả chuẩn bị công tác. Chuyện như vậy đương nhiên không thể lộ ra, chỉ có thể lén lút đi làm. Aligi cũng không biết hữu dụng vô dụng, nhưng hắn vẫn là thà rằng tin nó có không thể tin nó không. Mà ở Aligi cố vẫn qua đi, Quốc ba lập tức liền sinh động lên, Quốc ba lập tức ở phản vũ thuật liên minh bên trong để lộ ra, Juventus sẽ ở đá với Milan thi đấu trước, tiến hành vũ thuật chê lệ, để y tôn thuật mất đi hiệu lực. Lần này để phản vũ thuật liên minh bên trong rất nhiều có liên quan nhân sĩ chấn kinh rồi. Chỉ có thể nói, Quốc ba sức một người dạy hư Ceji A hòa phòng, y nếu như biết chuyện này, phòng trừng gặp giờ khóc giờ cười. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ muốn hại, chủ hiểm, người tâm tư, hệ thống bên trong cũng không có cung cấp cái này tuyển hạng a. Một bên khác, Milan Đá với Juventus thi đấu, sẽ là một hồi tiêu điểm chiến, mới cũ chủ xoáy tranh tài chịu đến rất nhiều người quan tâm, ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Allegri cũng phi thường thản nhiên. Allegri đối mặt phóng viên dò hỏi mở miệng nói, đối với ta mà nói, cuộc tranh tài này sẽ không cùng cái khác thi đấu như thế. Ta không phải một đài cơ khí, sẽ không nói ra ngược lại lời nói đến. Ta ở nơi nào bên trong vượt qua đặc sắc 3 năm dưới, hiện tại cái này chút đã trở thành tính mạng của ta cùng nghề nghiệp cuộc đời một phần nói tới chỗ này, Aleri dừng một chút hơi có chút cảm khái nói, ta cùng gã lìa quan hệ vẫn rất tốt, cùng chủ tịch cùng với bất kỳ ở AC Milan công tác người cũng là như thế. dưới cái nhìn của ta, này chính là một hồi kích động lòng người thi đấu. Aleri nói những thứ này nữa thời điểm là thật lòng. lúc trước gã lìa nghị vì Aleri nhưng là suýt chút nữa cùng Metlconi làm lộn tung lên. nếu như Aleri có thể bảo trì lại thành tích, hắn cũng sẽ không sát hải. hoạt động bóng đá hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. phóng viên vừa nhìn Aleri không kiêng kỵ đàm luận đối thủ, liền cũng bắt đầu dồn dập đặt câu hỏi, muốn chế tạo đề tài. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Alzi cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Bọn họ tiến hành rồi không sai chuyển nhượng hoạt động, tiến từ 6, 7 tên trọng yếu thủ phát cầu thủ, tỉ như Tô Z cùng Tơ Lô chính là gồm cả kỹ thuật cùng đấu trí cầu thủ. Nói thật, lúc đó ta còn muốn quá muốn như thế nào cùng Tơ Lô hào hào hợp tác, chúng ta trước ở Milan thời điểm từng có một ít mâu thuẫn nhỏ, lúc đó ta nghe nói Tơ Lô đang cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng, thực lực của hắn có chút gợn sóng, thế nhưng ta tin tưởng hắn có thể vì đội bóng làm ra công hiến, Chi tiết hắn trở lại Milan. Eton là một cái phi thường xuất sắc huấn luyện viên, liên quan với vu thuật sự tỉnh, ta là không tin tưởng, coi như có hắn cũng sẽ không dùng ở trên người ta, Gagliardi sẽ không cho phép, các bạn cũ của ta gặp ngăn cản hắn. Aligi lúc nói chuyện ngồi phi thường trực, phản phất ủy thác Pope 3 đi tiến hành phép thuật phòng ngự không phải hắn như vậy. Dưới đại các ký giả dâng tiếng vỗ tay, có người dò hỏi, hắn cảm giác mình cùng Eton khác nhau ở nơi nào? Đối với này Aligi cũng không có cấm kỵ. Ta cùng hắn có hai loại cuộc sống khác quy tích, hắn không có cầu thủ cuộc đời, vừa bắt đầu liền có thể dạy học Milan như vậy đội bóng, cầu thủ của ta cuộc đời không cách nào với hắn đánh đồng với nhau. Ta từ mấy chi đội bóng nhỏ bắt đầu cuộc đời huấn luyện viên, đạt được một chút không sai chiến tích đang luận những ngày thời điểm, Álergi là có chút chua sót cảm giác. Hắn mùa giải trước làm không tệ, cái này mùa giải các cổ động viên cũng đúng hắn mang đầy chờ mong. Ta mong nữa hắn ở sau này có thể có vận may, nhưng tốt nhất là từ ngày muốt bắt đầu, bởi vì ngày mai chúng ta muốn thắng lợi. Tại đây dạng thi đấu bên trong không có đội bóng là đứng đầu, ở San Siro thi đấu đối với bất kỳ đội bóng cũng không dễ dàng. Chúng ta biết thực lực mình càng mạnh hơn, nhưng chúng ta nhất định phải đối với AC Milan ôm lấy rất lớn tôn trọng. Nói tới chỗ này, Álergi có chút nào nệ, này hết cách rồi, hắn đại biểu chính là Juve dù cho là Madrid. Barcelona bọn họ cũng nhất định phải có năng lực đủ thắng lợi tâm thái. Buổi họp báo tin tức rất nhanh sẽ kết thúc, về mặt tổng thể mà nói, Alessi vẫn là phi thường khắc chế, đối với Milan cùng Inter đều khá là tán thành, chỉ là có chút chua xót cảm giác. Thế nhưng kết hợp hắn ở Milan cuộc đời huấn luyện viên cũng không phải là không thể lý giải. Fan bóng đá không có như vậy kính yêu hắn, cao tầng không có như vậy chống đỡ hắn, thật giống Inter vừa vận trước ở thời điểm tốt. Milan cổ động viên lại là cái gì cái nhìn đây? Bọn họ cũng đánh giá Alessi cùng Eton khác nhau. Chúc phúc hắn ở Juventus càng tốt. Hắn là cái không sai huấn luyện viên, thế nhưng ta không thích hắn. Tại sao? Bởi vì ta nhìn hắn thi đấu, nếu như đội bóng đá bất quá đối thủ, ta sẽ cảm thấy thôi, coi như là 100 năm sau đó, này một nhóm người vẫn như cũ đá có điều. Thế nhưng Ý không giống nhau, ta xem Ý thi đấu sẽ không mệt ra rời, hơn nữa đội bóng có phong cách của chính mình, coi như thua rồi, cũng làm cho người cảm giác, lại quá mấy năm chúng ta nhất định sẽ không thất bại nữa. Đây là một hồi tiền nhiệm cùng đương nhiệm chiến đấu. Alerzi nói thẳng Juventus thực lực càng thêm mạnh mẽ, đây là lời nói thật, chí ít từ con bài mà nói, đúng là bộ dáng này. Thế nhưng Ý gặp tung sao? Hiển nhiên sẽ không, hắn đã bắt đầu nghiên cứu lên Juventus thuận tiện còn tiêu tốn lượng lớn danh xoáy tệ, chương 47, vâng vâng dạ dạ cùng trọng quyền tấn công, chương 47, vâng vâng dạ dạ cùng trọng quyền tấn công. Juventus danh sách lớn đã định. Xin si đọc đưa lên một tờ giấy, mặt trên có liên quan với Juventus thương bệnh tình huống, bà Giacli, mẹ nầy rồ xác định vắng chỗ, vai đổ khỏi bệnh trở lại. Iton đánh giá Juventus danh sách, cảm nhận được đối phương dạ tâm, đối phương tựa hồ muốn ở sân San Siro đến một hồi thế tiến công bóng đá. Nay cùng Iton trong ký ức thi đấu có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, xem ra có chút trong lòng bất như Ngoài miệng nói Milan thực lực mạnh mẽ, thế nhưng từ chiến thuật mức độ nhìn lên, tựa hồ cũng không có tròn nên có có trọng. cái gì gọi là nên có có trọng. Juven tại đây cái mùa giải trang trí honlit thi đấu bên trong, ở đá song xuôi Atletico Madrid thi đấu sau. có phóng viên dò hỏi, tại sao ở đá với Atletico Madrid thời điểm, không có xem tại giải đấu bên trong đá đối mặt cùng tại lúc như thế triển khai thế tiến công, mà là càng thêm bảo thủ tiêu cực logic đối mặt màn ảnh biểu thị, Atletico Madrid phòng thủ phi thường xuất sắc, bọn họ ở bên trong hậu trường bức cấp rất hung ác, chúng ta nhất định phải bảo đảm không cho đối thủ quá nhiều cơ hội phản kích, vậy thì mang ý nghĩa tiết tấu muốn chậm lại, tiết tấu chậm lại sẽ không có biện pháp phát huy ra chúng ta tấn công ưu thế. Dưới nửa giờ chúng ta không có sáng tạo ra cơ hội tiến công, trái lại bị đối thủ nắm lấy một cơ hội, điều này làm cho chúng ta tâm tình chịu đến nhất định ảnh hưởng. Có ý gì? Ta cho ngươi phiên dịch một hồi. Giải đấu bên trong ta trọng quyền tấn công, giải đấu ở ngoài ta vân vâng dạ dạ. Ân, vô cùng tinh chuẩn, phù hợp lúc đó Juventus tình huống. Juventus 24 người danh sách, Biffong, La Mục Lạc, Chia Enlini, KCZ, Áo Bonner, Kupa, Pepe, Machi Sio, Mozata, Tơ Bê, Cô Hệ Ản, Zono, Lozenter, Bonucci, Bà Bình, Asanoa, Vidal, Lai Kastainer, Sở Tỏ Già Di, Hệ Dạ, Rubino, và Rời Dạ, Marcelo. Iton nhìn Juventus 24 người danh sách, chấm rãi tại trên bảng trắng bắt đầu viết viết vẽ vởi lên, điều này làm cho ở trong phòng làm việc tại sổ ti, Sidon, Inza vì ba người có vẻ hơi kích động. Thi đấu trước suy đoán đối phương đội hình ra sân, này cũng không phải chuyện ly kỳ gì, lại như là thi đại học cấp để như thế, cơ bản thao tác mà thôi. Vấn đề là mỗi lần đều có thể đoán đúng, mỗi lần đều có thể đặt đúng, vậy thì có chút không giống nhau. Điều này đại biểu cái gì? Thi đấu còn chưa bắt đầu, người lá bài tẩy ta liền biết rồi. Ở Muten hạt thời kỳ ngay lúc đó Kertitanozona đâu còn ở đội bóng bên trong, có một hồi thi đấu Henhat ngoài dự đoán mọi người không có để Kertitanozona nô thủ phát, dẫn đến đối thủ thảm bại. Lúc đó rất nhiều người đều vội vàng nói Kertitanozona là ưu át tính nhưng không có chú ý tới lúc đó đối thủ vấn luyện viên trưởng, phi thường bất đắc dĩ nói, chúng ta nghiên cứu rất lâu cờ Cristiano Ronaldo, thế nhưng hắn không có ở đây trên, dẫn đến chúng ta có chút hỗn loạn. Các điện hình còn có nguyên bản 1314 mùa giải Champions League trận chung kết, Atletico Madrid cùng Real Madrid quyết chiến Champions League đỉnh, mở màn không bao lâu Diego Costa liền bởi vì thương bệnh ra sân, lúc trước nhằm vào Atletico Madrid chiến thuật mất đi hiệu lực, kết quả là là đánh Real Madrid một cái không ứng phó kịp. Một hồi bóng đá thi đấu, kỳ thực đại đa số chuẩn bị công tác đặc biệt là chiến thuật mức độ ở thi đấu trước cũng đã hoàn thành rồi ở bắt đầu thời điểm tranh tài huấn luyện viên trưởng ảnh hưởng liền không phải rất lớn cái này cũng là tại sao rất nhiều người xem bóng đá tiểu thuyết đều không thích xem huấn luyện viên văn bởi vì tham dự cảm không cao mà Mourinho, Gadiola loại hình này huấn luyện viên trưởng tại sao hỏa có một cái trọng yếu điểm chính là bọn họ trường thi điều khiển mà trường thi điều khiển thứ này trên căn bản chính là huấn luyện viên trưởng thần tích độ công kích thay đổi người sau đó có thể hoàn thành ghi bàn hay cùng ngươi ở trong game siêu thần cùng năm giết như thế là phi thường chuyện không bình thường thủ môn, vi vông, phong, phong thủ. Caze Z, Bó Enlini, giữa sân lại Costener và rời ra, mà chỉ O, ạ sạn Hòa, Tiến đạo, The lọ Jenner. In Dạ Phi hiện tại ngoại trừ là đội thanh niên huấn luyện viên trưởng bên ngoài, cũng sẽ ở thành niên đội thời điểm tranh tài cung cấp kiến nghị, công năng cùng xì đọc có chút nặng điệp. Không có chuyện còn gặp giáo một giáo đội bóng bên trong cầu thủ chạy thế nào vị, lúc nào chạy chỗ càng thêm thỏa đáng. Chí ít phẹt nẹn để ở theo In Dạ Phi thời điểm, chạy chỗ càng thêm lơ lửng không cố định. Này cũng thật là allergy phong ca. Dạ Phi có chút cảm thán nói rằng, cuộc tranh tài này chúng ta có thể ở đường biên làm làm văn. Si Đọc liếc mắt nhìn nhìn Dạ Phi môi giật giật, nhưng không có nói thêm cái gì. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy ở đường biên viết văn chương là không sai. Ta cũng cảm thấy có thể. Tạ Sổ tỷ khoe miệng mỉm cười, đồng thời phải cẩn thận bọn họ giữa sân, Búp ba biểu hiện gần nhất có thể không sai à? Ba người phát biểu chính mình ý kiến, Ito lặng lặng mà nghe. Từ khi hắn xác định lãnh đạo địa vị sau đó, đã sẽ không vội vội vàng vàng tỏ rõ thái độ rồi, mà là gặp trước tiên thu thập ý kiến của những người khác. Đại gia cũng đồng ý ở Ito trước mặt biểu hiện mình đang đợi mọi người đều sau khi nói xong, ý con cái thứ nhất lật đổ chính là từ đường biên viết văn chương ý nghĩ. đây chính là ký ức ra chỉ chỗ tốt rồi. lần thứ nhất dạy học Juventus thời kỳ, Alersi ở phòng thủ giai đoạn chủ yếu sẽ thông qua bảo vệ đường biên đến hạn chế đối phương tấn công về phía trước đẩy mạnh. hắn sẽ an bài một tên cao to giữa sân cầu thủ lùi lại đến trung gian một phần ba khu vực thông qua chặn lại đối phương chuyển bóng dài đến sáng tạo cơ hội phản kích. sau đó trước sân cầu thủ tích cực hướng về đối phương trung vệ tạo áp lực, thông qua loại này tạo áp lực làm cho đối phương không thể thông thuận địa ở hậu trường tổ chức lên hữu hiệu địa tấn công điểm này ở Juventus cái thứ nhất mùa giải vẫn là phi thường có hiệu quả. Có điều có chuyện nguyền nói khéo hay không? Quan thời gian trước Itoh mới vừa thăng cấp đội bóng trung vệ ra bóng, cẩn thận mà giáo huấn một hồi mà cứ giờ dỗ manu lì chờ trung vệ cầu thủ. Hiện tại bọn họ không sợ nhất chính là đối phương bất đoạn, chí ít sẽ không bởi vì bất cấp mà hoàn loạn. Điều này rất trọng yếu. Chúng ta có thể đi đường biên, nhưng không thể làm thành chủ muốn phương hướng. Itoh vừa nói, một bên dùng trên tay bút vòng nổi lên có ba, ta cảm thấy cho hắn sẽ là chúng ta cuộc tranh tài này điểm đối phá. Milan đá Juventus kỳ thực là gặp nạn điểm, thế nhưng cái thứ nhất chỗ khó đã bị giải quyết vậy thì là ba lô không biết tại sao mỗi lần muốn đá juventus thời điểm không phải thương bệnh chính là cấm thi đấu đương nhiên điểm này đã không còn tồn tại nữa cái khác chỗ khó ở ital đối với milan cải tạo ở trong cũng là lục tục biến mất hầu như không còn boot ba tassuti sidon in vì ba người có chút không dám tin tưởng phải biết boot ba gần nhất trạng thái nhưng là hưng hực, có trở thành đệ nhất thế giới giữa sân tiềm chất. mùa giải này vẫn không có nhìn thấy hắn tân tú tường xuất hiện một lần khiến người ta cảm thấy cho hắn không có tân tú tường thứ này lẽ nào ital đối với boot ba dưới quyền y tồn tự nhiên không biết ba người bọn họ con con con đường, hắn là thông qua ký ức biết tại đây cái mùa giải bắt đầu giai đoạn, quốc 3 phạm vào chứng làm biếng lúc đó rất nhiều người thậm chí đem Pep3 biểu hiện quy tội tân tú tưởng khoan thai đến luật. Đã với Milan thi đấu bên trong, Pep3 càng bị rất nhiều truyền thông phê bình. Pep3 này một hồi đê mê trạng thái, cũng bị cư dân mạng nổi lức bọn, cái gì dừng bóng vượt qua một mét tiếp tục lười nhác không phòng thủ cuối cùng một chuyển tiếp tục khiến người ta vào đầu còn có một cước gõ cửa của sút xa. Từ những này hình dung từ bên trong liền biết Pep3 biểu hiện thế nào rồi. Ở Alर्जी chiến thuật hệ thống bên trong, giữa sân cầu thủ trạng vị cùng di động phi thường then chốt. Ito ở Cagliari Ano trở thành Juventus cầu thủ thời điểm. Xem qua Juventus thi đấu, khi đó Allegri cùng lần thứ nhất dạy học Juventus như thế. Đối với giữa sân sử dụng vẫn là gần như. Chúng ta có thể nhìn thấy ở hàng tiền đạo cầu thủ tiến lên tạo áp lực lúc giữa sân cầu thủ đã bọc lót đến phần xương sườn khu vực. Nếu như đối phương lựa chọn chuyên giải dài dài vây, như vậy giữa sân cầu thủ có thể lợi dụng đánh đầu tiến hành chặn lại. Nếu như đối phương lựa chọn đem bóng hướng về đường biên rời đi, giữa sân cầu thủ có thể tiếp tục hướng về đường biên di động đến quấy giày đường biên tiếp bóng người. Cúp thân cao để hắn gánh chịu đánh đầu chặn lại sứ mệnh ở pháp đội tuyến quốc gia tuốt ba cũng gánh chịu trách nhiệm như vậy hắn cùng cả nhẹ giữa sân tổ hợp một cái phụ trách toàn trường chạy vội chặn lại cùng tước đoạn một cái phụ trách thân thể đối kháng đối với trên không bóng xử lý có vẻ bổ sung lẫn nhau thế nhưng ở câu lạc bộ tuốt ba cũng không có giác ngộ như vậy ở muji dạy học mơ u thời điểm tuốt ba liền bởi vì gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ mà cảm thấy không vui vẻ hắn cho rằng như vậy lãng phí chính mình tấn công tài hoa thế nhưng nếu như có quan tâm quá tuốt ba người liền sẽ phát hiện kỳ thực ở juventus thời điểm tuốt thì có quá tiền lệ như vậy Nhìn Yton định liệu trước vẻ mặt, ba người đối diện một hồi đạt thành rồi nhận thức chung. Nha, quả nhiên là dưới nguyên rủa, chương 48, đây là chú thuật mức độ tranh tài, cá nhân cảm thấy đến côi hải, chương 48, đây là chú thuật mức độ tranh tài, cá nhân cảm thấy đến côi hải. San San Sizo, Milan sân nhà lên chiến du Juventus. Lúc trước dư luận dồn dập hỗn loạn để các fan bóng đá đối với cuộc tranh tài này chờ mong lại lần nữa lên một tầng lầu, ở trận đấu bắt đầu trước buổi họp báo tin tức trên có người phát hiện Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri trên người có một ít giáo đồ vật. Đối với này, ở lúc trước biểu thị, ta là dáng vóc tiểu tụy tín đồ. Đây chỉ là ta thời gian nhàn hạ ký thác tín ngưỡng vật, này rất hợp lý. Nói tới chỗ này, Alergi còn tự nhận hài hước nói một câu, dù sao hiện tại ta đã giải nghệ, không cần thanh lý món đồ trên người. Ở trên sân bóng vận động viên là không thể đeo trang sức, dưới đài phóng viên lĩnh lộ được điểm này, dồn dập lộ ra thiện ý nụ cười. Sau đó đại gia dò hỏi một hồi Alergi đối với cuộc tranh tài này cái nhìn, hắn vẫn duy trì trước quan điểm, hắn đối với Milan có cảm tình, hy vọng Milan càng ngày càng tốt, thế nhưng tại đây một hồi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bởi vì thực lực càng mạnh hơn Juventus đem thu được thắng lợi cuối cùng. Nói tới chỗ này, Alergi còn tiết lộ nói vì cuộc tranh tài này chúng ta tiến hành rồi rất chuẩn bị đầy đủ đại gia có thể chờ mong một hồi aллерgi trên mặt tiểu đắc y đều có chút che đậy không được aллерgi vẫn luôn là một cái mặt bộ vẻ mặt cực kỳ phong phú huấn luyện viên trưởng hắn lời nói này để sở hữu truyền thông cùng fan bóng đá đều hơi có chút chờ mong muốn nhìn một chút aллерgi ở thi đấu bên trong gặp trình xảy ra chuyện gì đối với này cư dân mạng tay bình người bản tính đánh ta ở trung quốc cũng nghe được ta cuộc tranh tài này tỉ mỉ chuẩn bị một cái chiến thuật ai cực kỳ tốt ngày hôm nay milan thua chắc rồi giật cũng không giữ được ta nói không thể không nói từ khi iton sau khi xuất hiện Trên internet danh ngôn lời dân là càng ngày càng nhiều, y nói chuyện nghệ thuật kích hoạt rồi các cư dân mạng sức sáng tạo. Buổi họp báo tin tức tới đây cũng gần như kết thúc, đại gia thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, kết quả, len ken một thanh em vang lên, một cái đen thui nhìn qua như là con rối như thế đồ vật rơi xuống ở trên bàn. Mọi người dồn dập đưa mắt tập trung qua khứ, vẫn không có đoạn trong màn hình trực tiếp, màn đạn trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Mẹ nó, ta thấy cái gì? Đây là con rối chứ? Tu luyện nguyên rủa thuật. Ngươi đừng nói, này đen thui con rối còn trách đẻ xem chất liệu là thiết. Trên lầu ngươi không biết nói chuyện cũng đừng nói rồi. Nhiều nhất chính là một loại nào đó thần bí kim loại. Alzi xem ra lông mày rậm mắt to, không nghĩ đến lại vẫn chơi cái trò này, ta có chút lo lắng. Khà khà, chiến thuật khó khăn. Alzi đón ánh mắt của những người khác lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, không hoảng hốt không chậm không lưng nhặt lên rơi trên mặt đất kim loại con rối nói, chính như ta từng nói, ta là một cái dáng gốc tiểu tụy tín đồ, vì lẽ đó trên người có một ít tôn giáo đồ vật là phi thường bình thường. Khả năng là bận điệu đã xảy ra lỗi, ở hắn đem con rối nhét vào trong túi tiền thời điểm, một cái đen tui bình nhỏ cũng rơi mất đi ra. Mẹ nó, cái bình này là Hắn lời nói ta một cái dấu chấm câu đều không tin, màn đạn dồn dập hỗn loạn, thế nhưng Alergy vẫn như cũ chấn định. Hắn đối mặt truyền thông giải thích, đây là thánh thủy, là một cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ, trên người có một bình nhỏ thánh thủy, này rất hợp lý, hợp lý, phi thường hợp lý, ngươi đều giải thích như vậy, chúng ta vẫn có thể nói cái gì. Alergy sau khi rời đi, Iton cũng bị các ký giảng ngăn chặn. Khi nghe đến những này thái quá sự tình sau đó, Iton nụ cười lúng túng mà không mất đi lễ phép. Ta tin tưởng Alergy lời nói, hắn là một cái người thể diện, hơn nữa tin tưởng khoa học, lại nói. Thần chú cái gì hoàn toàn cũng là mọi người suy đoán, ta cường điệu đến đâu một lần, ta căn bản là sẽ không cái gì thần chú, cái kia đều là đại gia phán đoán. Bởi vì Allergy biểu hiện xuất sắc, hiện tại quan tâm cuộc tranh tài này người tương đối nhiều, hiện tại bóng đá thi đấu đã chọn dùng phi thường phong phú trực tiếp thêm chuyển động cùng nhau hình thức, này dẫn đến Iton đang nói xong câu nói này sau đó, dẫn tới toàn thế giới các quốc gia fan bóng đá cùng hoan. Trần luôn Iton ngữ thêm một, Allergy khi còn sống là cá thể diện người. Chuyển xuống, Iton nói Allergy bởi vì tin tưởng khoa học mà chết rồi. Chuyển xuống, Iton dùng thần chú để mọi người sản sinh hắn sẽ không thần chú phán đoán càng chuyên càng thái quá, trên internet tràn đầy vui vẻ khí tức, người thể hiện cái từ này lập tức trở thành các cư dân mạng sáng tác cội nguồn, thậm chí còn trở thành các cư dân mạng treo chọc một ít người dẫn chương trình mạnh mẽ vũ khí. Không thể không nói, các cư dân mạng sức sáng tạo là vô cùng, chỉ cần bọn họ đồng ý, đều là có thể sáng tạo một ít thú vị đồ vật. Yton đối với điểm này là tương đương hiểu rõ, dù sao hắn nhận thức một cái tác giả, liền thích xem xem có hay không cái gì thú vị bình luận, sau đó đem sao đến trong tiểu thuyết, để thư hữu dùng tiền đặt mua, sau đó xem lời của mình đã nói, quả thực liền quá đáng, mãnh liệt khí trách. Ở thi đấu trước biểu diễn cùng làm nóng người sau khi hoàn thành, hai đội cầu thủ cùng công nhân viên lục tục lên sân. Aloji cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm độ là trước nay chưa từng có. Lúc trước hành vi cùng biểu hiện khiến mọi người đối với hắn tràn ngập hứng thú. Không biết là có người bản giao vẫn là người quay phim ý nghĩ của chính mình, chính thức thi đấu không có mở đá trước, màn ảnh vẫn hướng phát triển Aloji bên kia, sau đó thật là có điểm đặc biệt phát hiện. Ai, các ngươi xem, Aloji lấy ra con rối nhỏ. Không phải, ta có một vấn đề, bằng sắt, kim loại chất con rối, hắn vẫn là con rối sao? Thiên ngấu Kim loại ngấu Con rối không có nghĩa là chất liệu chỉ là chỉ một cái đồ vật, ngươi không muốn quá bất hợp lý à? Huynh đệ, huynh đệ, tại sao là huynh đệ? ngươi tại sao có thể giả định người khác giới tính? Vạn nhất hắn là nàng đây, liền không thể là tỷ muội sao? Ma đạn càng chạy càng lệch có điều rất nhanh. A Lơ bức kế tiếp liền đem mọi người sự chú ý cho kéo trở lại. Ai? A Lơ đang làm gì thế? hắn đem bình nhỏ lấy ra, sau đó ngã vào trên tay. Mẹ nó, ta có cái không tốt suy đoán, lẽ nào đây là keo siêu dính nước? A Lơ muốn cùng tỷ tôn vĩnh viễn không chia cách. Trên lầu ngươi làm sao cơ gì kỳ tức giận? này rõ ràng là có không tốt ý đồ a Mẹ nó, ngươi xem vị nên đón, nắm tay. Y từ tử cầu thủ đường nối đi ra, vừa ra tới liền nhìn thấy Allergy ở bên cạnh khuôn mặt tươi cười đó lấy, liền Y cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười đi tới, hai người hai tay nắm chặt. Trên thực tế, là Allergy một phương diện nắm chặt Y ở nắm tay trong nháy mắt đó, liền tao mày muốn rút ra. Hai người vẻ mặt cũng là phi thường vi diệu, một cái thật chặt nhìn chằm chằm mặt của đối phương bộ, một cái nhìn chằm chằm bị nắm thật chặt tay lông mày cụ thành một đoàn. Allergy, ta thánh thủy lên hiệu quả. Y mẹ nó, hàng này tay hắn thật nhiều a. nắm chặt, nắm chặt, nắm chặt để hắn càng tốt hơn hấp thu thánh thủy. Iton, ta đánh, ta đánh, ta đánh, hàng này đến cùng có cái gì tệ xấu? Iton trung quy vẫn là đưa tay từ Alaji nắm chặt bên trong rút ra, ở Alaji tiếp đối trong ánh mắt, Iton bước nhanh trở lại vị trí của mình. Si Đọc cùng Tạ Sở Tì dắt tay nhau mà đến, Tạ Sở Tì đưa lên mềm mại khăn mặt. Iton, không tốt. Iton nhìn Tạ Sở Tì mặt nghiêm túc bằng có chút mệt hoặc, mại đến tận bên cạnh Si Đọc đưa qua điện thoại di động, nhìn mặt trên mới vừa ra lò tiểu văn chương mới biết, allergy dĩ nhiên dẫn theo thần bí Tiểu Hắc Bình cùng thần bí con rối vào sân, ý tứ là nhằm vào Iton chú thuật. Ethan ý nghĩ đầu tiên là, nha, cũng có tốt, nguyên lai like không phải tay hắn a. Lần thứ hai ý nghĩ là, vì lẽ đó đây là cái chất lòng gì? Hắn nhìn mình chăm chăm bàn tay thật lâu không nói gì, có lòng muốn muốn dơ tay lên nghe một hồi, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ là để tạ sổ tỷ lấy chút nước, sau đó hướng về trên tay ngã, lại dùng khăn mặt lau chùi, quan tâm tất cả những thứ này a lờ gì thật giải thở phào nhẹ nhõm, xem ra 3 vẫn là đáng tin, ngươi xem, những thứ đồ này rõ ràng là đối với Ethan có ảnh hưởng. Popa cùng Juventus cầu thủ cũng chú ý tới bên sân tình cảnh này, đối với này Popa trên mặt lộ ra nụ cười tự tin thế nào? ca đáng tin đi, cùng ca đến, ca mang người bay. ở thanh lý phần tay vấn đề sau, tạ sổ tỷ cùng xí độc đứng ở y tôn hai bên trái phải, sắc mặt nghiêm túc, lại như là gặp phải cái gì ghê gớm đại sự. bọn họ là nhận định y tôn đụng phải công kích chỉ là không biết nên làm sao đi làm. y tôn, xí độc giơ tay đặt ở y tôn trên bả vai, mở miệng nói, chúng ta cần làm cái gì? y tôn bay đầu nhìn đối phương, mở miệng lắc lắc đầu. sau đó, xí độc liền đã hiểu, tạ sổ tỷ cũng đã hiểu, đây là chú thuật mức độ tranh tài, chúng ta như vậy phổ thông phạm nhân là không có cách nào tham dự vào. không phải. Các ngươi hiểu đều là cái gì a?" Tiếng gọi vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. "À, ngươi nhường ta gặp buồn nôn nên dùng cái gì đến trả? Chương 49, trời ạ. mà Huy giở ra tốc, chương 49, trời ạ. mà Huy giở ra tốc. A rất tự tin, phi thường tự tin. Hắn cảm giác mình chuẩn bị phi thường đầy đủ, dù Ven Tú chắc chắn thắng được thắng lợi cuối cùng. Hãy chờ xem. A nghiêng đầu cùng bên người trợ lý huấn luyện viên nhỏ giọng câu thông, "Milan nhất định sẽ ở đường biên làm văn, chỉ cần bọn họ làm như vậy rồi, chúng ta là có thể phản công nhanh, một đòn mất mạng." A ý nghĩ tốt vô cùng trợ lý huấn luyện viên cũng đúng này biểu thị khẳng định dù sao Milan tấn công hơn nửa đều ở đi ra hút tổ hợp trên người Aligi chính là phải đem Milan am hiểu nhất đường biên tấn công cho bóc chết trận đấu bắt đầu Milan thu được mở bóng quyền làm quả bóng mở ra trong nháy mắt đó Juvean tú cầu thủ cũng đã làm tốt ở đường biên phòng thủ chuẩn bị top ba biếng nhắc lùi lại đến trung gian 1/3 khu vực hy vọng có thể thông qua chặn lại đối phương chuyển bóng dài đến sáng tạo cơ hội phản kích thế nhưng Milan cũng không có xem Aligi nghĩ tới như vậy từ đường biên bắt đầu tiến hành đánh mạnh trái lại đem bóng nắm ở dưới chân có vẻ vô cùng cẩn thận Toto thành triệu đội bóng giữa sân hạt nhân không ngừng khai thông quả bóng. Cái này cũng là Ý yêu cầu, hắn hy vọng lô có thể trở thành là đội bóng trọng yếu một thành viên. Juventus huấn luyện viên khu, trợ lý huấn luyện viên nhìn Alergi muốn nói lại rồi, thế nhưng Alergi nhưng không có chút nào hoảng loạn cảm giác, hắn hẽ một nói, "Không sao, đây là bình thường, đối mặt Juventus như vậy đội bóng, cẩn thận một điểm không có bất cứ vấn đề gì." Hắn hiện tại phản ứng hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Theo Alergi tiếng nói hạ xuống, Juventus trước sân cầu thủ tích cực hướng về Milan giữa sân cùng phòng thủ tạo áp lực, allergy cho rằng loại này tạo áp lực có thể làm cho đối phương không thể thông thuận địa ở hậu trường tổ chức lên hữu hiệu địa tấn công. Nhưng là, Milan cầu thủ nhưng không có chút nào hoảng loạn biểu hiện, từ lúc hơn nửa tháng trước, y liền vạch ra đội bóng bên trong hậu trường ra bóng vấn đề tiến hành rồi thay đổi, Juventus hành vi xem như là đánh vào trên lưới thương. Tớt lô đối mặt Juventus bức cướp, đem bóng truyền về cho Cờ Dì Sở Tăng, Cờ Dì Sở Tăng cầm bóng sau có chút bối rối, vội vàng đem bóng cho mặt sau Mạc Gửi Giở. Chính là như vậy, chính là như vậy. Alerzi miệng lẩm bẩm, hắn là nghiên cứu qua Mạc Gửi Giở, Gửi có một cước không sai chuyển dài, hắn đã cho các cầu thủ đề cập tới tỉnh rồi. Hiện tại 3 xa cả cá bên người đều có Juventus cầu thủ áp sát người nhìn chăm chú phòng thủ. Aluri đối với Juventus hàng phòng thủ bất luận kèm người, vị trí lựa chọn, ra chân thời cơ đều có nghiêm ngặt yêu cầu. hắn đối với chính mình hàng phòng thủ rất tin tưởng, hiện tại sẽ chờ mạ gửi giờ truyền dài. Sau đó để Juventus phát động phản công nhanh. Hừ. hừ. Aluri trong miệng lầm bầm một câu, hắn kinh ngạc phát hiện mạ gối giờ dĩ nhiên không có truyền dài, hắn đang làm gì? Hắn vẫn muốn nghĩ giữ bóng đẩy mạnh hay sao? Hắn có năng lực này sao? Hắn lúc nào sẽ cái trò này? So với Aluri kinh ngạc, đứng ở bên sân ton thỏa mãn gật gật đầu. Thu hồi nguyên bản có chút ánh mắt bé nhọn. Mã hít sâu một hơi, bóng ngay ở trước người của hắn. Juven tú cho hắn rất lớn áp lực, vốn là muốn muốn ngay lập tức đem bóng chuyển qua, nhưng là hắn đột nhiên cảm nhận được Iton Tử Vong nhìn chăm chú, cũng chú ý tới dừng bước lại Du tú cầu thủ. Mã Cửu hắn nhớ rõ một ngày kêu Iton là thế nào kêu gọi tên của hắn, làm sao đưa tay đặt ở trên bả vai của hắn, lời nói ý vị sâu xa cùng hắn nói chuyện. Nếu như ngươi muốn trở thành trên thế giới tốt nhất trung vệ, ngươi liền cần không ngừng tăng lên chính mình. Hắn, cho rằng ta có thể trở thành là trên thế giới tốt nhất trung vệ sao? Không nên gấp gáp, Hà gì Mạc gối giờ ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Hắn quan sát đồng đội cùng đối thủ chạm vị, phát hiện mình phi thường an toàn. Hắn thầm thì trong miệng, nhắc tới Iton nói với hắn lời nói: Nếu như ta ở an toàn vị trí, tại sao không thể hướng về phía trước đi tới, làm cho đối phương núp ních cho đồng đội sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi đây? Mạc gối giờ hướng về trước chậm chậm đi tới, lại như là một chiếc xe tăng cho Juventus tạo thành một loại cảm giác đột ngột. Này không phải nói Mạc Gửi giờ lợi hại đến mức nào, chỉ là đối phương không dựa theo sáo lộ đến a. Hắn không phải muốn vội vội vàng vàng truyền dài sao? Làm sao không dọa chủ a? Yuven hiện tại chạm vị đã đến hoàn mỹ giai đoạn. Mạc gửi giờ động tác hiện tại là ngược lại bước bách dù Ventus không hoàn mỹ, đi đến bước cấp sau. Trên sân bóng hai đội đều là 11 người, chính mình rời đi tất nhiên gặp để trống, cái khác đồng đội cần bọc lót, chính mình không rời đi, liền để Mạc gửi giờ như thế động. Hơn nữa, nếu như đi đến bước cấp lời nói, nhìn núi phương dục giả dục dịch hậu vệ cánh đi, đây chính là điển hình 2 v một tư thế. Lùi lại, lùi lại. Aluri la lên để cái mì này lâm lựa chọn cầu thủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại trung vệ dẫn bóng đẩy mạnh tình huống, có thế nhưng không nhiều. Nhưng là ở phía sau khá là thịnh hành thời điểm, đối mặt loại này thế cuộc cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là nhắm mắt đi đến, sau đó bị đối phương tú cái hai quá một, làm cho đối phương hậu vệ cánh cầm bóng thu được không gian, hoặc là là hướng phía sau lùi, sau đó gần kề đối phương hậu vệ cánh, chỉ cần truyền bóng cho hậu vệ cánh là có thể ngay lập tức đi đến bức cướp. Sau đó toàn bộ trận hình liền bị bấy dậy, đón lấy liền xem bên kia có sai lầm. Hắn như vậy hơi động toàn bộ Milan đều sống. thực sự là tuyệt. Si ở bên cạnh không nhịn được thở dài nói, hiện tại tiết tấu ở chúng ta dưới chân, này không phải phức tạp gì cả, chỉ là đối với trung vệ có thêm một cái chỉ thị. Hiện tại nhưng bằng nắm giữ tiết tấu chủ động tính, ở có thể đoán trước tương lai, si độc dám đánh căn đoan, sau đó đối với trung vệ yêu cầu nhất định có dưới chân kỹ thuật cửa hải này. Nay một cái cải biến, thực sự là quá là khéo, hoàn toàn phù hợp tương lai xu thế. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào đi ra? Trung lộ trung lộ. Alzi trong miệng nhắc tới cái từ này, đột nhiên có chút nổi máu cơ tim. Trong đầu của hắn đã phân tích ra mà gửi giở làm như vậy đối với dù Ventus tạo thành ảnh hưởng, nhưng là nhưng vẫn không có biện pháp quyết định đi thay đổi, vậy đại khái cũng là fan bóng đá không quá yêu thích Alzi một trong những nguyên nhân đi. Mạc Ngũ Giở cầm bóng đi mấy bước, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Khi hắn dẫn bóng hướng về trước ép thời điểm, toàn bộ Juventus trận hình đều run dậy bọn họ nhất định phải phân ra người đến bức cước Mạc Ngũ giờ, nhưng là bọn họ đến hiện tại đều còn chưa tin tưởng, trước mắt cái này hạng người vô danh, đối mặt Juventus lại dám dẫn bóng đột phá. Aligi cũng không tin tưởng, vì lẽ đó cũng không có tiến hành thiết trí, điều này sẽ đưa đến trên sân bóng tình cảnh có chút kỳ quái. Dù sao trung vệ dẫn bóng đẩy mạnh thuộc về phi thường quy chiến thuật, bất kỳ đội bóng đều sẽ không lấy kèm người phòng thủ đến trung vệ. Dù cho là tợ rệ sỉn tầm cao, đối mặt tình huống như vậy cũng là một cái góc chết. Còn đi còn đi, ngươi còn dám đi về phía trước? Trên khán đài các cổ động viên bắt đầu sôi chảo, Eton cũng là trận to hai mắt, hắn cũng không có nghĩ tới để mạ gối Giờ làm như vậy, có thể tình huống trước mắt nhưng không được không cho hắn đối mặt một cái buồn cười hiện thực. Mạ gối Giờ ra tốc, hắn làm sao dám? Mạ gối Giờ còn không biết hắn bá nhạc chính ở vào khiếp sợ ở trong, hắn hiện tại phi thường tự tin, dù sao hắn nhưng là phải trở thành đệ nhất thế giới trung vệ nam nhân, liền đối mặt trước người lỗ hồng. mạ gối dở việc nghĩa chẳng tử, không có gì lo sợ ra tốc. Hắn một đường rất bóng, hầu như không có gặp phải cái gì ra dáng ngăn cản. Juven tú cầu thủ do do dự dự. Một bộ muốn tới mà lại không dám tới rằng, rớp. Trên khán đài cổ động viên đều trừng lớn con mắt của chính mình. Mụ mụ, hỏi ta vì cái gì quỷ xem bóng thi đấu? Bởi vì ta nhìn thấy một cái 200 cân trung vệ dẫn bóng đột phá, thậm chí muốn giết tiến vào vùng cấm. Trực tiếp phần mềm màn đạn trên, cũng là một mảnh mẹ nó, 666, sống được lâu điên cuồng quét màn hình. Mạ Ngụy Dở, mạ Ngụy Dở. Giải thích kích động la lên mạ gửi Dở tên, bắt đầu từ hôm nay mạ gửi Dở tên nhất định gặp vang vọng toàn bộ internet. Chỉ cần trở lại một cước hoàn mỹ chuyền bóng. Đúng rồi, chuyền bóng, hắn gặp chuyền bóng chứ? bị tất cả mọi người nhìn kỹ mạ gủi giờ chỉ cảm thấy cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vào lúc này con ban nhi sút bóng sự kiện còn chưa có xảy ra, cái kêu Man City trung vệ ở tất cả mọi người cũng không muốn hắn sút bóng tình huống, đến rồi một cú siêu phẩm, chấn kinh rồi thế giới, đồng thời để đồng đội cùng huấn luyện viên điên cuồng xin lỗi. Hắn ngay lúc đó ý nghĩ cùng mạ gửi giờ hiện tại ý nghĩ hẳn là gần như, mạ gửi giờ hiện tại trong đầu liền một ý nghĩ, ta sẽ trở thành đệ nhất thế giới trung vệ, cái góc độ này, ta có thể. Sút bóng. Nhất định phải sút bóng. Sa Dạ ủy cùng Mạc Gối Giờ đánh vừa đối mặt, ở xa cả cả chạy vài bước sẽ không có tiếp tục. Ba Lô Kê ở bên trong vùng cấm nết một tấm miệng giở cười. Thành tựu tấn công tay bọn họ nhìn Mã Gửi Giờ vẻ mặt, đối với hắn có thể hay không truyền bóng trong lòng đã có án. Mã Gửi Giờ điều chỉnh, sau đó nâng lên chân phải, ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước mạnh mẽ xuất xa. Đây là hắn Milan nghề nghiệp cuộc đời đánh cái thứ nhất máy bay, cũng đưa ra cuộc tranh tài này cái thứ nhất máy bay. Này một cước xuất bóng cùng không thành không hề có quan hệ, hoàn toàn là hướng về phía góc cột cờ đi. Góc cột cờ, già hai Nhiều năm như vậy, bản ta người cũng thật là hiếm thấy đây trên khán đài nguyên bản nhiệt huyết sôi sào chờ mong kỳ tích Milan fan bóng đá trong nháy mắt liền nở nụ cười, nguyên bản vội vã cuốn cổng Juventus fan bóng đá cũng nở nụ cười, Alzì lắc lắc đầu cũng không nhịn được nở nụ cười. Mã Gổi Giờ hơi nhếch miệng, nhìn một chút không thành, lại nhìn một chút góc cột cờ phương hướng. nếu như trên đất có đường núi, hắn thật sự rất muốn trôi vào. xạ dạ ý hai tay chống nhạnh, trên mặt có điểm không vui, cả cạ ở ở xa nâng lên một cái, hô một tiếng, ngư bước. Balotelli không góc chết biểu diễn chính mình hàm răng trắng nón, càng xem Mã Gổi Giờ càng ngập mắt. Ta đi ngươi. ý đón trong miệng lầm bầm, cũng không có khó chịu Mã Gổi Giờ ý tứ chính là đơn thuần ngoài miệng nhắc tới một câu ung dung một hồi chính mình căng thẳng nội tâm Mạc gửi giờ a Mạc gửi giờ a Mạc gửi giờ ở đội tuyển quốc gia anh thời điểm cũng từng làm chuyện như vậy trước mắt tình cảnh này đột nhiên liền trùng hợp cho yton một cái khác loại cảm thụ xin lỗi yton hô xỉu tên ngón tay Mạc gửi giờ nói cho hắn nhớ lại like. hắn nếu như còn như vậy lưu lại giữa sân ta liền muốn mang người ai dạy hắn ai dạy hắn bắn góc cột cờ a nói tới chỗ này yton cũng là nhịn không được lập tức nở nụ cười ngoại trừ mạ gửi giờ lại trở về thời điểm vẫn chú ý yton tâm tình đang nhìn đến yton kích động thời điểm Trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng nhìn đến Ý Ton đột nhiên bật cười, sau đó xí đọc cho hắn giơ ngón tay cái lên, nguyên bản tâm tình thấp thỏm đột nhiên liền không rồi. Ngư bức, dẫu mạ nộ lì cuộc tranh tài này là cùng mã gửi giờ hợp tác, chỉ có chung vệ mới rõ ràng mới vừa như vậy đến tột cùng đẹp trai cỡ nào, hắn cũng có chút dục giả dục dịch. A. Thật giống trực tiếp dẫn bóng, giết tiến vào Du Ven Tú bên ngoài vùng cầm A. Du Tú, ngươi lễ phép sao?